Quy 1 chương 47, cũng là như vậy. PS, cầu đỗ nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Sư trưởng lạc một mình rời đi, mọi người một lần nữa lên thuyền. Có ít người tốt ở chung, có ít người trời sinh không tốt ở chung. Mao bảy tầng cùng tấm 15, chính là loại kia trời sinh tốt trung đồng người, bọn hắn thuộc về coi như đi xem náo nhiệt, cũng sẽ tìm kiếm nghị cách yêu quát một tiếng, nhiều hô mấy cái đồng môn cùng nhau cái loại người này. Làm mai gần, bọn hắn liền rất tự nhiên cùng Vương Kinh Mộng trở nên thân cận. Đối với Vương Kinh Ngột mà nói, Ba Sơn kiếm trưởng có rất nhiều cái dạng này sư huynh. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, Vương Kinh Ngộc lại là Ba Sơn kiếm trường bên trong đặc biệt nhất sư đệ. Người sư đệ này lựa chọn cùng đi con đường, có khả năng triệt để quyết định Ba Sơn kiếm trường tương lai. Khi những này truyền nhỏ cập bờ lúc, Ba Sơn kiếm trưởng Sơn Môn đã gần ngay trước mắt. Đó chính là Cố Ly Nhân cùng ngày một kiếm cắt gọn mà thành tảng đá. Một tên Vân Thủy cung nữ tử lên tiếng. Ánh mắt mọi người đều rất tự nhiên rơi vào đường núi một bên khối kia tròn vo trên tảng đá lớn. Vấn đề này không cần trả lời. Chỉ là tên này lên tiếng Vân Thủy cung nữ tử lại là có chút xấu hổ, cảm thấy mình dùng từ chưa hẳn chuẩn xác. Bởi vì ngày đó Cố Ly Nhân dùng kiếm Tiệp khí từ thiên địa ở giữa bốn phương tám hướng hướng về tảng đá kia, lại không biết là các gọi hay là mũi kiếm tạo hình. Người kia là ai? Vương Kinh Ngộng trên đường đã nghe nói đây hết thảy cùng Cố Ly Nhân có liên quan sự tình, nhưng ánh mắt của hắn tại trên đá chỉ là một lát dừng lại, liền rơi vào nói bở một chỗ dưới bóng cây. Dưới bóng cây trên đá, tính toán một người. Đây là một lao nhân, người mặc vải cung áo, mặt mũi của hắn rất phổ thông, chỉ là trên thân rất tự nhiên toát ra một loại cùng thiên địa cực không hài hòa tiêu điều ý vị. Nhìn hắn chỉ là tĩnh ngồi ở kia bên trong, lại rất dễ dàng để người nháy mắt liên tưởng tới mùa đông khắc nghiệt lúc Hồ Sen, nhớ tới cảnh khô lá héo húa bày ra tại xương lạnh đất đông cứng phía trên. Chúng ta cũng không rõ lắm, chỉ là gọi hắn Nam cung Sư bá. Tiên Tâm Lan nhìn xem người kia, nói, bình thường khó được gặp phải. Ma Bảy tầng nhẹ giọng nói, ta nghe nói, khi Cố sư thuốc di thể vận về Sơn môn về sau, Nam cung Sư bá liền ra khỏi Sơn môn, một mực trong coi tảng đá kia, nhiều như vậy thời gian, một mực tại cái này thạch bở không hề rời đi. Bất luận kẻ nào chớp mắt tại một kiện nào đó sự tình mà biểu hiện được cùng thường nhân không đồng thời, một nhất định có nguyên nhân đặc biệt. Thích Hàn Sơn nhìn xem cái này vị lão nhân Hắn nghĩ tới cái nào đó khả năng, sau đó rất nhanh xác định khả năng này. Hắn cái thứ nhất đi ra phía trước, không người thi lễ một cái, nói: "Là nam cùng Cảnh Thiên tiền bối." Cái này vị lão nhân nhẹ gật đầu, nhìn xem Thích Hàn Sơn, nói: "Ngươi nhận ra ta?" Thích Hàn Sơn cũng nhẹ gật đầu, nói: "Vãn bối Thích Hàn Sơn." Lão nhân kia suy nghĩ tựa hồ cũng không sinh động, hắn trầm mặc một lát, tựa hồ cũng mới nhớ tới Thích Hàn Sơn là ai, nói: "Nguyên lai là yêu nghi ngờ kiếm kiếm chủ, cũng là Cố Ly nhân bằng hữu." Thích Hàn Sơn cùng lão nhân kia đối thoại rất bình tĩnh, thậm chí bởi vì lão người nói chuyện thời gian khoảng cách quá dài, Có vẻ hơi đoạn tiếp theo, nhưng hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho, nhưng vẫn là để không ít Vân Thủy cung người đều khiếp sợ. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này vị lao nhân vậy mà lại là Nam cung Cảnh Thiên. Các nàng cũng không nghĩ tới, Nam cung Cảnh Thiên sẽ là Ba Sơn kiếm trường bên trong người. Nghĩ không ra ngại cũng ẩn cư tại Ba Sơn kiếm trường bên trong. Thích Hàn Sơn lúc này lên tiếng, hắn nói câu nói này, vừa vặn chính là các nàng rất nhiều tiếng nói. Ẩn cư nơi đây, bạn thế gian mạnh nhất kiếm sư, lại còn trốn không thoát kia cái gọi là vận mệnh cùng người Nam cung Cảnh Thiên đứng lên, ánh mắt của hắn vượt qua Thích Hàn Sơn thân thể rơi vào Vương Kinh mộng trên thân, hắn chính là cố ly nhân đệ tử, người là tiến hắn trở về." Thích Hàn Sơn nói, "Vâng." Hắn lúc này đã mơ mờ, mờ ảo ảo minh bạch cái này tên tâm tình của ông lão, nhưng Vương Kinh Ngột lại là hoàn toàn không biết gì, bao quát Nam cung cảnh thiên cái tên này, cùng cái tên này phía sau có sự, nguyên lai Nam cung sư bá, lại chính là Lâm trữ tiểu cung Ma 7 tầng bọn người, đều là tương đối chấn kinh đến không nói gì. Có ý tứ gì?" Vương Kinh Ngột nhíu mày, nhịn không được hỏi. "Trường lang có tứ đại môn phiệt, công tôn gia, lữ gia, lý gia cùng Nam cung gia." là các ngươi tần vương hướng cảnh nội giàu có nhất, có quyền thế nhất thế gia." Vân Đường thanh âm nhàn nhạt vang lên, nàng tựa hồ cũng không thèm để ý bị Nam Cung Cảnh Thiên nghe tới nàng lúc này đối Vương kinh ngột đáp lời, "Nam Cung Cảnh Thiên, Nam Cung gia cái này gần trăm năm nay lớn nhất thiên phú người tu hành một trong, nhưng mà lại là trong truyền thuyết khi sinh ra trước đó liền gặp ác độc mê liền rủa. Hắn lúc sinh ra đời khó sinh, vì bảo vệ hắn cùng mẫu thân hắn mẹ, lúc ấy phụ thân hắn vận dụng hết thể khả năng tìm thuốc, cuối từ một tên sư tay bên trong thuốc, lại là người y sư kia dùng để bảo đảm hắn khó sinh thê cứu mạng dược vật." Kết quả hắn thuận lợi xuất sinh, nhưng người y sư kia lại là vợ con song vong. Người y sư kia không biết từ cái nào Vu sư hoặc là cái kia vốn vu trên sách nghe tới xem ra thủ đoạn, ngay tại hắn lúc chằng tròn, tại Nam cung ra trước cửa trên đường tự đâm hai mắt, tại đỉnh đầu của mình cắt huyết nục, rót vào thi dầu, điểm ngọn đèn, niệm tụng ác độc nguyền rủa mà chết. Kết quả sau cùng chính là, mẹ của hắn thủ cực độ kinh hãi, lần hai ngày liền chết đi trong cơn ác mộng. Mà về sau chỉ cần cùng Nam cung Cảnh Thiên người thân cận, liền vô một kết cục tốt, đều bị tử. Cuối cùng ngay cả phụ thân của hắn đều đối với hắn sợ như sa hạt, đem hắn đưa đến đường hướng tu hành. Bất quả cuối cùng không quay lại ra môn, ẩn tư tại cái này bà Sơn kiếm trưởng chắc hẳn trong đó còn có rất nhiều không muốn người biết cố sự. Vương Kinh Mộng lặng lặng nghe. Hắn nghe xong những lời này, sắp mặt không có cái gì cải biến. Ta xưa nay không tin tưởng cái gọi là vận mệnh cùng nguyên rùa. Hắn hướng phía cái này vị lão nhân cùng tảng đá kia đi đến, hắn bình tĩnh mà thanh âm kiên định, tại cái này trong rừng văng lên. Ngươi thật tin tưởng vận mệnh cùng nguyên rùa. Hắn nhìn thẳng cái này tên con mắt của lão nhân, chăm chú hỏi. Ngươi lưu tại Ba sơn, chỉ là bởi vì ngươi cảm thấy sư phụ ta là thiên hạ mạnh nhất kiếm sư, bất kỳ người nào cũng không thể để hắn xảy ra bất trắc, ngươi cảm thấy dựa vào hắn, liền có thể bài trừ dây dưa ngươi cả đời vận mệnh cùng Mền rùa sao? Nam cung Cảnh Thiên hết thể đều hiện đến mức dị thường chậm chạp. Hắn nhìn xem Vương Kinh Ngộ nhìn hồi lâu, sau đó nở nụ cười, cười đến có chút lòng chua sót, cười đến rất trấn an. "Không, ta cũng không tin vận mệnh cùng Mền rùa. Chỉ là như vậy cái gọi là vận mệnh cùng mang tới rồi, một mực thường cùng với ta." Nam cung Cảnh Thiên chậm rãi tay ra, hắn sờ, sờ Vương Kinh đầu, nói khẽ: Năm đó ta thấy sư phó ngươi lúc, hắn cũng là như vậy nhìn ta, cũng là như vậy hỏi ta. Năm đó, hắn cùng Cố Ly Nhân lần thứ nhất gặp nhau năm đó, Cố Ly Nhân liền tự nhiên còn không phải thiên hạ thứ nhất kiếm sư, cho nên ngài hẳn là dạy ta sư tôn không ít thứ. Vương Kinh Mộng nghe ra rất nhiều không giống bình thường ý vị, hắn không người đối Nam cung Cảnh Thiên thi lễ một cái. Ta tại Ba Sơn kiếm trưởng không có có đệ tử, chỉ là dạy qua hắn một vài thứ. Nam cung Cảnh Thiên chậm rãi hít sâu một hơi, hắn điểm một cái tảng đá kia, nói, đây là hắn đồ vật, ta trông coi lưu cho ngươi. Quy 1 chương 48, Bang Phong. VS câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Vương Kinh Mộng trầm mặt nhìn xem khối này tảng đá lớn hồi lâu. Bất luận cái gì vết kiếm đều sẽ mang theo lúc ấy người kia cảm xúc. Tất cả rơi vào cái này trên đá vết kiếm đầy nhiệt tình, mang theo nói không nên lời thỏa mãn cùng vui vẻ cảm giác. Cái này tất cả vết kiếm đều đang kể lấy cố ly nhân hài lòng. Tựa hồ cũng tại nói thiên hạ biết người, hắn tuyển nhận đến một cái như thế làm hắn vừa lòng thỏa ý đệ tử. Bên cạnh người không thể trải nghiệm loại này vết bên trong cảm xúc, nhưng lại hắn có thể. Có ít người ở chung rất nhiều năm, nhưng như cũng như là người xa lạ. Liên Lạc bởi vì không cách nào chân chính đi tiến vào đối phương ở sâu trong nội tâm, không cách nào biết được đối phương chân chính suy nghĩ, chân chính cảm xúc. Giống như có rất ít người nhìn ra được vết kiếm bên trong cảm xúc đồng dạng, cũng có rất ít người có thể trải nghiệm hắn lúc này cảm xúc. Lâm Trử Tiểu cùng Yên Tâm Lan ngay từ đầu cũng không thể lý giải, giống hắn dạng này chỉ cùng cố ly nhân tiếp xúc không có bao nhiêu thời gian người, làm sao lại cùng những cái kia đi theo sư Tôn rất nhiều năm đệ tử đồng dạng cảm xúc, hiểu nhau, kỳ thật cùng thời gian không quan hệ. Ngài chỉ sợ còn phải giúp ta nhìn một chút năm. Hắn đầu lên, lần nữa đối bên cạnh thân nam cung cảnh thiên thi lễ một cái, sau đó nhẹ nói: Nam cung Cảnh Thiên lúc đầu cũng chưa hoàn toàn lý giải hắn ý tứ của những lời này, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, hắn liền minh bạch đối phương cũng không phải là xem không hiểu, chỉ là ra ngoài cảnh giới tu hành vấn đề, nhất thời không cách nào hoàn toàn lĩnh hội, càng không cách nào nắm giữ loại này kiêu ý. Cho nên hắn ánh mắt của mình rất nhanh phát sáng lên. "Được." Hắn dị thường đơn giản hồi đáp. "Đi thôi." Vương Kinh Ngộng đạp lên đường núi. Khi hắn đi hướng Ba Sơn Kiếm Trường Sơn một lúc, Ba Sơn Kiếm Trường bên trong bỗng nhiên lên gió. Vô số đoàn tử nhiên tràn lên khí tức đụng vào lẫn nhau, để lá cây xoạt rung động, để một chút giọt nước vàng từ phía Đây là chúng ta Ba Sơn kiếm trưởng chính mình sự tình. Một người trung niên người tu hành xuất hiện tại Ba Sơn kiếm trưởng Sơn muốn khẩu, hắn đối thích Hàn Sơn cùng Vân Đường bọn người có chút hiềm nghi nói, cho nên bọn hắn có thể vào, nhưng chư vị chỉ sợ muốn cùng một chờ. Ai nói bọn hắn không thể đi vào? Tên này trung niên người tu hành lời nói vẫn chưa nói xong, cũng đã bị Vương Kinh Mộng thanh âm đánh gãy. Vương Kinh Mộng đối tên này trung niên người tu hành thi lễ một cái, bình tĩnh mà lạnh nói, hiện tại Ba Sơn kiếm trường người đó định đoạt. Nếu là dư sư bá đoạn, hắn quả quyết sẽ không đem Mây cung chủ thích tiền bối cự chi ngoài sơn Tên này trung niên người tu hành nao nao Lông mày liền thật sâu nhăn lại, hắn không nghĩ tới lần đầu tiên gặp qua thiếu niên này vậy mà lại như thế thái độ, hắn có chút ẩn giận, nói: "Ngươi sư tôn bị người làm hại, hiện tại rất nhiều chuyện không rõ, đương nhiên phải trước cha rõ ràng lại nói." Quy củ chính là quy củ, bất kỳ cái gì Ba Sơn kiếm trưởng người đều cần tuân theo Ba Sơn kiếm trường quy củ. Vương Kinh Ngộc nhìn thẳng tên này trung niên người tu hành con mắt, nói: "Đã rất nhiều chuyện không rõ, kia tại hiểu rõ trước đó, làm chủ hẳn là vẫn như cũng là dư sự bá, đến cho các người đối dư sư bá không yên lòng, nói muốn tra rõ ràng, vậy dĩ nhiên là để ta tới tra, nhưng chuyện này liền càng hẳn là từ ta làm chủ." Toàn bộ Ba Sơn kiếm trường, chỉ có ta một người là Cố Ly nhân chính miệng đối với Thiên Hạ nói tới đệ tử, không có người so ta quan hệ cùng hắn thân cận, sư tôn ta chết rồi, hắn hậu sự, tự nhiên là ta có tư cách nhất xử lý. Tên này trung niên người tu hành trầm mặt không nói, bởi vì Vương Kinh Mộng nói đều là sự thật, hắn không có lý do phản bác. Vân Đường nhàn nhạt cười một tiếng, nàng cười đến không che giấu chút nào tự ngạo. Các người liền bên ngoài chờ lấy, ta cùng thích Hàn Sơn đi vào. Nàng đối Vân Thủy cung nó hơn người tu hành nói. Vương Kinh Mộng lần thứ nhất tiến vào Ba Sơn kiếm trưởng. Rất nhiều đạo thân ảnh xuất hiện giữa khu rừng trên đường. Bọn hắn đều nghe rõ ràng Sơn Môn khẩu Vương Kinh Ngộ thanh âm, chẳng biết tại sao, bọn hắn đều cảm thấy Vương Kinh Ngộ cùng Cố Ly Nhân rất giống. Một tên thanh sang tóc ngắn nam tử xuất hiện tại chính đối Vương Kinh Ngộ cùng người thân ảnh trên đường núi. Hắn nhìn xem Vương Kinh Ngộ cùng Vương Kinh Ngộ sau lưng và đường, trong mắt tràn ngập cảm khái. Hắn là Dư Tạ Trị, đây là Dư Sư Bá. Tiên Tâm Lan tại Vương Kinh Mộng sau lưng nhẹ giọng nói, "Dư Sư Bá." Vương Kinh Ngộ nghiêm túc không mình hành lễ. Kỳ thật khỏi phải Yên Tâm Lan nói, hắn đã đoán được người kia là ai. Hắn là Cố Ly Nhân bên ngoài thu nhận đệ tử, Ba Sơn kiếm trưởng là hắn tông môn, tông môn đối với người tu hành mà nói, Chính là gia viên. Nhưng Sơn muôn khẩu người tu hành kiếp nhưng lại chưa cho hắn về đến nhà vườn cảm giác. Chỉ có khi nhìn đến Dư Tà Trì, nhìn xem ánh mắt của hắn lúc, hắn mới có cảm giác như vậy. Đà Tạ. Dư Tạ Trì đáp lễ, cảm khái nhẹ nói. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu hắn gửi tới lời cảm ơn là có ý gì. Là Tạ Vương kinh mộng tin tưởng, là Tạ Vương kinh mộng đối cố ly nhân tình cảm. Người hay là đến. Dư Tà Trì ánh mắt rơi vào vân đường trên thân, hắn nhịn không được cười cười. Cho nên nói nhiều hay là dễ dàng hoặc việc Vân Đường nhìn xem cảm xúc vô so phức tạp dư Tạ Chỉ, nhìn xem Tiếu Dung bên trong thậm chí có một ít ngượng ngùng cảm giác dư Tạ Chỉ, nàng hơi chào cười cười, nói, nhìn ngươi còn dám hay không lại cùng Kính Hồ kiếm hội bên trên như vậy lắm miệng. Nhưng là thật nhìn rất đẹp a, thật đẹp mắt, hay là đẹp mắt. Dư Tạ Chỉ cười, nụ cười của hắn trở nên chân chính sáng lạ chút. Yên Tâm Lan cùng Lâm Trử Cựu vụng trộm liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hai người đều cảm thấy dư Tạ Chỉ cùng Vân Đường ở giữa tựa hồ tựa như là tại tán tỉnh. Chỉ là bọn hắn đều cho rằng, dư Tạ Chỉ nói đến cũng không có sai. Vân Đường thật nhìn rất đẹp, mà lại trừ đẹp mắt bên ngoài Nàng cái này Vân thủy cung công chủ, tại rất nhiều nơi cũng không khỏi làm cho người khác tâm sinh kính sợ. Tiêu tụy, Vân Đường Thu liễm ý cười, nói, suy nghĩ quá nhiều, dư tả trí lắc đầu, bởi vì ngăn không được bi thương. Đi. Hắn giác Vương kinh ngột tay, hít sâu một hơi. Mặt mũi của hắn nháy mắt trở nên kiên nghị, ngập lấy một loại sắc bén vị nói, chúng ta cùng một chỗ đưa ngươi sư tôn cuối cùng đoạn đường. Tay của hắn rất ấm, rất có sức mạnh. Nhưng Vương Kinh Ngột từ trên tay của hắn cảm giác được lại là một loại kiên định không thay đổi ý vị. Hắn hiểu được dư tạ chí lúc này truyền lại cho tâm ý của hắn. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình, đều không thể ngăn dừng hắn cùng dư tả chỉ vì cố ly nhân báo thủ. Tóng ánh dòng nước cọ rửa tại kiếm tháp phía trên, tóe lên vô số đóa bọt nước. Kiếm tháp bên cạnh có một gian nhà tranh, nhà tranh bên trong không ngừng tản ra lạnh thấu xương hà khí. Thích Hàn Sơn hít sâu một hơi. Mặc dù hắn đã gặp vô số sinh tử, thấy qua vô số bi thương sự tình, nhưng khi thế gian này cùng mình chân chính người thân cận lại thiếu một cái thời điểm, hắn hay là sẽ nhịn không được bi thương. Hắn nhìn thấy cố ly nhân thân ảnh. Cố ly nhân thân thể tại rất nhiều trong suốt băng cứng bên trong. Vương Kinh Ngộng an tĩnh đi đến vô số so băng lánh khối băng trước đó. Tay của hắn rơi vào khối băng phía trên. Tay của hắn rất lạnh, cách những này trong suốt băng cứng, Mông Lung thấy không rõ cố Ly Nhân diện mục. "Tan đi." Hắn nhẹ giọng đối dư tả chỉ nói. Dư tả Chỉ còn chưa lên tiếng, căn này trong nhà lá một tên Ba Sơn kiếm trường sư trưởng nhẹ giọng nhắc nhở Dư tả Chỉ, "Băng phong thời gian quá dài. Nếu là giải phong, cố sư đệ di thể liền." "Tan đi." Vương Kinh Mộng thanh âm vang lên lần nữa. Quy một chương 49, nghiêm nghị cười to. PS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Toàn bộ Ba Sơn kiếm trưởng an tĩnh lại. Cách thời gian khá lâu, Lâm bọn người trục nhất đi ra kiếm thác bên cạnh căn này nhà tranh. Chỉ có Vương Kinh Ngục lại là chậm chạp không có từ căn này trong nhà lá đi ra. Lại cách thời gian khá lâu, một tên tóc dài nam tử từ ngoài sơn môn đi tới. Hắn là mặt chữ điển, nhưng hai bên tóc che khuất hắn non nửa diện mục, để mặt của hắn nhìn qua lại là mười điểm lênh lênh. Du Nhất bá. Lâm Chỉ tiểu bọn người gặp lại cái này, Du nhất khắc lúc nghĩ đến trước đó Cố Ly Nhân tại Mở Sơn Môn thu đồ lúc, Du nhất cân nói tới những lời kia, trong lòng của bọn hắn chính là cảm khái vô hạn. Ở bên trong chính là Vương Kinh Ngục. Du Nhất Cân cảm giác trong nhà lá động tĩnh, nhìn xem Lâm Chỉ Tửu bọn người hỏi. "Vâng." Nghe trả lời khẳng định, Dù nhất cân hơi nhử mày, nhưng hắn từ đối Vân Đường cùng thích Hàn Sơn gật đầu làm lễ bên ngoài, lại không lại nói cái gì. Lại qua thật lâu thời gian, trong nhà lá mới có tiếng bước chân văng lên. Vương Kinh Ngộng thân ảnh trong tầm mắt của mọi người xuất hiện. Tiên Tâm Lan nhìn xem Vương Kinh Ngộng diện mục, nàng có thể tưởng tượng loại này bi thương, khi lần thứ nhất trở lại về sư môn, nhìn thấy lại là mình sư tôn di thể. Nhưng mà từ Vương Kinh Ngộng trên mặt, nàng lại không nhìn thấy bất luận cái gì rõ ràng bi thương cảm xúc. "Tốt." Vương Kinh Ngộng chỉ là hướng về phía dư tạ chỉ thi lễ một cái, nhẹ giọng nói câu này. "Chỉ là như vậy hai chữ?" Phong Sơn kiếm trưởng bên trong lại là lại vang lên rất nhiều phong thanh, không biết có bao nhiêu người như chốt được cái nặng. Ngươi nhìn ra cái gì? Du Nhất Cân nhìn xem Vương Kinh Ngột, trong mắt bỗng nhiên dâng lên ánh sáng yếu ớt diễm. Tại hắn lực tận thời điểm, chân chính đối với hắn tạo thành nghi hiệp, có vượt qua 7 người tu hành, ta nhìn ra năm đạo kiếp chiêu." Vương Kinh Ngột nhìn xem Du Nhất Cân, nói: "Du Nhất Cân nhíu mày, thanh âm lại là bỗng nhiên chuyển tật, nói: "Ngươi tiếp xuống nghĩ phải làm như thế nào?" Vương Kinh Ngột đầu lên, ánh mắt của hắn hướng về Sơn môn, nói: "Phong Sơn, Sơn lâm bên trong nhiên vang lên vô số tiếng mưa gió. Tất cả mọi người không thể hoàn toàn lý giải Vương Kinh Mộng ý tứ của những người này, bao quát dư tại chỉ ở bên trong. Phong Sơn môn ý tứ, là từ ta nói câu nói này thời điểm bắt đầu, ta không nghĩ có bất kỳ người rời đi Ba Sơn kiếm trưởng. Vương Kinh Mộng thanh âm chậm chạp mà rõ ràng truyền ra, không phải lâu dài phong cấm, là cho đến tất cả mọi người ở trước mặt ta dùng qua một lần kia năm đạo kiếm chiêu. Có ý tứ gì? Một tên ông lão mặc áo bào tím lên tiếng, hắn cùng tuyệt đại đa số Ba Sơn kiếm trường người vẫn như cũ không có thể hiểu được. Ta tại lúc đến trên đường, liền nghe nói rất nhiều người hoài nghi sư tôn ta chết cùng dư sư bá có quan hệ. Ta cũng không cảm thấy dư sư bá là lại bán đứng sư tôn ta người, nhưng ta và các ngươi mọi người giống nhau, cũng hoài nghi ba sơn kiếm trường bên trong tồn tại dạng này người." Vương Kinh Ngục nói, bất luận kẻ nào đều có thể nói láo, nhưng kiếm chiêu sẽ không nói lời nói dối. Người đây là hoài nghi tất cả mọi người." Dụ nhất cân cời lạnh, chỉ là trên mặt của hắn lại là ngược lại có một loại quang trạch phát sáng lên, hắn nhìn xem Vương Kinh Ngục ánh mắt bên trong, lại không có bất kỳ cái gì tán khốc, chỉ là cho dù là có người bán cố ly nhân, cũng rất không có khả năng tự mình đối cố ly nhân thủ. "Ngươi nghĩ muốn như vậy làm, chỉ sợ không có ý nghĩa." "Ta không nghĩ như vậy." Vương Kinh Ngột lúc đầu, càng là muốn đối phó địch nhân đáng sợ, càng là sợ hãi mình bại lộ, thì càng muốn xác định địch nhân của hắn nhất định sẽ tử vong, tốt nhất là mình tại địch nhân yếu hại đâm bên trên một kiếm, nhìn đối phương chết đi, lúc này mới yên tâm. Mà lại ta hiện tại trở về, hắn có lẽ lại sẽ không yên lòng, nhất định phải tại Ba Sơn kiếm trường bên trong đến xem ta đến cùng sẽ nhìn ra cái gì. Dù là thật sự là vừa khéo như thế, thật hoàn toàn cùng ngươi suy nghĩ đồng dạng, người kia thật tại ta Ba Sơn kiếm trường bên trong, ngươi liền thật có thể thông qua phương pháp như vậy tìm ra người này. Dụ Nhất cân hít lại, nói: "Vương Kinh Ngột nhìn hắn một cái, nói: "Hẳn là có thể cho là tra án, đem tất cả sơn môn bên trong người xem như nghi phạm. Chỉ là vì dạng này một cái hư vô mờ mị khả năng, liền để hết thảy mọi người chụp nhất đến trước mặt ngươi biểu thị cái này nằm chiêu kiếm chiêu. Một cái có chút thanh niên tức giận vang lên. Vương Kinh Mộng không có nhìn người kia. Hắn lúc này trong óc xuất hiện, lại là bên ngoài trên đường núi Cố Ly nhân lưu cho hắn khối kia tạng đá lớn. Hắn liền minh bạch Cố Ly nhân nói cho hắn một cái đạo lý, một số thời khắc, lời nói là nhất vô lực đồ vật. Một đạo tiếng kiếm reo lên. Vương Kinh Mộng xuất kiếm. Năm đạo kiếm ý một mạch mã thành. Nam đạo mang theo mảnh liệt sát ý, nhưng hoàn toàn khác biệt kiếm ý, mang theo vô so uy nghiêm ý vị, bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lại bỗng nhiên biến mất. Như cùng một con sói hoang, bỗng nhiên bày ra răng trắng như tuyết, khắp núi ý mắng. Không có người nghĩ đến Vương Kinh Mộng lại đột nhiên làm như vậy. Cũng không có người nghĩ đến, Vương Kinh Mộng vậy mà có được dạng này tiên phú kinh người, vậy mà đem hắn nói tới cái này năm kiếm, thi triển phải kinh người như thế. Đây không phải trò đùa, mà là việc quan hệ sư tôn ta một cái mạng. Vương Kinh Mộng kiếm không có trở vào bao, mũi kiếm của hắn rủ xuống trước người trên mặt đất, ta tại lúc đến trên đường cũng đã minh bạch sư Tôn ta cho Ba Sơn kiếm trường mang đến cái gì. Dù là làm Tôn tính, người như hắn chẳng lẽ không đáng các ngươi ở trước mặt của hắn, mỗi người thi triển dạng này năm chiêu kiếm chiêu. Dư tả chỉ nở nụ cười, hắn là rất cảm tính người. Hắn cười, hốc mắt lại là có chút tức đát. Tay của hắn rơi vào vương kinh mộng trên chua kiếm. Hắn cùng vương kinh mộng trước đó do núi lần nữa bị phá ra. Năm đạo hoàn toàn giống nhau kiếm ý trục nhất xuất hiện, chỉ là tại lực lượng cùng khí thế bên trên mà nói, nhưng lại không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Loại này cường đại, thậm chí ngay cả tuyệt đại đa số Ba Sơn kiếm trưởng bên trong người đều chưa từng gặp qua. Ta đồng ý. Ánh mắt của hắn hướng về tất cả mọi người ai phản đối vậy hắn liền cái thứ nhất thử Vân đường nợ nụ cười dư tả chỉ câu nói này rất ba khí dưới cái nhìn của nàng có mình hương vị nhưng dưới cái nhìn của nàng vô luận là lấy dư tảì lực lượng hay là ba Sơn kiếm trường quy củ đều hẳn là là bá đạo như vậy ta đồng ý du nhất cân thanh em V văng lên hắn cũng nợ nụ cười Nghiêm nghị cười to ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào ta sớm biết trong các ngươi có rất nhiều người có rất nhiều loại ý nghĩ nhưng nếu là cố ly nhân chết rồi cũng không dám báo thủ dạng này tôngônn liền căn bản không có tồn tại tất yếu Hắn nhìn về phía tất cả mọi người, nói: "Hôm nay ai muốn phản đối, ai muốn rời khỏi sơn môn, ta diễn hay?" Tiên Tâm Lan cùng Lâm Trử Tửu đám người con mắt trợn để phát sáng lên. Bọn hắn đột nhiên vô số so cảm động. Bọn hắn không nghĩ tới Vương Kinh Mộng sẽ nói ra lời như vậy, càng không nghĩ đến Dư Tạ Chỉ cùng Du Nhất Cân sẽ nói ra lời như vậy. Đây là bọn hắn tại Cố Ly Nhân ngày ấy ngay trước Thiên Hạ Cường Giả thi xuất một kiếm kia về sau, lần thứ hai vì bà sơn kiếm trường má cảm động. "Ta đồng ý! Ta đồng ý!" Rất nhiều nói tiếng âm vang lên. Cái này năm kiếm người gặp qua không có. Tại thanh như vậy bên trong, Vân Đường nhẹ dọng hỏi bên cạnh thân Thích Hàn Sơn cùng dư tạ chỉ. Thích Hàn Sơn lắc đầu, không có, nhưng lưu truyền ra đi, chắc chắn sẽ có người nhận ra. Quy mô chương 50, quyền uy. VS, cầu đố nạt cứu trợ cỡ vở tử sống qua mùa dịch. Một người cảm xúc không cách nào cùng đồng môn sinh tử đánh đồng, nhất là cái này đồng môn không phải bình thường đồng môn, mà là để Bà Sơn kiếm trưởng nhất cử thành vì thiên hạ nổi danh nhất kiếm tông cố ly nhân. Khi lại đa số người đồng ý tại Vương Kinh ngộng trước mặt thi triển cái này năm kiếm lúc, nó hơn tiểu một số người ý kiến cũng đã không trọng yếu nữa. Năm đạo kiếm quang sáng lên. Dụ nhất cân vùng ra năm kiếm. Nhìn xem tên này tóc dài dối tung sư bá, Lâm Chỉ Tiểu cùng Yên Tâm Lan không hiểu cảm động. Dù nhất cân tướng mạo xem ra so nó hơn mặc cho Hà sư thuốc sư bá đều muốn nghiêm khắc, cho người ta không dễ dàng thần cận cảm giác, nhưng mà đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được người sư bá này trước đó tại trên đường núi đối bọn hắn nói, cũng không phải là lo lắng Ba Sơn kiếm trường tương lai, mà là lo lắng Cố Ly nhân an nguy. Hôm nay đã ta tại Ba Sơn kiếm trường bên trong, liền cũng ra năm kiếm lấy đó kinh ý. Vân Đường thanh âm lạnh nhạt vang lên. Nàng cũng bung ra năm kiếm. Năm đạo kiếm ý phá không mà đi, kiếm quang biến mất chỗ. Loại kiếm mênh mông kiếm ý lại là lâu dài gì lưu tại không trùng, kéo dài không tiêu tan. Nhìn xem nàng cái này năm kiếm, rất nhiều trước kia Hoài Nghi dư tà chỉ phong cách, hoài nghi hắn cùng Vân Thụy Cung cũng có liên lụy Ba Sơn kiếm trường bên trong người, lập tức đều là lòng có xấu hổ. Kiếm ý như người, kiếm ý của nàng kiệt ngạo bất tuần cùng ngạo tức tới cực điểm, dạng này kiếm ý, liền là muốn bắt trước đều bắt trước không ra. Giống người như nàng, tự nhiên khinh thường tại đi làm như thế âm u sự tình. Ngày đó Cố Ly nhân một kiếm để người không lợi nào để nói, nàng hiện tại một kiếm này, cũng là để rất nhiều lúc trước Hoài Nghi nàng cùng Vân Thụy Cung Ba Sơn kiếm trưởng bên trong người không nào để nói. Kiếm quang không ngừng sáng lên. Kiếm khí tung hành. Ba sơn kiếm trường bên trong sơn môn nguyên bản ưu tĩnh mà thanh tịnh, không có chút nào sắc ý, nhưng mà theo kiếm quang này không ngừng dâng lên, chính là ngay cả núi trong gió đều tựa hồ xuất hiện vô số kim thiết chi ý, trở nên càng ngày càng túc sát. Một chút tươi non lá cây lặng yên gián đoạn, tại bay xuống quá trình bên trong lại bị không khí bên trong từng kia từng kia tàn mạn khắp nơi nhuệ khí cắt thành càng nhiều mạnh vụn. Rất nhiều ba sơn kiếm trường bên trong người đều rất chăm chú nhìn kinh sắc mặt biến hóa Từ cố ly nhân di thể kiếm thương bên trong nhìn ra dạng này nằm chiêu kiếm chiêu đã là rất kinh người sự tình nhưng từ cái này năm chiêu trong kiếm chiêu tìm ra ai cùng việc này có quan hệ nhưng lại là không thể tưởng tượng nổi sự tình chỉ là Vương kinh mộng sắc mặt từ đầu đến cuối rất bình tĩnh hắn chỉ là nghiêm túc lại chuyên chú nhìn xem tất cả mọi người xuất kiếm Thẳng đến tất cả ba Sơn kiếm trường bên trong người ở trước mặt hắn thi triển qua cái này nằm kiếm đợi đến không khí bên trong chạy xuôi túc sắc kiếm vi hoàn toàn biến mất về sau tất cả mọi người mới nhìn đến sắc mặt của hắn có chút biến hóa chút nào lúc này của hắn có chút nhữu lên sắc mặt từ bình tĩnh trở nên lạnh một chút Ánh mắt của hắn rơi vào một tên áo vàng nam tử trung niên trên thân. Ngài là hắn đối tên này áo vàng nam tử trung niên hơi không người làm lễ, hỏi, Vô số đạo ánh mắt kinh nghi nháy mắt rơi vào tên kia áo vàng nam tử trung niên trên thân. Tên này áo vàng nam tử trung niên thân thể hơi chấn động một chút, lông mày của hắn cũng là không tự chủ nhận lại, Đường Hàn Ngư. Trước đó không có người cảm thấy hắn sẽ có vấn đề, bởi vì vô luận là tướng mạo vẫn là tu hành, Đường Hàng Ngư đều thuộc về loại kia rất phổ thông, phổ thông đến dễ dàng để người coi nhẹ cùng nghĩ không ra cái chủng loại kia người. Nhưng bây giờ Vương Kinh Ngộng hỏi như vậy hắn Tất cả mọi người trong lòng chính là đều nghĩ đến, chẳng lẽ người này có vấn đề? Người có vấn đề? Vương Kinh Ngọc nhìn xem hắn, rất trực tiếp nói. Một mảnh thở khí tiếng vang lên. Rất nhiều người vừa mới nhắc lên thở ra một hơi, bởi vì Vương Kinh Mộng nói đến quá trực tiếp, bọn hắn đều rất tự nhiên đem cái này một hơi phun ra. Đường Hàn Ngư sắc mặt cũng không có cái gì cải biến, lông mày của hắn nhăn càng sâu một chút, nhìn xem Vương Kinh Ngọc nói, ta có vấn đề gì? Vương Kinh Mộng nhìn xem hắn, còn chưa kịp nói chuyện, hắn đã tiếp lời nói một câu, "Cố Ly Nhân bị người ám toán kia mấy ngày, ta đều một mực tại Ba Sơn kiếm trường bên trong, ta sẽ có vấn đề gì?" Mặc kệ ngươi có hay không tại Ba Sơn kiếm trường bên trong, ngươi dùng cái này nằm kiếm lúc có vấn đề." Vương Kinh Mộc nói. Đường Hàn Ngư hít sâu một hơi, trên mặt của hắn lên chút hàn ý, nói, "Ta dùng cái này nằm kiếm lúc có vấn đề gì? Là dùng phải không đủ thuần thục? Cũng phải chẳng thuần thục không quan hệ, nếu như một cá nhân thiên phú đầy đủ cao, vậy coi như là lần thứ nhất học dùng dạng này nằm kiếm, cũng sẽ cùng luyện qua không biết bao nhiêu lần người đồng dạng thuần thục, ta chính là như thế." Vương Kinh Mộc nhìn thẳng mặt mũi của hắn, sắc mặt cũng lạnh lùng chút, "Ta chỉ thông qua kiếm ý cùng chân nguyên để phán đoán, kiếm ý của ngươi hiện quá mức chợt lạ." Không ai lên tiếng. Nhưng Ba Sơn kiếm trưởng bên trong phong thanh, lại là bỗng nhiên hơi lớn. Đường Hàn Ngư con mắt có chút híp lại, hắn cười lạnh, "Kiếm ý của ta chột dạ. Kiếm ý của ngươi quá mức do dự, mà lại tại dùng những này kiếm lúc, ngươi chân nguyên lưu động cũng cùng lúc này đồng dạng có chút rung động, không đủ trôi chảy. Ta không biết ngươi làm cái gì chột dạ sự tình, nhưng ngươi chính là chột dạ." Vương Kinh Mộc nhìn xem hắn, chậm chạp mà rõ ràng từng chữ nói ra nói, "Ta muốn biết, tại sư tôn ta chết chuyện này bên trên, ngươi làm cái gì chột dạ sự tình? Bất kỳ tâm tình gì đều có thể dẫn đến kiếm ý bất ổn." Đường Hàn Ngư sâu một hơi, nói Có lẽ chỉ là bởi vì ta không muốn bị bách lấy tại một cái hậu bối trước đó dùng dạng này năm kiếm, có lẽ là ta đối phản đoán của người bản thân liền bảo trì thái độ hoài nghi, liền như bây giờ, người nói ta trở thượng dạng, nói ta có vấn đề, đây cũng chỉ là cá nhân ngươi cảm giác. Cá nhân ngươi cảm giác, ai có thể bảo chứng chính là chính xác. Rất nhiều ba sơn kiếm trường người lông mày thật sâu nhíu lại. Bọn hắn cảm thấy vấn đề này rất làm cho người khác xoắn xuýt. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Kinh Ngộng thanh âm đã vang lên. Hắn có thể bảo chứng, hắn đã sớm đối với người trong tiên hạ nói qua. Vương Kinh Ngộng bên cạnh xoay người sang chỗ khác, hắn điểm một cái sau lưng nhà tranh tất cả mọi người khẽ giật mình. Tại tuyệt đại đa số người còn không có triệt để kịp phản ứng lúc, Vương Kinh Ngộng thanh âm đã tiếp lấy vang lên, "Sư tôn ta đều nói qua, thiên phú của ta thậm chí ở trên hắn, kia đối với kiếm ý loại chuyện này, ta đương nhiên là quyền uy tuyệt đối, ta nói ai có vấn đề, ai liền có vấn đề, mà lại không, có người có thể phản bác, bởi vì đối với việc này, không có người so ta am hiểu hơn, không có người so ta càng quyền uy." Tất cả mọi người không nói gì, bởi vì cái này giống như đích thật là không thể cãi lại đạo lý. Vẫn đường nhịn không được bật cười. Nàng rất thích loại này đạo cảm giác ta có thể chứng minh ta đối với kiếm ý cảm giác vượt qua các ngươi tất cả mọi người chuyện này." Vương Kinh Mộng thanh âm vang lên lần nữa, hắn nhìn xem Đường Hàn Ngư, "Nếu như ngươi cảm thấy là ta nói mọ, là ta muốn cố ý hãm hại không nhận ra cái nào sư trưởng, vậy ngươi cũng có thể xuất ra chứng minh, xuất ra ngươi tuyệt đối không có làm trột dạ sự tình chứng minh. Nhưng bây giờ, muốn cha, thì nhất định sẽ từ ngươi bắt đầu." Vương Kinh Mộng nhìn xem hắn, tiếp lấy chậm rãi nói, "Từ ngươi làm mọ chuyện, tiếp xúc hết thể người, bao quát ngươi tại Bà Sơn kiếm trường hết thảy hoạt động uy tích." Đường Hàn hít sâu một hơi, sắc mặt của hắn chậm rãi biến, hai tay của hắn run rẩy không ngừng bắt đầu vì một chương 51, nhìn hết kiêu kinh. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Các ngươi không có khả năng tra ra cái gì? Hai tay của hắn run dậy không ngừng lấy, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó dùng một loại rất thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Kinh ngộng, nhìn xem Dư tả Chỉ cùng những người còn lại. Tại sao phải tra đâu? Hắn chợt vật nuốt từng ngụm nước bọn, sau đó tiếp tục nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, có năng lực giết chết cố ly nhân người, cũng hẳn là có thể dễ như trở bàn tay giết chết các ngươi sao? Lão hổ ăn người, nhưng người vẫn là sẽ giết lão hổ. Vương kinh Ngộc nhìn xem hắn nói mà lại có một số việc là dù là mất đi tính mệnh cũng muốn đi làm đường Hà Ngư dùng cổ quái mắt chỉ nhìn Vương kinh Ngộng nhưng ở hắn lần nữa lên tiếng trước đó dư tả chỉ thành âm vang lên làm bất cứ chuyện gì đều có đại giới giết cố ly nhân đại giới so giết trên đời tuyệt đại đa số người đều phải lớn hơn nhiều đồng dạng muốn giết chết chúng ta người kia cũng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng dư tả chỉ bình tĩnh nhìn hắn nói không ai có thể không ngừng không nhỉ không ngừng trả giá dạng này đại giới mà lại ba Sơn kiếm trưởng có quan hệ ai kiếm mạnh nhất liền ai quyết định quy cũ cũng không phải là có quan hệ như thế, mà là có liên quan một câu chuyện xưa, trời sắp xuống, cũng có cao nhất người định lấy. Ta không biết người đang sợ cái gì. Hắn chăm chú nhìn thân thể run rẩy càng thêm lợi hại Đường Hàn Ngư, chậm rãi nói, Ba Sơn kiếm trưởng cao nhất là Cố Ly Nhân, có chuyện gì, tự nhiên là hắn đỉnh lấy, hiện tại cao nhất là ta, người kia muốn giết, cũng muốn trước hết giết ta. Ta cảm thấy người là thật ốc. Vân Đường cười lạnh. Đây là Ba Sơn kiếm trưởng chính mình sự tình, nàng tại cái này bên trong thuộc về ngoại nhân, theo lý mà nói, lúc này nàng không nên lên tiếng, nhưng đây không phải tính tình của nàng, nàng muốn nói liền nói, trời cũng muốn mưa. Ngươi sợ hãi trời mưa, nhưng chính ngươi lại đem ngăn tại ngươi đỉnh đầu trôi này dù cho đâm rách. Ngươi lốc hay không lốc? Đường Hàn Ngư mím chặt đôi môi, hắn không nói gì, quần áo của hắn bị mình mồ hôi lạnh chỗ thảm đấu. Đường Hàn Ngư, ngươi đến cùng làm cái gì? Là ai hại chết Cố Ly Nhân? Một lao giả phẫn nộ quát trói thai lên tiếng. Hiện tại tất cả mọi người không còn hoài nghi Vương Kinh Ngộ phán đoán, đều đã xác định Đường Hàn Ngư đích xác có vấn đề. Các ngươi không có khả năng tra ra cái gì. Đường Hàn Ngư chậm rãi đầu lên, hắn nở nụ cười khổ, bởi vì dù là ngươi có thể từ Cố Ly Nhân trên thân nhìn ra chút dấu vết để lại nhưng cũng không thể từ một cái khác trên thân người chết nhìn ra cái gì. Nói xong câu đó thời điểm, hắn liền chết. Trong cơ thể của hắn vang lên vô số đạo vỡ tan thanh âm. Vỡ vụn tạm khí cùng máu tươi từ mũi miệng của hắn bên trong tuôn bán ra. Ngớ ngẩn chính là ngớ ngẩn. Vân Đường nhìn xem đổ xuống chết đi Đường Hàn Ngư, chào phụ nói, rất nhiều ba sơn kiếm trưởng bên trong người đối nàng trận mắt nhìn. Mặc dù Đường Hàn Ngư khẳng định là cùng cố ly nhân cái chết có quan hệ, nhưng hắn dù sao cũng là ba sơn kiếm trưởng bên trong người, mà lại chết cũng đã chết rồi, tựa hồ không tới phiên nàng dạng này một ngoại nhân nói như thế. Thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Vân Đường lại là tốt không tránh né những cái kia ánh mắt phẫn nộ, trên mặt nàng thần sắc trào phúng ngược lại càng thêm nồng đậm một chút, chẳng lẽ hắn là nghĩ bảo hộ cái kia phía sau màn hạ thủ? Hắn dạng này vừa chết chi, tự nhiên là nghĩ muốn bảo vệ hắn để ý người, người nhà hoặc là hảo hữu, nhưng phía sau màn người kia chẳng lẽ sẽ cho phép người khác từ người nhà của hắn trên thân cha ra chút manh mối? Nếu ta đoán không lầm, chờ các người đi truy tra những cái kia manh mối lúc, hắn những cái kia người nhà hoặc là bạn tốt, chỉ sợ sớm đã tử quang. Thế vương hướng vô tình, sợ Vương hướng đen ngõ. Dư Tạ nhẹ đầu, nói, chỉ là có thể lấy ra hai thứ đồ này người, trên đời liền không có mấy cái. Vân Đường cũng nhẹ gật đầu, dù là đối với Tần Vương Hướng bên ngoài nó dư vương triều đều rất muốn diệt hết Tần Vương Hướng mạnh nhất kiếm sư, nhưng cũng cần bố cục người có đủ thực lực để bọn hắn cảm thấy giao ra hai món đồ này cho hắn về sau, liền nhất định có thể giết chết Cố Ly Nhân. Đối với sinh ý mà nói, dạng này còn chưa đủ. Thích Hàn Sơn hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nói, chỉ là giết chết Cố Ly Nhân, Tề Vương Hướng cùng Sở Vương Hướng chưa hẳn liền nguyện ý cho ra kia hai kiện chí bảo, cái này phía sau tổ vắn người, nhất định còn muốn cho cho càng nhiều trao đổi ích lợi, nếu không đối với Tề Vương Hướng hoặc là Sở Vương Hướng mà nói, chính là lỗ vốn sinh ý. Nói rất đúng. Đối ta là Tề Vương hoặc là Sở Vương cũng giống như vậy, dựa vào cái gì muốn giết một cái đối các hướng đều có uy hiếp nhân vật, cũng chỉ có chúng ta xuất tiền xuất lực. Vân Đường thản nhiên nói, nhưng bất kể như thế nào, tổ ván người nhất định là quyền nghiêng triều chính quyền quý, mà lại hắn nhất định cho rằng Cố Ly nhân đối với hắn làm nào đó một số chuyện có uy hiếp chí mạng. Cái kia cũng không nhất định. Thích Hàn Sơn nhìn xem nàng, nói, có lẽ Cố Ly nhân bản thân cũng đều là giao dịch nội dung. Cũng đúng. Hai độ gặp Thích Hàn Sơn cãi lại, nhưng là Vân Đường lại hảo không tức giận, nàng tự giễu mỉm cười, nói, tại ta cùng xem ra, trên đời sự tình chính là hoành đến thẳng đi. Nhất bút nhất họa, có cửu đoán chính là một kiếm chém tới, sạch sẽ, sẽ kết thúc, nhưng ở những người bề trên kia mà nói, trên đời tất cả sự tình đều là giao dịch. Người tiếp lấy chuẩn bị như thế nào làm? Vân Đường nói xong kia vài câu, đã sống sót quay về ý, tại nàng trước khi rời đi, nàng chăm chú nhìn Vương Kinh Ngột hỏi, nàng cả đời này kính nể người không nhiều. Cố Ly Nhân tính một cái, Dư tả chỉ cũng coi như một cái, nhưng Vương Kinh Ngột, nhưng cũng được cho một cái. Mặc dù chỉ là văn bối. ta muốn đi Trường Lăng." Vương Kinh Ngột nói. Vân Đường rất kinh ngạc, hắn dứt khoát, mỉm cười nói, vì cái gì? Nay chuyện phát sinh tại tần cảnh bên trong, nếu nói quân quý, tự nhiên thoát không ra tần vương hướng quân quý, tần vương hướng quân quý, đều tại Trường Lăng. Vương Kinh Ngột nói, sư tôn ta cái chết là đại sự, nhưng muốn lấy sư tôn ta cái chết vì trao đổi, cũng nhất định sẽ là đại sự, chỉ cần có đại sự như vậy phát sinh, ta liền có thể tìm ra làm chuyện này người là ai. Vân Đường trong mắt lần nữa tràn ngập vẻ tán hưởng, có đạo lý. Trường Lăng ra phái người tu hành tụ tập, vô số tông môn người tu hành đều tại Trường Lăng, ta muốn nhìn tận kiếm kinh, nhìn hết ra cửa giá phái kiếm pháp. Vương Kinh Mộc nói, đã ta đã ghi nhớ giết chết sư tôn ta những cái kia kiếm Chỉ cần ta có thể nhìn hết diệp kinh, ta liền có thể tìm ra ra sao tông kiếm sư tham dự giết chết sư tôn ta. Chân tướng cùng âm u giống như trong tay bắt lấy hạt cát. Vân Đường hơi xúc động, nàng cảm thấy Vương Kinh ngậm cuối cùng không hổ mình viên kia giao đan, nàng nhìn xem tên này mình thượng thức văn gói, nói, ngươi nói không sai, hạt cát tóm đến càng nhiều, năm ngón tay ở giữa liền cuối cùng bắt không vững tất cả hạt cát, cuối cùng sẽ có hạt cát từ khe hở rơi ra tới. Vân Đường tại quay người trước khi rời đi, nàng đối dư tạ chỉ khẽ bước cẩm, nói, có rảnh có thể đi Vân Thủy cung nhìn xem. Dư Tạ Chỉ hơi ngại ngùng, lại hơi vui. Không nói chuyện dù như thế, nhìn hết kiêu kinh, khiêu chiến tất cả kiếm tông cường giả. Thật sự là thật là lớn vi phách. Vân Đường thanh âm tại trên đường núi chuyển đến, đáng tiếc Cố Ly Nhân chính là Cố Ly Nhân, cũng chỉ có hắn tìm được như người loại này đệ tử. Nếu là bị ta gặp phải, ta cũng nhất định phải đưa người thu nhập Vân Thủy cung. Quy một chương 52, thời gian của nàng. PS, cầu đồ nạt cứu chợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Trường Lăng, vị tản sông, gọi là sông, thật là đại giang, lúc này Trưởng Lăng cái này lớn nhất cả trong miệng, vạn khả tranh lưu, vô số hiệu buôn, cỡ xí phiêu dương. Tại giữa cây Đông Hải cảng bên trong, nhiều vẫn chỉ là tần cảnh nội thuyền. Nhưng vị cảng sông bên trong, ra hướng thông thương, có thể nhìn thấy thiên hạ các hướng hiệu buôn tụ tập. Đứng tại cấp cao quan sát cái này bến cảng, như là có thể nhìn thấy thiên hạ vô số tài phú lưu tiến vào chảy ra, một khác không ngừng. Khi một con hết sức khổng lô thuyền lái vào cái này bến cảng lúc, cảng trong miệng, vô luận là trên thuyền hay là bến cảng trên bờ, vô số người ánh mắt đều bị hấp dẫn, vô số âm thanh thanh nhầm kinh dị tụ lại, giống như thủy triều đánh vào cái này càng khẩu dòng nước bên trong, đánh vào thân thuyền bên trên. Đầu này lớn so với nó hơn hiệu buôn dừng ở nơi này lớn nhất thuyền lớn còn muốn đại xuất không chỉ một lần, loại này lớn xương rồng vật liệu gỗ liền 10 điểm có được. Phí tổn có thể dùng đáng sợ để hình dung, nhưng chỉ là lớn, cũng có thể là là mập giả tạo, cũng không thể khiến người chân kinh. Lúc này chiếc thuyền lớn này chân chính khiến người giật mình địa phương, là thuyền của nó trên khuôn mặt đều tràn đầy lạnh lẽo phảng quang, đều bao trùm lấy một tầng thật dạy kim thiết. Đây là huyền giáp thuyền lớn. Loại này quanh thân bao trùm lấy huyền giáp thuyền lớn, kiến tạo đến khổng lồ như thế trình độ, đã có thể chống cự kinh đào hải lãng, có thể đi thuyền đến khoảng cách lục địa rất xa hải vực. Ở quá khứ tất cả triều đại bên trong, những cái kia hải vực được xưng là không biết chí địa, những cái kia không có tung tích con người lại sản xuất mầu mỡ hải đảo, rất nhiều đều được xưng là hải ngoại Tiên sơn. Dạng này truyền không chỉ cần muốn tài phú kinh người, còn cần cường đại công sở cùng thế gian ưu tú nhất công tử ủng hộ. Mà loại này tiến tạo hoàn thành thuyền, vào lúc này rất nhiều bến cảng người trong mắt, bản thân liền mang ý nghĩa mang đến to lớn tài phú suy nghĩ, để ánh mắt của bọn hắn lựa nóng lên. Là nhờ cây Đông quận môn phiệt truyền lớn. Năm trước nghe nói nhựa cây Đông quận Trịnh thị môn phiệt hội tụ nó hơn nhựa cây Đông quận môn phiệt, nói muốn kiến tạo có thể trông tàu thuyền hải ngoại thuyền lớn, lúc trước cảm thấy những này đám dân này. chính là cho cười, không nghĩ tới. Nhìn xem đầu này trên truyền lớn một chút tiêu ký, Rất nhiều người dễ như chờ bản tay nhận ra chiếc thuyền này chỗ đại biểu thân phận, dạng này tiếng nói chuyện tại rất nhiều trên thuyền đồng thời vang lên. Trường Lăng lại lớn, không đi ra ngoài cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng. Tại một đầu đầu thuyền có được tự sắc tiêu ký trên thuyền lớn, một tên người mặc hoa phục màu tím nam tử Trảo Phúng nhìn xem chung quanh những thuyền kia bên trên lên tiếng người, đem nửa cây đông quận những cái kia môn việt đều nhìn thành đám dân quê, vậy các ngươi chỉ sợ chính là đám dân quê dưới đáy giẫm lên quắc. Nghe hắn câu nói này, phía sau hắn một cười một tiếng, hồ 10 điểm đồng ý. Người cây đông quận môn việt những năm này, cả đất sở một chút thợ khéo đều vơ vét quá khứ. Tạo ra dạng này truyền lớn chỉ là vấn đề thời gian, có thể từ nhựa cây Đông Quận đi thuyền đến đây, dạng này truyền lớn đi thuyền viễn hải cũng không phải vấn đề gì. Tên này người mặc hoa phục màu tím nam tử có chút nhíu mày, trong mắt lại là có chút lo lắng âm thầm, chỉ là nhựa cây Đông Quận môn phiệt làm việc một mực địa thấp, như thế đem cái này truyền hiện ra, nhất định có sở dụng ý. Từ sắc vì quý, quý đến từ hi hữu, trên thực tế thiên hạ các triều cũng chỉ có cực tiểu số công xưởng có thể chế được dạng này màu tím vải vóc. Cái này số ít mấy cái công trong phường, liền có thuộc về nam tử này Trô công xưởng. Tại tên này trong mắt của nam tử, lúc này Trường Lăng đã không tính thái bình. Nhựa cây Đông quận Trịnh thị môn phiệt tại lúc này, lấy tư thế này tiến vào trường lang, liền có không tầm thường ý vị. Chính tụ tại đầu này truyền lớn trong khoang quyền. Toàn bộ khoang tàu đều bị hào quang của nàng chiếu sáng. Phản phất toàn bộ trên đời diễm lệ nhất sắc thái đều hội tụ trên thân nàng. Nàng quần áo trên người dùng nhất lộng lẫy cùng mềm mại sợi tơ bệnh mà thành, khảm nạm lấy vô số sắc thái chói lọi châu đao, những này châu đao rất nhiều đều đến từ biển sâu, là trên đời này tuyệt đại đa số quyền quý đều chưa từng qua. Bộ y phục này rất nặng nghệ, sắc thái quá mức lộng lấy. Có lẽ tuyệt đại đa số nữ tử mặc đều sẽ cảm giác phải diễm tục, đều sẽ cho người ta sắp thái quá mức lộn xộn cảm giác, nhưng mà vô luận là quần áo bản thân nặng nghề, hay là cái này vô số diễm lệ sắc thái, nàng lại đều có thể tiếp nhận. Nàng tuy sắc, vượt qua cái này hoa y lên bất luận cái gì sắc thái. Sắc trời cũng không tốt, mây đen nặng nghề. Một tên thân mặc áo bảo vàng nam tử trung niên đi tới trước người của nàng, nghiêm túc không ngửi thi lễ một cái, sau đó ngưng trọng nói, có thể sẽ có mưa to. Không có. Nàng lắc đầu, nói, tên này thân mặc áo bảo vàng nam tử trung niên mà người. Hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm hắn là lâu dài cùng truyền tại hải ngoại người tu hành, đối với mưa do sự tỉnh phán đoán, vượt qua thế gian tuyệt đại đa số người tu hành. Hắn thấy, lúc này bến cảng bên trên cái này khí hậu, ở sau đó nửa canh giờ bên trong, trời mưa khả năng đã vô cùng lớn. Ta nói không có, liền không có. Trình tụ đứng lên, nói, không cần có bất kỳ thay đổi nào. Nói xong câu này, nàng liền hướng phía ngoài khoang thuyền đi đến. Đã đến thời gian. Đây đã là thời gian của nàng. Nàng cũng không thông thiết khí, nhưng dưới cái nhìn của nàng, những cây đông quận lẫy như thế phương thức tiến vào trường lăng. bản thân cái này chính là một trận đánh cược. Nàng hiện tại liền như là hội tụ toàn bộ nhựa cây đông quần phí vận, nàng chính là muốn cùng trời cược. Nàng cược sẽ không trời mưa. Chẳng biết tại sao, nàng có không hiểu lòng tin. Mấy áo bào màu vàng người tu hành tại cửa khoang thuyền miệng có người. Nàng liên từ bọn hắn ở giữa đi ra. Khi thân ảnh của nàng hiện hiện trên thuyền, rơi vào cái này càng trong miệng tầm mắt mọi người lúc, toàn bộ cảng khẩu thanh âm hoàn toàn biến mất. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người nàng, không thể rời đi. Toàn bộ bến cảng tựa hồ mất đi tất cả sắc thái, bao quát tiên kia quần quý trên thân tử sắc. Tất cả sắc thái đều giống như toàn bộ hội tụ trên thân nàng, sau đó từ trên người nàng phát ra Rất nhiều trên thuyền buồm nữ quyến nhìn xem tên này đến từ nhợ cây đông quận thiếu nữ, sắc mặt của các nàng không khỏi trở nên trắng bệnh. Thoát Mao vương hoàng không bằng gà, mà cùng tên này nhợ cây đông quận thiếu nữ tương so, các nàng tựa hồ mới thật sự là đến từ nông thôn gà đất. Vô số ánh mắt bên trong có vô số ý vị. Trình tụ bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía mây đen nặng nghề bầu trời. Lúc này nàng chỗ thuyền so khác thuyền cao, nàng tựa như cùng đứng được rất cao. Nàng có thể thừa nhận được trên thân tri trọng, cũng tự nhiên có thể thừa nhận được tiên hạ mộ. Sào Ma Chi, nàng Khi nàng như thiên nga trắng ngẩng đầu lên lúc, bên trên bầu trời mây đen xuất hiện mấy khe hở. Kim sắc hào quang từ trong tầng mây vãi xuống tới. Mấy đạo về sau chính là vô số đạo. Mỹ Lệ hào quang vậy vào cái này bên cảng, vậy vào trên thuyền lớn, vậy vào trên người nàng. Tất cả mọi người thật sâu rung động. Tất cả mọi người nhìn thấy nàng Mỹ Lệ, nàng bình tĩnh, nàng bình yên tiếp nhận cái này tư thái. Nàng đại biểu cho nhiều cây đông quận. Cho dù những cái kia chưa hề đi ra trường lăng, chỉ là đang nghe bên trong nghe qua nhiều cây đông quận những cái kia tràn ngập thối cá ướp muối hương vị cùng hơi tiền hương vị môn phiệt ra sao cùng ti tiện đám người, cũng mắt cảm thấy mình trâu nghe được những cái kia là sai. Quy 1 chương 53, năm hơn. PS. Cầu đỗ nạt cứu trợ cở vở tở sống qua mùa dịch. Trưởng lăng chỗ sâu là hoàng cung. Trớ trách hổ những cái kia thực sự được gặp thiên địa rộng lớn phong cảnh vô hạn người xem thường rất nhiều trưởng lăng quyền quý như hết ngồi lại giếng, ở quá khứ mấy chục năm bên trong, trưởng lăng nhân khẩu bên trong lớn tần vương hướng tại cùng các hướng trong tranh đấu lại là vẫn chưa chiếm nhiều thiếu tiện nghi, không có càng nhiều mở mang bờ coi không nói, ngược lại làn đến qua một chút đánh bại, ngay cả mấy cái giàu có quận đều bồi ra ngoài, mới đổi lấy những năm này an bình. Hôm nay ngựa cây đông quận thiết giáp cự tiến vào vị sông. Trí Bộ cùng Nhự cây Đông Quận môn phiệt lấy dạng này tư thái tiến vào người trong thiên hạ ánh mắt, kỳ thật chính là nhờ cây Đông Quận đối khắp cả lớn tần vương hướng mà nói càng ngày càng trọng yếu kết quả. Nhự cây Đông Quận những cái kia tàn gia khiến những này quyền quý không sung sướng hương vị cá khô, không chỉ là trở thành tần cảnh nội đại đa số quân đội chủ yếu ăn thịt nơi phát ra, thậm chí ngay cả mỗi phân đều phải lấy tiên nhân bổ sung. Địa phương bên trên rất nhiều tướng lĩnh đối này kỳ thật đều trong lòng còn có lấy không kích, tướng so rẻ mà hữu hiệu ăn, để bọn hắn có thể đem nhiều quân lương dùng tại địa phương khác, tỉ như nói núi tên. Nhược cây Đông quận có được không cùng Luân So địa lợi cùng thiên nhiên sản xuất, cho dù Trường Lăng các quyền quý tay nắm lấy binh quyền, rất nhiều hà khắc làm khó dễ, nhưng mà càng là như thế, liền càng là để Nhược cây Đông quận rất nhiều môn phiệt cùng chung mối thù, trùng sát một khối, để Trường Lăng các quyền quý đều không thể nhúng tay bọn hắn tại Nhược cây Đông quận suy nghĩ. Nhược cây Đông quận môn phiệt hưng khởi, kỳ thật cùng quan trung môn phiệt hưng khởi hào không khác biệt. Nhưng khác biệt chính là, quan bên trong tại lớn tần Vương hướng phúc địa, 800 bên trong đồng bằng, vô số tài phú tại trong chinh tiêu hao một vòng lại một vòng, mà mấy đời tích lũy về sau, Rất nhiều năm đó như hổ sói môn phiệt con cháu tại trong triều đình biến thành thân cao vị nặng quyền quý, bọn hắn đã hoàn toàn cùng tổ tiên của bọn hắn nhóm khác biệt. Hoàng đế tẩm cung bên trong tràn đầy mới mẹ dược vật khí tức. Đế tử nhờ cây đông quận sản xuất kình son chế ngọn nến đang chiếu đốt, trong đó thêm đến từ hải ngoại chư đảo hương liệu, ngay cả hơi khói đều là tản ra linh thần mùi thơm ngát. Đồng học trong miệng chậm rãi dâng lên dưới đáy trong hầm băng khí lạnh, to lớn màu đỏ rủ xuống màn từ cung đỉnh một mực rủ xuống tới trên mặt đất, như là trên trời giáng triệu bị từng đâu hai xuống, sau đó lại chồng chất tại cái này bên trong. Lãnh vương hướng hoàng đế đã lao, mà lại đã bệnh năm, bệnh trầm kha khó trị. Hắn cần cung điện này bên trong nhiệt độ thích hợp, cũng cần những cái nào vui mừng nhan sắc, để sắc mặt của hắn nhìn qua càng thêm tươi sống một chút, để người cảm thấy hắn còn có thể chống đỡ phải lâu hơn một chút. Doanh Võ kính cần xuyên qua những này màu đỏ rủ xuống màn, nhìn xem trước người trên giường tên kia đã thoát hình người hoàng đế, nhìn xem tiên diễm màu đỏ nhưng như cũng không che giấu được vàng như nến cùng hơi bại, hắn rất tự nhiên liên tưởng đến trên nhanh cây đá triệt để khô héo mang theo nấm mốc ban là vàng, mũi thở không khỏi vị chua. Đây là mỗi ngày bên trong cung sẽ có phụ tử gặp mặt, to như vậy cung bên trong không có người bên ngoài, nhưng Doanh Võ hay là nghiêm túc cầm lễ, hành lễ vẫn ăn về sau. Lúc này mới tiến lên mấy bước, đến trước giường. Người đang chờ cái gì? Trên giường hoàng đế nhẹ dọng hỏi doanh võ một câu. Có lẽ là muốn đem mình thừa hơn không nhiều khí lực cùng sinh cơ dùng tại để cho mình ủng hộ phải lâu hơn một chút bên trên, cho nên cho dù nói chuyện, hắn cũng là mười điểm trầm thấp, thậm chí trên mặt cũng không có dư thừa thần sắc. Doanh võ liền dần mình, hắn không rõ ràng chính mình phụ hoàng ý tứ của những lời này. Người có phải là kỳ quái hay không, vì cái gì đến lúc này, ta còn không lập trị, đem hoàng vị chuyển cho ngươi. Trên giường hoàng đế thanh âm kế tiếp theo vang lên. Doanh võ cúi đầu, hắn vẫn không có nói chuyện bất luận cái gì ý chỉ cũng sẽ là dấu tuyết, chỉ cần ta chết đi, bất kỳ cái gì ý chỉ đều sẽ bị sửa đổi. Lão hoàng đế khinh đạm mà hơi phun nói, bất luận cái gì có quan hệ hoàng vị chuyển kế đưa cho ngươi ý chỉ, đều sẽ khiến bị biến, mà lúc này lại thần, không chịu nổi dạng này bị biến. Như thần minh mạch, Doĩnh Võ tướng đầu rủi xuống phải càng thấp chút. Cho nên không có bất luận cái gì dạng này ý chỉ lưu lại, thậm chí không có cái gì gì chỉ, nếu là tại ta trước khi chết, ngươi không cách nào nắm giữ tuyệt đối lực lượng, ta sẽ không tuân theo mình nội tâm ý nghĩ, mà sẽ khuất phục tại hiện thực, đem hoàng vị chuyển cho sáng. Hoàng đế tiếp lấy trầm giọng nói, vô luận trong lòng người không có nhiều cam, nhưng đây là bảo tồn lớn tần vương hướng cùng ngươi chính mình thủ đoạn. Doanh Võ lần nữa gật đầu, nói, nhi thần minh bạch, ta nghe nói hôm nay Nhược cây Đông quận chính thị môn phiệt chi nữ đến Trường Lăng. Vâng. Doanh Võ không có có ngoài ý muốn, hắn biết đối phương cho dù là tại trên giường, cũng vẫn như cũ nhìn xem toàn bộ Trường Lăng cùng toàn bộ thiên hạ. Ta chưa hề đi qua Nhược cây Đông quận, nhưng ta biết Nhược cây Đông quận gia sao chờ cảnh tượng. Hoàng đế nói, cho dù là ta hoàng cung bên trong bố trí bài trí, lộn lọng lẫy cũng vô pháp cùng những cái môn phủ đệ Người hẳn là minh mạch, bọn hắn có không chỉ là tích xúc 100 năm tài phú, càng lớn là dã tâm. Doanh võ duy trì trầm mặc, không nói gì. Bọn hắn nhiều khi phương thức nói chuyện chính là như thế, hắn càng nhiều cần lắng nghe, cần học tập. Bất cứ chuyện gì đều là kiếm hai lưỡi giã tâm của bọn hắn cũng giống như vậy. Hoàng đế đối với hắn loại thái độ này cũng rất hài lòng, hắn tiếp lấy chậm dài nói, tại đã điệu bản cố định, bọn hắn không cách nào đạt được lợi ích lớn hơn nữa, người khác cũng không cần bọn hắn nhung tay. Nhưng người không giống ngươi sẽ bị cho rằng có thể cho bọn hắn càng nhiều lợi ích, bởi vì ngươi so người khác càng cần hơn trợ rút, nhưng chính ngươi trong lòng nhất định phải hết sức rõ ràng, bọn hắn chân chính cần, cũng không phải là bọn hắn đã hùng có tài phú rất nhiều, mà là có thể áp đảo trước kia những cái kiêu ngự trị ở bên trên bọn họ, thậm chí một mực khi dễ bọn hắn rất nhiều năm những người kia phía trên quyền thế. Doãn Vâu kính cẩn túi đầu nghe. Đây thật ra là bản thân hắn đã nghĩ rõ ràng đạo lý. Nhìn xem hắn bộ này tư thái, trên giường hoàng đế mờ nhạt mắt liền dần hiện ra càng rốt hơn ý thân sắc. Muốn thu được, đồng dạng phải hiểu được bỏ qua. Hoàng đế nghỉ ngơi một lát, Mới lại có khí lực nói ra hắn muốn nói nhất câu nói kia, ngươi bây giờ lớn nhất vũ khí cũng không phải là những cái kia trung thành với ta người ủng hộ, những người kia lực lượng tương đối lực lượng cường đại hơn mà nói quá mức yếu ớt, không đáng ủy vào, ngươi lớn nhất vũ khí mà là rất nhiều người đồng tình, ngươi nhất hẳn là lợi dụng chính là những người này đồng tình. Ngươi vì cái gì không chịu hào hào học kiếm? Ngươi rõ ràng là ta chỗ thấy qua có thiên phú nhất học sinh, vì cái gì hết lần này tới lần khác không chịu hào hào học kiếm? Trường Lăng sâu có vô số quyền quý phủ đệ. Khí thế nhất là rộng lớn một tòa phủ đệ chỗ sâu, mấy tiếng nổi giận âm thanh êm vang lên. Ngươi không ra Ngài vậy mà nhìn ra, một cái nu nhược, làm việc trái với lương tâm, có chút chột dạ giọng nữ dễ nghe vang lên, tiên sinh ngài xem ra so trước đó những lao sư kia mạnh hơn quá nhiều, thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Thân mặc áo xanh kiếm sư lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn tại hơn 10 năm trước liền đã nhập thất cảnh, là tần cảnh bên trong tu hành tốc độ nhanh nhất người tu hành một trong, hắn đương nhiên muốn so trước đó những cái kia dạy bảo qua lão sư của nàng mạnh hơn quá nhiều, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ gặp phải đệ tử như vậy. Quy 1 chương 54, người ý nghĩ. PS, cầu đấu cứu trợ cỡ vợ tở sống qua mùa dịch. Thế nhưng là kiếm chính là hung khí, kiếm thiên sinh dùng cho giết người, ta trời sinh không thích kiếm a." Cao gầy thiếu nữ một mặt vô tội nhìn xem tên này thanh sam đại kiếm sư, nói: "Tên này thanh sam đại kiếm sư vì đó chán nản." Hắn đem kiếm ném tại đất, lặng im một lát, cái này mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn ngẩn đầu lên, nhìn xem tên này mặt mày như vẻ thiếu nữ, nói nghiêm túc: "Ngươi có hay không thấy rõ tự thân?" Tên này cao gầy thiếu nữ kỳ quái nhìn xem hắn, nói: "Lão sư, ta không biết rõ ngươi ý tứ." sam đại kiếm sư nói: "Ngươi tên là gì?" Cao gầy thiếu nữ mà người, nói: "Cung Tôn thiệt Tuyết Tuyết." Thanh Sam đại kiếm sư ánh mắt nợ nụ cười, nụ cười của hắn bên trong tràn đầy nói không nên lời tâm tình rất phức tạp, "Đúng vậy à, ngươi họ Công Tôn?" Cao gầy thiếu nữ có chút nhíu mày, "Ngươi là Công Tôn gia trưởng nữ a?" Thanh Sam đại kiếm sư hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn vượt qua trán của nàng, vượt qua nàng tóc mây, nhìn về phía nơi xa trưởng làng Đường phố, nhìn về phía chổng chất mái nhà, thậm chí phương xa, "Ngươi biết Công Tôn gia cái này ba chữ ý vị như thế nào? Nếu như ngươi còn chưa đáng kết thành, ta có thể nhắc nhở ngươi, Công Tôn gia, là lúc này trưởng làng thậm chí tần cảnh lớn nhất quyền thế môn thiệt, phụ thân ngươi ý kiến, đủ để ảnh hưởng cái này toàn bộ vùng triều." Ngươi cũng hẳn là nghe nói, nhờ cây Đông quận Trịnh thị môn viện trưởng nữ Trịnh tụ hôm nay đến cảng, nhờ cây Đông quận những cái kia môn thiệt, bọn hắn muốn quang vinh cùng tán đồng, hôm nay bên trong có lẽ đạt được một chút, nhưng ngươi khác biệt, ngươi không cần tranh, ngươi rủ là mặc bình thường nhất táo vải, chỉ cần công tôn gia vẫn là như thế, ngươi chính là trời sinh cao cao tại thượng, ngươi tựa như cùng công chúa, thành sáng cùng doanh võ cũng bất quá như là huynh trưởng của ngươi. Ngữ khí của hắn có chút uy nghiêm nghề, thời không khỏi có dạng, chưa lời, này thành Đại sư cũng đã tiếp lấy ra. Từ xưa hồng thủy, xinh quá mức mắt, mặc dù chưa chắc là chuyện xấu, nhưng có thể dẫn tới rất nhiều chuyện. Ngươi là Công tôn gia tiểu thư, lại tuyệt sắc vô song, nhất định là vô số vương tôn công tử truy đổi đối tượng. Thanh sam đại kiếm sư ánh mắt sắc hàn trở xuống mặt của nàng, nói, kiếm chính là hung khí không giả, nhưng thế gian này, cho dù là những cái kia vô địch vương triều đều đã như thoảng qua như mây khói, chỉ có kiếm trong tay sẽ kiên định không thay đổi trở thành thủ hộ đồng bọn của ngươi, nó đối ngươi không rời không bỏ, ngươi đến lúc này, chẳng lẽ còn không có thể hiểu được phụ thân ngươi lượt cầu thiên hạ danh sư đến truyền thụ cho ngươi pháp chân ý chỗ ở đây sao? Ngươi như vô thiên phủ, ta liền không bắt buộc, nhưng ngươi thiên tư chi cao, lại là ngay cả ta đều chưa bao giờ thấy qua, như mỹ ngọc lại loạn tạo hình, cái này không khiến người phẫn nộ sao?" Công Tôn Tiễn Tuyết túi đầu không dám nhìn hắn, lại là nhịn không được thấp giọng nói, xem ra phụ thân ta gần nhất suy nghĩ lại nặng. Thanh Sam đại kiếm sư hơi nhíu mày, hắn biết câu nói này không giả. Công Tôn tiền Tuyết nhưng lại nhịn không được nói khẽ, "Ta minh bạch lao sư ý tứ, nhưng ta không yêu học kiếm, không yêu tu hành. Vậy ta tìm một cái không giỏi không bỏ có thể từ đầu đến cuối như một đối ta ái kiếm người, bảo hộ ta không liền có thể sao?" Sam đại kiếm sư trầm một lát, Chậm rãi lại nghiêm túc bắt đầu, nói: "Công tôn thiệt Tuyết, ngươi cần hiểu rõ một chút, lòng người như nước chảy, đều biến chi khả năng, thế gian tình yêu phần lớn đều là một trận đoán vết sẽ, nhưng cái này kiếm trong tay khác biệt, nó đối ngươi không thay đổi." Nói xong câu này, hắn nhìn xem tên này túi thấp đầu tuyệt sắc thiếu nữ, liền biết đối phương cuối cùng Hoa Văn Nhân Kỳ, rất nhiều ý nghĩ cuối cùng không cách nào dung nhập thế giới của bọn hắn, hắn nghĩ đến mình lúc tuổi còn trẻ rất nhiều mộng tưởng, rất nhiều không thực tế ý nghĩ, hắn liền ở trong lòng nhẹ giọng thở dài, biết hôm nay cho dù chính mình đạo nhiều như vậy, thiếu nữ này cũng chưa chắc có thể lý giải, càng sẽ không tuyệt đối nghe theo. Mặc kệ bất kỳ ý nghĩ làm hao mòn cùng lãng phí thời gian đều không có ý nghĩa. Hắn nghĩ nghĩ, đối Công Tôn Tiễn Tuyết nói, kể từ hôm nay, ta mỗi ngày chỉ dạy ngươi ba kiếm, ngươi chỉ cần biết ba kiếm này, ta liền không can thiệp ngươi, thời gian dư thừa, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì, ta cũng vui vẻ phải thanh nhàn. Công Tôn Tiễn Tuyết không thêm do dự gật đầu, nói, chỉ là ba kiếm, kia cũng không sao. Phương kia mới kiếm này, ứng tính một kiếm. Nàng xuất kiếm, lại thi vừa rồi một kiếm. Kiếm quang rơi chỗ, đủ số 10 đóa hàn mai nở rộ, kiếm ý nghiêm nghị. Tiên đại kiếm sư có chút túi đầu xem như tán thành, nhưng trong lòng thì cảm khái vô hạ. Hắn thấy qua vô số ưu tú tuổi trẻ người tu hành, những người kia trong lòng có khác biệt khát vọng, dùng luyện kiếm kiếm tự nhiên cũng là dụng tâm. Nguyên bản hắn thấy, chỉ có chân chính chuông tại kiếm, si tại kiếm người, mới có thể chân chính dùng hào kiếm. Nhưng Công Tôn Tiện Tuyết dùng kiếm lại là cải biến lúc trước hắn tất cả các nhìn. Hắn chưa từng có nghĩ tới, như thế không thích kiếm người, thi chuyển đi ra kiếm cũng sẽ tuyệt vời như thế cùng tương đại. Hắn đồng thời không khỏi có chút xuất thần. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là trước mắt thiếu nữ này tương lai ý nghĩ có chỗ chuyển biến, nàng nếu là chân chính muốn dùng kiếm, chân chính truy cầu kiếm đạo bên trên cực hạn lúc, thành tựu của nàng Chị sợ không phải hắn có khả năng mới tới. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ tìm ta. Lý Tư nhìn trước mắt tên kia cơ hồ tập thiên hạ tất cả sát thái vào một thân nữ tử, nợn nộ cười khổ, nhưng ta vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, ngươi tìm ta là muốn làm gì? Một chiếc xe ngựa rừng ở Lý Tư cái này lầu viện bên ngoài. Không chỉ là hắn không nghĩ tới, toàn bộ trường lăng đều sẽ không có người nghĩ đến, hôm nay bên trong lấy như thế tư thái đang lâm vị cảng sông chính tụ, vậy mà lại liền ý áo cũng không đổi, liền đến hắn trong viện. Nhựa cây đông quận chỉ nói chuyện làm ăn, gặp ngươi tự nhiên liền cảm giác có sinh ý có thể làm. Chính tụ ở trước mặt hắn một cái ghế chúc ngồi xuống, nói: Bình. Lý Tư nhìn thoáng qua kia cái ghế trúc, là chân chính có chút yêu thương nàng trên thân cái này quần áo. Dù sao hôm nay xuyên qua về sau cũng sẽ không lại xuyên. Chính tụ lại không thèm để ý, nói, "Ta trước cần hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là Lý gia con thứ, lại là Trần không hại đệ tử, đã ngươi chủ trương lấy pháp trị nước, từ Hàn trở về về sau, vì cái gì không đi theo Lý bố tướng?" Huống chi ta nghe nói hắn đối ngươi muốn mời chào chi ý. "Pháp chính là chính, bất chính bất công." Lý Tư có chút híp mắt lại, nhìn xem nàng nói, bất luận cái gì pháp, liền muốn để bất luận kẻ nào cảm thấy ra ngoài chính độ. Pháp ở chỗ cơ, ở chỗ dân chúng suy nghĩ. Như dân chúng đều đã cảm thấy cái này pháp lập thân bất chính, ai sẽ tôn pháp tuân theo luật pháp, coi là thiên tắc Trịnh tụ nghe được nghiêm túc, nói, nhưng ta vẫn còn không quá minh tiên sinh thuyết pháp. Hoàn quyền thiên mệnh, đây là từ xưa đến nay tất cả người trong thiên hạ chung nhận sự tình, đây là mọi việc chi cơ. Lý Tư lại là cười lạnh, nhìn xem Trịnh tụ, nói, cho nên mặc kệ hoàn quyền như thế nào yếu thế, mặc kệ rất nhiều môn phái cường đại cỡ nào, ta nghĩ ngươi tiến vào trường lang về sau, từ đầu đến cuối còn cần nhớ được, cái nhìn của các ngươi, cùng tất cả bình thường dân chúng cách nhìn khác biệt. Trịnh tụ nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói, ngươi ý nghĩ, ta rất tán đồng vì một chương 55, làm kiêm thủ. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Thiên vi mưa, dần lạnh. Vị bờ sông một chỗ ruộng nước bên trong, có chút thôn dân tại thu hoạch nước cặn. Ruộng nước cách đó không xa có thôn xóm. Thôn này rơi đều là gạch xanh ngói đen, mặc dù đơn sơ, lại tại trường làng hoàng cùng trước đó liền có, một viên ngói một viên gạch đều lộ ra cổ lỗ, ngay cả thật rải rêu xanh tại hơi lạnh mưa bụi bên trong đều lộ ra hết sức có vật vị. Những thôn dân này đen lại gầy, sớm đã thành thói quen ở trong nước cùng trong mưa lao động, như thế mưa phùn, bọn hắn ngay cả áo tơi cũng không xuyên, chỉ là mặc cho mưa bụi dần dần đánh vào. Có người nằm lê dù tại thôn xóm chỗ sâu đi hướng rìa đường. Người bình thường ố giấy dầu thâm trầm, hắn dù nhưng cũng là màu xanh, lộ ra lịch sự tao nhã. Có người từ phương xa trên đường đến, hắn đang chờ đợi. Đây là một lộ ra rất sạch sẽ người trẻ tuổi. Hắn tóc cắt tỉa 10 điểm tỉ mỉ, ngón tay móng tay cũng tu bổ 10 điểm chỉnh tề, tại trong mưa chậm rãi mà đến, quần áo trên người cũng cực kỳ sạch sẽ, liền ngay cả giày mặt đều không nhiễm nước bùn. Khi xa xa số cỗ xe ngựa tiếp cận, hắn đi hướng về phía trước, dừng lại, giống như một góc thanh liên, tính tại nói trung ương. Thế nhưng là Ba Sơn kiếm trưởng Vương kinh ngột. Khi cái này số chiếc xe ngựa dừng lại lúc đến, hắn thu rù, đối cái này mấy cỗ xe ngựa gần đầu, hỏi: "Ta là?" Vương Kinh Ngọc vén cửa rèm xe tử, đi ra, hắn nhìn xem tên này người trẻ tuổi, hỏi ngược lại: "Ngươi là?" Mạc Hình. người trẻ tuổi nói: "Là trời một các người tu hành." Lâm Tử Tiểu theo Vương Kinh Ngộng đi ra, nói: "Cũng là trường Lăng nổi danh nhất thiên tài một trong." Hẳn không phải là một trong, mà là duy nhất. Mạc Huỳnh không thấy chút nào ngạo sắc, tựa hồ chỉ là bình tĩnh kể rõ cái nào đó sự thật, tại tháng này sơ, cùng ta nổi danh trái tim tông Trần Lưu Vân đã thua ở ta dưới kiếm. Làm sao ngươi biết ta hôm nay sẽ đến? Vương Kinh Mộng cũng không thèm để ý một trong hoặc là duy nhất, hắn nghi nghi, hỏi: "Ta thuộc phụ là Ba Sơn quận thông thủ, các người quá quan văn thư là thuộc hạ của hắn tra kiểm, cho nên ta chính là ngay lập tức biết, cái này có lẽ xem như tư lợi, tính chênh lệch thời gian không nhiều. Ta có lẽ so lúc này trưởng lăng bên trong tuyệt đại đa số quyền quý biết đến đều muốn sớm." Mạc Hình Kiên nhẫn giải thích hai câu, sau đó nói: "Ta tại cái này bên trong chờ ngươi, là muốn cùng ngươi so kiếm." Nghe so kiếm hai chữ, Vương Kinh Ngộng sắc mặt không có chút nào cải biến, nhưng Lâm Chỉ Tiểu khuôn mặt lại là có chút quấy dị bắt đầu. Ta không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng đối với ta mà nói, thân là kiếm sư, tự nhiên là phải có lòng dạ, tự nhiên là muốn tranh làm kiếm thủ." Mạc Huynh Bình thản nói, "Trường Lăng vì tần địa người tu hành hội tụ tri địa, tại Trường Lăng trẻ tuổi tài tuấn bên trong tranh đến thứ nhất, tại dị vãng liền tự nhiên là lớn tần vương hướng bên trong thứ nhất, nhưng ngươi sư tôn Cố Ly Nhân công khai thu đồ, chỉ là một kiếm, lại làm cho tại Trường Lăng bên trong tranh đến thứ nhất không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người cảm thấy ngươi là trẻ tuổi tài tuấn bên trong thứ nhất." Mạc Huynh nhìn xe Vương kinh ngột, nói, "Nhưng ta cũng phục, lão sư thành kiểu, chưa hẳn đại biểu đệ tử thành kiểu. Cho nên ta muốn tìm ngươi so kiếm, hy vọng ngươi không nên từ tuyệt. Vương Kinh Ngọc an tĩnh nghe xong hắn những lời này, hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn vượt qua Mạc Huỳnh cùng Mạc Huỳnh sau lưng Tô Trang, hướng về xa xa thành lớn. Đây thật là một cái hắn khó có thể tưởng tượng thành lớn. Tương sáng nối đen, như hải vực mênh mông vô bờ, tiếp vào cuối tầm mắt núi xa trong bóng đen. Hắn Lý vãng đã biết trưởng làng lớn, lại không nghĩ tới là lớn như thế. Đã là chiều ta đô thành, vì sao không có tường thành? Hắn không có trả lời trước Mạc Huỳnh lại nói, ngược lại chỉ là bình tĩnh hỏi câu này. Mạc Huỳnh nào nào, lông mày lên, nói Cũ tường tại chiến sự bên trong tổn hại hơn phân nửa, về sau trường làng quy mô không ngừng tăng quỹ trương, liền vứt bỏ cũ tưởng muốn xây mới tưởng, nhưng trước đây ít năm cùng sở tát chiến lại thất bại, thuế ruộng căng thẳng, lại không đủ đủ lao dịch, năm gần đây liền nghe nói là có ít cái môn việc kiếm tiền, lại không biết trong đó chi tiết, một mực liền chỉ hoan đến nay. Vương Kinh Ngột nhẹ gật đầu, hắn thu hồi ánh mắt lại, rơi vào Mạc Huỳnh cau lại lông mày bên trên, nói: "Ngươi nghĩ sai, cho dù ngươi không tìm ta so kiếm, ta hẳn là cũng sẽ tìm ngươi so kiếm." Mạc Huỳnh lập tức khẽ giật mình. Vương Kinh Ngột nói tiếp: "Ta đến chính là muốn tìm các tông các phái so kiếm, chỉ là ta suy nghĩ cùng ngươi khác biệt, phải vì kiếm thủ, đương nhiên cũng không phải là trẻ tuổi tài tuấn bên trong thứ nhất, mà là muốn cùng sư tôn ta đồng dạng, quẳng ngươi trẻ tuổi hay là cao tuổi, chỉ cần dùng kiếm giả, ta chính là thứ nhất, cầm đầu, là vì thiên hạ kiếm thủ. Mạc hình mày nhíu lại phải càng sâu chút, hắn không có che giấu trong lòng mình suy nghĩ, nói thẳng, bất luận cái gì tu hành đều cần thời gian. Ngươi nói như thế, khẩu khí cũng quá hơi lớn. Vương kinh Mộng nợ nụ cười. Hắn cười đến rất tươi đẹp. Hắn cầm bên cạnh thân chuôi kiếm. Sau đó đối tên này trời một các tuổi trẻ người tu hành có chút không mình hành lễ, nói: "Mời." Mặc Hình lông mày buông ra, tâm cảnh của hắn cũng triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Hắn chậm rãi nhắc từ bản thân thanh vũ, cũng có chút không mình hành lễ, nói: "Mời." Vương Kinh ngậm dơ kiếm tại ngực, sau đó rút kiếm. Một tiếng kêu khẽ, mặc Hình kiếm cũng đã xuất vỏ, kiếm, đau. Kiếm của hắn từ cán dù bên trong rút ra ra, chôi kiếm là màu xanh, nhưng thân kiếm lại là trong suốt bóng ánh, như cùng một cái băng phiến. Khi kiếm của hắn từ chôi kiếm bên trong rút ra ra lúc, nói ở giữa không khí ẩm ướt phải bắt đầu. Thân kiếm của hắn chúng quanh, xuất hiện rất nhiều bóng ánh lại nặng nghề giọt nước. Theo một tiếng quát nhẹ, thân kiếm của hắn hơi rung, mấy chục quả giọt nước hướng phía Vương Kinh Ngột kích bắn đi, tại không trung biến thành mấy chục đạo bóng ánh ngân nước. Vương Kinh Ngột kiếm quang trong tay huy sái, như không tức xue đuôi, một thanh kiếm bỗng nhiên trong tay hắn chuyển thành vô số kiếm. Bóng ánh ngân nước bị kiếm quang toàn bộ ngăn trở, nhao nhao vỡ vụn thành sương mù. Mưa bụi che khuất hắn phía mắt, bầu trời nhưng lại hiện mấy viên nóng biến thành kiếm, Vương lại không để ý cái này, mấy đạo trời rơi kiếm. Kiếm của hắn cực kỳ bình ổn hướng phía trước đâm ra, như là mưa bụi đập bên trong một thạch. Trong mưa bụi phát ra mấy chủ âm thanh tiếng và chạm dọn dã. Mưa bụi theo kiếm khí chấn động ra bên ngoài tản mát, Mạc Huỳnh sắc mặt cực kỳ ngưng trọng lui về sau đi, kia mấy đạo tử không rơi xuống mưa kiếm tại khoảng cách Vương Kinh Ngộ đỉnh đầu không đến vài thước lúc lại là vỡ vụn thành sương mù. Vương Kinh Ngộ một bước hướng về phía trước, kiếm trong tay hắn hung hăng hướng phía, phía trước ra. Không khí bên trong một trận minh, tất cả hơi nước theo thân kiếm của hắn chỗ, hình thành một cái sóng lớn, ầm vang chụp về phía Mạc Huỳnh trước người. Mạc Huỳnh kiếm hướng phía trước người vạt tới, một đầu bóng ánh nước liên ngăn lại cái này sóng lớn. Hắn toàn bộ thân thể lại là lần nữa chấn động, về sau lại lùi ba bước. Vung Thạch Kiếm tông hùng kiếm đá. Vân Thủy cung trọc lãng ngập trời. Trong đầu của hắn vang lên thanh âm như vậy. Tâm cảnh của hắn bên trong cũng là gợn sóng ngập trời, hắn không nghĩ tới Vương Kinh Ngộng vậy mà dùng đều là tông môn khác kiếp pháp, mà lại không nghĩ tới chính là dạng này kiếm chiêu tại Vương Kinh Ngộng trong tay, đúng là hoàn mỹ tới cực điểm, không, có cái hở. Quy một chương 56, lướt sóng đi. VS, cấu đấu nạt cứu sống qua mùa dịch. Vương Kinh từ trọc bên ra, về phía Mạc, hình mạc hình tay trái cũng chỉ làm kiếm, xuýt một tiếng Một loạt phóng ánh giọt nước hóa thành tiểu kiếm, con một tiếng đem vương kinh ngộng kiếm đi lên chớ lên. Tay phải hắn trường kiếm chưa gặp bất kỳ động tác, nhưng là chân nguyên trên thân kiếm kịch liệt tản mạn khắp nơi ra, lại là tại tản mạn khắp nơi bên trong hình thành vô số ngân nước. Trơi một cách trời cả đời thủy kiếm trải qua, kiếm ý chính là vô số phù ý, trong chiến đấu không ngừng từ không sinh có, nương tụ chân thủy. Loại này kiếm kinh cường đại, ở chỗ chân thủy càng tụ càng nhiều, hình thành khuôn cùng mưa gió. Trơi một cách kiếm sư đều là càng đánh càng mạnh, kiếm chiêu thi triển càng nhiều, kiếm lực cũng là mạnh, cho nên cho dù mạng hình kiếm bị phá, thậm chí bị vương kinh ngộng liên tục bức lui. Hắn đều vẫn chưa cảm thấy mình sẽ bại. Vương Kinh Ngộng kiếm thu về, tại thu hồi sát vậy thời gian bên trong, thân kiếm kịch liệt chấn động bắt đầu. Vô số đạo tơ liễu kiếm khí tại kịch liệt chấn động bên trong tạo ra. Đánh rút về phía Vương Kinh Ngộng ngấn nước nhiều, nhưng mà cái này tơ liễu kiếm khí lại càng nhiều. Khánh Mây kiếm tông bay loạn như. Lâm Chỉ Tiểu cùng Yên Tâm Lan liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai người cũng nhịn không được nở nụ cười khổ. Bọn hắn cảm thấy nếu là sư trường lạc tại cái này bên trong, chỉ sợ nỗi khổ trong lòng hiểu ý càng đậm. Rời đi ba sơn kiếm trước đó, Vương Kinh không kinh, cái này Khánh kiếm, kiếm kinh chính là trong đó một trong. Sư trưởng Lạc Tự ngạo chính là từ xem kiếm kiếm học kiếm, nhưng mà Vương Kinh Ngột mượn đọc kiếm kinh Đông Đạo, mà lại hắn nhìn những này kiếm kinh thời gian rất ngắn. Nhưng để bọn hắn giờ phút này cười khổ trọng yếu nhất nguyên nhân, lại không phải là Vương Kinh Ngột loại này bọn hắn đã biết dọa người thiên phú, mà là bọn hắn có thể xác định, Mạc Huỳnh cùng bọn hắn tướng so, cũng chỉ tại sản sản với nhau. Tại Lâm Chỉ Tửu cùng yên tâm lan xem ra, nếu là thay đổi bọn hắn cùng Mạc Huỳnh giao thủ, đến lúc này, bọn hắn cũng hẳn là có thể chiếm được thượng phong. Hiện tại Vương Kinh Ngột có thể nói rõ một điểm, Vương Kinh Ngột chỉ là đang cố ý chiêu. Hắn nhiên phải nhìn nhiều một chút trời một cách kiêm kinh, nhìn xem đến sau cùng khôn cùng mưa gió. Thật ở ngoài núi nhìn núi, liền so trong núi nhìn núi càng có thể thấy rõ toàn cảnh. Mạc huynh cũng không có lâm trừ tiểu cùng yên tâm lan rõ ràng như thế cảm thụ, hắn chỉ là có loại rất kỳ quái cảm thụ. Bất luận cái gì chiêu thức, tại Vương Kinh Ngộng trong tay đều hạ bút thành văn, mà lại mình vô luận dùng ra cái gì kiếm thức, Vương Kinh Ngộng đều có thể tiện tay dùng một kiếm hóa giải. Lúc trước hắn chưa bao giờ gặp qua đối thủ như vậy. Hắn thậm chí đều có chút chờ mong mình sau cùng cùng mưa gió, bởi vì từ không có người cho hắn áp lực như vậy, để hắn mỗi một kiếm đều cạn kiệt tâm thần. Theo mỗi một kiếm sử xuất, trong cơ thể hắn chân nguyên chạy sôi phải càng lúc càng nhanh, càng nhanh càng tốc tốc, không khí bên trong bắt đầu xuất hiện rất nhiều tia chớp. Một chút bóng ánh giọt nước tại không trung không ngừng ngưng kết, lại kỳ dị lơ lửng giữa không trung. Nguyên lai like là dạng này. Vương kinh ngộng cảm thụ được những tia bóng ánh giọt nước, hắn tựa như là đứng ở một trận ngưng kết bất động trong mưa. Không cùng mưa gió, nhìn qua rất như là trước đó mỗi một kiếm chưa tiêu trừ lực lượng tính cục lại, nhưng mà kỳ thực lại là trước kia rất nhiều kiếm ý đắp lên, hình thành một cái to lớn kiếm trận. Cái này kiếm trận là không ngừng kết quả, lấy hữu hình nước không ngừng hấp thụ vô hình địa khí, cuối cùng trận này khôn cùng mưa gió thậm chí sẽ vượt qua người tu hành này lực lượng bản thân. Lúc này mưa gió đã thành, muốn như thế nào phá giải, lại là nan đề. Cùng rời đi Tế vận Động lúc tướng so, trong đầu của hắn đã hùng nắm chắc lấy gấp 10 kế kiếm chiêu. Nhưng cho dù là tên kia Vũ Vương Triều kiếm sư lưu lại 32 kiếm, lại tựa hồ như không có bất kỳ cái gì một kiếm có thể ngăn cản lúc này không cùng mưa gió. Một kiếm không được, liền dùng nhiều kiếm. Vương kinh ngột nghĩ nghĩ, trước ra một kiếm. Mạc Hình thân ảnh về sau bay lượn ra ngoài, kiếm của hắn lại hướng phía phía trước chém tới. Kiếm ý đã thành, khôn cùng mưa gió đã cuộn lên, cho dù là hắn cũng không có khả năng lại có thể đối kiếm ý này có thay đổi, thậm chí không cách nào cải biến bất luận cái gì đạo kiếm ý này tiến trình. Vương kinh ngộng quanh người thiên địa đột nhiên trở nên ảm đạm vô so, bởi vì vô số ngưng tụ hơi nước bàn theo cùng phong gào thét, trở nên tựa như là đè nén mây đen, che khuất sắc trời. Cùng phong gào thét che giấu chỉ là ánh mắt cùng cảm giác, chân chính bị hỗn loạn phong lưu kéo theo, lại là tại không trung kịch liệt kéo dài bóng ánh giọt nước. Mỗi một viên giọt nước biến thành một nhỏ kiếm, mỗi một chôi đê kiếm đều là sát ý mười phần, phiêu phủ ở chúng quanh giữa thiên địa, sau đó theo hỗn loạn phong lưu, từ bốn phương tám hướng Tại khác biệt thời gian đánh út về phía Vương Kinh Ngột, như là vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Lâm Trử Tiểu cùng Yên Tâm Lan sắc mặt một mảnh nghiêm nghị. Hai người bọn họ kỳ thật đều có lòng tin chiến thắng Mạc Huỳnh. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù Mạc Huỳnh không hề nghi ngờ rất cường đại, nhưng ở thực chiến phương diện, lại cũng không như bọn hắn có kinh nghiệm, nhưng cho dù là chiến thắng, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ tại khôn cùng mưa gió hình thành trước đó nghĩ cách kết thắng. Lúc này khôn cùng mưa gió hình thành về sau, bọn hắn cũng tuyệt đối tìm không thấy chiến thắng phương pháp. Một đạo sáng tỏ kiếm quang thẳng tắp đi lên ra. Cái này một đạo kiếm quang nhanh đến từ điểm, tựa như là trong mây đen bắn ra tia điện. Xuy một tiếng, Vô hình biên giới bên trong tựa hồ bị đâm ra một cái lỗ thủng. Số cố cùng phong đông nhiên bị chỗ kia lỗ thủng dẫn dắt, hướng phía bầu trời bay đi. Vô số hóng ánh thủy kiếm bị chỗ này lỗ thủng cuốn hút, cũng hướng phía bầu trời bay đi. Một kiếm này không thể nghi ngờ rất tinh diệu, mà lại tràn đầy gặp nguy không loạn chi ý, chỉ là vô luận tại mạc hình trong mắt, hay là tại Lâm Trừ Tiểu cùng yên tâm lan trong mắt, lại căn bản là không có cách giải quyết vấn đề. Cho dù là cự mãng hút nước, cũng chỉ là có thể bay tới bên người một chút mưa gió, lại làm sao có thể ngăn cản cùng mưa gió. Nhưng mà cũng đúng lúc này, lấy cực nhanh kiếm quang bình thẳng hướng phía phía trước chém xuống. Vang một tiếng, như cự mái chèo đập nước, phía trước trong mưa gió như là xuất hiện một đạo khe rẽ. Vương Kinh Ngộ thân ảnh, dọc theo đầu này khe danh hướng phía phía trước tật tiến vào. Rất nhiều đánh út về phía hắn mưa gió, toàn bộ rơi ở phía sau hắn. Mạc hình lông mày có chút nhíu lên. Đây là cái gì kiếm thế? Cái này tựa hồ cực kỳ đơn giản một kiếm, lại có thể phá vỡ vô số mưa gió, quả thực không phải hắn có thể hiểu được. Nhưng bất kể như thế nào, một kiếm này nhất định tiêu hao Vương Kinh Mộng đại lượng chân nguyên, căn bản không đủ để, để hắn thoát ra cùng mưa gió. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, Vương Kinh Ngộ trong tay xuất liên tục vài kiếm. Hai bên vô số mưa gió lại bị hắn kiếm thế kéo theo, rơi vào dưới chân của hắn. Dưới chân của hắn, xuất hiện một đạo sóng dữ. Mạc hình con mắt không thể tin chừng lớn tới cực điểm. Vương Kinh Ngộc lướt sóng mà đi, như thiên hà tạc địa, đem vô biên mưa gió toàn bộ bỏ lại đằng sau, một kiếm hóa làm một điểm hàn quang, hướng phía trước người hắn đâm tới. Coong một tiếng, Mạc hình kiếm đưa ngang trước người. Thân thể của hắn giống như quỷ mị liền lùi lại mười trượng. Nhưng mà Vương Kinh Ngộc vẫn như cũ như lướt sóng mà đi, ngay mắt lại đến trước mặt hắn, lần nữa một kiếm đâm tới. Đang, Mạc Huỳnh lại lùi, Vương Kinh Ngộc lại tiến vào, lại đâm một kiếm. Quy 1 chương 57. Trong lòng mưa gió, VS cấu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Một kiếm này đâm về mạc hình mi tâm. Một kiếm này vô so uy nghiêm, vô so sắc bén, ngay cả kiếm ý đều mang một cố quyết tuyệt, không có chút nào sửa đổi ý vị. Cho nên một kiếm này kiếm lộ tuyệt đối sẽ không có thay đổi. Mạc hình thân thể kịch liệt chấn động bắt đầu. Kiếm trong tay của hắn cấp tốc nâng lên, đón lấy một kiếm này. Cùng lúc đó, một giọt tóng ánh giọt nước xuất hiện tại vương kinh ngộ mi tâm ở giữa. Giọt này giọt nước theo mạc hình chân nguyên trong cơ thể kịch liệt chảy xuôi, đang nhanh chóng kéo dài, hình thành một thanh lênh lênh tiểu kiếm. Trời một cách sở dĩ cường đại, cũng không chỉ là bởi vì rất nhiều kiếm ý tại cuối cùng sẽ ngưng tụ thành uy lực bàng bạc khôn cùng mưa gió, còn tại ở kiếm thế cùng kiếm ý cả công lẫn thủ, còn tại ở từ không sinh có. Khoảng cách liền quyết định thời gian. Một thanh vượt qua rất dài một khoảng cách mà đến kiếm, sẽ không có trực tiếp ở bên người xuất hiện thủy kiếm nhanh. Đây chính là trời một các người tu hành tại rất nhiều mắt người bên trong so Vân Thủy cung người tu hành còn muốn khó có thể đối phó nguyên nhân thực sự. Cho dù là tại Vương Kinh mộng một kiếm này đâm tới lúc, Mạc hình đều cho là như vậy. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn sai. Kiếm của hắn nhấc lên lên, nhưng lại chưa cùng Vương Kinh ngộ một kiếm này lập lại. Vương Kinh Ngộng một kiếm này, so hắn tưởng tượng mau già quá nhiều. Băng Lánh ngùi kiếm đến hắn mi tâm trước đó, cùng da thịt của hắn chạm nhau sát na, hắn cái kia đạo thủy kiếm khoảng cách Vương Kinh Ngộng mi tâm còn có 3 tấc. Hắn ngừng lại. Khôn cùng mưa gió tại Vương Kinh Ngộng sau lưng đã hoàn toàn biến mất. Trôi này thủy kiếm theo hắn tâm thần kịch liệt ba động cùng chân nguyên không đáng kể, mà tại không trung dũng nhiên băng tán, biến thành vô số mảnh tiểu nhân giọt nước. Vương Kinh Ngộng kiếm bình thẳng về sau thu hồi. Hắn đập nhanh khó có thể bình an. Một kiếm này kiếm đã thực sự tiếp xúc đến da thịt của hắn, lại không có để lại bất kỳ vết thương. Nhưng trên thân kiếm tiêu ý, lại tựa hồ như đã xâm nhập thức hải của hắn, đâm xuyên niềm tiêu ngạo của hắn. Thật có lôi. Vương Kinh Mộng về kiếm tại vỏ, kiếm, đau, sau đó đôi hắn hơi không người làm lễ. Vì sao lại nhanh như vậy? Mạc hình lúc này cũng còn không rõ Vương Kinh Mộng cái này thật có lỗi hai chữ hàm nghĩa chân chính, hắn cũng không biết, Vương Kinh Ngộng là muốn nhìn một chút hắn khôn cùng mưa gió, cho nên mới tại khôn cùng mưa gió về sau quyết ra thắng bại. Hắn chỉ là không thể nào hiểu được, Vương Kinh Mộng một kiếm này tại sao lại nhanh như vậy? Chiêu kiếm của ta đương nhiên là rất nhanh kiếm chiêu, nhưng trọng yếu nhất, không phải ta nhanh, mà là ngươi chậm. Vương Kinh Ngọc nhìn xem trước người trên mặt đất những cái kia biến mất vóng ánh giọt nước, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Mạc Hinh, nói: "Từ không sinh có đương nhiên cường đại, nhưng từ không sinh có, nhất định phải làm được không có dấu vết mà tìm kiếm. Nếu là ta sớm cảm thấy được kiếm lộ của ngươi, cảm thấy được cái này chân thủy ngưng tụ, ta liền tự nhiên có thể sớm chặt đứt kiếm lộ của ngươi." Mạc Hinh sắc mặt đột nhiên bạch. Hắn nghe tới câu đầu tiên lúc còn chưa thật sự hiểu, nhưng là nghe tới câu thứ hai, hắn liền chân chính tỉnh lộ lại. Nguyên lai like là dạng này. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, có chút thất thần lai like ta một kiếm này là so bình thường chậm ra quá nhiều, so ta tưởng tượng chậm ra quá nhiều." Cố ý đương nhiên cũng không phải là thi triển ra chính là kết thúc. Vương Kinh Ngột nhìn xem hắn, chân thành nói, thẳng thắn mà nói, ta cảm thấy trời một các kiếm kinh đương nhiên là thiên hạ có thể đến được cường đại kiếm kinh, nhưng ta cũng không phải là đặc biệt thưởng thức, bởi vì ta từ đầu đến cuối thích kiếm tại kiếm trong tay, chỗ rất nhỏ biến hóa càng vui vẻ hơn biết, mà lại từ đầu đến cuối nắm giữ ở trong tay mình. Kiếm tại kiếm trong tay. Cái này tựa hồn là một câu rất khó đọc, rất khó lý giải lời nói, nhưng Mạc Huỳnh lại hiểu. Ta chưa từng có nghĩ tới, cùng cùng tu vi cảnh giới người, có thể tại thời gian ngắn như vậy cảm giác ra chân nguyên cùng nguyên khí lưu động cùng tụ, thậm chí trực tiếp từ căn nguyên ngăn cản. Hắn hít sâu một hơi, kết lực để cho mình bình tĩnh trở lại, "Hùng chi ngươi chân nguyên tu vi, tựa hồ còn hơi thua tại ta." "Đã ta có thể, liền mang ý nghĩa có người khác cũng có thể." Vương Kinh Ngột nhìn xem hắn, nói, "Hùng chi ngươi cũng nói chỉ là cùng các loại cảnh giới người không thể, nhưng nếu là chân nguyên tu vi viễn siêu tại ngươi người, hắn thậm chí trực tiếp có thể dùng lực lượng đến cải biến kiếm ý của ngươi, cho nên từ hướng này nhìn, kiếm pháp của ngươi cùng kiếm ý, liền tự nhiên tồn tại có thể đối tiến vào bộ phân Mạc Huỳnh Vương Kinh Ngột chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết trong lòng của hắn rất loạn, nhưng hắn biết rõ lúc này Mạc Huỳnh vấn đề lúc cái gì. Cho nên hắn tại quay người đi trở về xe ngựa trước đó, liền lại nghiêm túc nói một câu, "Ta biết tuyệt đại đa số người tu hành đều cho rằng vượt biên mà chiến là chuyện không thể nào, cho nên đại đa số người tại tu hành lúc, đều rất ít tưởng tượng đối mặt mình vượt qua mình một cái lớn cảnh người tu hành vấn đề, ngươi hẳn là giống như bọn họ, ngươi tiềm thức liền cảm giác, cùng vượt qua ngươi một cái lớn cảnh người tu hành tương so, bất kỳ cái gì kiếm chiêu cùng dễ dỗ đều là vô dụng, cho nên ngươi sẽ không đi cân nhắc loại vấn đề này. Nhưng là ngươi hẳn là minh bạch, trừ phi ngươi viễn tiến hành chiến đấu chân chính, vĩnh viễn dừng lại tại tông so kiếm trình độ. Nếu không một người tu hành là không có lựa chọn hắn địch nhân mạnh yếu quyền lợi. Mạc hình thân thể chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Kinh Ngột bóng lưng, chẳng lẽ ngươi có thể vượt cảnh mã chiến? Vương Kinh Ngột lông mày cau lại, hắn không quay đầu lại, nói khẽ, chẳng lẽ một người tu hành, Vĩnh Viễn Chỉ cùng so với mình yếu người tu hành chiến đấu, nếu là gặp mạnh hơn chính mình, là lựa chọn tận phục, hay là quay người liền trốn? Hoặc là Vĩnh Viễn Chỉ tại đồng bậc người tu hành bên trong tranh mạnh nhất. Mạc hình sau lưng ra tinh miện một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn như là dưới một trận mưa lớn mưa to, thật rất loạn. Chẳng lẽ tranh cầm đầu, không phải cùng cùng thế hệ người tu hành tranh, mà là cùng những cái kia cường đại sư trưởng? Những cái kia tu hành rất nhiều năm tiền bối tranh sao? Cái này cùng Vương Kinh mộng nói tới đồng dạng, tựa hồ đích xác không đúng. Nhưng ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, rất bao nhiêu tuổi đám thiên tài bọn họ, không đều là trở lấy đời trước đám thiên tài bọn họ ra đi, chờ lấy thời gian để bọn hắn chậm rãi trở nên càng cường đại, mới bắt đầu thay thế những người kia vị trí sao? Ta Vương Kinh mộng sư định, sẽ không chỉ tìm cùng thế hệ so kiếm. Tiên Tâm Lan nhìn xem tên này hoang mang mà sợ hai trời một các thiên tài, tại đi lên xe ngựa trước đó, nghiêm túc nói, nhất là cùng ngươi so qua kiếm về sau, trưởng bên trong hứa bao nhiêu tuổi người hắn hẳn là cũng sẽ không tìm hắn là trực tiếp sẽ tìm bọn hắn sư trưởng. Mặc Hình sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy mình rất mê tơ. Hô hấp của hắn trở nên khó khăn, hai tay cũng có chút lạnh. Chỉ là những này xe ngựa nhưng lại không có chỗ dừng lại. Tiếng võ ngợi vang lên. Hắn lại lúc ngẩn đầu lên, Vương Kinh Mộng cùng Yên Tâm Lan đám người thân ảnh, đã biến mất tại xe ngựa trong đồn xe. Chỉ là Yên Tâm Lan câu nói kia, còn tại hắn bên thai không ngừng tiếng vọng. Trong lòng của hắn, cũng lạ khôn cùng gió. Cùng chơi một cách có quan hệ sao? Xe ngựa toa xe bên trong, Tâm Lan nhìn xem Vương Kinh Ngộng, chăm chú hỏi. Vương Kinh Ngộng không nói gì, chỉ là chậm rãi bắt đầu. Quy 1 chương 58, hắn sẽ không cự tuyệt. VS, Cố Đỗ nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. Hết thể đều cùng Cố Ly nhân chết có quan hệ. Hắn kỳ thật không chỉ là đối mạc hình thật có lôi, còn rất cảm tạ mạc hình. Bởi vì trời một các nguyên bản ngay tại hắn khiêu chiến trên danh sách. Tại cùng Cố Ly nhân chết có liên quan những cái kia kiếm bên trong, có một đạo rất giống Vân Thủy cùng ký ức, cũng rất giống như trời một các ký ức. Nhưng ngày hôm nay cùng Mạc hình giao thủ qua đi, hắn lại là đã có thể khẳng định, đó cũng không phải Vân Thủy cùng ký ức, cũng không phải trời một các cùng mưa gió. Cái này mấy chiếc từ Ba Sơn Đường Sa mà đến xe ngựa hết sức bình thường, nhưng lái vào trưởng lăng đường phố về sau, loại kia dị dạng phong trần mệt mỏi khí tức, lại rất nhanh gây nên có ít người chú ý. Một tên thần đô giám ám vệ rất nhanh xuất hiện tại cái này mấy cố xe ngựa trước đó. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, trường lăng tường thành đến lúc này còn chưa chân chính tu kiến, một nước đô thành, không, có bên ngoài tường thành, liền một nhất định có âm thầm lực lượng tại cảnh giác. Thần đô giám là hoàng cung bên trong ánh mắt của hoàng đế cùng mệnh vớt, bọn hắn không chỉ có giám thị các ty quyền lực, trên nhiều khía cạnh đều có đặc quyền. Tên này thần đô giám quan viên rất trẻ trung. Hắn người mặc y phục hàng ngày, làm việc rất thủ quy củ, tại cả ngừng cái này mấy cỗ xe ngựa ngay lập tức, hắn liền biểu hiện ra mình dấu kiếm tại trong tay háo thần đô dám lệnh bài. Hắn ngũ quan không tính khó coi cũng không được tốt lắm nhìn, mà lại dưới ánh mặt trời lộ ra sạch sẽ, còn không có những cái kia thần đô dám những cái kia lao giám viên môn đặc hữu cáo giả cùng vẻ lo lắng thần sắc. Ba Sơn, người tên là gì? Vương. Vương Kinh Ngột. Không đủ nói đời, liền cũng không đủ lòng dạ, khi nhìn đến thông quan văn thư bên trên những chữ viết kia lúc, tên này thần đô dám tuổi trẻ quan viên con mắt chừng lớn tới cực điểm, liền nói chuyện cũng không tự chủ cá lâm. Là ta Vương Kinh Ngộc minh bạch hắn vì cái gì trừng kinh, hắn rất đơn giản gật đầu. Ba Sơn kiếm trưởng, Cố Ly Nhân đệ tử, ngươi là Ba Sơn kiếm trưởng Cố Ly Nhân đệ tử Vương Kinh Ngộc. Tên này thần đô giám tuổi trẻ quan viên mặc dù trong lòng đã biết rõ đang án, nhưng mà hắn lại vẫn là không nhịn được run giọng nói ra một câu nói như vậy. Vương Kinh Ngộc lần nữa gật đầu, nói, "Vâng." Tên này thần đô giám quan viên ngốc nửa ngày, các người đến trường làm đến, muốn làm cái gì? Hắn thẳng đến mình hỏi ra những lời này đến về sau, mới có hơi lấy lại tinh thần, cảm thấy mình câu nói này hỏi đều có chút suẩn. Tra sự tình. Vương Kinh Ngộc nhìn hắn một cái, nói, Ngươi hẳn là minh bạch chúng ta nghĩ cha sự tình gì. Tên này thần đô giám tuổi trẻ quan viên thân thể hơi chấn động một chút, hắn hít sâu một hơi, không hiểu nói một câu, có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Ngươi nghĩ rõ ràng rồi. Vương kinh ngộng không nói gì, tiên tâm lan lại là nhìn xem hắn nghiêm túc hỏi ngược lại, ngươi thật dám hỗ trợ? Tên này thần đô giám tuổi trẻ quan viên sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn nghĩ nghĩ, nhẹ nói, Cố Ly nhân là Ba Sơn kiếm trưởng tông sư, hắn cũng là ta lớn tần vương hướng tông sư, hắn một kiếm khiến thiên hạ các hướng tông sư tối đầu, bất kỳ cái gì người đều cùng có viên. Ta dù không dám làm chút vứt bỏ thân gia tính mệnh sự tình, nhưng một chút có thể rút bật điệu, ta sẽ tận lực rút. Ta nghĩ không chỉ là ta, tuyệt đại đa số trưởng lang người đều sẽ như thế. Tiên Tâm Lan cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là quay đầu nhìn về phía Vương Kinh Ngột. Trừ Vân thủy cung, liền ngươi biết, trưởng lang người tu hành bên trong, còn có ai am hiểu cùng loại chân thủy kia bí. Vương Kinh Ngột còn không nói chuyện, Lâm Chỉ Tửu thanh âm lại là vang lên, liền ta biết, thần đô dám đối trưởng lang tuyệt đại đa số người tu hành đều có án đại, thần đô giám, giám thị không chỉ là các ty quan viên, còn có bất kỳ tiến vào trưởng lang người tu hành. Khâu gia Tên này thần đô dám tuổi trẻ quan viên không cần nghĩ ngợi nói khâu ra rời nước kiếm kinh cũng là nhất tuyệt ta tại mới vào thần đô dám có hồ sơ lúc con qua khâu ra rời nước kiếm kinh cùng trời một cách trời cả đời nước ai cũng có sợ chiều riêng Môn thiệt bởi vì nhà chồng ma quý khâu ra thông ra là quản Tam đại công xưởng thôi ra quan bên trong láo thế ra môn thiệt. Tiên tâm lan biết Vương kinh kinhộ đối với trưởng mô cũng không tính hiểu rõ cho nên nàng dùng rất đơn giản ngôn ngữ, giới thiệu rõ ràng khâu ra người tu hành Vương Ki Ngộc nhẹ ở đầu dị thường nói đơn giản ba chữên Tâm Lan biết hắn ýứghi nghĩ, nghĩ nói khâu ra con cháu đông đảo Đáng giá ngươi khiêu chiến, hẳn là có ba tên. Trong đó người mạnh nhất cũng đã đến sáu cảnh đỉnh phong, hai gã khác cũng đều là ngũ cảnh thần nghiệm đỉnh phong, tu vi cũng tại ngươi phía trên. Như không cần thiết, liền không cần vượt biên mà chiến. Lâm Trử tiểu nhìn xem Vương Kinh Ngột, nói, ngươi có thể tại trong hai người này chọn chọn một. Vương Kinh Ngột nhẹ gật đầu. Cái kia có thể lựa chọn khâu cấp vũ. Tiên Tâm Lan nói, hắn hay là Bạch Lộ kiếm tông đệ tử, hẳn là thân kiêm hai nhà chi trường, hắn cũng tương đối trẻ tuổi, người khiêu chiến hắn, tương đối phù hợp. Vậy liên tuyển hắn. Vương Kinh Ngột nói, Hắn quay đầu nhìn về phía tên này, nghe được có chút ngốc thần đô giám quan viên, nói: "Nếu là có khả năng, thay chúng ta tìm người, giúp chúng ta chuyển tin cho Khâu Cấp Vũ, nói ta muốn cùng hắn so kiếm." Về phần so kiếm địa điểm, Vương Kinh Mộng nghĩ nghĩ, nhìn xem tên này quan viên, nói: "Ta muốn một chỗ rất nhiều người đều có thể trông thấy, tới lui đều tương đối dễ dàng địa phương." Thần đô giám tên này trẻ tuổi quan viên hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ: "Nếu như có thể, vậy liền tại bảy nhiễm phòng bên ngoài, kia bên trong có rất lớn một mảnh phơi vải chợ, kia bên trong lại thuộc về trong thành, binh mã ti nha môn đều tại phụ cận, cùng chúng ta thần đô giám cách xa nhau cũng không xa, so kiếm về sau." Nếu là ở tại phụ cận, người nào cũng làm không được tay chân." "Tốt, liền kia bên trong." Vương Kinh Ngọc nói. "Vậy các người nếu là còn không có quyết định chỗ ở, có thể ở tại Lạc Nguyệt Nhạc cư. Cái kia ra chủ người lúc trước là trong hoàng cung nhạc sĩ, cùng hoàng đế đều có giao tình. Ở hắn kia bên trong, không người nào dám náo sự." Thân Đô dám tên này trẻ tuổi quan viên vô ý thức nói câu này, nhưng trong khoảnh khắc sắc mặt lại là có chút khó khăn, chỉ là trên người ta tiền tài. "Vậy liên khỏi phải ngươi lo lắng, Ba Sơn kiếm trưởng không đến mức không có tiền có thể dùng." Lâm trữ tiểu cười, tiện tay đưa lên một cái túi tiền. Vậy ta liền sai người mang các người quá khứ. Về phần thư khiêu chiến, ta cũng lập tức sẽ phái người đưa đến. Tên này thần đô giám quan viên hữu tâm hỗ trợ, nhưng hắn làm việc lại là cẩn thận, hắn dù sao thân tại triều đình, biết Cố Ly Nhân cái chết phía sau hiểm ác, hắn cũng không mình tự mình ra mặt, chỉ là tiếp một chút tiền, kém hai cái nhàn tản người giúp làm sự tình. Người tên là gì?" Tiên Tâm Lan tại nặng lên xe ngựa trước, nhìn xem tên này thần đô giám tuổi trẻ quan viên, hỏi một câu. "Ta gọi Đoan mục Chỉ toàn niệm." Tên này thần đô giám tuổi trẻ quan viên ngược lại là không hiểu có chút mặt đỏ. Đợi đến xe ngựa đi động, hắn lại là lại nghĩ tới một việc, đột nhiên nói: Nếu là khâu cốc vũ cự tuyệt cùng ngươi so kiếm, hắn sẽ không. Trong xe ngựa vang lên Vương Kinh mộng thanh âm, bởi vì ta gọi Vương Kinh Ngộng, ta là Cố Ly Nhân đệ tử. Quy 1 chương 59, trong thành trung sinh. PS, cầu đấu nạt cứu trợ cỡ vợ tờ sống qua mùa dịch. Cố Ly Nhân đệ tử làm sao rồi? Ta đương nhiên rất muốn mở mang kiến thức một chút Cố Ly Nhân chọn lựa đệ tử đến cùng cùng bình thường người có gì chờ khác biệt, nhưng nói khiêu chiến ta liền khiêu chiến ta, ta không sĩ diện sao? Ta muốn ăn thịt heo, chẳng lẽ nhất định phải mình mổ heo? Ta muốn mở mang kiến thức một chút kiếm của hắn, chẳng lẽ nhất định cần ta tự mình ra tay? Lại bất luận hắn có không có tư cách khiêu chiến ta, cũng bất luận hắn khiêu chiến ta là nghĩ khiến cho cái gì thanh danh, ta học kiếm bao nhiêu năm, hắn tu kiếm bao nhiêu năm? Ta thắng hắn, kia là tiền bối thắng văn đối, nói ra có cái gì hà quang? Muốn cùng ta so kiếm, trước thắng đệ tử của ta lại nói. Sai người nói cho bọn hắn, muốn so kiếm có thể, trước cùng đệ tử ta quan phi so, nếu là có thể thắng, lại cùng ta so. Khâu gốc Vũ Miễn cưỡng nằm tại một trương tử đàn trên ghế dựa lớn, hắn người mặc một bộ rất mềm mại màu mực quần áo, trên quần áo lên màu đỏ hoa sen. Cùng ta suy nghĩ có chút khác biệt. Vương Kinh Ngộng bình tĩnh nghe Khâu Cốc Vũ mang tới lời nói, hắn cũng không tức giận nói, xem ra không tại chuyện phát sinh trước mắt, cho ý để người cảm thấy hư vô mờ mịt, dù là tất cả mọi người cảm thấy Cố Ly Nhân đích thật là thiên hạ thứ nhất, nhưng chưa từng thấy tận mắt, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ cảm thấy thiên hạ thứ nhất cùng giữa bọn hắn có bao nhiêu sai biệt, lại càng không cần phải nói ta chỉ là đệ tử của hắn. Nhưng càng là như thế, ta càng là muốn để bọn hắn phát phát hiện mình là sai, ta càng là muốn để bọn hắn tại trường lang thấy tận mắt. Hắn nhìn lên trước mặt tên kia người đưa tin, nói, người nói cho Khâu Cốc Vũ, ta trước tiên có thể cùng đệ tử của hắn quan phi so, nhưng nếu như ta thắng Ta sẽ làm trận cùng hắn so kiếm, đến lúc đó hắn không muốn từ tuyệt. Có ý tứ? Khâu Cốc Vũ như có điều suy nghĩ, hắn nói ở đâu bên trong so kiếm tới. Bảy sưởng nhượm phơi vài trận, ngược lại là biết chọn địa phương. Khâu Cốc Vũ đứng lên, đã như vậy, vậy liền đi xem hắn một chút kiếm. Nghe nói Cố Ly nhân đệ tử đến Trường Lăng. Một chỗ nha viện bên trong, một lao giả nhìn xem trong tràn trong trẻo cháo buồn, hỏi: "Bọn hắn ở tại Lạc Nguyệt Nhã cư, chẳng biết tại sao?" Hắn ngay lập tức khiêu chiến Khâu Cốc Vũ. Cung kính đứng tại trước người hắn một người đàn ông tuổi trung niên nói: "Thần sao?" Lão giả ngẩng đầu lên, nói: Vậy ngươi sai người đi xem một chút." Nam tử trung niên không mình hành lễ, một câu cũng không nhiều nói liền quay người đi ra ngoài. Ngược lại là có kiện sự tình cần phải cẩn thận." Lão giả thanh nhã ở phía sau hắn vang lên. Cái này người đàn ông tuổi trung niên bước chân dừng lại, liền ngừng lại, xoay người lại nhìn xem lão giả này. Đừng để Ba Sơn kiếm trưởng cùng nhợ cây đông quận người đi được quá gần. Lão giả nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, Cố Ly Nhân mặc dù chết rồi, nhưng còn có dư tà khí, còn có yêu nghi ngờ kiếm chủ, liền ngay cả Vân Thủy cung người cũng có thể cùng Ba Sơn kiếm trưởng cùng một chỗ. Cho nên Ba Sơn kiếm trưởng là hổ xuống núi, mà nhờ cây đông quận lại là vừa vặn đến vị sông biển Giao Long, nguyên bản liền nghị khoé gió nổi mưa. Cái này người đàn ông tuổi trung niên nhẹ gật đầu, nói, ta minh bạch. Ba Sơn kiếm trưởng, rất nổi danh sao? Lúc trước Ba Sơn kiếm trưởng ra một tên kiếm sư gọi là Cố Ly Nhân, danh xưng thiên hạ thứ nhất. Vì cái gì có thể danh xưng thiên hạ đệ nhất? Bởi vì vì lúc trước Ba Sơn kiếm Trường có một tên gọi là Dư Tả chỉ kiếm sư tham gia Kính Hồ kiếm hội, kiếm phục quân hùng, nhưng lại xương Cố Ly Nhân mạnh hơn hắn. Kính Hồ kiếm hội lại là cái gì? Kiếm khí trong bảng người tranh tài kiếm hội có thể đứng hàng kiếm phí bảng, đều là các quốc gia nổi danh nhất kiếm sư. Nếu người nói như vậy, ta ngược lại là nhớ tới lúc trước chúng ta trưởng làng tên án bảng, có chút tiểu lâu tại trên bảng vị trí cũng là gần phía trước, nhưng ăn uống lại thật sự là không dám lấy lòng, giống như áng mây lâu canh chúa cá, kia thật là đồ có kỳ danh. Hai tên phối kiếm bởi trẻ người tu hành tại một chỗ trong tiểu lâu đi ra, bọn hắn nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút phương xa bảy sưởng luận phương hướng, lại là ngay cả cố ý tiến đến nhìn trận kia so kiếm tâm tư đều không có. Cái này hai người tu hành đều là Độc Sơn kiếm viện người tu hành, tại Độc Sơn kiếm viện cũng không tính là nổi danh nhất kiếm viện, mà ở quá khứ mấy chục năm bên trong, Độc Sơn kiếm viện tại Trường Lăng cùng toàn bộ tần cảnh hẳn là so Ba Sơn kiếm viện nổi danh rất nhiều. Cho nên cái này hai người tu hành ở giữa phát sinh đối thoại, kỳ thật đại biểu cho rất nhiều Trường Lăng người tu hành cùng tu hành địa thái độ. Liền như là tuyệt đại đa số chưa đi ra Trường Lăng người, tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, nửa cây đông quận người cũng đều là phơi lấy cá gớp mỗi đám dân quê tiểu phiền đùng dạng, cho dù là đối với những cái kia kiếm khí trên bảng người tu hành, bọn hắn cũng khuyết thiếu đầy đủ nhận biết cùng kính sợ. Bởi vì vì thiên hạ quá lớn, cho dù là Trường Lăng rất nhiều tông môn người tu hành cho dù tại cùng một cái thành bên trong, rất nhiều một đời người cũng sẽ không gặp lại. Rất nhiều người ngay cả mình đều thấy không rõ lắm, đương nhiên thấy không rõ người khác. Tại sao tới nhiều người như vậy? Nghe nói tựa như là có hai tên kiếm sư muốn tại cái này bên trong so kiếm. Tại cái này bên trong so kiếm. Nơi nào đến kiếm sư? Một tên tựa như là từ Ba Sơn đến, một tên chính là tại chúng ta Trường Lăng. Từ Ba Sơn xa như vậy chạy tới, cùng chúng ta Trường Lăng kiếm sư so kiếm, cái này Ba Sơn người quả thực là điên rồi đi. So kiếm về so kiếm, kia tốt nhất đừng làm cho máu tươi tại chỗ, đến lúc đó chỉ sợ còn cho chúng ta quất loạn. Một chút sương nhộm người sầu lo nhìn xem xung quanh trong ngọ phố càng tụ càng nhiều người bậy, không ngừng lắc đầu. Người cảm thấy ai sẽ thắng? Cố Ly Nhân mặc dù nổi danh, nhưng chỗ thu đệ tử đến cùng như thế nào, ai cũng chưa từng gặp qua, mà lại nghe nói người này trở thành Cố Ly Nhân đệ tử bất quá mấy tháng, lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đến mức đi nơi nào. Quan Phi khác biệt, Quan Phi là biên quân xuất thân, vốn chính là biên quân tiến cử tới đến Bạch Lộ Kiếm viện tu hành, liền là bởi vì quá mức xuất sắc, cho nên mới bị Khâu Cốc Vũ Thu làm đệ tử, hiện tại thành người nhà họ Khâu. Những cái kia biên quân bên trong người, thế nhưng là thực sự chặt qua không ít đầu lâu, bọn hắn dùng kiếm bắt đầu. Thế nhưng là trời sinh có cố hung ác khí chỉ sợ chân chính so kiếm bắt đầu cái này quan Phi còn không có suất kiếm, chỉ là một cái trứng mắt cái này ba Sơn kiếm trường Vương kinh Ngộ liền đã sợ đến toàn thân mùa hôi lạnh anh hùng sợ kiến lược động. mấy thiếu niên mặc áo gơm vô án mà cười những này thiếu niên mặc áo gấm cũng đều là trưởngăng con em thế ra nghe được có náo nhiệt có thể nhìn vừa lúc lại tại phụ cận liền sớm đến tìm chỗ tốt nhất vị trí bọn hắn lúc này nhìn qua tự nhiên là chuyện trò vui vẻ hăng hái sau khi bọn hắn đang khi nói chuyện nói về biên quân cùng quan Phi lúc ánh mắt bên trong cũng không miễn chạy ra thần sát sợ hãi Một chiếc xe ngựa tại Hoàng Hôn tức sắp dáng lâm trước, tại những này thiếu niên Mạc Cao gấm đàm tiếng âm thanh bên trong lặng lẽ rừng sát ở phơi vải bên sân một chỗ góc đường. Chiếc xe ngựa này bên trong có một tên qua tuổi lục tuần lão nhân. Hắn cũng không có nghiêm túc nghe chung quanh những âm thanh này, hắn chỉ là tại yên tĩnh cùng đợi Vương Kinh Ngộng xuất hiện. Trong thành có vô số người. Rất nhiều người tại hắn nhìn thấy đương nhiên rất ngây thơ. Hắn cũng đương nhiên rất rõ ràng, Cố Ly Nhân tại người tu hành này thế giới bên trong chiếm đoạt chính là gì chờ vị trí. Quy 1 chương 60, vị phận. PS, cấu đấu nạt cứu trợ cở vở tở sống qua mùa dịch. Bầu trời không mưa. Mạc huynh nắm lấy thu nạp màu xanh dù đi tại trong ngõ phố. Hai cái hài đồng tại ngõ hẻm trong phân thực một mảnh đường họa, không biết ra sao cho nên, hai cái hài đồng đều tựa hồ cảm thấy bị quất, đều hoa hoa khóc giống lên. Có đại nhân từ trong viện chạy ra, nhìn thấy hai cái này hài đồng một bên khóc lớn, lỗ mũi bên trong bước lên bong bóng nước mũi ngâm, lại còn thỉnh thoảng liếm một ngụm đường đỏ, bọn hắn liền nhịn không được bật cười. Mảnh này trong ngõ phố nguyên bản mùi cũng có người, hương vị đã tràn ngập bên này đường phố cống nước, rất là mũi. Nhưng lúc này là những này bình thường dân chúng làm cơm tối cùng ăn cơm chiều thời gian, toàn bộ đường phố bên trong khắp nơi đều là đồ ăn hư khí. Loại kia mỡ heo cùng rau xanh hương vị, không ngừng sông vào mũi thở, để người cảm thấy thỏa mãn. Không có người nào chú ý tới Mạc hình. Hắn dạng này, người trẻ tuổi tại Trường Lăng đã ung có rất lớn thanh danh nhưng là rất nhiều người nghe qua trời một cách cùng Mạc hình cái tên này, lại có rất ít người ở trước mặt có thể nhận ra được hắn. Liên như bây giờ thiên hạ người tu hành rất ít chưa từng nghe qua Cố Ly Nhân danh tự, nhưng tuyệt đại đa số người đều chưa thấy qua Cố Ly Nhân đồng dạng. Trường Lăng là lớn tần vương hướng trung tâm, đại tần cảnh nội người tu hành đều như vạn lưu hợp chuyển vào Trường Lăng. Trường Lăng, tu hành địa cùng tông môn rất nhiều, nhưng mà cùng bình thường những người dân này tổn so Người tu hành liền cũng như hôn tạp tại trong biển cát trân châu, thuộc về rất ít dị loại. Đi xuyên qua trong nó phố, người tu hành thế giới cùng những này phổ thông bạch tính thế giới tựa hồ cách đến rất xa, thậm chí người tu hành cùng người tu hành ở giữa thế giới cũng cách đến rất xa. Rất nhiều thanh âm không ngừng bay vào thai của Hàn Tuyết, nghe những âm thanh này, hắn cũng mới đánh giá ra những người kia xuất thân thuộc về tông dị gì phái. Hôm nay hắn ở ngoài thành cùng Vương Kinh Ngộng giao thủ, cũng không có bị người biết, nếu không chuyển vào hắn thai bên trong ngữ hẳn là sẽ hoàn toàn khác biệt. Hắn đã từng gặp qua Vương Kinh Mộng kiếm, cho nên hắn có thể khẳng định, Khâu Cốc Vũ đệ tử quan phi không thể nào là Vương Kinh Ngộng đối thủ nhưng là khâu cấp vũ, lại không nhất định. Đoan mục chỉ toàn niệm thật sớm liền đến cái này phơi vải trận bên cạnh. Hắn một chút liền nhận ra An Tĩnh rừng sát ở một bên một chiếc xe ngựa, đoán ra Vương Kinh Ngộng bọn người cũng đã đến. Chỉ là bởi vì lần này bên cạnh hắn còn có thần đô giám hai vị tiền bối tại, hắn không dám toát ra bất luận cái gì thần sắc khác thường. Bên cạnh hắn hai tên thần đô giám quan viên kỳ thật lại có chút không yên lòng. Ánh mắt của bọn hắn mặc dù đi tuần tra tại cái này phơi vải trên trận, nhưng trong lòng lúc này nghĩ đến càng nhiều lại không phải là trận này so kiếm. Gần nhất cung bên trong không ngừng truyền ra tin tức, trừ thần đô giám bên ngoài, sẽ lại đi thiết lập một cái đốc tra Tuy nói truyền ra tin tức càng nhiều ty trước chỗ hiệp trợ thành môn ty cùng hình ty đối bắt, đặng thần đô giám người đều không phải người ngu. Loại này ty trước rất nhiều cùng thần đô giám trùng hợp, mấu chốt ở chỗ, thần đô giám giám thị triều đỉnh bạch quang, người nào đến giám thị thần đô giám. Rất rõ ràng, là cung bên trong đối thần đô giám cũng đã không quá yên tâm. Kia mấu chốt ở chỗ, là tên kia bệnh nặng lão hoàng đế nghi tại hắn quy thiên trước đó, làm phòng có biến, vì đời tiếp theo thái tử đệm con đường trải phải càng mình một chút, hay là hai vị trong hoàng tử người nào đó chú ý. Bọn hắn loại này quan viên Tại thần đô giám bên trong quan chức không cao không thấp, cái này liền không đủ để tham dự vào chân chính quyền quý ở giữa lợi ích liên lụy, cho nên theo bọn hắn nghĩ, liền rất không may. Có lẽ mình chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, cũng không có làm gì, cũng đã cuốn vào hoàng vị chi tranh bên trong, lại bởi vì thượng giai quan viên chỗ đứng, mà dẫn đến một chút đáng sợ hậu quả. Một chiếc xe ngựa đi xuyên qua trường lăng thành tây. Chiếc xe ngựa này bên ngoài đồng hồ rất phổ thông, nhưng là toa xe bên trong bên trong lại có vẻ hết sức rộng rãi, mà lại xe ngựa chở xe những cái kia nhìn như, như là màu đậm vài đồng dạng chân nhà lại là một loại nào đó bên trong biển sâu mai rùa rèn luyện mà thành, xuyên thấu qua cái này, Trần nhà vùng vào tia sáng nhu hòa khiến người ta thư sướng. Chính tụ lúc này đã mặc màu trắng quần áo, chỉ là dù vậy, nàng vẫn như cũ lộ ra xinh đẹp dị thường. Chiếc xe ngựa này không nhanh không chậm lăn qua, nếu không có ngoài ý muốn, nàng sẽ cùng khâu ra môn phiệt những cái kia xe ngựa không sai biệt lắm thời gian đến phơi vài trận. Thời gian của nàng so trong thành này đại đa số người đều chân quý hơn, cho nên nàng mặc dù biết ngay lập tức đi thấy tận mắt Sơn kiếm trưởng chôi kiếm này, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian. Nhưng mà chiếc xe ngựa này đột dừng lại, Một tên tuân mặc áo bảo vàng người tu hành từ trong ngọ phố xuyên ra, đến xe ngựa của nàng cửa sổ xe bên cạnh, nói khẽ: "Trời xoắn ốc công xưởng bên kia xảy ra sự tình, cần nàng đi xử lý sẽ không là việc nhỏ." Cho nên chiếc xe ngựa này rất nhanh cải biến đi tiến vào phương hướng lái về phía thành nam công xưởng. Làm phiên nhường một chút, mấy cỗ xe ngựa đến phơi vài bên ngoài sân cửa ngõ, trước nhất chiếc xe ngựa kia xa phu đối phía trước một câu ngăn chặn đường trên xe ngựa xa phu nói: "Phía trước chiếc xe ngựa kia xa phu liếc mắt nhìn, nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Bên cạnh còn là có thể dựa vào gần một chút cửa ngõ, sẽ không đổi một đầu." Phải tới thăm náo nhiệt, muốn chiếm vị trí tốt, liền muốn tới sớm một chút. Chúng ta không phải đến xem náo nhiệt." Tên điên Sa Phu bất động thanh sắc đáp lại hắn nói, "Chúng ta không đi vào, các người náo nhiệt liền nhìn không thành." Phía trước chiếc xe ngựa kia Sa Phu lập tức là người, tiếp lấy kịp phản ứng. Khâu ra người đến. Một mảnh tiếng ồn ào vang lên. Nghe thanh âm như vậy, Vương Kinh Ngộng rất tự nhiên ra lập tức xe. Cùng trên đường lúc tướng so, hắn đổi một thân mới thanh ý liễu, lộ ra phi thường sạch sẽ. Khâu Cốc Vũ ra lập tức xe, tại tuyệt đại đa số người vẫn chưa chú ý tới Vương Kinh Ngộng thời điểm, hắn liền một chút liền đánh giá ra tên này, người trẻ tuổi chính là Cố Ly Nhân đệ tử. Hắn cũng trực tiếp đi tới. Tại Vương Kinh Ngột trước người cách đó không xa dừng bước lúc, hắn quay người nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó dùng một loại khinh đạm lực khí, nói: "Có hay không cảm thấy thất vọng?" Phóng tầm mắt nhìn tới, kỳ thật cũng không có người tưởng tượng như vậy văn động, cũng cây vốn không có bao nhiêu người tới thăm người so kiếm. Vương Kinh Ngột ánh mắt cũng đảo qua những cái kia đường phố ở giữa, hắn cười cười, nói: "Cái này chỉ có thể nói rõ Khâu ra kiếm cũng không khiến người ta quá mức chờ mong, còn có. Tháng qua ngươi về sau, lần sau lại nhìn ta so kiếm người, hẳn là sẽ càng nhiều." Khâu Cốc vu mày. Hắn trầm mặc thời gian một hơi thở, sau đó nói: Trường Lăng cũng không phải là người chââu nghĩ đơn giản như vậy còn có muốn thắng qua ta là muốn trước thắng đệ tử ta lại nói cái này thành bên trong nhiều khi cũng là giảng vị phần Vương Kinh Mộng Thu Liêm ý cười nói thiên tướng đại hắc rất nhiều người sẽ thấy không rõ lắm cho nên ta sẽ không lãng phí thời gian khâu cốc vũ quay người hắn lúc này kỳ thật cũng không thể hoàn toàn lý giải Vương kinh mộng trong lời này ý tứ, nhưng hắn cũng thực sự không muốn lãng phí thời gian tại hắn xoay người sát San một tên nam tử trẻ tuổi liền đi ra tên này nam tử trẻ tuổi Giáng người cũng không tá lớn tóc ngắn nhưng là toàn thân lại tản ra một loại bưu hắn thiết hếtương vị Quy 1 chương 61, thật có lỗi. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Cái này như thế nào đánh cho, một cái tựa như là yếu đối bán sắt lang, một cái nhìn qua chính là trời sinh rựa vào đao rựa vào kiếm ăn cơm giết phoi. Cái này xưởng nhộn chung quanh, trước đó còn không làm rõ ràng được tình trạng dân chúng tầm thường xa nhiều hơn cô ý chạy tới con chúng. Rất nhiều người bưng bát cơm, đào lấy rau ngâm lọ, tại Vương Kinh Ngộ cùng Khâu Cốc Vũ đối thoại lúc, bọn hắn quan tâm hơn hay là tân tác ngâm hương vị, còn không biết rõ so kiếm song phương là cái kia hai vị. Thẳng đến lúc này quan phi cùng Vương Kinh Ngộ tương đối Mấy người này mới rốt cuộc Minh Bạch là hai vị này muốn so kiếm. Nhìn xem Quan Phi cùng Vương Kinh ngộng, có ít người liền nhịn không được kêu lên tiếng tới. Tại mắt của bọn hắn bên trong, nói Vương Kinh ngộng là công tử ca cũng không giống, nói người đọc sách cũng tựa hồ không có như vậy suy nhược, nhìn qua cũng là sen vào giữa hai bên, có chút tính khí, nhưng không có kiểu phiến dễ hỏng. Nhưng cái này Quan Phi, lại một chút chính là loại kia cường tráng cùng tại đao kiếm bên trên liếm máu mà sống nhân vật, ánh mắt kia quả thực sắc bén cùng đao, nhìn lên một cái cũng làm người ta tâm hãn. Cảm giác của bọn hắn, cũng lạ quanh mình không ít chạy đến nhìn nhau các tông trẻ tuổi người tu hành cảm giác Có ít người ánh mắt thậm chí rơi vào Vương Kinh Ngộng trên tay chân, bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác muốn nhìn Vương Kinh Mộng tay chân sẽ có hay không có chút lơ mơ, nhưng mà bọn hắn cũng không nhìn thấy kết quả như vậy. Thật có lỗi. Để bọn hắn dị thường kinh ngạc chính là, Vương Kinh Ngộng rất bình tĩnh đối với Quan Phi không người xuống thân thi lễ một cái, nói, Quan Phi như mày. Hắn không có thể hiểu được nhìn xem Vương Kinh Ngộng, nói, thật có lỗi cái gì? Trời sắp tối, ta cần đáp lấy trước khi trời tối, nhìn càng thêm thanh một chút. Vương Kinh Mộng đối hắn nói, cho nên ta sẽ tận lực nhanh đánh bạn ngươi. Quan Phi càng thêm khó có thể lý giải được nhìn xem Vương Kinh Ngộng, hắn không tự chủ nghĩ đến, chẳng lẽ đối phương có mắt tật, sắc trời ảm đạm, liền thấy không rõ lắm. Chỉ là người tu hành so kiếm, song phương cùng các loại, đối hoàn cảnh tự nhiên không thể bắt bẻ. Nếu như ngươi thật sự có thể rất nhanh đánh bại ta, ta có gì có thể nói xin lỗi. Hắn kiệt ngạo đáp lại nói, đã ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ tận lực nhanh đánh bại ngươi. Tốt, mời. Vương Kinh Ngộng rút kiếm ra đến, giơ kiếm tại ngực, dị thường đơn giản nói. Tư thế này, kỳ thật cũng không phải là trường quý cũ, nhưng rất tự nhiên, hắn làm như thế. Tất cả mọi người liền cảm giác đây chính là công bằng so kiếm bắt đầu, ý vị này hắn đã chuẩn bị kỹ cảng, tiếp xuống quan phi có thể tùy thời xuất kiếm. Quan phi mày nhữ lại phải càng sâu một chút. Hắn cảm giác được mình có chút bị khinh thị. Bởi vì hắn so vương kinh mộng lớn tuổi, học kiếm thời gian cũng so vương kinh mộng muốn mọc ra rất nhiều năm, hắn thấy, vương kinh mộng tự nhiên xem như văn bối, cho dù là công bằng so kiếm, cũng không có khả năng không đoạt công, mà là trở lấy hắn xuất kiếm. Mời! Ánh mắt của hắn có chút nhau lại, sau đó xuất kiếm hắn xuất kiếm là công cũng không phải là cảm thấy mình thực lực không đủ, nghĩ muốn như vậy đoạt chiếm tiên cơ, mà là hắn cảm thấy Vương Kinh mộng quá mức kiêu ngạo, hắn cảm thấy thông qua trận này so kiếm, hắn có thể đầu tiên giáo hội Vương Kinh mộng một điểm, cái gọi là cấp bậc lễ nghĩa cùng nghi thức cảm giác, cũng không bằng thắng bại bản thân trọng yếu. Bởi vì khi một trận chiến đấu qua đi, hết thảy mọi người sẽ quan tâm hơn thắng bại, mà sẽ không đóng tâm những chi tiết kia. Một người kiếm pháp lại thế nào xinh đẹp, trong chiến đấu lại thế nào lộ ra truy cầu công bằng, lạc bại về sau, cũng sẽ không nên đón bao nhiêu khen ngợi. Hết thảy mọi người chỉ sẽ cảm thấy người thắng trận kia lợi hại. Xoáy một tiếng, kiếm trong tay hắn tuốt ra khỏi vỏ. Thân kiếm tại kịch liệt ra tốc bên trong vượt qua tuyệt đại đa số người con mắt có khả năng bắt giữ cực hạn, đến mức tại rất nhiều người con mắt bên trong, tựa như là bỗng nhiên biến mất. Bạch sắc kiếm quang tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, tựa như là biến thành một mảnh bạch xương, nháy mắt hướng về Vương Kinh Ngột mi tâm. Một kiếm này, thuần túy nhanh cùng lăng lệ, chỉ cần đầy đủ nhanh, liền tự nhiên có thể đoạt chiếm tiên cơ. Đối với Quan Phi mà nói, cho dù Vương Kinh ngộng có thể lẽ tránh một kiếm này, hắn tiếp xuống kiếm thế cũng như Trường Hà chạy giết liên miên bất tuyệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, cổ tay của hắn đau xót. Tại cực độ chấn kinh cùng cảm xúc tại đồng tử của hắn bên trong khuyết tán ra lúc đến, đau kịch liệt cảm giác cùng tại trên cổ tay hắn nổ tung lực lượng, đã để hắn cầm kiếm cái tay này mất đi chi giác. Hắn năm ngón tay mất đi lực lượng, vỡ vụn chân nguyên tại giữa ngón tay hóa thành vô số kinh khí không ngừng nổ tung. Kiếm trong tay hắn rời tay, kia một mảnh bạch xương Tử Vương kinh ngộng đỉnh đầu bay đi. Bởi vì kỳ lực không kế, bởi vì tốc độ không còn biến đến đáng sợ, mảnh này bạch xương tại rất nhiều người con mắt bên trong thật nhanh biến lớn, lộ ra chân chính thần kiếm. Cũng thẳng đến lúc này, tiếng kêu kinh khắp nơi như sấm lên. Tiếng kinh hô bên trong, Vương Kinh Ngộng đã thu kiếm. Quan vị thân thể kịch liệt run rẩy lên, ánh mắt của hắn rơi vào tay phải của mình trên cổ tay. Cổ tay của hắn đã sưng lên, có thật nhiều máu tươi chính tại cổ tay cùng bàn tay ở giữa chảy xuôi. Nhưng mà trên cổ tay của hắn cũng không có kiếm thương. Những cái kia máu tươi đến từ da thịt băng liệt vết thương. Tại sao có thể như vậy? Thanh âm của hắn như bị gió thu quét xuống rơi diệp nhất dạng ở đây ở giữa phát phối, rơi vào hắn trong tai, đều lộ ra không quá chân thực. Trung quanh những bóng người kia cùng hết thể quá ảnh, đều để hắn cảm thấy không quá chân thực. Nhanh lạ đủ nhanh, nhưng là kiếm chiêu bản thân có vấn đề. Sơ hở quá lớn, mà lại ngươi một chiêu này kiếm pháp lựa chọn cũng có vấn đề, nếu là ngươi tại sườn núi sông lên dưới, ở trên cao nhìn xuống một kiếm này, liền có thể rất nhanh, nhưng ngươi cùng ta cao không sai biệt cho lắm, ngươi một kiếm này lấy ta mi tâm, từ trên xuống dưới, ngươi kiếm nâng lên sát à, kiếm của ta liền đã hướng phía ngươi mà đi. Vương Kinh Mộng nhìn xem hắn, nói, bỗng nhiên vang lên như sấm tiếng kinh hô đã biến mất, nhưng là kế tục lại là vang lên vô số nặng nề tiếng thở, những cái kia lúc trước cảm thấy Vương Kinh có thể thắng được quan phi người, đầu bên trong đều là ông ông tất hượng. Bọn hắn làm sao đều không thể tin được, chỉ là một kiếm cũng chỉ là một kiếm, Quan Phi liền bại. Thật có lỗi." Vương Kinh Ngộm thanh âm vang lên lần nữa. Vương Kinh Ngộm không còn nhìn Quan Phi, ánh mắt của hắn rơi vào Quan Phi sau lưng cách đó không xa Khâu Cấp Vũ trên thân, sau đó nói, "Hiện tại ta hẳn là có thể khiêu chiến người rồi." Khâu Cấp Vũ còn chưa kịp trả lời, bên sân nơi nào đó Mạc Bình lúc này hô hấp lại là đột nhiên bỗng nhiên, trong miệng của hắn tràn ngập đắng chát cảm giác. Hắn lúc này mới rốt cục thật sự hiểu, Vương Kinh Ngộm nói với hắn thật có lỗi hai chữ hàm nghĩa chân chính. Nguyên lai like cùng hắn so kiếm lúc, Vương Kinh Ngộm là sớm liền có thể đánh bại hắn, chỉ là Vương Kinh Ngộm muốn nhìn hắn trải một khắc khôn cùng gió. Cho nên mới cùng hắn gặp chiêu phá chiêu, cuối cùng để hắn hình thành vô biên mưa gió. Khâu Cấp Vũ không có trả lời. Lúc này vô luận nói cái gì, đều sẽ để hắn không thoải mái. Hắn thấy, lúc này Vương Kinh Ngột mặc dù nhìn qua hữu lễ, nhưng câu nói này lại rất vô lễ. Cho nên hắn chỉ là động bước, hướng phía phía trước đi tới, hắn vượt qua Quan Phi lúc, vô vô Quan Phi, ra hiệu hắn lùi ra. Sau đó hắn dừng lại, nhìn xem Vương Kinh Ngột nhẹ gật đầu. Quy 1 chương 62, tự sáng tạo. PS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Quả thực là đường vơi vài bên sân bên trên một chỗ lều tránh mưa dưới, một tên tóc hơi trắng bệnh nam tử từ từ mới trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần, nhịn không được khẽ quát một tiếng. Bên người của hắn còn có mấy danh người trẻ tuổi, đều mặc vải xanh quần áo, trên quần áo thêu lên cảnh liễu văn. Đây đều là năm liếu kiếm viện người tu hành. Mặc dù Vương Kinh Ngột một kiếm liền thắng quát phi, nhưng loại này cái gọi là công bằng so kiếm, tại những người này xem ra vẫn như cũ hoang đường. Mới Vương Kinh Ngột lấy kiếm chiêu thắng, nhưng từ Vương Kinh Ngột mới chân nguyên khí tức nhịn, Vương Kinh Ngột rất có thể chỉ là bốn cảnh đỉnh phong, hoặc là nhiều nhất là vừa nhập ngũ cảnh. Nhưng Câu Cốc Vũ tại rất nhiều năm trước liền đã nhập ngũ cảnh, mặc dù kẹt tại 6 cảnh quan khẩu, nhưng những năm này chân nguyên xúc tích, đối với ngũ cảnh lực lượng vận dụng, tất nhưng đã thu phát tùy tâm, thuần thuộc tới cực điểm. Dù chỉ là dùng đơn giản nhất chiêu thức, trên lực lượng tuyệt đối chiến lệnh, chỉ sợ đều có thể một kiếm đem Vương Kinh Ngộng đánh bay ra ngoài. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ không hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý. Khoảng cách những này năm liếu kiếm viện người tu hành không xa, tụ tập mấy người trẻ tuổi đều là quan lại con cháu, bọn hắn đồng dạng từ trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần, cảm thấy quả thực là không cách nào thuyết phục. Hôm nay bên trong vương kinh ngộng thắng qua quan phi, mà lại là một kiếm thắng chi, chỉ cần truyền đi, đã chính là thanh danh đại trấn. Theo bọn hắn nghĩ, cần gì phải nhất định phải khiêu chiến Khâu Cốc Vũ. Mà ở bọn hắn mọi loại ánh mắt khó hiểu bên trong, vương kinh ngộng kiếm trong tay đã nâng lên. "Mời." Cùng quan phi so kiếm bắt đầu trước đồng dạng, hắn dơ kiếm tại ngực, đối Khâu Cốc Vũ bình tĩnh gật đầu làm lễ. Khâu Cốc Vũ lại như mày, hắn cũng bình tĩnh gật đầu, nói: "Mời." Cùng quan phi khác biệt, hắn đang nói ra mời chữ về sau, nhưng lại chưa xuất thủ. Khắp nơi trận rất nhiều người xem ra, hắn không ra tay trước tự nhiên là đúng. Hắn là tiền bối, liền tự nhiên không tốt vào công. Hắn không xuất thủ, Vương Kinh Ngột liền xuất thủ. Tiếng xé gió chỗ, trước người hắn kiếm khí hét vây, mấy chục đạo kiếm ảnh hướng phía khâu cốc vũ rơi đi, rơi một sầm sầm. Trong đám người có người nháy mắt nhận ra Vương Kinh Ngột một kiếm này, kinh ngạc lên tiếng. Đây là Tiền Triều Thanh Mục kiếm tông kiếm tiêu. Thanh Mục kiếm tông là tiền triều thập đại kiếm viện một trong, hàng năm nhập môn đệ tử hơn ngàn, phần lớn đều là đưa về các môn Việt cùng quân đội sử dụng, kiếm pháp lưu truyền rất rộng, nó mấy môn kiếm lực có thể sừng chụt dùng, không tính yếu, nhưng cũng không thể dùng tinh diệu tuyệt luân nói chi. Một nói bạch sắc kiếm quang từ khâu cốc vũ trong tay hắn thoắt hiện. Suy Hà Lan Ngọc, có người nhận ra đây là bạch lộ kiếm kinh bên trong một chiêu. Chỉ bất quá dạng này, tiếng quát không có gây nên khâu cốc vũ bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, bởi vì hắn đây quả thật là rất tùy ý một chiêu. Hắn cảm thấy mình chỉ cần tiện tay một kiếm, liền có thể phá mất vương kinh mộng một kiếm này. Kiếm quang của hắn lướt qua, kia từng cây rơi một kiếm khí khoảnh khắc vỗ vụt. Vương kinh ngộng thân ảnh lại là như bị một trận cuồng phong cuốn lên, hướng trước người hắn bên trái đến, nhận liệu ba cước. Trong đám người có người khoe khoang, cũng có người là thật kinh ngạc. Đây là Nam Hoạ kiếm phái kiếm chiêu, Nam Hoạ kiếm phái chỉ là mấy chục năm trước Hàn một cái bình thường kiếm tông, sau đến tự nhiên tiêu vong, kiếm kinh cũng bị đại lượng sao chép, hiện tại rất nhiều dân gian kiếm sư cũng là sẽ Nam Hoạ kiếm phái tiếng pháp, truy cứu nguyên nhân chỉ là bởi vì kiếm phổ kiếm kinh dễ dàng mà được. Chỉ là cái này nhạn lượng ba cấp ngay sau đó rơi một sâm sâm xuất thủ, như thế không chê vào đâu được, mà lại kiếm ý hoàn mỹ như vậy, lại là để người không tưởng tượng được. Khâu Cốc Vũ cũng không thèm để ý, hắn lại tiện tay ra một kiếm. Một đạo hàn khí tốn ra, Vương Kinh Mộng thân thể chấn động, đẩy lui mấy trượng. Tốt một chiêu một đêm gió tây. Trong đám người lập tức có người lớn tiếng lên hay. Vương Kinh Ngộng bị một kiếm đẩy lui, trên tay hắn trường kiếm cũng run không ngừng bắt đầu, nhưng mà hắn mím chặt đôi môi, sắc mặt lại là bình tĩnh như trước dị thường. Hắn chân nguyên rất thông thuận theo trường kiếm rung dậy, đem một chút kiếm khí đều đều mà nhanh chóng thả ra ngoài. Khâu Cốc Vũ một bước hướng phía trước bước ra, hắn nguyên bản liền đem rất tự nhiên một kiếm phản kích, nhưng vào đúng lúc này, trước mắt của hắn xuất hiện vô số mảnh mang. Tự như là có vô số dâu lụi mà đến, đâm về hai mắt của hắn. Lông mày của hắn hơi nhỉ, trường kiếm trong tay nâng lên. Đinh đinh đinh đinh. Một trận tinh mịn vang tại trên thân kiếm của hắn vang lên. Đây là mưa sa gió rét, nhưng không giống lắm. Cái này chẳng lẽ nhìn Xuân Kiếm Kinh bên trong ra xuân? Lấy ra trong đất đùi cỏ dại sinh kiếm ý, một mảnh thanh nham kinh dị vang lên. Khâu Cốc Vũ trong lòng cũng lần thứ nhất sinh ra kinh dị cảm thụ. Vương kinh ngộng cái này vài kiếm kiếm chiêu bản thân hắn thấy rất phổ thông, nhưng mà kiếm ý tiếp nhận lại là có thể xưng hoàn mỹ, những này ra ngoài bất đồng kiếm trải qua kiếm chiêu, dạng này thông thuận nối liền cùng một chỗ, không chỉ là phá kiếm ý của hắn, mà lại tựa hồ so ban đầu kiếm càng cường đại hơn. Hắn cảm thấy mình phải nghiêm túc một chút. Lúc này trong lòng của hắn bắt đầu cảm thấy, Cố nhân đệ tử Quả nhiên cùng bình thường trẻ tuổi người tu hành có hoàn toàn khác biệt khác nhau. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, thân kiếm nghiêng nghiêng đưa ra ngoài. Trong cơ thể hắn chạy xuôi chân nguyên liền theo thân kiếm nghiêng nghiêng bắn tung ra ngoài. Từ trên thân kiếm ly tán ra kiếm khí, tựa như là rất nhiều bóng ánh trân châu, hướng phía Vương Kinh Mộng Phiêu tán rơi dụng mà đi. Vương Kinh Mộng hai chân rơi xuống đất, chậm ổn đứng vững. Kiếm của hắn cũng rất tự nhiên bị hạ thấp xuống đi, sau đó như mốc một bát nước, xoay chuyển, lên. Kiếm trong tay hắn tựa như là biến thành một đêm nước. Này chút ít ngưng tụ khí cùng thân kiếm của hắn nhau, lại là bùm một tiếng nhẹ vang lên, liền từ trên thân kiếm của hắn bắn lên. Đi lên bay ra. Khâu Cốc Vũ hướng phía trước tiến thêm một bước, mặt mũi của hắn trở nên tuyệt đối tốc mục, hắn ngẩng đầu lên, kiếm trong tay chấn kích chấm ra. Không khí bên trong bỗng nhiên nhiều vô số nhỏ xỉu phong thành, tựa như là gió thổi qua hàn lâm. Không khí bên trong xuất hiện màu trắng sương mù, tiếp lấy ngưng vì ngần nước. Vương kinh ngộng kiếm bỗng nhiên kịch liệt đông ra, ngáy mắt ngay cả đâm hơn 10 kiếm. Kiếm quang tinh tế, nhưng là dẫn tụ lấy thiên địa nguyên khí, kiếm khí bỗng nhiên hùng hậu bảng bạc bắt đầu. Khâu Vũ quanh người xuất hiện rất nhiều nói kiếm khí. kiếm khí, kỳ dị phát ra màu xanh, tựa như là từng cây dây mục. cùng dây mục Một mảnh không thể tin tiếng kinh hô vang lên. Khâu Cốc Vũ hô hấp hơi ngừng lại. Trong lòng cũng của hắn dâng lên vô số không thể tin cảm xúc. Cái này đích xác là Khôn cùng rơi mục. Chỉ là tiền triều thần mục tông Khôn cùng rơi mục, không phải sáu cảnh người tu hành không cách nào thi triển được, mà lại Khôn cùng rơi mục trước đó, nhất định phải có ít mời làm dẫn, không có khả năng như thế trực tiếp triển khai ra được. Tại phơi vải trận một bên, mặc hình thân thể kịch liệt run rẩy lên. Hai tay của hắn không tự chủ được nắm tay, sau ngón ngón tay đâm vào huyết nục của mình đều không nhận thấy được đau đớn. Tất cả ở đây người tu hành bên trong, chỉ có hắn nghĩ tới nào đó loại khả năng Trước đó Vương Kinh Ngột gặp qua hắn trời một khắc khôn cùng mưa gió, hiện tại Vương Kinh Ngột dường như chưa từng bên cạnh trong mưa gió đạt được dẫn dắt, sửa đổi vô biên rơi mộ. Hắn vậy mà là gặp qua vô biên mưa gió về sau, liền tự sáng chế dạng này một kiếm. Quy 1 chương 63, lời muốn nói: PS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Khôn cùng mưa gió chân ý là không ngừng sức thế, hậu tích bạc phát, cái này khôn cùng rơi mộ cũng là như thế. Ông một tiếng rung mạnh, phản phất một ngụm lớn bị một cây cự mục chui vang. Khâu Cốc Vũ trước người không khí hướng phía tứ phía phân quyền, cả phơi vải sân bãi mặt trong khe đá bùn đất đều bị nhau nhau quắt ra kiếm trong tay hắn cản tại phía trước, ngăn trở vô biên rơi mục, nhưng là thân kiếm lại không ngừng chấn động bắt đầu. Tâm cảnh của hắn ba động phải càng thêm kịch liệt. Một kiếm này không chỉ là chỉ có vẻ ngoài, mà là cốt có vô biên rơi mục lực lượng chân chính. Một điểm kiếm quang phá vỡ trước người hắn loạn quyển khí lưu, mang theo một loại băng lãnh hư vị, cũng đã khó có thể tưởng tượng tốc độ đâm về bụng của hắn. Khâu Cốc Vũ hít sâu một hơi. Tại không khí mới mẻ tràn vào hắn phế phụ trước đó, trong tay hắn nguyên vốn đã không ngừng chấn động thân kiếm liền chạy ra đạo kiếm khí, hướng xuống rơi xuống. Thiên giai lưu mình. Có người ra vương kinh ngột một kiếm này danh tự mà ở thanh âm của hắn vang lên trước đó, Khâu Cốc Vũ một kiếm này lại là đã thất bại. Vương Kinh Ngộng điểm này kiếm quang, đã như là lưu vân, cuốn về phía Khâu Cốc Vũ trong cổ. Chân trời lưu vân, băng thạch lưu hỏa, truy phong kiếm chiêm. Từng tiếng không ngừng tiếng kinh hô vang lên. Vương Kinh Ngộng dùng toàn bộ đều là một mực truy cầu nhanh kiếm chiêu, lúc đầu rất nhiều người còn miễn cưỡng thấy rõ ràng, nhưng thoáng qua ở giữa, cho dù nhiều người như vậy nhìn nhau, cũng là 10 kiếm bên trong mới miễn cưỡng thấy rõ 4 kiếm, kiếm chiêu tên. Khâu Cốc Vũ quanh người vô số kiếm mảnh, mà ở những này tiếng kinh hô không ngừng vang lên lúc Trừ kinh khí tiếng va đập, lại là liền hô một tiếng sắt thép va chạm thanh âm đều không có vang lên. Kiếm của hắn đuổi theo Vương Kinh Mộng kiếm, nhưng thủy trung chậm một bước. Chỉ là bị ép phòng ngự, từ đầu đến cuối không cách nào cùng kiếm của đối phương gặp lại, cho dù chân nguyên lực lượng viễn siêu đối phương, liền từ đầu đến cuối như là cùng không khí chấm giết, không chỗ hữu dụ. Lúc này không có người để ý bên sân kia mấy tên con em quyền quý, những người này ở đây so kiếm trước khi bắt đầu là đối Vương Kinh Mộng ra ác ngữ nhiều nhất, nhưng lúc này, cái này mấy tên con em quyền quý sắc mặt trắng bệnh như tuyết, môi của bọn hắn đều tại run không ngừng, căn bản nói không ra lời. Bọn hắn đã căn bản thấy không rõ Vương Kinh Ngộng xuất kiếm, nhưng là bọn hắn biết, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Vương Kinh Ngộng đều đã không biết ra bao nhiêu kiếm, mà lại rất nhiều kiếm đều đến từ khác biệt kiếm kinh. Khác biệt kiếm kinh bên trong, nhanh nhất kiếm chiều, tại Vương Kinh mộng trong tay rất tự nhiên chảy ra tới. Khâu gốc Vũ biết mình đã mất đi tiên cơ. Tại khuôn cùng rơi một không thể tưởng tượng nổi trực tiếp hình thành sát na, hắn liền đã mất đi tiên cơ. Thẳng đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu, đối phương thật sự có đánh bại năng lực của hắn. Hắn khinh thị trong lòng hết, đem đối phương xem là chân chính đối thủ, hắn liền sẽ không lại lưu thủ, cũng tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian của mình. Thân thể của hắn bên trong một tiếng vang mình. Đại lượng chân nguyên tử kinh lạc bên trong đè ép ra, theo hắn bản tay điên cuồng tràn vào trong tay hắn kiếm phủ văn bên trong. Cực kỳ ngưng tụ chân nguyên tại phủ văn bên trong ngưng tụ thành đóm ánh rực rỡ, sau đó theo hắn thân kiếm chấn động, bay về phía quanh thân thiên địa. Lúc này sắc trời đem ám, nhưng khi những này đóm ánh dịch rỡ phi tán rơi dụng đi ra sát na, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt kia sáng trở nên càng thêm ảm đạo. Mỗi mưa vẩy giang thiên. Rất nhiều âm thanh kinh hô đồng thời vang lên, thuần thành sóng to. Ở đây tuyệt đại đa số người tu hành đều nhận ra một kiếm này Khôn cùng mưa gió là trời một các mạnh nhất kiếm chiều, mà khâu ra rời nước kiếm kinh bên trong mạnh nhất kiếm chiều, chính là mộ mưa vậy giang thiên. Hàn phong trùm lên, một cỗ linh ý tràn ngập trong sân. Trời chiều dư uy dưới phơi vài trận, trong phút chốc biến thành hàn phong mưa lạnh mà sông. Trên nước trên đất đá sóng nước bên trong có kiếm quang bay lên, trong gió lạnh có kiếm quang bay lên, bay là tạ lạnh trong mưa cũng tận là kiếm quang. Vô số kiếm khí tràn ngập bốn phía, không người có thể thoát. Vương Kinh ngột ngừng lại, lông mày của hắn cũng lần thứ nhất thật sâu nhíu lại. Thế phong lạnh vũ phi múa, trên mặt hắn trên da thịt xuất hiện nhàn nhạt dây đỏ, trên tay hắn trên da thịt cũng xuất hiện nhàn nhạt dây đỏ. Những mảnh dây đỏ tựa hồ ở sau đó một sát na liền muốn xâm nhập huyết nhục của hắn, biến thành nở rộ vết thương. Chỉ là nhìn xem trong mưa gió cầm kiếm đối phương, hắn rõ ràng cảm thấy được, những mảnh mưa xa gió rét cũng không phải là một kiếm này chân ý. Hắn nhất định phải tiếp được vậy chân chính tuyệt sát một kiếm, mới có thể chân chính chiến thắng đối phương. Kiếm trong tay hắn nhấc lên lên, đủ lông mày, che khuất hai mắt, che khuất thủ trước hướng phía hắn yếu ớt hai mắt rơi đến kiếm khí, sau đó đang nhắm mắt sát na, hắn trần chừ tại quần áo bên ngoài da thịt cảm thấy chân chính lo lắng, nhưng mà cùng lúc đó, hắn cảm thấy đối phương ẩn nấp tại mưa sa gió rét bên trong mạnh nhất đạo kiếm ý kia. Kiếm của hắn đưa ra ngoài, Một đạo kỳ dị phong lưu theo hắn thân kiếm xoay tròn lượn vòng mà ra. Rất nhiều ám đạm ngấn nước bị gió kiếm của hắn chố quyển, tựa như là vô số lẫn phiến đồng dạng tụ lại. Một đạo như cá như long dòng nước vây quanh kiếm của hắn tạo ra, liền như là to lớn vỏ kiếm bao vây lấy thân kiếm, hướng phía phía trước hắn bay múa mà ra. Một đạo kiếm ảnh tại dòng nước phía trước hiện hiện ra. Theo dòng nước không ngừng cọ rửa, đạo này kiếm ảnh tại ám đạm không khí bên trong trở nên càng ngày càng là chân thực. Một mảnh nước chế không nổi tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Tất cả mọi người nhìn thấy, nguyên bản một mực tại khâu cốc vũ trong tay chuôi này màu trắng tiểu kiếm chẳng biết lúc nào đã bay ở không trung. Lúc này ở dòng nước cùng kiếm khí không ngừng cọ dựa phía dưới, trôi này màu trắng tiểu kiếm đi tiến vào càng ngày càng chậm, gần như đứng im, tựa như là một viên bị dòng nước không ngừng rửa sạch đá cội. Vương Kinh mộng trên mặt cùng trên tay trên da thịt thấm ra một chút nhàn nhạt huyết châu. Chỉ là sắc mặt của hắn vẫn như cũ 10 điểm trấn định. Kiếm trong tay hắn vẫn như cũ ổn định tới cực điểm. Khâu gốc Vũ không tiếp tục động. Hắn nhìn xem kia đạo bạch sắc tiểu kiếm, sắc mặt biến phải cực kỳ phức tạp. Hắn chậm rãi cúi đầu. tiểu kiếm hơi rơi, sau đó bay trở về trong tay của hắn. Ta bại. Mưa sa rét hoàn toàn biến mất, thanh âm của hắn vang lên. Trong sân yên tính ý mãng, liền ngay cả nguyên bản ở tại phụ cận bình thường dân chúng đều không có lên tiếng. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều chưa từng gặp qua người tu hành ở giữa chiến đấu, tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, người tu hành ở giữa chiến đấu cũng bất quá là kiếm lên kiếm rơi, chặt chém giết giết mà thôi, bọn hắn không nghi tới, người tu hành ở giữa chiến đấu lại sẽ huyền diệu như thế khó tả. Tướng so với bọn hắn, tất cả ở đây người tu hành càng thêm rung động. Đây là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nhưng lại tuyệt đối không cách nào chất vấn kết quả. Trong con mắt của mọi người, Khâu Cốc Vũ đối với Vương kinh ngột mà nói là chân chính tiền bối, dạng này một kiếm đều bị phá giải, Kỳ đích sắc không tiếp tục chiến tất yếu. Chỉ là ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, ngươi nhất định phải bức ta và ngươi so kiếm, vì cái gì? Khâu Cốc Vũ nhìn xem Bình Tĩnh Thu Kiếm, đối với hắn hơi không mình hành lệ Vương Kinh Ngột hỏi. Vương Kinh ngộng nghĩ nghĩ, hắn nghĩ trả lời vấn đề này, nhưng là hắn biết hôm nay hắn lợi nói, nhất định sẽ rất nhanh chuyển khắp Trường Lăng. Cái này tương đương với hắn tiến vào tòa thành này sau lần thứ nhất chân chính lộ diện, tương đương với hắn lần thứ nhất chân chính lên tiếng. Cho nên hắn muốn suy nghĩ một chút, rốt cuộc muốn nói cái gì? Quy chương 64, vị dư. PS, cầu đấu cứu trợ cỡ vợ tở sống qua mùa dịch bởi vì sư tôn ta. Vương Kinh Ngột nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì còn lại thanh âm. Sư tôn ta là thiên hạ thứ nhất, không có người so kiếm có thể thắng được hắn, cho nên hắn chết bởi âm ỉ. Hai câu này không có vượt quá khâu cấp vũ đơn trước, hắn nhìn xem Vương Kinh Ngột, nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Cố Ly nhân chết, cùng ta có quan hệ, cùng Khâu ra có quan hệ. Vương Kinh Ngột không có trực tiếp trả lời Khâu cấp vũ vấn đề, mà là không có cái gì tâm tình chập tiếp lấy nói ra, sư tôn ta là người tận, hắn tồn tại, đối với địch hướng đương nhiên là lớn la uy hiếp, địch hướng người nghĩ hãm chết chưa là đương nhiên, nhưng hắn chết tại Tần địa, tự nhiên cũng có người Tần thoát không khỏi liên quan. Ta Tần Điệp rốt cục ra một tên thiên hạ thứ nhất kiếm sư, cái này tự nhiên là tất cả người Tần vinh quang, nhưng là chết tại Tần địa, vì âm mưu giết chết, đây là tất cả người Tần sĩ nhục. Khâu Cốc Vũ lông mày có chút bước lên, nhưng là hắn cũng không nói gì thêm, hắn hiểu được Vương Kinh mộng những lời này không phải nói cho hắn nghe, mà là nói cho tất cả ở đây người Tần nghe. Ta đến Trường Lăng, tự nhiên là muốn truy tra sư tôn ta cái chết manh mối, đem cái này chân chính thủ phạm tìm tìm ra, chỉ là trong mắt của ta, cũng không phải là ta một người sự tình, mà là tất cả người Tần sự tình. Vương Kinh Ngộng bình tĩnh nói tiếp, "Bộ kiếm người kiếm, không phải dùng để nhìn, đúc kiếm mà khỏi phải, phong hạp lâu này cũng sẽ gì xét. Trường Lăng kiếm sư đông đảo, nhưng các từ tu hành, cuối cùng cả đời, mặc kệ tại tu hành chi đồ bên trên lấy được bao nhiêu thành tựu, cái này thành tựu đối với người tần để làm gì? Luyện kiếm khỏi phải, đem gắt xó, liền không bằng không luyện. Như mỗi một tên người tần cái chết, đều có nó hơn người tần truy trang nguyên nhân, như người tần bị bắt nạt, mỗi một tên người tần đều có thể cầm kiếm mà lên, cái kia thiên hạ có ai dám lấn ta người tần? Từ hôm nay ta tại Trưởng Lăng cùng người so kiếm, liền là muốn cho Trưởng Lăng người cảm thấy Tu vi cao mà khỏi phải chính là vô dụng, lấy tháng làm vinh, lấy Dũng làm vinh, coi là người tần chiến mà vì vinh. Hắn thật sự là nói như vậy. Nhã viện bên trong, lão giả nhìn xem trở về hồi báo nam tử trung niên, như có điều suy nghĩ mà hỏi. Nam tử trung niên gật đầu, nói, một chữ không kém. Cố Ly Nhân là chân chính nhàn tà người, nhàn vân giá hạc, không dính khói lựa trần gian, dạng này người là phiêu ở trên trời. Lão giả cảm khái cười cười, nhưng hắn tên đệ tử này khác biệt, hắn tên đệ tử này tại chợ bữa trong núi rừng đứng dậy, lại là tại pháp luật kỳ cương không hoàn toàn biên thành, chắc hẳn cũng nhìn nhiều chuyện bất bình, hắn là rơi trên mặt đất. Hắn đối thế gian này, tự nhiên là nghĩ biểu đạt chút cái nhìn của mình. Nam tử trung niên lần nữa gật đầu, nói: "Ta cả đời này cũng chưa bao giờ từng thấy hắn dạng này người tu hành, cái gì kiếm chiêu đều hạ bút thành văn, mà lại cái gì kiếm chiêu kiếm ý, hắn tựa hồ chỉ cần nhìn một lần liền có thể hiểu thấu. Mà lại hắn rất thông minh, hắn hiểu được lợi dụng đại thế, không được bao lâu, chỉ sợ tuyệt đại đa số trưởng lão người đều sẽ cảm giác phải, cố ly nhân cái chết là trưởng lão tất cả mọi người sự tình, mà không chỉ là Vương kinh ngộng cùng ba sơn kiếm trưởng sự tình." Lão nhân nụ cười, "Ta ngược lại là hiếu kỳ, nếu để cho hắn sống thật khỏe, hắn sẽ sẽ không biến thành cái thứ hai Cố Ly Nhân. Nam tử trung niên khẽ như mày, nói: "Vậy ngài muốn để hắn sống thật khỏe, hay là ngươi hẳn là minh bạch, hắn nói không sai, kỳ thật không có bất kỳ cái gì một cái người Tần Cam Tâm giết chết Cố Ly Nhân, Cố Ly Nhân chết chỉ là bị ép." Lão nhân nhìn xem hắn, nói: "Nếu là hắn thật có thể để người Tần biết hồ thẹn sau đó dũng, kia là chuyện tốt." Nam tử trung niên giữ im lặng, không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Càng là muốn xốt rượt đối phó một số người, ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở, không làm gì, ngược lại liền không liên quan gì đến ngươi." Lão nhân nhìn xem cái này người đàn ông tuổi trung niên Hắn biết rõ biết đối phương suy nghĩ, mỉm cười nói, đối phó doanh võ như thế, đối cái này Vương Kinh ngộng, cũng là như thế. Ta hiện tại đã biết rõ ngươi vì cái gì ở ngoài thành trên đường muốn nói cùng thật có lỗi. Mạc Huỳnh đi theo Vương Kinh ngộng đám người phía sau, đợi đến lạc nguyệt nhã cư cổng, hắn mới hít sâu một hơi, nhẹ nói, cùng nhau ăn cơm sao? Vương Kinh ngộng xoay người, nhìn xem hắn, hỏi, Mạc Huỳnh bọn người, nói, được, cơm tối rất đơn giản, chẳng qua là chút thịt nướng, một phần món súp, còn có chút cơm gạo lức, chỉ là Mạc Hình cũng không có lòng ăn cơm. Hắn nhạt như nước ốc ăn món sốt ngâm cơm gạo lức, rốt cục lại nhịn không được nói, ngươi tại trên đường là cô ý nghĩ xem ta khôn cùng mưa gió. Vương Kinh Mộng múc một đêm món súp, loại này đối với trưởng làng người mà nói hết sức bình thường sai canh trong mắt hắn lại là 10 điểm tinh xảo, màu sắc nước chả như là phỉ thủy óng ánh đẹp mắt, mà lại chọn rau xanh cũng không có đặc biệt sông mùi, chỉ có tanh hương. Đúng thế, hắn biết rõ Mạc hình suy nghĩ trong lòng, nói, trời một các kiếm kinh không có vấn đề, trời cả đời nước, đương nhiên là rất mạnh kiếm kinh, nhưng bất kỳ kiếm kinh đều có thể có đội tiến vào địa phương. Mà lại giống như mùa đông kết băng, Có thể là bởi vì tích hàn nữ động dẫn đến, nhưng cũng có thể là chỗ tối tăng phơi không đến mặt trời, địa phương khắc còn chưa đóng băng, địa phương này đã đóng băng, còn có thể là bởi vì hàn phong cao đến đặc biệt lạnh thấu xương, mang đi phiến địa phương nhiệt ý. Cho nên ngươi, là thật chỉ ở trên người ta nhìn qua khuôn cùng mưa gió, liền có thể đổi tiến tới sáng chế mới kiếm chiêu. Mạc Hinh buông xuống bát cơm, hắn nhìn xem đối diện vương kinh ngột, nở nụ cười khổ, ngươi nói đạo lý ta đều có thể minh bạch, nhưng bây giờ ta vấn đề lớn nhất, là có cố chán nạn chi khí, giống như ngươi thiên phú người tu hành, tựa hồ không cần tốn nhiều sức liền có thể làm đến muốn làm sự tình. Nhưng dù là ta xem qua ngươi những cái kia kiếm chiêu, nghe ngươi rằng những đạo lý này, để ta đổi tiến vào kiếm chiêu, lại tựa hồ như vẫn là không thể. Rất nhiều khác biệt thủ đoạn, có thể thông suốt đến sau cùng kiếm ý, nhưng sư tôn ta đặc biệt muốn tìm ta đệ tử như vậy, bên cạnh nói rõ một chút người khác nhau thích hướng tại phương pháp khác nhau. Có ít người có thể học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, có ít người lại có thể truyền tại một kiếm. Vương kinh ngột mặt sắc ngưng trọc lên. Hắn không tự chủ nghĩ đến Tề Vân động bên trong có chút kiếm chiêu. Những cái kia cường đại của nhân, có ít người lật qua lật lại chỉ là dùng một chiêu, chỉ là một chiêu kia uy lực, lại là làm người say mê. Mạc Huynh nhìn xem trước người bắt cơm, hắn trầm mặc thật lâu. Sau đó hắn ngẩn đầu lên, đối Vương kinh ngột thật sâu cúi đầu, nói: "Ta là trời một các đệ tử, nhưng là ta muốn cùng ngươi tu hành, có thể chứ?" Lâm Chỉ Tiểu cùng yên tâm lan hai mặt nhìn nhau, Lâm Chỉ Tiểu nhìn xem hắn, nhịn không được cau mày hỏi: "Đây là cái gì ý thức, chẳng lẽ xem như bái sư? Ta đã có chính thức sư trưởng, nếu là thoát ly sư môn, liền thật không thể nào nói nổi." Mạc Huynh hít sâu một hơi, chân thành nói: "Nhưng trong lòng ta có thể ngươi vi sư, cầm đệ tử chi lễ, ta cũng còn tại học kiếm, làm sao có thể làm người sư trưởng?" Bất quá ngươi đối kiếm chiêu có chỗ không hiểu. "Hẳn là có kiếm chiêu cảm giác phải không cách nào phá giải, ta hẳn là có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp." Vương Kinh Ngột nhìn xem hắn, nói. Nghe Vương Kinh Ngột nửa câu đầu, mặc hình lập tức có chút thất lạc, nhưng nghe nửa câu nói sau, hắn lại là nháy mắt đã hỷ. Quy 1 chương 65, danh chính ngôn thuận. PS, cầu đón nạn cứu trợ cỡ vở tử sống qua mùa dịch. Ngày mới sáng lúc, một cỗ lộng lấy xe ngựa tại Lạc Nguyệt nhã cư cộng ngừng lại. Một tên thân mặc áo xanh sư ra mở cửa xe ra dèm, nghe bên trong bên trong động tĩnh, nhẫn cùng đợi, chẳng đến Vương Kinh Ngột người dùng qua điệp tâm, hắn mới khiến cho khách sạn này tiểu nhị thay thông báo. "Ta là trung gia quản sự." Trên này Thanh Sam sư ra đứng tại Vương Kinh mộng trước mặt về sau, Dị Thường kính cần nói, chúng ta trung ra đương nhiên không bằng công tôn gia, lư gia, Lý gia cùng Nam cung ra, nhưng ở trường làng cũng là có thể đếm được vọng tộc, chúng ta trung ra lão ra là lại ti đứng đầu, rất được thánh thượng tín nhiệm. Đương nhiên ta nói những này, cũng không phải là khoe khoang, mà là sợ tiên sinh ngải sinh ra khinh thị, ta đến bái kiến tiên sinh, là tụ lão ra nhà ta chi mệnh, nhà ta Tam công tử Thiên Phú coi như không tệ, chỉ là thiên tính năng bướng, vô luận là tu ta trung ra công pháp hay là đưa vào các tông môn học tập, đều là định không được tâm, lão gia nhà ta mỗi khiên trách trì. Hắn liền quở trách tại dạy người không đủ xuất sắc, cho nên lão ra nhà ta nghĩ mời tiên sinh ngài dạy hắn luyện kiếm. Trung gia là quyền trọng môn thiệt, đã coi trọng nhà ngươi tam công tử, chỗ bái tông môn cùng mời kiếm sư đương nhiên cũng không bình thường. Vương Kinh Mộc nhìn xem người sư ra này, hỏi, chỉ là một trận so kiếm, đã cảm thấy ta so những danh sư kia xuất sắc. Đương nhiên không chỉ có trận này so kiếm. Tên này thanh sam sư ra có chút hiềm nhiên cười một tiếng, nói, vừa chúng ta trung ra có khách cũng ở tại nơi này lạc nguyệt nhà cư, hắn cũng nhận ra mặt hình, tiên sinh ngài không nớt một khắc hình đều có thể triệt để phục, kia dạy bảo nhà ta tam công tử tự nhiên tốt có hơn. Nghe hắn nói như vậy, đang nhìn một bản có quan hệ trường Lăng Phong cảnh sổ yên tâm lan lại là khẽ ngẩng đầu. Đối với tên này Thanh Sam Sư ra thuyết Pháp, nàng tự nhiên là không tin hoàn toàn. Trưởng Lăng những này quyền quý môn phiệt có vô số âm u thủ đoạn, cái gọi là vừa lúc ở tại nơi này bên trong khách nhân, nói không chừng chính là cái chuông này nhà tận lực an bài. Chung gia. Theo ta biết, trung gia tiên tổ bắt nguồn từ Dương Sơn Quận, kiếm phù hợp một thủ đoạn thiên hạ độc bộ, vậy các ngươi Chung gia cái này Tam công tử, hẳn là cũng học thủ đoạn. Vương nghĩ, nghĩ lại là hỏi. Tên này Sam Sư gia sắc mặt không có biến hóa chút nào, bình tĩnh đoớt cảm nói, học, chỉ là không tin. Còn không ra gì, nếu là thật sự cùng người đối địch, chỉ sợ bị cùng cảnh người tu hành đều một kiếm giết. Vương Kinh Ngộng hỏi tiếp, kia trừ bọn ngươi gia trung gia kiếm kinh bên ngoài, hắn còn bái nhập qua những cái nào tông môn. Thanh Sam sư ra nói, "Cửu Liên Các, Huy Núi kiếm phái, trong Tiên Tông, hắn đều dạo qua một hai năm, Hoành Sơn kiếm viện, Bạch Lộc thư viện, hắn cũng dạo qua mấy tháng." Vương Kinh Ngộng nói, "Những này đều không phải môn phái nhỏ, ta nếu để cho các người tam công tử cùng ta học kiếm, những tông môn này chắc hẳn cũng sợ bản môn kiếm pháp tiết ra ngoài, hẳn là sẽ có không ít phiền phức." Thanh Sam sư ra nhìn Vương Kinh Ngột một chút, nói: "Ta cùng lao ra nhà ta ngược lại là đều cảm thấy, ngài không giống như là sợ loại phiền toái này người." Nói cũng đúng. Vương Kinh Ngột mỉm cười, nói: "Kia liền như thế. Tiên sinh cũng không hỏi thù lao." Thanh Sam sư ra nào nào, nói: "Tiên sinh ngài như thế dứt khoát đáp ứng, liền đã xuất có ta dự kiến, bây giờ lại mảy may cũng không cam chịu tâm thù lao, ngài không có muốn ta trung ra hỗ trợ địa phương. Ta muốn làm chính là cái gì, các ngươi tự nhiên minh bạch." Vương Kinh Ngột nhìn xem Thanh Sam sư gia, nói: "Các ngươi đem gia tam công tử đưa đến ta cái này bên trong, ta cũng minh bạch các ngươi tâm bí." Cho nên dạy bảo hắn, ta cũng sẽ ta tận hết khả năng. Tiên sinh không chỉ thiên phú kinh người, mà lại là thật thông minh. Thanh sam sư ra nghiêm nghị nghiêm túc túi đầu, nói: "Ngươi tiên sư thủ thuận lợi phải báo, tiên sinh ngài nói rất đúng, giống tôn sư loại nhân vật này, chết tại trận cảnh, thật sự là tất cả người tần sỉ nhục. Kế tiếp là ai?" Trung gia tên này thanh sam sư ra rời đi về sau, Vương kinh mộng quay người, nhìn phía sau dưới mái hiên đi ra Lâm trữ tiểu hỏi: "Ba phân kiếm đường du tu xuân." Lâm trữ tiểu trong tay cũng có một quyển sách nhỏ, sổ bên trên đều là Lít nha Lít nhí tên người mục đích của ngươi cũng không phải là vội vã chứng minh ngươi so trưởng lăng tất cả kiếm sư mạnh, không giống những cái kia nóng lòng khai sơn lập tông người tu hành, cho nên không cần tìm so khâu cấp vũ mạnh rất nhiều người tu hành, Du Tú Xuân chân nguyên tu vi cùng khâu cấp vũ không sai biệt nhiều, ba phân kiếm đường kỳ thật xem như ngự tạo kiếm viện, bên trong có thật nhiều phụ trợ luyện kiếm kiếm điện, cho nên trưởng lăng rất nhiều thế gia đệ tử mới học kiếm lúc, đều sẽ lợi dụng ba phân kiếm. Đường vài chỗ tu hành, hiện tại trưởng rất nhiều nổi danh kiếm sư, khi còn bé đều là Du Xuân học sinh, ngươi nếu là thắng lão sư, những học sinh này tự nhiên ngồi không yên ngươi tiếp xuống có lẽ không cần chủ động đi khiêu chiến, liền sẽ có rất nhiều người tới khiêu chiến ngươi. Dừng một chút về sau, Lâm Chỉ tiểu nhìn xem Vương Kinh ngộng, nói tiếp, trong mắt của ta, như không cần thiết, từ đầu đến cuối không muốn vượt biên mà chiến. Nếu không một chút đứng được quá cao, rất nhiều người liền tự ti mà cảm, liền không dám cùng ngươi so kiếm. Được. Vương Kinh mộng rất thẳng thắn nhẹ gật đầu, liền theo ngươi lời nói. Đối với cái chung này, nhà ngươi thấy thế nào? Tiên Tâm Lan khuôn mặt bình thản, nhưng lại thấp giọng, đối Lâm Chỉ tiểu nói, tin tức linh thông, công tôn gia, Lữ Lý gia cùng Nam cung gia cái này đại gia cũng không thể thuộc về chung gia. Nhưng bây giờ cái này bốn nhà không động, trung gia lại là vội vã lấy lòng, ta luôn cảm thấy có chút vấn đề. Bên ta mới ngược lại là cũng nghĩ qua. Lâm Trử tiểu cũng nói khẽ, trung gia Trung ngu hiện tại là trưởng quản cả chiêu quan viên Thăng Thiên Ti thủ, theo ta biết, hắn vào lúc này trưởng làng xem như phái bảo thủ, doanh võ cùng thành sáng ở giữa, hắn là ủng hộ doanh võ đăng cơ, mà tại nó hơn mấy trong nhà, Công tôn gia tựa hồ là từ chối cho ý kiến, nhưng Lữ gia cùng Lý gia, tựa hồ cũng là ủng hộ thành sáng đăng cơ, cho nên trong mắt của ta, nhìn như trung gia lấy lòng, nhưng không ngại nhìn thành là doanh võ thái đối với chúng ta lấy. Lòng, trung gia cái này tam công tử chung tính dục. Nghe nói ngay cả dục chữ đều là hiện nay hoàng đế ban cho tên, trước đó từng là doanh võ thư đồng. Yên Tâm Lan hơi nhíu mày, vậy liền không cần nói cũng biết. Vương Kinh Ngộng đối với trưởng lang quyền thế chi tranh cũng vô hiểu rõ, hắn nghe Lâm Chỉ Tiểu cùng Yên Tâm Lan đối thoại, nghĩ nghĩ, nói, kia doanh võ cùng thành sáng hai người hoàng vị chi tranh, ai càng danh chính ngôn thuận. Nếu bàn về danh chính ngôn thuận, đương nhiên là doanh võ càng thêm danh chính ngôn thuận. Lâm Chỉ Tiểu nhìn hắn một cái, nói khẽ, ủng hộ thành sáng thượng vị lực lượng viễn siêu doanh võ, nhưng lúc này hoàng đế lại sinh sinh kéo lấy bệnh thân, chính là không để thành sáng vị cho dù là tại hoàng đế trong lòng, cũng là càng thích doanh võ, chỉ là sợ đại biến, muốn giúp doanh võ kéo chút thời gian. Kia nếu là nhất định phải cho đứng, ta liền đứng doanh võ bên này. Vương Kinh Ngộng căn bản không do dự, nói: "Ta đến báo thủ, chiếm chính là danh chính ngôn thuận, muốn muốn thành công, liền cần danh chính ngôn thuận, cần trường lăng người đều tán đồng." Nghe Vương Kinh Ngộng câu nói này, Lâm Chỉ Tiểu cũng không kinh hãi, chỉ là đem sổ thu nhập ống tay áo, cười cười, nói: "Ngươi kiếm lợi hại hơn ta, ngươi định đoạt." Quy 1 chương 66, xuất lực. PS, cầu đố cứu trợ cỡ tờ sống qua mùa dịch. Gió mát nhẹ nhẹ, tháng 5 trời. Trong rừng trúc rất là mát mẻ. Trong rừng trúc có nhà tre, nhà tre bên trong, hai tên người mặc áo vải nam tử chính đang đánh cờ. Cái này hai tên nam tử đều là hơn 40 tuổi tướng mạo, một tên sắc mặt hơi vàng, hai gò má hơi hãm, một tên lại là hơi mập, nhìn qua có chút phúc hậu. Không lâu có sàn sạt tiếng bước chân tại tĩnh mịch trong rừng trúc vang lên, một tên người mặc trang phục thiếu niên mang chút trà bánh tới, đồng thời trình một phong thư cho sắc mặt vàng như nến nam tử. Ngược lại là một nước cờ hay. Sắc mặt vàng như nến nam tử triển khai tin nhìn qua, nhịn không được mỉm cười, nói: "Tiên điêu nhìn qua có chút phúc hậu nam tử chính đối bản cờ chấm nghe được câu này, Liên ngẩng đầu cười khổ nói, "Du minh ngươi làm sao cũng tận nói nói mát, ta vừa mới một chiêu này thế nhưng là thối chết, hiện tại chỉ sợ không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Ta không phải chúng ta cái này ván cờ, mà là nói cái này Ba Sơn kiếm Trường người tới." Sắc mặt vàng như đến nam tử cười nói, "Ngươi hẳn là cũng nghe nói hôm qua Ba Sơn kiếm trưởng tên kia gọi là Vương Kinh Mộng kiếm sư tại phơi vài trận khiêu chiến khâu cấp vũ sự tình, hôm nay phong thư này chính là khiêu chiến của hắn sách." Cái này, phúc hậu nam tử sững lập tức có chút tức giận, nói, "Đây không phải khi dễ người, Du minh ngươi bệnh nặng còn chưa cẳng, hắn tìm ngươi so kiếm?" Đây không phải dấu độ bị mèo. Bọn hắn làm sao lại biết ta đúng lúc sinh bệnh nặng? Sắc mặt này vàng như nến nam tử chính là Du Tu Xuân, hắn buông xuống giấy viết thư, ngược lại tựa hồ càng nghĩ càng hài lòng, nói: "Đêm qua ta nghe người ta nói hắn tại phơi vải trận nói những lời kia, liền cảm giác hắn không phải loại kia mã phu, hiện tại chọn ta làm hắn tại trưởng lăng cái thứ hai đối thủ, thật là cực diệu." "Làm sao?" Cái này phúc hậu nam tử càng là sức sở, Du Minh ta làm sao cảm thấy ngược lại cao hứng, có loại vui vẻ hướng chi cảm giác, ngu đệ vẻ, ngược lại là nghĩ mãi mà không rõ gì diệu chi có. Du Đồ Xuân cũng không có đánh cờ tâm tư, hắn thu quân cờ, thả dâng trà điểm, mỉm cười nói, theo ngươi nhìn, ba phân kiếm đường tại Trường Lăng, có tính không là cao cấp nhất nhất lưu kiếm viện. Cái này, phúc Hậu nam tử lập tức có chút khó khăn. Tự nhiên không thể tính. Du Tú Xuân nhìn xem hắn lung túng sắc mặt, nhìn không được cười ha ha một tiếng, nói, nếu bản về ngũ cảnh phía trên kiếm sư số lượng, 3 phân kiếm đường cùng linh hư kiếm môn, trong tim tông cùng đại tông căn bản là không có cách tương so, nếu bản về tầng thứ, nếu bản về nội tình, cùng chơi một cách, Khê Sơn kiếm tông, thậm chí chỉ sợ ngay cả dây leo kiếm viện đều không thể tương so. Ba phân kiếm đường tại Trường Lăng Đật Chân cũng bất quá hơn 50 năm, theo người theo tầng kinh, nhiều nhất xem như Nhị Lưu, nhưng cùng những tông phái này tương so, ba phân kiếm đường lại là thụ hoàng mệnh mà thành, ngay cả hiện nay hoàng đế đều từng tại ba phân kiếm đường tu hành. Tại ba phân kiếm đường tiềm tu vượt qua mấy năm hoàng thân quốc thích càng là vô số kể. Trường Lăng có bao nhiêu cái người tu hành? Trong phố xá phàm phu tục tử tự nhiên chiếm đại đa số, bọn hắn ngược lại là không phân biệt được cái kia kiếm viện tầng mạnh, đối với bọn hắn mà nói, ba phân kiếm đường chính là chính thống kiếm viện, tự nhiên Trường Lang một cùng một kiếm viện. Phúc hậu nam tử lông mày cau chặt, nói: "Kia Ba Sơn kiếm trưởng những người này, chính là loại người mua danh chó tiếng. Người trẻ tuổi kia thông minh, nghĩ cũng không phải ngươi suy nghĩ những thứ này. Dù Tú Xuân lắc đầu, bọn hắn nghĩ đến chính là, nếu ta bại, tự nhiên đọa rất nhiều người mặt mũi, lúc trước từ ta bên này đi ra đệ tử, tự nhiên rất nhiều người không cam lòng, nhất là biết ta ôm bệnh mà bại về sau. Chỉ sợ sẽ có vô số người nhịn không được suy nghĩ môn giao hơn hắn, hắn liền không thiếu so kiếm đối thủ, rất nhiều người cái kia sợ rằng muốn ngăn cản hắn tại Trường như thế cái làm, cũng là ngăn không được." Phúc hậu nam tử nghi hoặc nhìn hắn, nói: "Nói như vậy, ngươi thật đúng là muốn ôm bệnh xuất chiến, mà lại làm tốt bại bởi kia Vương Kinh Mộng dự định. Đúng vậy." Du Tú Xuân cười cười, nói, "Cho nên ta mới nói bọn hắn vừa lúc dưới một chiêu diệu cờ. Phúc Hậu nam tử cười khổ, hắn vẫn là không hiểu. "Ba phân kiếm đường thân phận đặc thủ, thân phận của ta tự nhiên cũng đặc thủ." Tại cái này Ba Sơn kiếm trường người trẻ tuổi đến trường lăng nói kia lời nói về sau, người khác nhau liền tự nhiên có khác biệt ý kiến, loại thời điểm này, thái độ của ta liền rất trọng yếu. Du Tú Xuân nhìn xem phía ngoài rừng trúc, rất là hài lòng nói, "Ta nếu là biểu hiện được cầu còn không được, vui vẻ hướng chi." liền sẽ để người cảm giác cho chúng ta rất đồng ý loại thuyết pháp này, rất đồng ý loại này so kiếm, nếu là ta kiên trì không nhận, cũng lẽ nói chắc cứ, nói loại này so kiếm hoang đường vô lý, người tu hành kiếm khí cũng không phải là trong phố xá cho xiếc, muốn so cũng là đóng cửa vị chiến, kiếm điện bên trong luật bản, kia ba sơn kiếm trường người trẻ tuổi kia sau đó, phải tại trường lăng bên trong lấy loại phương thức này so kiếm, liền sẽ nhiều mặt bị ngăn trở, khó mà thành hàng. Ta minh bạch. Phúc hậu nam tử rốt cục có chút kịp phản ứng, nói, người là muốn giúp hắn. Cùng nói nói là ta cố ý muốn giúp hắn, không bằng nói là hắn tại hoa xuất chúng, thuyết ta. Du Đồ Xuân nhìn xem rừng trúc bên ngoài một chút ưu tĩnh vi lạ, hơi xúc động nói, "Quá khứ 30 năm, ba phân kiếm đường rất nhiều kiếm sư không so đo tự thân vinh nục, đem mình sở ngộ đoạt được, đối học sinh nơi này dốc túi tương thụ, có chút thậm chí ngay cả mình một chút bảo mệnh kiếm chiêu đều không theo kiện, quá khứ 30 năm bên trong, từ cái này bên trong đi ra đi bao nhiêu học sinh yếu tố, bọn hắn trong đó hơn phân nửa thành tựu, đều vượt qua nơi này sư trưởng, chỉ là quá khứ 30 năm, chúng Ta tại cùng triệu, nguy trong chiến chiến, nhưng vẫn là liên tục bại lui, thậm chí cắt nhượng châu quận. Nhưng mà trái lại hiện tại trường rất nhiều kiếm tông người tu hành diễn xuất, cái này tu hành đoạt được tựa hồ trong lòng bọn họ, ngược lại chỉ là trở thành bọn hắn hoạn lộ bên trên trợ lực, thành bọn hắn để khoe khoang tư bản, đại đa số người bọn hắn tựa hồ quên đi, bọn hắn trên lưng treo kiếm, bọn hắn vắt trên lưng lấy kiếm, vốn là dùng tới làm cái gì? Ta năng lực không đủ, ta tức liền có lòng, cũng vô pháp gõ tỉnh bọn hắn, ta thật thật cao hừng có vương kinh ngộ dạng này người nói ra lời như vậy, làm ra chuyện như vậy. Du Tú Xuân vừa cười vừa nói, ta rất chờ mong người như hắn có thể đem những người này toàn bộ gõ tỉnh, để những người kia minh bạch, trên tay bọn họ kiếm là mệnh, là vinh quang, là bảo vệ gia quốc vũ khí mà không phải phối sức, không phải trên triều đỉnh cân nhắc quan chức bài trí, không phải thắng được một vài đại nhân vật ưu hãi tứ bạn. Phục hậu nam tử lập tức nổi lòng to tính, chỉ là trong tay vô rượu, nếu không hắn nhất định nâng ly một chén. Thoáng qua hắn lại có chút xấu hổ, nói: "Ta thở nhỏ kinh thường, chỉ nghĩ tiền tài lợi ích, thật sự là tầm mắt quá chợt, những này ba sơn kiếm trưởng người, ta ngược lại là cũng đem bọn hắn nghĩ đến cùng ta thu tụ." "Những năm này ngươi cho biên quân cung cấp bao nhiêu quân mã?" Du Xuân nhìn xem hắn, nói nghiêm túc: "Nếu ngươi này cũng là thu tụ, kia trưởng rất nhiều quân quý, quả nhiên là không thể nói." "Không đang nói đến, không đáng nói đến." Phu hậu nam tử liên tục quắt tay, có chút tự giễu nói, bán ngựa sự tỉnh, cuối cùng cũng là có kiếm, các gan vốn phân mà thôi, bất quá Du Vinh nói như thế, ngược lại là có thể giúp ta ngắm lại, ta có thể hay không đối cái này bà sơn kiếm trường người ra chút lực. Quy 1 chương 67, thích VS, cầu đấu nạt cứu trợ cỡ vở tờ sống qua mùa dịch. Chính tụ trước mặt có 100.000 thanh kiếm, những này kiếm chỉnh tề vài liệt ra tại nàng quanh người kiếm trên kệ. Những này kiếm tại quanh người nàng lan tràn ra, tựa như là một mảnh kiếm hải dương. Trước người nàng đỡ bên trên 71 thanh kiếm, thanh kiếm này cùng nàng quanh người tất cả kiếm đều giống nhau, đều là huyền thiết sắt chế thức trường kiếm. Khác biệt duy nhất chính là, thanh kiếm này trên kiếm phong khắp nơi đều là lỗ hổng, những này lỗ hổng phần lớn đều không phải quần miệng, mà là băng miệng. Một tên áo bảo màu và người tu hành xuyên qua kiếm đỡ đi tới trước người của nàng, đối nàng không người thi lễ một cái, nói, điều trả ra. Trịnh tụ nhìn tên này áo bảo màu và người tu hành một chút. Chỉ là nhìn thoáng qua, vẫn chưa lên tiếng, nhưng tên này áo bảo màu và người tu hành lại là trong lòng có chút một hàn, không dám có chỗ dừng lại, nói tiếp, nấu sát lúc, chúc núi quận tới một nhóm khoáng thạch có vấn đề Không phải khoáng thạch bản thân vấn đề, mà là khoáng thạch bên trong bị trộn lẫn một chút khác quáng thạch, cho nên nhóm này kiếm kiếm thai chế thành lúc liền có vấn đề, đến mức cứng rắn có hơn, nhưng tính giòn quá lớn, tính bền dẻo không đủ. Lúc trước những quáng thạch này đều không có vấn đề, là bị người vì động tay động chân, nhưng qua tay người toàn bộ cha không có vấn đề, chính là trên đường bị người trộm gia nhập. Nhưng có năng lực làm thành chuyện như vậy, hợp phương quá trình như thế rõ ràng, nhất là đối kiếm thai luyện chế như thế rõ ràng, cũng chỉ có nó hơn, kia hai cái kiếm vừa người, không có gì hơn công tôn gia cùng nữ gia. Chính tụ bình tĩnh nghe những lời này, trên mặt nàng thần sắc không có, có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ là khẽ gật đầu. Nhìn xem nàng còn không nói lời nào, tên này áo bào màu và người tu hành liền không khỏi có chút hoang hốt, nói: "Cha còn có thời gian kế tiếp theo cha, chỉ là nhóm này kiếm giao tiếp thời gian đã không đủ. Binh mã ti bên kia đoán chừng sẽ phá vỡ cực kỳ, ngài thấy thế nào bổ cứu?" Trình Tung ngẩng đầu, nhìn xem những cái kiếm không có ngay lập tức về hắn câu nói này, mà là hỏi: "Những này kiếm thai hiện tại tính giòn quá lớn, chúng luyện về sau, có hay không còn có thể dùng?" Áo bào màu và người tu hành nói: "Kia mấy tên thợ rèn đã bắt đầu đi thử, lại thêm chút tài liệu khác, cuối cùng có thể sử dụng, nhưng lại thế nào đều cần đem những này kiếm thai dùng" Một lần nữa rèn, tiêu sải đáng sợ, mà lại thời gian chỉ sợ cũng không phải mấy tháng vấn đề, hiện nay nếu là có tổn chữ kiếm thay, một lần nữa chế tạo gấp gáp, lại tìm cách kéo dài chút giao tiếp thời gian, liền có lẽ có thể. Nếu là nghĩ để chúng ta công xưởng xấu mặt, mà lại không để chúng ta nhúng tay dạng này suy nghĩ, chúng ta cần gì dùng nhiều tiền đi chế tạo gấp gáp kiếm mới, nếu là đi mua người khác kiếm thay, nói không chừng ngược lại sẽ có càng nhiều vấn đề. Trịnh Tụ Bình thản nói, không nộp ra liền không nộp ra, là phía trước quân đội cần dùng kiếm, là binh mã ti cần dùng kiếm, lại không phải chúng ta muốn dùng kiếm. Áo bào màu vàng người tu hành lông mày cau chặt, Như là người khác đối với hắn nói như thế, hắn sớm liền không nhịn được muốn cãi lại, nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt tên này so với mình niên kỷ nhỏ rất nhiều thiếu nữ, hắn nhưng cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Chỉ là làm ăn này cùng nơi khác sinh ý không thái nhất dạng. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhắc nhở, đây là cùng binh mã Ti sinh ý, không nộp ra đồ vật, liền muốn huổi tội, không chỉ là giao mấy người vấn đề, chỉ sợ căn này công xưởng đều. Kể từ hôm nay, nhựa cây đông quận thì phải có nhựa cây đông quận thái độ, bọn hắn muốn kết thúc công việc phường, liền để bọn hắn thu, chỉ là muốn cho công xưởng kế tiếp theo giúp bọn hắn chế kiếm, lại không khả năng. Hôm nay ngươi trước đem công xưởng những cái kia hữu dụng người toàn bộ phải đi." Trịnh Tu thản nhiên nói. Áo bào màu vàng người tu hành hít sâu một hơi, nói: "Chỉ sợ không ổn, nếu là binh mã ti thật trị tội, những người kia sớm đã trong danh sách, tìm người gánh tội thay, chỉ sợ dẫn xuất phiền toái càng lớn." Người cũng biết, kia là muốn binh mã ti thật trị tội. Người hẳn là minh bạch, hiện tại trời xoắn ốc công xưởng chế kiếm chiếm đoạt gì nặng, nếu là trời xoắn ốc công xưởng tại Trường Lăng biến mất, binh mã chỉ sợ hơn nửa năm vô hảo kiếm rụng, phía trước biên quân chỉ trích xuống tới, những này Trường quyền quý đều không chịu nổi. Ngươi nếu là muốn làm được càng tuyệt một chút, nó hơn kia mấy nhà công xưởng áp dụng kiếm thai ngươi cũng không tiếc đại giới mua, đến lúc đó bọn hắn muốn cho là chúng ta không tiếc đại giới giao kiếm, ngươi lại đem những cái kia kiếm thai toàn bộ đưa về nhờ cây đông, phong tổn trong kho, chính là không chế thành kiếm. Đến lúc đó những cái kia công xưởng nghĩ muốn thay vào đó, cũng căn bản làm không được, không chỉ là hơn nửa năm không có hảo kiếm dùng, mà là mấy năm đều tiếp không lên. Chính tụi bình tĩnh mà lạnh lùng nói ra, dù là những cái kia công xưởng phía sau chủ nhân đối binh mã ti tạo áp lực, binh mã ti cũng không có khả năng theo bọn hắn ý tứ làm việc. Những mảy trường lăng môn việc trước đó dùng loại thủ đoạn này độc quyền sinh ý quen thuộc, quen thuộc loại này đơn giản thu bạo thức, chân chính cùng người đó sức bắt đầu, lại là vụn về vô cùng. Áo bào màu và người tu hành trong lòng đại trấn, hắn không minh hành lên nói, thuộc hạ minh bạch, chỉ là còn có một vấn đề, nếu là cuối cùng hai tướng cân nhắc, trời xoắn ốc công xưởng bên này cũng nhất định phải người gánh tội thay, chỉ sợ phường chủ liền làm sao đều thoát không khỏi liên quan, hoàng phượng chủ làm việc tận tâm tận lực, nếu là hắn bị trị tội, sau này muốn dùng người. Những này kiếm cuối cùng chế thành dạng này, phát hiện có vấn đề, vậy cũng là tận tâm tận lực. Trình tụ thản nói, đây là trường Lang. Không phải nh cây đông quận chỉ cần cho ra đầy đủ lợi ích căn bản không thiếu người vì người bán mạng, người tin hay không hôm nay ta đem hắn giết ngày mai liền có không ít người tranh nhau tới làm phòng chủ tên này háo bảo mỏ và người tu hành trong lòng hàn ý lại sinh lập tức một câu cũng không dám lại nói hắn gặp qua trong thành này rất nhiều quý quý nhưng hắn đã mở mở ảo cảm thấy thiếu nữ này so với bọn hắn còn đánh gốc hơn vô tình trường Lăng những này quyền quý diễn xuất trường lăng thành bên trong tuyệt đại đa số người tự nhiên không thích nhưng nếu là cho một số người hi vọng để bọn hắn cảm thấy có thể biến thành như thế của quý bọn hắn lại sẽ không muốn sống èo lên trên Trịnh Tụ bình tĩnh như trước mà lạnh lùng nhẹ nói, nếu là giống như bọn họ làm việc, Trường Lăng Tuyệt Đại đa số người sẽ không thích, cho nên muốn cùng bọn hắn tranh, chúng ta liền muốn cùng Ba Sơn kiếm trưởng những người kia đồng dạng, làm Trường Lăng Tuyệt Đại đa số người thích sự tình. Ba Sơn kiếm trưởng người hẹn ba phân kiếm đường du tu xuân, nghe nói du tu xuân thật cao hứng liền đáp ứng, còn đối ngoại nói, cái này so kiếm cùng thắng bại không quan hệ. Áo bào màu vàng người tu hành nghe Trịnh Tụ đề cập Ba Sơn kiếm trưởng, hắn liền lập tức nghĩ đến phải bẩm báo việc này. Ba Sơn kiếm trưởng người thông minh, xuân cũng không ngố. Trịnh Tụ nở nụ cười, đã như vậy Ta cũng thầy bà Sơn lại an bài một trận so kiếm quy 1 chương 68 nhiều người PS Cầu đố nạt cứu chợ cờ v vợ tờ sớm qua mùa dịch hôm nay làm sao nhiều người như vậy khi điên tâm Lan nói ra câu nói này lúc còn tại sáng sớm gia đình bình thường chỉ là vừa mới dùng qua sớm một chút thời gian hai bên đường đại đa số cửa hàng cũng mới vừa vặn mở cửa làm ăn thời tiết sáng sủa gió nhẹ phơ phất đích thật là xuất hành thời tiết tốt chỉ là khoảng cách so kiếm còn có chân nửa canh giờ phơi vải trận quanh mình liền đã kín người hết chỗ Lâmử Tểu mỉ cười Nguyên muốn nói vậy Dĩ nhiên là lần trước thắng đẹp lần nàyọ người làuối chỉ một cái liếc mắt đảo qua, hắn lại là có chút nhíu mày. Nhàn tản quá nhiều người. Hắn nhẹ giọng nói, có người hoa tiền, muốn nhìn người nhiều một chút. Tiên Tâm Lan lông mày cũng có chút nhíu lại. Bất luận cái gì thành bên trong đều có không ít nhàn tản người. Có chút là trời sinh ham ăn miếng làm, dù là ăn bữa trước không có bữa sau, lại tình nguyện phơi nắng chuyện gì đều không làm người lười, có chút thì là mất kiếm sống người xa cơ thất thế, muốn xoay người cũng không có tiền vốn, liền không có việc gì tại đầu đường, tùy tiện tìm chút việc vặt việc phải làm, đo điểm tiền thưởng kiếm sống. Nhưng trường lang loại này thành lớn, càng nhiều nhàn tản người lại thành đàn tập hợp một chỗ hình thành một loại nào đó kiếm sống, chỉ cần có người đội tiền tài, liền tự nhiên sẽ có người đi chuẩn bị những này nhàn tản người, thường thấy nhất chính là tụ chúng náo sự, tiếp theo liền là có chút lớn cửa hàng gây dựng, tạo thành vô số tân khách lâm môn giả tượng, cho đủ số nhân khí. Đương nhiên giải tin tức, thay người chân chạy, cũng chính là như vậy nhàn tản người thường xuyên làm. Nhưng nếu là thật để bọn hắn động đao động thương, những này nhàn tản người nhưng không có một cái sẽ làm, chỉ sợ là nhìn thấy muốn thật động thủ, liền quay đầu liền chạy. Chỉ là trường làng loại này thành lớn, muốn động đao kiếm chảy máu thời điểm cũng không nhiều, muốn tạo thanh thế thời điểm lại nhiều. Cho nên những này nhàn tặn người cũng so với bình thường trong thành nhãn tặn người muốn nhiều, không giống như là có người muốn bọn hắn tìm việc. Lâm Trử Thụ cẩn thận nhìn xem những người kia thân sắc, nói: "Những này nhàn tản người trên mặt không nhìn thấy khẩn trương chút nào, chỉ sợ kia thi tiền, cũng chính là muốn bọn hắn đến mạo xương một số người số." Vậy xem ra cái này phía sau dùng tiền người là cảm thấy người lần này đối dù tu xuân so kiếm cũng có thể thắng. Tiên Tâm Lan quay đầu nhìn hắn một cái, nói: "huy động nhân lực." Du tu xuân nếu là là bại, liền lập tức rất là động, tiếp xuống so kiếm, chỉ sợ liền là thật rất nhiều người. Du Tu Xuân chỗ xe ngựa cũng đi xuyên qua xuân quang bên trong. Sau đó xe ngựa của hắn bị một chiếc xe ngựa khác ngăn chặn. Không có người xuống xe ngựa, chỉ là phía trước một con ngựa thanh nham của người trong xe lại chuyển vào trong thai của hắn. Càng nhiều người, thua liền càng là không có mặt mũi. Đại nhân nhà ta nhờ ta hỏi ngài một câu, là ngài mình muốn cùng Vương Kinh mộng so kiếm, hay là có người nghĩ ngươi cùng Vương Kinh mộng so kiếm? Là chính ta muốn cùng Vương Kinh mộng so kiếm." Du Tu Xuân bình tĩnh nói. Phía trước chiếc xe ngựa kia bên trong người liền không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi vào hướng một bên, nhường ra đường đi. Người vây xem chúng. Một đường thanh âm liền để đã tới trước ba sơn kiếm trưởng ra người biết dù Tú Xuân cũng đến. Vương Kinh Mộng xuống xe ngựa, hắn bình tĩnh chờ, khi Du Tú Xuân xuống xe ngựa, hướng phía hắn đi tới lúc, hắn liền nghiêm túc không người thi lễ một cái, nói: "Còn sớm." Du Tú Xuân nhìn xem tên này nắng sớm bên trong người trẻ tuổi, khiêm tốn bên trong nhưng lại có một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tiêu ngạo hương vị. Hắn nhịn không được cười cười. Hắn cảm thấy Vương Kinh Mộng tựa như là lúc này chiều dương, tràn ngập sức sống, không thể ngăn cản. Đã đều đã đến, liền không tính sớm. Vương Kinh Mộng nhìn xem Xuân, đón ánh mắt của đối phương, không hiểu nghĩ đến Cố Ly Nhân gặp phải chính hắn cái kia sáng sớm, lúc này Du Tú Xuân trên người có cùng Cố Ly Nhân tương cận hương vị, cái này cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, mà là một loại sư trưởng cùng hậu bối ở giữa hương vị. Nhưng mà lông mày của hắn lại lạng yên nhíu lên, hắn nhìn xem Du Tú Xuân, nói khẽ: "Ngươi có thương tích trong người?" Cái này cùng sở so kiếm không quan hệ. Du Tú Xuân mỉm cười nói: "Kiếm sư như gặp khiêu chiến, dù là thủ thương cũng muốn ứng chiến, đây là một loại kiêu ngạo, như thụ thương mà sợ chiến, liền ứng bị người nhà báng. Người hy vọng mọi người đều biết xấu hổ, ta cũng hy vọng tần mọi người đều có thể dũng không sợ quyền quý." Vương Kinh Ngột nhẹ gật đầu, hắn không nói gì thêm, chỉ là lại nghiêm túc không người thi lễ một cái. Du Tu Xuân không người đáp lễ. Thân thể của hắn chậm rãi nâng lên, khuôn mặt liền trở nên tuyệt đối bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Hắn đi đầu dơ tay lên chủ kiếm, sau đó lên tiếng nói, "Ba phân kiếm đường, Du Tu Xuân." Vương Kinh Ngột giơ kiếm tại ngực, nói, "Ba Sơn kiếm trưởng, Vương Kinh Ngột." Khi hai người âm thanh em vang lên, trong sân trở nên một mảnh tĩnh lặng. Phơi vải trận một bên, nhất tới gần hai người một gian trà bên trong, một người ngay tại trong trà. Nghe thanh âm của hai người này, Trầm trà người này nhịn không được quay đầu đến xem, bình trà trong tay của hắn không ngừng xuất thủy, ly kia trong tràn nước trà liền tràn ra ngoài. Tràn ra trà nóng theo bên cạnh bàn nhỏ xuống tại ống quần của hắn bên trên, hắn ăn bỏng, lập tức nhịn không được a nhà một tiếng. Khi một tiếng vang này lên lúc, hai đạo kiếm quang liền đồng thời sáng lên. Bên sân chiếm cứ đa số đương nhiên là phổ thông võ tính, những cái kia tràn ngập trong đó nhàn tản người, phần lớn cũng không hiểu kiếm thuật. Khi cái này hai đạo kiếm quang sáng lên lúc, bọn hắn chỉ cảm thấy du tu xuân kiếm lúc kiếm minh em hai, kiếm quang nhiều đám như sắc màu rực rỡ đè mắt, nhưng cũng chỉ là số cái hô hấp về sau, liền ngay cả bọn hắn đều nhìn ra chút dị dạng. Hai người kiếm chiêu đều là không ngừng biến hóa, tại trong một nhịp hít thở, trong tay hai người kiếm quang liền tương giao không biết bao nhiêu lần, nhưng Du Tú Xuân thân ảnh không ngừng biến hóa, Vương Kinh Ngộc lại là từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, không lúc nhích. Kiếm dẫn tiên âm, Vương Kinh Ngộc làm sụp đổ mây loạn phá đi. Một màn u nộ, Vương Kinh Ngộc lấy Bạch Hoa nộ phong phá đi. Hoa rơi, Vương lấy hồn qua mưa gió phá ý tập người, phá Ngay tại trà bên cạnh một gian tiểu lâu lầu hai, Có thể thấy rõ phơi vài trận toàn cảnh gian phòng bên trong, có hạn không gian bên trong lại chen hơn 10 tên Khê Sơn kiếm tông đệ tử trẻ tuổi, nhất gần cửa sổ trước, một tên người mặc áo đen sư trưởng, nhìn xem không ngừng biến hóa kiếm quang, không ngừng báo ra kiếm chiêu danh tự, mấy Khê Sơn kiếm tông đệ tử trẻ tuổi đều cầm bút phi tốc ghi chép. Tên này người mặc áo đen sư trưởng ngữ tốc cực nhanh, trong giọng nói vẻ khiếp sợ cũng càng ngày càng đậm. Vương Kinh Mộng kiếm chiêu phá pháp đã để trong lòng của hắn chấn kinh, hắn đều không cách nào tưởng tượng, nguyên lai like những cái kiếm chiêu có thể hoàn mỹ phá giải du tu xuân những cái tiếp kiếm, nhưng làm hắn khiếp sợ hơn chính là, hắn đã nhìn ra, Vương Kinh Mộng là cố ý nhường cho Một bước bất động, đứng ở nguyên địa xuất kiếm, muốn muốn phá giải kiếm của đối phương chiêu, tự nhiên càng khó. Trừ ra những cái kia tâm vô bảng vụ phi tốc ghi chép mấy đệ tử trẻ tuổi, nó hơn nhìn chằm chằm trên trận kiếm quang những cái kia khê sơn kiếm tông đệ tử, trong mắt bọn họ quang diễm chụp nhất tàm lặng đi. Nhìn dạng này so kiếm, bọn hắn rất tự nhiên đem mình thay vào đi vào, nhưng kết quả chính là, bọn hắn phát hiện Du Tu Xuân ra vài kiếm về sau, bọn hắn cũng đã không cách nào phá giải, nếu là đổi lại mình, cũng đã là bại. Quy 1 chương 69, thụ giáo. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cửa vở tử sống qua mùa dịch. Hắn đây là đang đệ Du Tú Xuân Một tên dáng người cao, tóc tùy tiện dùng một cây dây vại vùi lên, có vẻ hơi lôi thôi liệt thiết khê sơn kiếm tông đệ tử thanh âm hơi hàn nói. Khê Sơn kiếm tông tại trăm năm trước chính là trường lăng một vùng tứ đại kiếm tông một trong, dù là đến hôm nay, có thật nhiều nhân tài mới nổi mờ mờ ảo ảo bao trùm tại nó trước đó, nhưng Khê Sơn kiếm tông vẫn như cũng là nhất lưu chỗ tu hành, nó nội tình càng là bình thường tu hành tông môn không cách nào tưởng so. Khê Sơn kiếm tông kiếm kinh, như suối núi kiếm kinh, khe chạy qua rất nhiều kiếm kinh đều đã không tính bí ẩn, lưu truyền rộng rãi, nhưng càng là như thế, Khê Sơn kiếm kiếm pháp trải qua vô số đời kiếm sư nghiên tu lại là trở nên càng ngày càng tương đại, những này lưu truyền rộng rãi xuống núi kiếm kinh cùng khe chạy qua cùng kiếm kinh, lúc này đã trở thành Khê Sơn kiếm tông nhập môn bình thường nhất kiếm phụ. Có thể đăng đường nhập thất, trở thành Khê Sơn kiếm tông nhập môn đệ tử, tự nhiên đều không phải nhân vật bình thường. Tên này lên tiếng Khê Sơn kiếm tông đệ tử là Tống Chí Huệ, tại năm ngoái Khê Sơn kiếm tông nhập môn kiếm thử bên trong, hắn đứng hàng thứ nhất. Lúc này hắn cái thứ nhất liền nhìn xảy ra vấn đề. Du Xuân có thương thích cho người. Ánh mắt của hắn có chút nheo lại, vẫn như cũ lạnh, kinh ngột không hắn nghi, cho nên mới làm như thế. Hắn là điên rồi sao? Đối mặt Du Tu Xuân, hắn vậy mà cảm thấy dạng này mới tính công bằng. Một tên người mà cáo vàng Khê Sơn kiếm tông đệ tử nhịn không được lạnh giọng nói. Tống Chí Nguyệt hít sâu một hơi, nhưng là hô hấp của hắn lại là có chút chất vấn. Du Tu Xuân đã đáp ứng cùng hắn so kiếm, đã nói đã làm tốt hết thể chuẩn bị, vậy hắn căn bản khỏi phải khai thác loại phương thức này nhượng cho, bởi vì coi như không lường, cũng không có người sẽ cảm thấy có chút không công bằng. Hắn nhìn xem Vương Kinh Ngộ thân ảnh, chậm rãi nói, chỉ là cùng hắn ngay từ đầu trắng khâu vũ về sau kia lời nói đồng dạng, cái này lại đại biểu cho hắn muốn báo cho trưởng thái độ. Đi thôi vơi vài bên sân duyên nó bên trong một cái cửa ngõ, một chiếc xe ngựa trong đường xe vang lên một cái tuổi trẻ thanh âm. Không nhìn rồi, người đánh xe nào nào, lúc này so kiếm, liền ngay cả hắn đều cảm thấy đặc sắc tuyệt luân, nhất là Vương Kinh Mộng rất nhiều kiếm chiêu phá pháp, ngay cả hắn đều không có nghĩ qua, nhưng cái kia kiếm chiêu lại có thể như thế dùng. Du Dù Tú mùa xuân tư có hạng, tu hành nhiều năm như vậy, còn dừng lại tại dạng này cảnh giới, kiếm pháp của hắn trung quy trung cụ, không cầu có công, nhưng cầu không tội, nguyên vốn cũng không có cái gì đáng xem, lại thêm hắn bị thương, khí cơ bản thân liền bất ổn, sơ hở liền càng nhiều. Về phần cái này Vương kinh ngột, mặc dù mỗi một kiếm đều vô có thể bắt bẻ, nhưng là chân chính so kiếm, một kiếm liền đủ rồi, gì đến như vậy nhiều gặp chiêu phá chiêu. Trong vùng xe trẻ tuổi thanh âm lần nữa nhẹ nhàng vang lên. Người đánh xe liền có chút lưu luyến không rời quay đầu ngựa lại, có người trong bóng tối ước thúc, chiếc xe ngựa này rời đi, lại là cũng không trở ngại. Màn xe bị gió nhẹ lay động, ra bên ngoài nhẹ nhàng tạo nên. Ánh sáng sáng ngời chiếu vào trong xe tên này người trẻ tuổi trên mặt, tên này người trẻ tuổi sắc mặt có chút qua phân trắng nõn, bị ánh nắng vừa chiếu, lại là có vẻ hơi trong suốt, thậm chí hiện ra mạch máu nhăn sắc hắn quần áo trên người lại là màu sắc thâm trầm đen đẫm, nhu thuận màu đen vải gấm bên trên, theo lên lòng, hạ Hoa Văn. Du Tu Xuân ngực dần dần nóng dựng lên. Đôi mắt của hắn bên trong đều là kính nể thần sắc. Hắn đã xuất liên tục 30 hơn kiếm, mỗi một kiếm hắn đều là đem hết khả năng, nhưng mà lại đều bị Vương Kinh Ngột phá vỡ. Hắn chưa hề nghĩ tới, có dạng này một tên hậu bối cùng mình so kiếm, không cần mình nhường cho, ngược lại là dùng loại phương thức này để hắn. Cùng trong xe ngựa tiên này, thân mặc màu đen cầm y thiếu niên nói tới đồng dạng, hắn biết mình thể nội khí cơ lưu chuyển càng ngày càng không chảy, hắn đã không có khả năng chiến thắng Vương Kinh Ngột. Trong cả đời này, đại đa số thời điểm đều tại dạy người học kiếm, hắn bình thường xuất kiếm, cũng là gắng đạt tới để hắn những học sinh kia thấy rõ kiếm chiêu, từ đó lĩnh hội. Hắn đối địch, cũng mang theo bình thường thói quen, đích sắc quá mức trung quy chúng cụ. Nhưng ngày hôm nay bên trong, theo hắn xuất kiếm càng nhiều, trong óc hắn lại tựa hồ như có một loại cùng bình thường hoàn toàn khác biệt kiếm ý tại sôi nổi mà sinh. Đây là một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác. Tựa như là hắn bình tĩnh đứng ở đỉnh núi, có vô số lưu vân chảy qua, tâm tình trở nên càng ngày càng thư sướng, chỉ cảm thấy những cái kia lưu vân bên trong ẩn ẩn có một loại nào đó vật vị, lại nhất thời nói không nên lời rõ ràng. Nhưng dần dà, loại này nói không nên lời vật bị, lại là càng ngày càng rõ ràng, biến thành một loại dâng lên mà ra ngự ý. Suy một tiếng, hắn rất tự nhiên đem đạo kiếm ý này rủ ra. Trước người hắn trung môn mở rộng, nhìn như toàn bộ đều là sơ hở, nhưng mà hắn một kiếm này lại như là vách đá xẹt qua phi vân, nhẹ nhàng mà để người khó mà bắt giữ tâm hơi. Gần như đồng thời, vương kinh ngột trước người gió tiếng nổ lớn, trong tay hắn kiếm kịch liệt chấn động bắt đầu, mang ra vô số đạo kiếm ảnh. Ba, ba, ba, ba. Vô số trọng kích âm thanh trước người hắn vang lên, tựa như là mưa to tại đập lấy chuối tây. Tốt một chiêu thiên lưu vân, tốt một chiêu chuối tây. Có người chân thành tán thưởng. Du Tu Xuân cùng Vương Kinh Mộng thân hình đột nhiên phân, hai người đều là rời khỏi một bước. Có tiếng kinh hồ vang lên, bởi vì Du Tu Xuân khệ miệng có tơ máu chảy xuôi. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Du Tú Xuân lại là cất tiếng cười to. Đa tạ. Hàn Đôi Vương Kinh Ngột nghiêm túc không người thi lễ một cái, nói, "Thủ giáo." Vương Kinh Ngột nhìn xem nụ cười của hắn, cũng mỉm cười, nghiêm túc không người đáp lễ. Du Tú Xuân không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng xe ngựa của mình. Cái này liền xong rồi. Kìa rốt cuộc ai thắng ai thua? Một mảnh xôn xao vang lên. Thanh âm như vậy phần lớn xuất từ những cái kia không hiểu tu hành bình thường dân chúng, nhưng cũng là tụ lại tại cửa cửa sổ tuyệt đại đa số Khê Sơn kiếm tông đệ tử lúc này thính lòng. Tống sư Minh, bọn hắn cái này có ý tứ gì? Một tên Khê Sơn kiếm tông đệ tử nhịn không được quay đầu qua, nhìn xem Tống Chính Nguyên hỏi. Du thú xuân cả đời đều tại dạy người kiếm chiêu, hôm nay hắn nói tụ giáo, là ngày thường chỉ có hắn dạy người, nhưng hôm nay trong vô hình, lại là Tử Vương kinh mộng cùng hắn so kiếm có điều ngộ ra. Tống Chính mặt có chút khó coi. Hắn cũng biết sắc mặt của mình rất khó nhìn, kỳ thật hắn cũng không phải là tâm tình không tốt, chỉ là lúc này tâm tình quá mức nặng nề. Hắn lần nữa hít sâu một hơi, kết lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nói, "Vương Kinh Ngộng không chỉ là như thế nhường cho, hắn thi triển những kiếm chiêu này có dụng ý khác." "Tống sư Minh, ý của ngươi là nói?" Vương Kinh Ngộng đúng là dẫn dắt tùy thế, mang theo du tu sơn kiếm cảnh có đột phá. Một đám Khê Sơn kiếm tông đệ tử sắc mặt toàn bộ lại biến. Tống Chí Nguyệt cũng không đáp lời, tiên kia lúc trước không điểm đất ra hai người kiếm chiêu tên Khê Sơn kiếm tông sư trưởng cũng không lên tiếng. Cái này mấy tên Khê Sơn kiếm tông đệ tử không ra lời. Lúc này chi thắng bại thuộc về, liền đã không còn muốn hỏi. La Khê Sơn kiếm tông người Lâm Chỉ Tiểu đến Vương Kinh Ngọc bên cạnh thần, lúc này hắn nhìn thấy từ gian kia lâu bên trong không ngừng đi ra những kia tuổi trẻ người tu hành, liền nhịn không được nhẹ nói. Yên Tâm Lan nhẹ gật đầu. "Từ đầu đến cuối, ngươi chỉ là cuối cùng dùng một vở chúng ta Ba Sơn kiếm trường kiếm chiêu. Lâm Chỉ Tiểu lại là nhịn không được nhìn xem Vương Kinh mộng nhẹ giọng phàn nàn nói, "Ngươi có thể hay không dùng nhiều chút Ba Sơn kiếm trưởng kiếm chiêu. Hôm nay Khê Sơn kiếm tông người đến nhiều như vậy, ta thật sợ ngươi dùng Khê Sơn kiếm tông kiếm tiêu." Vương Kinh Ngọc lại là nao đột nhiên cười cười, nói, "Thật sao? Vậy lần sau cái cái tông môn đến người nhiều nhất, ta liền dùng nhiều bọn hắn tông môn kiếm tiêu." Lâm Chỉ Tiểu cùng Yên Tâm Lan sững sờ, thật Lâm Chỉ Tiểu lại là minh lượng hắn ý tứ của những người này, liền nhịn không được lắc đầu, nói: "Ngươi cái này gây sự thủ đoạn lại là theo chân ai học?" Quy 1 chương 70, màu đen hoa. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Hạ một danh so kiếm đối tượng chọn tốt rồi sao? Vương Kinh Ngộng quay người đi hướng xe ngựa, đồng thời nhẹ giọng mà hỏi: "Chọn tốt, người này phải cùng Du Tú Xuân không sai biệt lắm, nhưng so Du Tú Xuân tự nạo, cho nên ngươi vẫn như cũ sẽ thắng." Lâm Chỉ Tiểu nói: "Cùng Du Tú Xuân không sai lắm." Vương Kinh Mộng cũng không nói gì thêm. Yên Tâm Lan lại là như mày, nói: "Sẽ có hay không có chút nhàm chán?" Lâm Chỉ Tiểu quay đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười, nói: "Ta minh bạch ngươi ý tứ, sẽ có người nghi ngờ hắn có phải là chỉ chọn có thể chiến thắng đối thủ so kiếm, nhưng đã có người nghi ngờ, liền không cần chúng ta đi tìm, liền tự nhiên sẽ có người nhảy ra." Người nói rất đúng, loại này không mang khói lửa so kiếm, đích xác sẽ có chút nhàm chán." Lâm Chỉ Tiểu thu liêm ý cười, nghiêm túc nói khẽ, "Nhưng nếu là tại so kiếm bắt đầu, liền dẫn một chút hận ý, có chút oán hận chất chứa, liền càng có thể điều động người cảm xúc." Ta không biết năm đó kiếm khí bảng đến cùng là ai bắt đầu sắp xếp bắt đầu, nhưng kiếm này khí bảng bản thân lại tự nhiên rất hữu dụng ý. Nếu như theo ý của người, kiếm khí bảng có dụng ý khác, kia Kính Hổ kiếm hội cũng là có dụng ý khác. Tiên Tâm Lan nghĩ nghĩ, nói: "Nếu như không phải cố sư thúc muốn thu đồ, dư sư bá căn bản sẽ không đi Kính Hổ kiếm hội." Lâm Trử Tửu nói, hắn cùng cố sư thúc đều không yêu dư danh, cũng không thích để một chút không thích người nhìn của mình kiếm. Chỉ là mặc kệ có thích hay không, ta cũng phải làm cho bọn hắn nhìn xem Ba Sơn kiếm trưởng kiếm." Vương Kinh Mộc nói. Lâm Chỉ Tửu có chút bất đắc nói: "Ngươi cái này cùng ta nói không lạ một chuyện." Người ở đây đã nhiều lắm, cho dù tiệm nhuộm vài không có ý kiến, chỉ sợ cũng có người muốn quản, nếu là xảy ra chuyện gì, liền toàn sẽ quái tại trên đầu chúng ta." Vương Kinh ngậm nghiêm túc, nói, trận tiếp theo số so kiếm, cần chuyển sang nơi khác." "Là như thế nào?" "Rất kỳ lạ." "Kỳ lạ." Toàn bộ trường lang, đường đi rộng rãi nhất, nhưng cũng là nhất ưu tĩnh một chỗ ngõ hẻm rơi chỗ sâu, lớn nhất gian phòng bên trong, một tên người mặc áo màu bạc nam tử trung niên chậm rãi ngầm đầu lên, hắn đem ánh mắt từ một chút hồ sơ vụ án bên trên rời, rơi vào đứng yên ở trước người người tu hành kia trên thân. Cái này người đàn ông tuổi trung niên trên thân quần áo màu bạc là dùng chân chính tơ bạc bệnh mà thành, cho người cảm giác hẳn là rất nặng nghề, nhưng mà những cái tơ bạc cực kỳ mà nhỏ, kỳ thực lại rất nhẹ nhàng. Kỳ lạ, đây là một cái hắn nghĩ không ra lời bình, là rất kỳ lạ, hôm nay Khê Sơn kiếm tông rất nhiều người đều đi, bọn hắn ghi lại vương kinh mộng cùng Du Tú Xuân so kiếm đại đa số kiếm chiêu, mà lại ta nghe nói bọn hắn sau khi trở về, cũng đều tự hành diễn luyện, nhưng kết quả sau cùng lại là để bọn hắn không nghĩ ra. Trước người hắn người tu hành kia mỉm cười, nói, bọn hắn phát hiện nếu là mình dùng vương kinh ngộng những cái kia kiếm chiêu Nhưng căn bản phá giải không được dù Tu Xuân có chút kiêu chiêu. Áo màu bạc nam tử trung niên không nghĩ lãng phí thời gian, hắn đôi lông mày chau lên, nói, bọn hắn không nghĩ ra, ngươi khẳng định nghĩ đến thông. Thời cơ cùng kiếp ý, có thể xưng hoàn mỹ. Người tu hành này nói, bọn hắn không được, là bởi vì không cách nào làm được đồng dạng hoàn mỹ. Lệ một ly liền sai lấy ngàn bên trong. Người mặc áo màu bạc nam tử trung niên nhìn hắn một cái, không nói gì, người tu hành này nhàn nhạt nói tiếp, có thể mỗi một kiếm đều làm được hoàn mỹ như vậy, liền chỉ có thể là bản năng, là chân chính phú người mặc áo màu bạc nam tử trung niên rủ xuống mi mắt, Ba Sơn kiếm trường đến Trường Lăng là truy cứu cố ly nhân cái chết, chân chính có năng lực giết chết cố ly nhân, tự nhiên cũng sẽ ở Hoài Nghi Lệ Kê. Chỉ là truy tra loại chuyện này, loại này không chết người so kiếm, lại cuối cùng quá chậm một chút. Ta cũng rất tò mò, là ai để cố ly nhân chết, lại là vì cái gì? Cho nên để hắn cha, để một số người chết. Một đầu chợt hẹp đường tắt bên trong, có không ít hài đồng tại vui đùa ầm ĩ. Rất nhiều hộ cũng đặt vào giặt quần áo giữa giao chợ gỗ, đối nghịch tuổi, có chút tạp vật thậm chí là tu bộ tường viện thạch đá sỏi, đều tạp nhạp chồng chất tại Rất nhiều hài đồng thậm chí tại những này mọc đầy rêu xanh đống đá bên trên chạy lên nhảy xuống. Bọn hắn phía trên mái hiên cùng tường viện đều có chút lung lay sắp đổ cảm giác, chỉ là ngõi nhỏ bên trong những đại nhân kia lại đều nhắm mắt làm ngơ. Cùng những cái kia nhà cao cửa rộng bên trong đại nhân tướng so, bọn hắn ngày thường bên trong tựa hồ căn bản khỏi phải cân nhắc những hài đồng này an toàn. Cho dù trước đó vài ngày có đứa bé ham chơi, không cẩn thận rơi vào trong giếng, cũng là bị liền tại phụ cận một vị phụ nhân dùng cây gậy chúc đỡ tại bên cạnh giếng, sau đó thuận miệng liền gọi phụ cận mấy cái hộ gia đình tới vớt lên, sau đó bị người nhà lĩnh đi dừng lại đánh đập mà thôi. Ngõ hẻm rơi bên ngoài thế giới, Cùng những người này khoảng cách quá xa, tựa hồ cả đời đều căn bản tiếp xúc không đến. Một người mặc mới giày theo nữ đồng từ một nhà trong sân chạy ra. Nhà nàng đại nhân hôm nay không tại, nàng bưng một cái thô sứ cái chén không, rất nhanh liền bị hàng xóm chất đầy đồ ăn. Cái này nữ đồng rất vui vẻ ăn, hưng hồng trên gương mặt dính hạt cơm. Nhưng là ánh mắt của nàng vẫn không khỏi phải bị một chỗ đống đá hấp dẫn. Nàng nhìn thấy chỗ kia nhỏ nhỏ đống đá vụn bên trong, có một ít màu đen hoa đang tỏa ra, sau đó nhưng lại nhanh chóng biến mất, tựa như là buổi tối tinh tinh đồng dạng, sáng lại tắt. Con mắt của nàng lớn, nàng một chút cũng không có cảm thấy sợ hãi chỉ là cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, đặc biệt có thú. Nàng phát hiện cái này, đống đá sau tường viện bên trên cũng có dạng này, màu đen tiểu hoa đang tỏa ra, tại biến mất. Nàng lách đi qua, đẩy ra khép cửa sân, nàng đều quên đi trong tay mình bắt cơm bên trong còn có non nửa chén cơm đồ ăn. Nàng ngạc nhiên nhìn thấy, cái viện này bên trong lập loè màu đen tiểu hoa càng nhiều, nhất là hậu viện bên trong chính đối nàng một căn phòng cổng, loại này màu đen tiểu hoa càng là không ngừng sinh diệt, tựa như là một đầu màu đen tấm thảm. Nàng vội vã chạy tới, nàng giẫm đạp tại những này màu đen tiểu hoa bên trên, sau đó ngạc nhiên kêu lên tiếng. Nàng nhìn thấy những này màu đen tiểu hoa tại mình dạy mới dạy trên mặt nợ rộ, sau đó lại biến mất, tựa như là từng con hoạt bát hồ điệp đồng dạng. Nàng cười khanh khách ra. "Người tên gì?" Đúng lúc này, gian phòng bên trong bên trong vang lên một tiếng ôn nhu giọng nữ. Tên này nữ đồng ngừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Người có thể trông thấy những đóa hoa này?" Cửa phòng mở ra, nàng nhìn thấy gian phòng bên trong giường em bên trên, đang ngồi yên lặng một tên dịu dàng nữ tử, xinh so nàng xem qua tất cả nữ tử cũng đẹp. Nàng liền không khỏi lại ngốc. Đúng thế. Đợi đến bát ăn cơm của nàng rời tay, hướng hạ lạc đi lúc, nàng mới bỗng nhiên giật mình, vô ý thức trở lại Bắt cơm rơi xuống đất, lại là không có có bất kỳ thanh âm nào, không có giống nàng lo lắng như thế vợ phụ ra. Nữ đồng trừng to mắt nhìn thấy, một đóa rất lớn đóa hoa màu đen, nâng nàng cái này bát. Ta họ Thương. Nàng sững sờ một lát, nói một câu, đột nhiên lại có chút ngượng ngùng, đại danh của ta, phù thân ta tiêu ít, ta không nhớ được. Thích những loài hoa sao? Dịu dàng nữ tử nhịn không được bật cười, hỏi. Nữ đồng dùng sức gật đầu. Thích có thể tới, nhưng không muốn cùng người nói nhìn qua những loài hoa. Dịu dàng nữ tử nhìn xem nàng, nghiêm túc nhẹ nói. Quy một chương 71, loạn tượng. PS. Cầu đồ nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch, đem đồ vật tán xong đi. Dịu dàng nữ tử nhìn xem tên này rất nghe lời nữ đồng, ôn nhu nói, "Nữ đồng này lập tức bưng lấy cùng nàng mặt không chênh lệch nhiều tiểu nhân bắt bắt đầu ăn." Dịu dàng nữ tử cảm khái nợ nụ cười. Nàng không nghĩ tới, Cố Ly Nhân vì tìm kiếm một tên đệ tử thích hợp hoa vô mấy năm, cuối cùng không cách nào, thậm chí để dư tạ chỉ đi tham gia kính hồ kiếm hội, nhưng Cố Ly Nhân mình nhưng lại hết lần này tới lần khác tại biên thành tìm được hài lòng đệ tử. Về phần mình, hơn nửa cuộc đời thời gian phiêu bạc vô định, cũng không ngờ tới, vậy mà ẩn vào trường lang lúc, sẽ tại loại này bình thường trong ngõ phố gặp được một tên kinh người như vậy thiên phú nữ đồng. Người là sinh mà có thể cảm giác ta tông công pháp khí cơ người, ngay khắc thành tựu nhất định viễn siêu tại ta, chỉ tiếc cũng là nữ tử. Nàng nhìn xem tên này nữ đồng, than nhẹ một tiếng. Tên này nữ đồng đã mau ăn xong, miệng nàng bên trong đút lấy đồ ăn, con mắt từ bát cơm bên trong nâng lên, nàng nghe không hiểu câu nói này, chỉ là lại cảm thấy nữ tử này dễ thân, nàng liền nhịn không được bật cười. Dịu dàng nữ tử vươn tay ra, bàn tối gõ má nàng bên trên kể cận cơm. Nam tử cùng nữ tử tu hành cùng chiến đấu, kỳ thật cũng không cũng không khác biệt gì, nhưng nữ tử này lại là biết, nữ tử lại dễ dàng vi tình sở khốn. Mà bình thường nữ tử, nhìn thấy thế giới liền giới hạn trong một góc, nhưng càng là cường đại nữ tử, nhìn thấy liền càng nhiều, cũng sẽ gặp phải nhiều đặc sắc hơn nam tử. Sư tôn của nàng cũng là nữ tử, cả đời cũng bất hạnh, về phần nàng, nghĩ tới bình thẳng cả đời nhưng cũng không thể được, cho nên nàng nghĩ tới cho dù là mình muốn thu đồ, chỉ sợ cũng phải tuyển cái nam đồ, nhưng dưới mắt tên này nữ đồng xuất hiện, có lẽ chính là thiên ý. Bất quá cố ly nhân đệ tử cũng đã đến trường lăng, mà lại trước đó đã thắng liên tiếp 2 trận so kiếm. Nghĩ đến chỗ này điểm, nàng rối rối về ngón tay liền tại không trung ngừng lại, nàng liền do dự mình có phải là hay không muốn đi xem một cái cố ly nhân tên đệ tử này. Nàng đang trầm tư, nữ đồng lại là hưng phấn kêu lên. Viện này rơi bên ngoài thỉnh thoảng có người đi qua, kỳ thật cho dù có người nhìn đến lúc này tên này dịu dàng nữ tử, cũng nhìn không ra có thế nào dị thường, mà ở tên này nữ đồng mắt bên trong, lúc này tên này dịu dàng nữ tử tại túi đầu suy ngâm lúc, ngón tay của nàng đầu ngón tay, lại là có ít đóa đóa hoa màu đen đang không ngừng sinh diệt, mười điểm để mắt. Trường lang rất lớn, những năm này tính đến thường chủ sứ khác hộ, chỉ sợ đã vượt qua 800.000 người. Một lão giả đứng tại phía trước cửa sổ, đứng chắp tay, trầm âm thanh hỏi Công Tôn Tiên Tuyết, gần nhất 5 năm qua, thành khu càng là một huyết chương lại huyết chương, ngươi nhìn trước đó kia một khối gọi là Hát thủy đường, bởi vì địa thế chỗ chúng, rất nhiều câu bên trong nước bẩn đều hướng bên kia hướng, tiếp qua một tháng, thời tiết dần nóng, bên kia không khí liền ô uế không chịu nổi, hôi thối khó tả, nhưng dù vậy, hiện tại kia bên trong cũng đã dần dần thành đường phố. Trong thành giống Hát thủy đường loại này lúc trước bị người ghét bỏ, tránh mà không cư chi địa, bây giờ lại là phản thành náo chi địa, người nói cái này là vì sao? Lão giả này chỉ là người mặc bình thường áo vải, nhưng là trong lúc nói chuyện Lại là có một loại khó tạ khí độ, hắn dù là hiện tại chỉ là cùng công tôn thiện tuyết một người nói chuyện, cho người cảm giác, lại giống như là đối mặt một vài hàng ngàn vạn người dàng đường. Công tôn thiện tuyết đương nhiên minh bạch lão giả này thân phận chân chính, cho nên cho dù là nàng, cũng không dám lô mãng, đàng hoàng nói, lao sư, người hỏi thật hay giống như là mấy vấn đề, người là muốn hỏi thành khu vì sao một khuyết trương lại khuyết trương, hay là hỏi những địa phương này vì sao có người tụ cư. lão giả này có chút nghiêm khắc, quay đầu nhìn nàng một cái, thanh âm lạnh lùng nói đều là một vấn đề Loại này dạy học đương nhiên cũng không phải Công Tôn Tiễn thích, nhưng nàng hết sức rõ ràng lao giả này có cứng nhắc, nếu là không thể nói ra hắn hài lòng đáp án, chỉ sợ là muốn một mực tốn tại cái này bên trong. Thế là nàng nhíu mày nói, thành khu một khuếch trương lại khuếch trương, tự nhiên là bởi vì người tới nhiều, người tới nhiều, phương tiện không đủ ở, có nhiều chỗ nguyên bản không thu được tiền thuế đất, những quan viên kia muốn chỉnh lý ngược lại phải bỏ tiền, còn không bằng để người ở đấy, để chính bọn hắn đi chỉnh lý. Nếu ngươi là bên ngoài quận đến học sinh, trả lời thành dạng này cũng coi như. Lão giả cười lạnh, ngươi là Công Tôn gia, dù là ta kéo một cái Công Tôn gia canh cùng đến hỏi cũng không chỉ ngươi này cùng ánh mắt, Công tôn Tiện Tuyết khuôn mặt liền có chút nóng lên, nàng liền hơi nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, có thể chính là đối người xứ khác quản thúc không nghiêm, ta nghe nói vô luận là Sở đều, hay là Triệu đều, vào thành liền cẩn cửa thành quan cẩn thận kiểm tra thực hư, không chỉ có là hàng hóa phải cẩn thận kiểm tra thực hư, chính là nhân viên cũng phải cẩn thận đề ra nghi vấn, nhất là bên ngoài quận hoặc là bên ngoài hướng thương hộ, chính là dừng lại tại đô thành đến cùng làm cái gì suy nghĩ, dừng. Lại bao nhiêu thời gian, hành tung như thế nào, đều muốn kiểm tra, nhưng chúng ta trưởng làng lại là không có như thế khác biệt, chỉ có người tu hành mới có thể bị có chỗ chú ý, vãng lai like tu hộ cho dù là ở chỗ này đưa ruộng, xây nhà, đều 10 điểm thuận tiện. Nghe tối nàng nói như thế, tên này sắc mặt ông láo mới hơi hòa hoãn, nhưng lại vẫn là không nhịn được trùng điệp hừ một tiếng, chỉ là cần phải nghiêm túc, ngươi liền tự nhiên có thể nghĩ thông suốt quân hải, chỉ là nếu không trách cứ, ngươi liền làm loạn. Công Tôn Tiện Tuyết túi đầu thẻ lưỡi, lại là một chữ không dám nhiều lời. Bất quá vẫn là quá nhỏ bé, ngươi nhìn thấy mấu chốt là thuận tiện, xác thực trường lăng nhân khẩu như thế có trường, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thông thương cực kỳ tiện lợi, viện siêu nó hơn các triệu, nhưng bản chất là như thế nào? Trên này ánh mắt của lão giả hướng về nơi xa những cái kia chiều cao không một, lộ ra cực kỳ hôn loạn đường phố, hơi trau phúng, ở chỗ thánh thượng cố ý chính lệnh rộng rãi, ngay cả một chút nơi vô chủ, tự hành xây nhà cũng không truy xét, đối với bên ngoài hướng thương khách, quản khống cũng là cố ý không nghiêm, kể từ đó, rất nhiều bên ngoài không có cách nào làm suy ý, liền đều dợi đến Trường Lăng, hiện tại một chút địch quốc biên cảnh mã tặc thủ tiêu tăng vật, tại Trường Lăng đều có cố. Định ổ điểm. Một chút tội nhân, Lưu vong chi đồ, cũng đều ẩn nấp tại Lăng, cho nên là tam giáo cũ lưu, các loại người cùng nhiều, vượt quá tưởng tượng. Cố ý chính lệnh rộng rãi. Cái này tự nhiên có chỗ ca Minh bất quá hơn 10 năm trường Lăng Nghiễm nhiên đã là thiên hạ thông thương trung tâm tài phú tụ thập nhưng bây giờ cũng có rất nhiều chỗ xấu chỗ xấu chính là trường khí mù mịt địch quốc thế lực bộ phát âm mưu tự nhiên đầy đất. đấtão giả này có chút dừng lại lại là nghiêm túc lên nói mấu chốt nhất chính là kẻ ngoại lai like càng nhiều các loại ý nghĩ cùng diễn xuất cũng khác nhau ngược lại để rất nhiều trưởng năng người quên mình là người tận. nếu là thánh thượng trẻ tuổi khỏe mạnh con tráng tinh lực tràn đầy tự nhiên liền sẽụp nhất thu liễm chậmãi chỉ lý nhưng bây giờ ánhthượng bệnh nặng đã mấy năm không cách nào gấ thúc hiện tại cái này là thượng liền không dễ thu thập Nếu là thánh thượng quy tiên, tân hoàng vào chỗ, trường lang liền lập tức sẽ có đại biến. Cái này cùng gia đình bình thường có lẽ quan hệ không lớn, nhưng ngươi Công Tôn ra, lại chỉ sợ đứng núi chịu sầu. Lao giả này chăm chú nhìn nàng, nói, những đạo lý này, những người còn lại nhà con cháu có thể không hiểu, nhưng ngươi muốn hiểu. Ngươi có thể không tranh, nhưng không thể không hiểu, bị người lợi dụng. Quy 1 chương 72, hài lòng. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cở vở tờ sống qua mùa dịch. Công Tôn Tiện Tuyết sụt mi tuấn mắt, trong miệng phải, khóe miệng lại là có chút nhếch lên. Nàng nghĩ đến Nhà bên trong có những cái kia lợi hại người, bên cạnh nàng lại có nhiều như vậy lợi hại lao sư, có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nàng dù là nghĩ bị người lợi dụng, chỉ sợ đều làm không được. Lao giả này là lại Ti lại quan, những năm này không biết cuối cùng hoạch qua bao nhiêu đời Thăng Thiên quan viên, nhìn xem nàng lúc này thân sắc, hắn thậm chí có thể đoán ra nàng lúc này trong lòng trù nghĩ cái gì, hắn liền không khỏi có chút chán nản. Lao sư." Công tôn Tiện Tuyết thanh âm đột nhiên lại vang lên. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này nàng cùng lao giả này chỗ lầu các là tại một tòa núi nhỏ lưng chừng núi, ngọn núi nhỏ này mặc dù thấp bé, nhưng đủ để trông thấy trường làng rất nhiều phong cảnh. Kỳ quái, như ta nhớ được không sai, chỗ kia địa phương không phải người chết sông. Ta nghe người ta nói, trước đây Trường Lăng có chút không có chỗ ở cố định du dân nếu là chết rồi, người bên ngoài cũng không có tiền thu liễm, chính là quyển chiếu rơ hướng kia bên trong ném một cái. Mặc dù những năm này tựa hồ không có, nhưng kia bên trong không phải âm khí cực nặng, ngay cả hái bụi có bán lấy tiền người cũng không nguyện ý đi, hôm nay làm sao nhiều người như vậy. Lão giả theo ánh mắt của nàng hướng phía chỗ kia nhìn qua, sắc mặt lại là một chút đẹp mắt chút, lúc trước Ba Sơn kiếm trưởng tiền kia cố ly nhân đệ tử Vương kinh Ngậu, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, hôm nay hẳn là hắn trận thứ 3 so kiếm. Trận thứ 3 so kiếm. Công Tôn Thiện Tuyết hơi kinh ngạc, lúc trước 2 trận không phải tại phơi vải trận, hiện tại làm sao đổi địa phương, đến chỗ nào? Phơi vải trận tuy là so kiếm nơi tốt, nhưng là chung quanh đường phố hẹp nhỏ, vắng lai không tiện. Lao giả gặp nàng tựa hồ cực có hứng thú, liền lên nhờ vào đó sự tình thi giáo chi tâm, nói, không nói có người sinh sự, chính là quần chúng quá nhiều, vạn nhất chen sập chút tường viện, có người bị thương, truy cứu tới, cái này Ba Sơn kiếm trưởng bên trong người tranh luận từ tội lỗi. Nhưng người chết sông một đời đều là đất hoang, đừng nói mấy trăm cỗ xe ngựa, chính là ngàn cỗ xe ngựa đều có thể ngừng phải. Mà lại người chết Hà Nam bở vốn là sớn đất cao điểm, bọn hắn tại kia bên trong so kiếm, số bên trong bên trong đều có thể trông thấy, tại loại địa phương kia dù là có người ra chút ngoài ý mớn, cũng không trách được bọn hắn trên đầu. Như dạng có người thương vong, nhưng địa phương khác nhau, lại dẫn tới kết quả khác nhau. lão giả nhìn nghe được nghiêm túc công tôn thiền tuyết, hỏi một câu, ngươi biết vì cái gì? Một là phố xa sâm ướt, một là đất hoang. Công tôn thiền tuyết lần này ngược lại là nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, đang náo thành phố chính là ảnh hưởng an trị liền có thể trị tội, nhưng tại dã ngoại so kiếm lại không cách nào như theo, trừ phi thần đô giám cảm thấy so kiếm song phương bên trong có địch quốc gian thế, có lẽ có thể bắt thẩm vấn, nhưng nó hơn các ti lại không cách nào quan thuốc. Lão giả đáy mắt lần này hiện lên chút hài lòng thần sắc, hắn nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, ngươi nhất định phải minh mạch, bất kỳ cái gì pháp, bất kỳ cái gì quy củ, đến cuối cùng đều là đổ cho người trị, pháp cùng quy củ đều là người định, ngươi làm một chuyện lúc, liền cần nghĩ rõ ràng lúc này, nơi đây, làm chuyện này là sẽ liên lụy những người nào, có người nào có thể quan Ngươi nếu có thể minh bạch người nào cần tránh đi, người nào cũng mặc kệ, vậy ngươi sau này làm việc, tự nhiên có chư pháp. Công Tôn Tiện Tuyết có chút nhịn không được, cạn cười lên, nói: "Lão sư, ý của ngài là, có đôi khi làm việc, kỳ thật không cần phải để ý đến pháp pháp pháp, có quy củ hay không, mấu chốt là nhìn có người hay không khả năng trị ngươi." Lão giả trong mắt tinh quang lóe hiện, hắn trầm ngâm một lát, nói: "Ngươi nếu là như vậy lý giải, ngược lại cũng không sao. Chỉ là..." Công Tôn Tiện Tuyết do dự một chút, hé miệng cười nói: lao sư, lấy thân phận của ngươi, nói với ta loại lời này, tựa hồ có chút không ổn đâu." Ngươi muốn thông suốt, làm việc nhất định phải hòa hợp, mạnh nghịch vì đó, như kiếm thai quá cứng, thuận tiện mẹ gãy." Lão giả nhìn nàng một cái, mặt không biểu tình, nói: "Trường Lang có câu chuyện xưa, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Công tôn ra, tự nhiên có thể không theo rất nhiều quy củ làm việc, ta ở trước mặt người, tự nhiên có thể nói như vậy, ngươi làm việc liền bất cũng rất nhiều phiền phức, nhưng nếu là đối mặt một tên học sinh nhà nghèo, thật vất vả thân, cư yếu trước, ta tự nhiên sẽ không như thế nói." Công tôn Tiện Tuyết nghe là nghe, chỉ là đối với những này thứ giáo, nàng liền nháy mắt lại mất đi hứng thú. Nghe nói lúc trước tên này bà Sơn kiếm trường đệ tử so kiếm thắng được nhẹ nhõm, cái này trận thứ 3 so kiếm, không biết đối thủ là ai. Nang Lặng yên đội chủ đệ. Bạch Hoa kiếm phường Bạch Lý Hồ Khíu. Lão giả chắp tay hướng phía nơi xa kia phiến đất hoang nhìn lại, kia phiến đất hoang lúc này đậu đầy xe ngựa, chí ít cũng có tụ tập hơn 10000 người. Bạch Hoa kiếm vương. Công Tôn Thiện Tuyết có chút nhíu mày, nói, cái này Bạch Lý Hồ Khíu rất nổi danh sao? Ta làm sao chưa từng nghe thấy? So với du tu xuân cũng bất quá sản sản với nhau, cho nên trận này so kiếm, xem nhận không có cái gì ngoài ý muốn. Lão giả thản nhiên nói, Cái này Vương Kinh Mộng cùng bên cạnh hắn những người kia nếu là thật thông minh, lần này so kiếm, không chỉ là thắng được, lại là muốn để người cảm thấy áp xác. Hắn là nghĩ tạm thế, trong thành đi nhìn so kiếm, dù sao cũng là người tu hành số ít, đại đa số người chính là nhìn cái náo nhiệt, nếu để cho đại đa số quần chúng cảm thấy náo nhiệt đặc xác, một truyền 10, 10 truyền trăm, đi nhìn người liền càng nhiều. Công Tôn tiền Tuyết cũng nhìn xem chỗ kia đất hoang, chân thành nói, chỉ là lần thứ 3 so kiếm liền đã nhiều người như vậy, cũng là không tầm thường. Người cũng học kiếm, trong nhà người cũng tận là lợi hại người tu hành, mà lại dạy qua người kiếm người, đều nói ngươi thiên phú kinh người. Lão giả xoay đầu lại, nhìn xem nàng trêu tức cười một tiếng, nói, "Cái này vương kinh mộng nghe nói là 100 năm khó gặp thiên phú, ngươi làm sao không đi nhìn xem, thiên phú của hắn so ngươi như thế nào?" Công tôn Tiện Tuyết lập tức có chút không vui, nói, "Trong nhà lại không được đi." Lão giả nhìn xem nàng, cũng không nói lời nào, lại là trong lúc vui vẻ nhiều chút nghĩa mai ý vị. Công tôn Tiện Tuyết lại là thể hội ra chút ý tứ, mắt sáng dựng lên, "Lão sư trước đó vừa cùng ta nói qua, kỳ thật không cần phải để ý đến pháp phạp pháp, quẳng có quy củ hay không, mấu chốt là phải nhìn có người hay không chứ." giả nói, "Ta nhưng không nói là chuyện này." Học để mà dùng. Lão sư đạo lý, tự nhiên có thể dùng khắp thiên hạ sự tình." Công Tôn Tiện Tuyết hé miệng nở nụ cười. Lão giả cười lạnh một tiếng, "Kia cũng phải nhìn ngươi có hay không sẽ dùng, có thể hay không dùng." Đơn giản mà nói, chính là loại này đất hoang, ngươi chính là không sợ trách phạt, nghĩ hết biện pháp, chỉ sợ cũng đi không được. Vậy theo lần trước Lao sư giảng bài truyền thụ cho đạo lý, ta muốn nhìn hắn so kiếm, tựa hồ cũng không cần đi đầu này giá bờ sông, nghĩ cách để hắn lần sau chỗ so kiếm, biến thành ta địa phương, có thể đi, không liền có thể." Công Tôn Tiện Tuyết nghiêm túc nghĩ tới, hoặc là, "Ta nghe nói, Ba Sơn kiếm trưởng những người này, lại ở tại Lạc Nguyệt Nhã cư." Đây đều là chuyện của ngươi, hôm nay khóa tất. Lão giả mặt không biểu tình đi ra ngoài, tại hạ núi trên đường, trong mắt của hắn lại có vẻ hài lòng. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mượn sự tình dẫn trì, hắn đối công tôn Thiện Tuyết biểu hiện rất hài lòng, đối với mình nhưng cũng rất hài lòng. Quy một chương 73, nhiều người. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cở vợ tở sống qua mùa dịch. Khi lão giả này xuống núi lúc, nơi xa đầu kia người chết sum bờ, vang lên trận trận âm thanh ủng hộ. Đối với tuyệt đại đa số chúng mà nói, Vương kinh kiếm, so kiếm so trước đó tại phơi vải trên trận kia hai trận so kiếm muốn đặc sắc được nhiều. Nhất là Bạch Hoa Kiếm Vương Bạch Lý Hồ khịt mũi ra một tiếng, cơ hồ đều sẽ dẫn tới một mảnh lớn tiếng khen hay tiếng khen. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn mỗi ra một kiếm, liền sẽ rũ ra vô số kiếm hoa. Cho dù là kiếm khí bị vương kinh ngột đánh nát, đều là như là hoa dụ dễ dỡ, nhìn rất đẹp. Một kiếm này vậy mà có thể rũ ra mấy chục đó trên trăm đóa kiếm hoa ra, cái này Bạch Hoa Kiếm phường thật sự là danh bất hư truyền. Thật sự là phong phú mê người mắt, chỉ là những này kiếm hoa cũng là người ta thấy không rõ. Ta nhìn một trận chiến này, cái này Ba Sơn kiếm trưởng người trẻ tuổi chỉ sợ không địch lại. Nhưng mà dạng này âm thanh ủng hộ cùng tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Bạch Lý Hồ Khíu trong tai, Bạch Lý Hồ Khíu trong miệng lại là đáng chát khó tả, trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng, chân chính hiểu kiếm người tu hành nhóm tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Hắn đã xuất liên tục 20 hư kiếm, ngay cả 10 giặm Đào Hoa Muôn Hồng ngàn tiễu dạng này kiếm chiêu đều đã dùng ra, đây đều là Bạch Hoa kiếm trong phường uy lực lớn nhất bí kiếm, nhưng mà dạng này kiếm chiêu đều bị đối phương tùy tiện phá vỡ, mấu chốt nhất chính là, đối phương dùng cho ngay cả tiếp theo phá giải mình kiếm chiêu, vậy mà đều là Hoành Sơn kiếm viện Hoành Vân kiếm kinh bên trong kiếm chiêu. Hoành Vân kiếm kinh là Hoành Sơn kiếm viện lúc trước cố ý cho Hoành Sơn quân biên chế một bản kiếm kinh, kỳ thật đại đa số kiếm chiêu đều là nhằm vào trong quân võ giả tu tập, mà cũng không phải là châm đối với tu hành người. Dù sau đó tới sự thật chứng minh, lúc ấy hội tụ Hoành Sơn kiếm viện đông đạo danh sư biên chế bản này kiếm kinh cũng là thuộc về thượng phẩm, rất nhiều kiếm chiêu đều là đơn giản hữu hiệu, 10 điểm thực dụng. Nhưng có thể khẳng định là, không có bất kỳ cái gì một cái tu hành điệu sẽ đem mình cường đại nhất bí kiếm cũng đặt ở loại này kiếm kinh bên trong. Trước đó, không có bất kỳ cái gì một cái trường lang người tu hành sẽ cho rằng kiếm kinh là nhất lưu kiếm kinh. Bạch Lý Hổ Khí đã đem hết toàn lực, nhưng hắn lại cảm giác được đi ra, vương kinh ngộng còn tài giỏi có hơn, nhưng mà hắn cũng không nghĩ như vậy nhận bại. Trong đầu của hắn vang từ bản thân vừa mới bắt đầu học kiếm lúc, lão sư của hắn nói cho một câu nói của hắn, tại hết thệ tuyệt đối lực lượng trước đó, bất kỳ cái gì chiêu thức đều không có ý nghĩa. Nhất lực hàng tập hội, đây cũng là hắn hiện tại thường xuyên sẽ đối vừa mới bắt đầu học kiếm đệ tử lời nói. Bất luận kẻ nào đều muốn đối tuyệt đối lực lượng có chỗ kính sợ. Nếu không hắn cảm thấy, nếu làm mình nhận bại, có lẽ hôm nay đến quan chiến rất nhiều người trẻ tuổi liền sẽ ngộ nhập là lối, liền sẽ cảm thấy kiếm pháp tinh diệu qua hết thảy. Vanh một tiếng tiếng vang, trước người hắn tất cả kiếm hoa nhau nhau vỡ vụn. Trường kiếm trong tay của hắn bên trên kiếm khí suy suy dâng trào, trường kiếm trong tay của hắn không có chút nào hoa xảo, chỉ là truy cầu thuần túy tốc độ cùng lực lượng, một kiếm hướng phía Vương Kinh Mộng đón đầu chém xuống. Đây mới thực là đơn giản một kiếm, một kiếm này liền gọi khai sơ kiếm. Đây là trường lăng cơ hồ tất cả kiếm sư tại bắt đầu luyện kiếm lúc đều sẽ dùng chiêu này kiếm chiêu đến rèn luyện mình chạm xuống tốc độ đơn giản nhất kiếm chiêu. Vương Kinh Mộng lui về phía sau một bước, hắn cho dù lui về sau đi, nhưng lại vẫn như cũ không thể thoát khỏi một kiếm này bóng tối. Bạch Lý Hồ Khíu chân nguyên tu vi nguyên bản liền ở trên hắn, chỉ là hắn không cần cùng Bạch Lý Hồ Khíu so toàn bộ nhanh, hắn chỉ cần có nhiều chỗ so Bạch Lý Hồ Khíu nhanh liền có thể. Hắn lui lại tốc độ không cách nào so ra mà vượt Bạch Lý hổ Khíu trước tiến vào tốc độ, nhưng là tại Bạch Lý Hồ Khíu một kiếm này vừa lên lúc, hắn liền đã biết Bạch Lý Hồ Khíu dụng ý, cho nên kiếm của hắn đã đang chờ Bạch Lý Hồ Khíu một kiếm này. Một đạo rất đơn giản kiếm quang sáng lên, chiêu này tên là làm Ảnh Vân Phi Quyền. Đây là một kiếm chém Khi Bạch Lý Hồ Khíu kiếm rơi xuống lúc, mũi kiếm của hắn vừa vặn chạm tại Bạch Lý hổ Khíu thân kiếm trung nhất. Đây là kiếm kích là trên tân kiếm nhất bình thẳng một đường, con một tiếng trầm đục. Bạch Lý Hồ Khíu trong lòng nháy mắt dâng lên không thể nào hiểu được cảm xúc, hắn chỉ cảm thấy mình thủ đoạn tê dận, kiếm trong tay vậy mà không nhận hắn khống chế hoành bại ra ngoài. Hắn không thể nào hiểu được, rõ ràng mình một kiếm này lực lượng hẳn là viễn siêu vương kinh ngột một kiếm này, nhưng vì sao vương kinh ngột một kiếm này vậy mà cho hắn không cách nào địch nổi cảm thụ. Vương kinh ngột kiếm cũng có chút tạo nên nhưng biến hóa của nó lại sở kiếm của hắn nhanh. Vương kinh ngột kiếm tại không trung có chút chuyển, đột nhiên hướng phía cổ tay của hắn rơi xuống. Bách Lý Hồ thủ đoạn nguyên bản tại dụng lực, muốn cường hành thay đổi một kiếm này Nhưng khi Vương Kinh mộng kiếm quang rơi xuống, hắn Thình Lình phát hiện, mình cử động như vậy, tựa như là ngược lại đem thủ đoạn đưa lên Vương Kinh Ngộng mũi kiếm. Thân thể của hắn hơi cương. Bụp một tiếng nhẹ vang lên. Vương Kinh mộng kiếm đập tại trên cổ tay của hắn. Tiếng đều kinh ngạc khắp nơi vang lên. Bạch Lý Hồ Khíu vô ý thức về sau ngược lại lướt đi đi. Sắc mặt của hắn kịch liệt tái nhợt, ánh mắt rơi hướng cổ tay của mình. Trên cổ tay của hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, chỉ có một đạo dấu đỏ. Vương Kinh Ngộng thu kiếm mà đứng, sau đó đối rơi xuống đất đứng vững Bạch Lý Hồ Khíu không người làm lễ. Ta bạ Bạch Lý hổ Khiếu hai tay có chút run rẩy lên, nhưng hắn không chút do dự phun ra ba chữ này. Nếu là chân chính kiếm giết, hắn lúc này cầm kiếm tay phải hẳn là liền đã đứt mất. Đang nói ra ba chữ này về sau, hắn mới hít sâu một hơi, kết lực để cho mình cấp tốc bình tĩnh trở lại, sau đó hồi tưởng vừa rồi mỗi một cái nhỏ bé hình tượng. Bởi vì trọng tâm, hắn rất nhanh ngẩng đầu lên, nhìn xem Vương Kinh Ngột, hỏi. Vương Kinh Ngột nhẹ gật đầu, nói, càng là đơn giản kiếm thế, liền càng dễ dàng bị đánh giá ra trọng tâm chỗ. Chỉ là muốn lấy được, tuyệt đại đa số người đều không thể nào làm được. Bạch Lý Hồ Khiếu cảm khái nở nụ cười. Ta dù chưa thấy qua Cố Ly Nhân lúc ấy tại Ba Sơn kiếm trường ngoài sơn môn một kiếm kia, nhưng nghĩ đến, hắn là chân chính thiên hạ thứ nhất. Hắn câu nói này có vẻ hơi cổ quái, nhưng ở trận tuyệt đại đa số người tu hành lại vẫn cứ rất có thể hiểu được. Ở đây người tu hành, cơ hồ đều chưa từng gặp qua dư tà chỉ, chưa từng gặp qua Cố Ly Nhân, bọn hắn dù là biết kính hổ kiếm hội bên trên những tông sư kia cường đại vô so, nhưng cách quá xa độ vật, thường thường không có bản thân cảm thụ. Hiện tại Vương kinh ngột, liền cho bọn hắn mang đến vô so chân thực cảm thụ. Ta là Tống Lăng Thạch, Hoành Sơn kiếm đệ tử. Bạch Lý Hổ khí ứng nhận bại rồi đi. Nhưng hắn còn chưa bên trên xe ngựa của mình, đã có một tên trẻ tuổi người tu hành đi hướng Vương Kinh Ngộng. Tên này trẻ tuổi người tu hành rất cao, so Vương Kinh Mộng cao hơn nửa cái đầu. Mặt mũi của hắn bình thản, nhưng là trong ánh mắt lại mơ hồ lộ ra một tia linh ý. "Ta chỉ là không rõ, hôm nay ngươi vì sao dùng rất nhiều Ta Hoành Sơn kiếm viện kiếm chiêu. "Bởi vì hôm nay các ngươi Hoành Sơn kiếm viện người tới nhiều." Vương Kinh Ngộng gật đầu làm lễ, nói, "Một mảnh xôn xao." Chứ Lâm Chỉ Tiểu cùng yên tâm lan bên ngoài, chỉ sợ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Vương Kinh Ngộng sẽ nói ra dạng này đáp án. Tống Lăng Thạch lập tức khẽ giật mình, Lông mày của hắn lập tức thật sâu nhữ lên. Quy 1 chương 74, loạn mây Hoành Sơn. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Có ý tứ gì? Hắn nhìn xem vương kinh Ngộng nói. Có thể là tốt ý tứ, cũng có thể là hỏng ý tứ, tạo ý tứ nguyên bản không xấu, liền nhìn các người như thế nào lý giải. Vương kinh mộng bình tĩnh nói. Tống lăng thạch giật mình, sau đó thanh âm của hắn lệnh chút, ý tứ chính là, tùy tiện chúng ta Hoành Sơn kiếm viện người làm sao nghĩ. Đúng thế. Vương kinh Ngộng cười cười Hôm nay các ngươi hoành sơn kiếm viện người tới nhiều, có lẽ các ngươi có ít người sẽ cảm thấy ta cố ý khiêu khích, có ít người sẽ nhịn không được cùng ta luận bàn so kiếm. Trong sân lập tức một mảnh xôn xao, người đây coi như là khiêu chiến. Tống Lăng thạch nở nụ cười lạnh, chẳng lẽ ngươi gặp người dùng kiếm, liền nghị so một so? Ta đúng là như thế nghĩ." Vương Kinh ngậm nhẹ gật đầu. Trong sân vô số người khiếp sợ không nói gì. Ta đến trường Lăng trận đầu so kiếm lúc, ta liền đã nói rõ ràng, trong mắt của ta, kiếm là dùng đến dùng, mà không phải dùng để cất giấu." Vương Kinh ngậm thu liễm ý cười, ánh mắt của hắn quét về phía những này khiếp sợ không tên người, nói nghiêm túc: Đã thiên phú của ta so với người bình thường cao, ta sử dụng kiếm chiêu so với bình thường người càng hoàn mỹ hơn, kia rất nhiều người cùng ta so kiếm, hoặc là nhìn ta so kiếm, hẳn là có thể học được rất nhiều việc. Một mảnh hít một hơi lánh khí âm thanh âm vang lên. Tống Lăng Thạch con mắt lập tức nheo lại. Quả thực là cuồng vọng. Hắn đi đầu nghiêm nghị nói ra câu này, sau đó tiếp lấy lạnh giọng nói, ngươi cũng dám vì thiên hạ sư, dám dạy người dùng kiếm. Hắn lúc này thanh sắc câu lệ, âm thanh trấn khắp nơi, trên bờ sông lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đều sinh ra hàm ý trong lòng. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Vương Kinh Mộng lại chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một cái, thì tính sao? Tống Lăng Thạch nở nụ cười, "Vậy liền để ta xem một chút, ngươi lại như thế nào dạy ta dùng kiếm? Có ý tứ gì, xa luân chiến sao?" Khi thanh âm của hắn vang lên, xung quanh vị bên trên lập tức có không ít người kêu lên tiếng. Vương Kinh Mộng ánh mắt lại lập tức sáng lên. "Mời." Hắn trực tiếp giơ kiếm tại ngực, nói, "Ba Sơn kiếm trưởng, Vương Kinh Mộng. Hoành Sơn kiếm viện, Tống Lăng Thạch." Tống Lăng Thạch hít sâu một hơi, khi hắn thở ra lúc, trên mặt của hắn liền không có chút nào cảm xúc, trong đôi mắt cũng là một mảnh yên tĩnh. "Mời." Khi hắn lần nữa lên tiếng lúc, cuồn phong đột khởi, Thân thể của hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Vương Kinh Mộng trước người rũ mạnh lao tới. Oanh một tiếng bạc hưởng, vô số đạo kinh khí tại hắn cùng Vương Kinh Mộng ở giữa gào thét mà lên, giữa bọn hắn trên đất cỏ dại nháy mắt toàn bộ bẻ gãy, bị cuồn phong thổi lên, hướng phía hai bên như như mưa to bay nhanh. Hắn cùng Vương Kinh Mộng đồng thời lui về sau ra một bước, hai thanh kiếm tách ra, sau đó hai thanh kiếm đồng thời hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, tại trong một nhịp hít thở, liền không biết tấn công bao nhiêu lần. Thanh thúy mã thanh liên tiếp không ngừng lên, bởi vì quá nhanh quá mật, rất nhiều người bên trong đúng là không ngừng vụ, không ngừng ngửa. Tống Thạch lui thêm bước nữa, nhưng mà hắn nhìn thấy so với mình thấp rất nhiều, Vương Kinh Ngột lần này nhưng như cũng dừng lại tại nguyên chỗ. Trong lòng của hắn dâng lên kinh hãi cảm xúc. Hắn cùng Vương Kinh Ngột mới sử dụng kiếm chiêu, đều là Hoành Sơn kiếm kinh bên trong loạn mây Hoành Sơn, nhưng mà cùng là loạn mây Hoành Sơn, Vương Kinh Ngột chân nguyên tu vi rõ ràng so hắn hơi thua, lại ngược lại lạnh sinh sinh đem hắn bước lui một bước. Hắn không thể nào hiểu được, nhưng kiếm trong tay lại chưa ngừng. Trường kiếm trong tay của hắn trên thân kiếm dâng lên một mảnh thanh quang, chú, lên lên, Ba đạo mà nặng kiếm khí tựa như là ba ngọn núi hướng phía vương kinh ngọc ép tới, huynh mây ngay cả núi, vô số tiếng kinh hô tại sông cương vị bên trên vang lên. Rất nhiều bình thường dân chúng không hiểu nhìn xem những cái kia lên tiếng kinh hô người, cảm thấy những người này quá mức ngạc nhiên. Trong mắt bọn họ, dạng này một kiếm tự hồ rất bình thường, so với trước đó bách hoa kiếm vương kiếm chiêu thực tế là kém quá nhiều. Mà ở trận tuyệt đại đa số người tu hành lại đều rõ ràng, đây là Hoành Sơn kiếm viện bí kiếm. Bí kiếm ý tứ là giữ kín không nói ra, không tùy tiện truyền ra ngoài kiếm chiêu. Còn có càng sâu tầng ý tứ, là loại này kiếm chiêu rất khó nắm giữ có chút đặc thù vận chuyển chân nguyên phương pháp, mấu chốt ở chỗ, loại này kiếm chiêu, nhất định so bình thường kiếm chiêu uy lực mạnh hơn quá nhiều. Ba đạo thực chất kiếm khi đi tới Vương Kinh Ngột trước người. Vương Kinh Ngột quần áo trên người bay phất phối. chỉ là ánh mắt của hắn kiên nghị, trong đôi mắt cực kỳ thanh tịnh, một tia bối rối đều không có. Theo hét to một tiếng, kiếm trong tay hắn bên trên như có thật nhiều nói vân khí chạy xuôi, cuối cùng biến thành mấy trục đạo loạn vân phi quyền. Không ngờ là loạn mây hành sơn. Đối mặt hành sơn kiếm viện bí kiếm, không ai từng nghĩ tới, Vương Kinh Ngột vậy mà lại là một loạn mây hành sơn. Vách núi rung mây không còn là trước đó thanh thúy tiếng va đập, mà là một tiếng vang trầm. Loạn mây đánh nát, nhưng mà Vương Kinh Ngộ thu kiếm lui lại, như chân đạp mây tản, dáng người nói không nên lời tùy ý tự nhiên. Tống Lăng Thạch trong lòng tuần ra càng cường liệt không thể tin cảm xúc, trong tay hắn kiếm thế lại biến, trường kiếm có chút thu hồi, sau đó toàn bộ thân thể mang theo thanh kiếm này, đồng loạt hướng phía phía trước F đi. Kiếm trong tay hắn biến thành một tòa núi nhỏ, mà hắn toàn bộ thân thể, mang theo ầm ầm khí thế, tựa như là biến thành một tòa núi lớn. Trong cơ thể hắn vô số chân nguyên lấy tốc độ cực nhanh dâng lên mà ra. Tại trước người hắn hình thành mạnh mẽ cứ vòng, theo hắn pha không tiến lên, thân thể của hắn trước đó khắp nơi hồng ánh, toàn bộ thân thể tại tất cả mọi người cảm giác bên trong, cũng đang không ngừng bành trướng, không ngừng đi lớn. Hoành Sơn rơi, lại là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Đây cũng là Hoành Sơn kiếm viện một chiêu bí kiếm, nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, phía trước hắn xuất hiện lần nữa mấy chục đạo loạn như mây kiếm khí, không ngờ là loạn mây Hoành Sơn. Vương Kinh ngậm vậy mà lại dùng dạng này một kiếm ứng đối. Quy chương 75, giáo kiếm. PS, cầu đố nạt cứu trợ cỡ tờ sống qua mục đích. Loạn Mây bị đánh bay, Vương kinh ngột nháy mắt rút lui hơn 10 bước. Chỉ là thái độ của hắn vẫn như cũ rất nhẹ nhàng, cùng Tống Lăng Thạch tướng so, hắn chân nguyên hao tổn cũng không tỉ lệ. Hôm nay trong sân có trọn vẹn hơn 30 tên Hoành Sơn kiếm viện đệ tử. Hoành Sơn kiếm viện nguyên bản là trường lăng lớn nhất vài tòa kiếm viện một trong, hôm nay trình diện Hoành Sơn kiếm viện đệ tử phần lớn đều là đã tại Hoành Sơn kiếm viện tu hành bốn bề giáp giới 5 năm học sinh. Nhưng mà trước đó, bọn hắn không có bất kỳ người nào cảm thấy, Loạn có thể ngăn cả Sơn rơi đại như vậy bị kiếm. Màu chốt nhất chính là Vương Kinh Mộng ba kiếm này dùng rõ ràng đều là đồng dạng kiếm chiêu, nhưng bọn hắn tất cả mọi người lại đều cảm thấy ba kiếm bên trong có nhỏ xíu khác biệt, nhưng đến cùng ra sao chờ khác biệt, bọn hắn nhất thời lại cũng không cảm giác được. Trống lăng thạch ngoài thân khí tức chấn động không thôi. Sau đầu của hắn răng rắc một tiếng vỡ nhỏ, thúc trụ hắn tóc một viên ngọc điểm bị chính hắn chân nguyên khoé động chỗ đánh rách tạc rơi, tóc của hắn ở sau hót bay ra. Trong đầu của hắn có chút trống không. Nếu là liên hành núi rơi cường đại như vậy kiếm chiêu đều căn bản phá không được loạn sơn, vậy hắn sau đó phải dùng cái gì kiếm chiêu? Chỉ là tựa hồ không cần hắn nghĩ. Bởi vì nhưng vào lúc này Trước người hắn không khí đã bỗng nhiên trở nên xoền xoẹt bắt đầu. Trước người hắn xuất hiện ba đạo lăng lệ lại hiện phải nặng dị thường kiếm khí. Hoành mây ngay cả núi, một mảnh không thể tin tiếng kinh hô vang lên. Những cái kia nhất thanh âm vang dội đều đến từ những cái kêu Hoành Sơn kiếm viện đệ tử trong miệng. Hoành mây ngay cả núi là Hoành Sơn kiếm viện bí kiếm, cho dù là trong bọn họ rất nhiều người, cũng căn bản sẽ không dạng này kiếm chiêu, có chút là căn bản chưa từng đạt được học tập cơ hội, có chút là còn chưa triệt để lĩnh hội, không cách nào thi triển ra dạng này kỳ Dạng này bí kiếm căn bản không có khả năng lưu truyền bên ngoài, chẳng lẽ nói Vương Kinh Ngột chỉ là nhìn Tống Lăng Thạch dùng một lần? cũng đã sẽ rồi. Trống lăng thạch trong mắt đều là không thể tin qua mang. Thân thể của hắn đi lên lướt lên, trường kiếm trong tay đỉnh kiếm khí suy suy nước cuồn cuộn mà ra. Đây là Hoành Sơn thác nước, là Hoành Sơn kiếm viện bên trong nhằm vào cái này, hoành mây ngay cả núi tiêu chuẩn pháp pháp. Hoành mây ngay cả núi vi lực quá lớn, chính diện thường thường không cách nào chống lại, lấy dạng này kiếm chiêu hướng đối, liền có thể tránh thoát chính diện chi uy, mượn kiếm khí phản sức lực, về sau lật bay ra ngoài, chợt để thoát khỏi cái này ba đạo kiếm khí phạm vi ba phủ. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, khi hắn nuôi kiếm bắn ra kiếm khí rơi vào kia ba đạo như núi kiếm ảnh bên trên lúc. Tiêu Ba đạo kiếm ảnh như hào không tụ lực vân phi tán, chỉ cô nó hình, không thấu đáo nó uy. Đây cũng không phải là là chân chính hành mây ngay cả núi. Lúc trước những cái kia lên tiếng kinh hô Hoành Sơn kiếm viện đệ tử toàn bộ ngây người, nhưng mà liền trong nháy mắt tiếp theo, Vương Kinh mộng dưới chân phát ra một tiếng oanh minh. Dưới chân của hắn, có vô số đông nát nguyên khí tràn ra. Kiếm của hắn đi lên nút lên, thân thể của hắn cũng đồng thời đi lên vút lên, trong cơ thể hắn chân nguyên kịch liệt phún ra ngoài bóng, không khí bốn phía bên trong, có vô số nhìn không thấy thiên địa nguyên khí tụ đến, kiếm trong tay hắn cho người cảm giác không ngừng tại bành trướng. Hắn toàn bộ thân thể cho người cảm giác cũng đang không ngừng bành trướng, trở nên vô so cao lớn. Kiếm của hắn cùng người, ngay cả là một thể, tựa như là một cái chân chính núi nhỏ, khi thế bàng bạc hướng thẳng đến Tống Lăng Thạch kép tới. "Oanh" một tiếng, Tống Lăng Thạch trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, hoành sơn rơi. Thẳng đến Tống Lăng Thạch bị đánh bay ra ngoài, một tên Hoành Sơn Kiếm viện đệ tử mới rốt cục kêu lên tiếng đến, nhưng là thanh âm của hắn bên trong, còn tràn đầy không thể xác định ý vị. Kiếm ý này, là chân chính Hoành Sơn rơi không thể nghi ngờ, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, sẽ có hướng phía trên trời đập tới núi, sẽ có dạng này Hoành Sơn rơi. Một tiếng vang trầm Tống Lăng Thạch rơi xuống đất, một chuùm bụi mù tản ra, Tống Lăng Thạch trật vật từ dưới đất đứng lên, khóe miệng của hắn chậm rãi chảy ra máu tươi. Tay của hắn vẫn như cũ năm thật chặt kiếm của hắn, nhưng là hắn giữa ngón tay cũng đang không ngừng thấm ra máu tươi. Vương Kinh Ngộng thu kiếm, sau đó hướng phía hắn không người làm lễ. Tống Lăng Thạch thân thể run rẩy lên, hắn nhớ tới vừa mới mình lời nói, nghĩ đến Vương Kinh Ngộng vừa mới dùng kia mấy kiếm, chỉ cảm thấy mình mặt nóng bỏng đau nhức. Quy 1 chương 76, vô dụng. PS, cầu đấu nạt tờ sống qua dịch. Vương Kinh Ngộng kiếm làm lễ, Tống Lang Thạch toàn thân run dậy, nhất thời không nói gì. Hình ảnh như vậy rơi vào rất nhiều hành sơn kiếm viện đệ tử trong mắt, những người này mặt cũng bắt đầu nóng bỏng đau nhức. Lúc trước theo bọn hắn nghĩ, Vương Kinh Mộng lộ ra thật ngông cùng quá ngạo, nhưng mà nghĩ đến trước đó Tống Lăng Thạch lời nói, bọn hắn bây giờ lại không biết nên kết thúc như thế nào. Cũng nhưng vào lúc này, có tiếng bước chân tại phía sau bọn hắn vang lên. Đại sư huynh. Trong bọn họ một số người lập tức ngạc nhiên kêu lên tiếng tới. Tống Lăng Thạch thân thể đột nhiên run lên, hắn vô ý thức xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy cái này đi người tới lúc, hắn lập tức càng thêm xấu hổ bắt đầu, tối đầu nói, "Đại sư huynh." Tống Lang Thạch gần đây người này cao, nhưng là đến người này rất tráng, rất thâm hậu. Khi hắn xấu hổ tối đầu lúc, người này cái bóng tựa như là một tòa núi nhỏ bóng ngược, đem thân ảnh của hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mọi thứ không thể quá tuyệt toàn, như gặp chuyện bất mãn, người cũng chỉ có thể đại biểu chính ngươi, không thể thay đồng hồ Hoành Sơn kiếm viện. Giọng nói của người này cũng rất dày nặng, hắn nhìn xem Tống Lăng Thạch, nói: "Việc này ngươi cần cùng chư vị Trình diện sư đệ chúng cảnh, sau này không thể tái phạm. Cần tôn đại sư huynh dạy bảo." Tống Lăng Thạch cùng những này Hoành Sơn kiếm viện đệ tử toàn thân đều là chấn động, đều nheo nheo không người thi lễ một cái. Người này là? Nhìn xem người này khí độ, xung quanh rất nhiều người cũng lập tức tò mò. La Hoành Sơn kiếm viện Hứa Bình, Hoành Sơn kiếm viện mấy năm liên tục đến kiếm thử thứ nhất. Trung quanh nhận biết người này, người cũng không ít, lập tức liền vang lên dạng này rất nhiều tiếng đáp lại. Người này lại cũng không dừng bước, vượt qua Tống Lăng Thạch, đến Vương Kinh Ngộng trước người cách đó không xa, khom người xuống thân thi lễ một cái, cũng nói thẳng, "Hoành Sơn kiếm viện Hứa Bình." Vương Kinh Ngộng cũng không người đáp lễ, hắn trực giác tên này hết sức giọng trắng, một người quả thực có bình thường tầm 2, 3 người lớn nhỏ Hoành Sơn kiếm viện đại sư huynh ánh mắt bình tĩnh, không có cái gì triền ý. Đối với kiếm linh ngộ, kiếm ý sự hoàn mỹ, Ta Hoành Sơn kiếm viện hắn là không ai bằng, chỉ có thiên tư khác biệt, quá mức hoàn mỹ, lại là không cách nào vẽ. Hứa Bình Khiêm Tốn nhìn xem Vương kinh ngộng, nói: "Luận gặp chiêu pha chiêu, loại này so kiếm, ta tại trường lang còn chưa thấy qua cùng cùng tu vi người tu hành có thể cùng ngươi tương so, bất luận khác tu hành địa phải chăng còn có người có thể cùng ngươi sánh vai người, nhưng ta nghĩ ta Hoành Sơn kiếm viện không có khả năng có người thắng được qua ngươi." Ngữ khí của hắn 10 điểm bình thản, nhưng rơi ở chung quanh tất cả mọi người trong hai, lại là lập tức lại một mảnh xôn xao. Hắn là Sơn kiếm viện thế hệ tuổi trẻ người tu hành bên trong việc nhân đức không ai thứ nhất, hắn nói như thế, Chính là trực tiếp thừa nhận Hoành Sơn kiếm viện thế hệ này, người tu hành cũng không thể thắng qua Vương Kinh Ngột. Trong mắt của ta, ngươi dùng Hoành Sơn kiếm viện kiếm chiêu thắng Hoành Sơn kiếm viện, cũng không phải muốn giẫm lên Hoành Sơn kiếm viện thành tựu thành danh của ngươi, vậy ngươi kích ta Tống sư đệ xuất thủ, đến cùng là bởi vì ý gì? Hứa Bình lại là đã tiếp lấy nói ra, quang là muốn cho ta Hoành Sơn kiếm viện người kiến thức chúng ta Hoành Sơn kiếm viện kiếm chiêu có càng hoàn mỹ hơn thì chuyện, cái này tựa hồ không có khả năng. Hoành sơn kiếm viện có rất nhiều kiếm chiêu, nhưng lưu truyền bên ngoài cũng không nhiều, ta gặp được cũng không nhiều. Vương Kinh Ngột nhìn xem Hứa Bình, bình nói, ta muốn nhìn càng nhiều kiếm chiêu. Nếu có thể Dừng một chút về sau, Vương Kinh Ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn vượt qua Hứa Bình giống như núi nhỏ cường tráng thân ảnh, nhìn về phía phía sau hắn nơi xa trường lang đường phố, có chút thản nhiên nói, "Ta muốn nhìn tận Thiên Hạ kiếm." Hứa Bình hô hấp có chút dừng lại, trong sân một mảnh tĩnh lặng. Mặc dù chỉ là khinh đạm một câu, nhưng mà cho dù là những cái kia cũng không phải là người tu hành dân chúng, đều cảm thấy một câu như vậy bao hàm cái dạng gì ý vị. Hứa Bình lông mày có chút nhíu lại. Hắn trầm mặc số cái hô hấp thời gian, sau đó nhìn Vương Kinh Ngột nói, "Ta trước đó cũng đã nói, kiếm ý của ngươi quá mức hàm mỹ." như là quá mức tinh diệu họa tác đối tại bình thường họa sĩ mà nói không cách nào vẽ, cho nên những này đối kiếm sư vô dụng, nhưng kiếm chiêu ở giữa tiếp nhận biến hóa, bao quát loại nào kiếm chiêu có gì loại sơ hở, lại có thể dùng loại nào kiếm chiêu phá giải, cùng kiếm chiêu như thế nào linh động, những này đối tại bình thường kiếm sư lại có tác dụng lớn. Nếu như ngươi có thể tại những vương diện này, đối ta Hoành Sơn kiếm viện kiếm kinh đưa ra một chút kiến giải, ngươi có thể tùy thời đến Hoành Sơn kiếm viện tới. Đáng người bên trong vang lên tiếng kêu kinh khắp nơi. Thứ bình như vậy lời nói, chẳng phải là tương đương với trực tiếp mời vương kinh mộng làm Hoành Sơn kiếm viện giảng sư. Ngươi có thể đại biểu Hoành Sơn kiếm viện Vương Kinh Ngộng có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn xem Hứa Bình cười cười. Hứa Bình cũng cười cười, hắn mặc dù dáng người nhìn qua 10 điểm cứng trắng, như là một tòa núi nhỏ, nhưng hắn tuổi thật kỳ thật cũng cùng Vương Kinh Mộng không kém bao nhiêu. Người trẻ tuổi cảm xúc liền thường thường căng thêm nhiệt liệt, cho nên hắn lúc này điếu dung bên trong, cũng rất tự nhiên xuất hiện một chút kiêu ngạo. Ta hiện ở đây, tự nhiên có thể đại biểu Hành Sơn kiếm viện. Hắn vừa cười vừa nói. Vương Kinh Mộng không do dự chút nào, hắn trực tiếp nhẹ gật đầu, nói, "Được. Người chết hai bên bờ sông sông cương vị bên trên, dừng lại lấy rất nhiều xe ngựa." Chính tụ liền ở trong đó một chiếc xe ngựa bên trong. Sớm lần trước so kiếm lúc, nàng liền muốn tận mắt nhìn một chút Vương Kinh Ngộ kiếm. Chỉ là lúc này nàng buông xuống đầu bạc, suy tư vấn đề lại cùng Vương Kinh Ngộ tiên phú cùng biểu hiện ra ngoài hoàn mỹ cùng cường đại không quan hệ. Nàng nhìn xem hai tay của mình. Hai tay của nàng như là bạch ngọc, khiết bạch vô hà, trên tay không có, có bất kỳ vật gì, thậm chí không giống một đôi nắm qua kiếm tay. Nhưng là tại con mắt của nàng bên trong, nàng đôi tay này bên trên, lại tựa hồ như có một ít cực kỳ trọng yếu manh mối đang chạy ra. Hoành Sơn kiếm viện. Hứa Bình, Chu gia. Chỉ là cái này rất vậy thời gian, nàng liền nghĩ đến nào đó loại khả năng Thở bình mặc dù là Hoành Sơn kiếm viện đệ tử kiệt xuất nhất, Hoành Sơn kiếm viện cũng không có khả năng không thèm để ý ý kiến của hắn, nhưng là muốn có thể thay Hoành Sơn kiếm viện làm chủ, liền chỉ có khả năng trước khi tới nơi này, cũng đã biết được Hoành Sơn kiếm viện nào đó chút ít đại nhân vật ý tứ. Tại trước đây không lâu, Trung gia đã cố ý tìm bà Sơn kiếm trưởng những người này, tìm Vương Kinh Ngột, để Trung gia Tam công tử đi theo Vương Kinh Ngột luyện kiếm, mà Trung gia Tam công tử trước đó lại tại Hoành Sơn kiếm viện tu hành qua một đoạn thời gian. Hôm nay Vương Kinh Ngột ứng Sơn sư, Sơn kiếm viện gia, liền trước cùng Vương Kinh Ngộng thành lập một loại vi diệu quan hệ. Phùng Sơn kiếm viện cùng Chu gia, đều hẳn là chung với lúc này trưởng Lăng hoàng cung bên trong kia trên giường bệnh lão hoàng đế, chỉ là lấy lao hoàng đế lúc này tình trạng, chỉ sợ sẽ không lại có tâm lực chú ý như thế vụn vặt sự tình. Chu gia kia Tam công tử trung tĩnh dục là doanh võ trước đó thư đồng, là doanh võ bên người người, về phần hứa bình, phụ thân của hắn hứa ngàn quyết là cung bên trong cung phụng, tự nhiên cùng cũng trên giường bệnh lão hoàng đế thoát không được quan hệ. Cho nên, đây hết thảy manh mối, tựa hồ mờ mờ đều chỉ hướng võ. Cho nên nói, Tiên nhìn như tầm thường vô vị, tại ngồi chờ chết đại hoàng tử hẳn là không hề rống cái này trưởng lăng bên trong tuyệt đại đa số người suy nghĩ như vậy vô dụng. Quy 1 chương 77, vong ưu. PS, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Ta nhìn hắn cũng bất quá là mua danh chuột tiếng chi đồ mà thôi. Du Tú Xuân so kiếm trước đó liền đã thủ thường, về phần bách Hoa kiếm vương Bạch Lý Hồ Hữu. Bạch Hoa kiếm vương kiếm chiêu người sáng xuất đều rất rõ ràng, có hoa không quả, những năm này biên quân tướng lĩnh không có một cái là xuất từ bách Hoa kiếm vương, cái này liền đủ để chứng minh, loại này kiếm chiêu đến chân chính chiến trận là thì ngon mà không dùng được. Vây phân Hoành Sơn kiếm viện Tống Lăng Thạch, hắn cùng Hứa Bình ở giữa đều có không biết bao nhiêu khoảng cách, cũng khó trách Hứa Bình chắc cứ. Ta nhìn cái này Vương kinh ngột, cũng là quả Hồng Chuyên chọn môn bộc, hắn nếu là chân chính lợi hại, làm sao không đi khiêu chiến trong tim Tông Trần Lưu Vân, làm sao không đi khiêu chiến trời một các mặt hình. Trong hoàng hôn, dọc theo sông một gian trong tụ phường, một chút mặc hoa phục người trẻ tuổi qua ba lần rượu, làm càn mà nói, lần này ngược lại tốt, trưởng lăng người tu hành đều biết, hắn trở lại Ba Sơn kiếm trưởng thời điểm, Cố Ly Nhân liền đã chết rồi, cho nên đối với trưởng lăng thời gian tu hành dài người tu hành mà nói, hắn đương nhiên là chân chính hậu bối. Các tông môn sư trưởng trở ngại bối phần, tự nhiên không có khả năng xuất kiếm giáo hơn hắn, hắn không đi khiêu chiến Trần Lưu Vân, mặc hình bọn hắn, đương nhiên liền có thể từng trạng thắng liên tiếp xuống dưới. Lại không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, một thanh em đột ngột vang lên. Những này mặc Hoa phục người trẻ tuổi nhao nhao quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một tên tay cầm ô giấy dầu, người mặc phổ thông vài thô quần áo người trẻ tuổi từ tiểu phường bên ngoài đi đến. Người bình thường ô giấy dầu thâm trầm, người này dù lại là màu xanh, rất lịch sự tao nhã. Áo của hắn mặc dù phổ thông, nhưng hết sức sạch sẽ, tựa như là bị mưa xuân tinh tế giối qua liễu diệp. Du Tú Xuân mặc dù so kiếm trước đó liền đã thủ thường, nhưng Vương Kinh Mộng cùng hắn so kiếm lúc, lại là từ đầu đến cuối đứng yên nơi đó, nửa bước không rời, mà Du Tú Xuân chân nguyên tu vi nguyên bản liền ở trên hắn, cho nên một trận chiến này Vương Kinh Mộng có thể thắng, cũng thuộc về như thấy. Về phấn Bạch Lý Hồ Khíu, cũng là cũng giống như thế, nếu là cùng cùng tu vi, Bạch Lý Hồ Khíu kiếm chiêu tự nhiên có vẻ hơi có hoa không quả, nhưng Bạch Lý Hồ Khíu chân nguyên tu vi đồng dạng tại Vương Kinh Ngộng phía trên, kể từ đó, kiếm khí của hắn mặc dù sức tương tự, nhưng là giống rất nhiều người đồng thời xuất kiếm vây công Vương Kinh Mộng đồng dạng, nếu là đổi cùng Vương Kinh Ngộng cùng, cùng tu vi nó hơn người tu hành. Muốn thắng qua Bạch Lý Hồ Khiếu, nhưng cũng là 10 điểm khó khăn. Về phần Trần Lưu Vân cùng Mạc Hịnh, cũng đều không phải vương kinh mộng đối thủ. Tên này lộ ra phi thường sạch sẽ người trẻ tuổi nhìn xem có chút ngây người đám người này, nói, "Theo ta hiện tại biết, cùng ta cùng cấp đối người tu hành bên trong, chỉ sợ chỉ có dân Sơn Kiếm Tông hoặc là Linh Hư Kiếm môn trước 5 6 năm nhập môn đệ tử, mới có thể cùng hắn so sánh hơn thua." Bọn này hoa phục người trẻ tuổi nghe đều sững sờ một lát. Một người trong đó rốt cục lấy lại tinh thần, cau mày nhìn xem tên này không biết từ đâu tới đây người trẻ tuổi, nói, "Ngươi lại là người nào?" Làm sao ngươi biết Trần Lưu Vân cùng Mạc Huỳnh cũng không thể là đối thủ của hắn? Bởi vì ta chính là trời một các Mạc Huỳnh. Mạc Huỳnh bình tĩnh nhìn tên này chất vấn người, chân thành nói, lúc trước ta cùng Trần Lưu Vân đã so một trận, ta thắng hắn, nhưng là tại Vương Kinh Mộng nhập trường lang lúc, ta đã tìm hắn so một trận, ta thua cho hắn, mà lại chênh lệnh rất xa. Cái gì? Người chính là Mạc Huỳnh? Này một đám hoa phục người trẻ tuổi đều là giật nảy cả mình, có hai người thậm chí vô ý thức đứng lên. Mạc Huỳnh nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn hướng về những người này ngoài cửa sổ mà trông. Trên mặt sông bước lên nhàn nhạt sương mù bên trong. Theo ánh mắt của hắn ngưng kết ra một viên óng ánh sáng long lanh giọt nước, viên này giọt nước cấp tốc kéo dài, bay vào cửa sổ bên trong, tại bình rượu trên bàn bên trên quanh quân, sau đó hóa thành thanh thủy, dọc theo bình rượu thân bình vô thanh vô tức chạy xôi trên bàn. Mặt bàn hơi nhuận, bình rượu đầu trên lại là rơi xuống trên bàn. Bình rượu đứt gãy chỗ nhăn, giống như bị kiếm cắt qua. Ta cùng hắn so kiếm một trận, lại tụ hắn chỉ điểm, tự giác gần nhất rất có tiến cảnh, chỉ là nhìn hắn hôm nay so kiếm, lại là có thể khẳng định, nếu bản về tiến cảnh tu vi, vô luận chỉ dùng kiếm còn là chân nguyên tu vi, hắn đều hơn ta xa. Mạc Huỳnh đối những này đã kinh ngạc đến ngây người, người trẻ tuổi không người xuống thân thi lễ một cái, cho nên hắn là chân chính mạnh, mà cũng không phải là các ngươi nói tới mua danh chủ tiếng. Các ngươi cũng đều là các kiếm viện người tu hành. Mạc Huỳnh nâng lên thân đến, hắn nhìn xem những này có chút bối rối đáp lê hoa phục người trẻ tuổi, tại quay người trước khi rời đi, lại nói nghiêm túc, sự cường đại của hắn đối với kiếm chiêu linh nộ, vận dụng cùng biến hóa, chỉ có thật sự đối đầu, mới có thể thật sự hiểu. Như không thèm để ý thắng bại, các ngươi có cơ hội, cũng có thể thử một lần. Úy viện ở giữa phiêu đãn nhàn nhạt đồ an hương khí. Nhưng ở cái này nhàn nhạt đồ an hương khí bên trong, Lâm Chỉ Tiểu lại nhạy cảm người được mùi rượu thơm, tinh thần của hắn lập tức chấn động. Hắn ra lạc nguyệt nhã cứ cửa, liền rất dễ dàng nhìn thấy rừng ở cách đó không xa nói bờ một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa kia trên đầu xe ngồi một người đàn ông tuổi trung niên, tay bên trong mang theo một cái đá mài đến sáng hồ lô màu tím, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn đối với hắn cười cười, sau đó là một cái tư thế xin mời. Nam tử này sắc mặt như ngọc, mặc dù mặc rất bình thường vải xanh quần áo, nhưng hiển nhiên không phải sa phu. Lâm Chỉ Tiểu chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng lập tức minh bạch, người này là cố ý dùng mùi rượu dẫn hắn tới, nhưng hắn cũng không chần chừ Đi đến người này trước mặt, nói, "Ngài là?" Cái này người đàn ông tuổi trung niên cười cười, cũng không trả lời, lại là dương dương hồ lô rượu trong tay, hỏi ngược lại, "Đây là rượu gì?" Hồ lô rượu lắc lư ở giữa, mùi rượu lộ ra nồng đậm lên, nhưng là tràn vào xoang mũi, nhưng như cũng lộ ra mát lạnh dị thường Lâm Chỉ Tiểu hít sâu một hơi, hương rượu này vào bụng, không, có nhiệt ý, ngược lại là như là một cỗ mang theo hoa lan hương hàng tuyển tuân ra vào trong bụng, để người có loại toàn thân cảm giác mát rượi. Ánh mắt của hắn lập tức không khỏi trừng hơi lớn, nói, "Chẳng lẽ là Niêm Phong cửa núi phường vong ưu Hàn nữ?" Cái này người đàn ông tuổi trung niên mỉm cười, khen Xem ra ngươi ngược lại là chân chính rượu ngon, cũng không phải là học đòi văn vẻ. Lâm trữ tiểu lại là không hiểu, Nghiêm Phong cửa núi phường Vong Ưu Hàn những chưa từng bên ngoài tặng, trừ phi phường chủ lão hữu, mới có phường chủ buổi uống, ngươi làm sao có thể có? Thoáng qua ở giữa, hắn lại là có chút tình độ, đột nhiên ngẩng đầu, chẳng lẽ ngươi chính là phong giải lo? Bảo kiếm tặng anh hùng, rượu ngon cần tri âm. Cái này người đàn ông tuổi trung niên gia hiệu Lâm trữ tiểu có thể lên xe ngồi bên người mình, tiếp lấy khẽ, ta nợ nhân tình, có người nghĩ gặp một chút vương kính ta liền dùng nửa bầu rượu qua đây, đổi lấy chén trà thời gian. Lâm trữ có chút nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua nam tử này, trực giác đối phương không có chút nào ác ý, hắn liền lông mày bừng ra, cười cười, nói: được, "Cày thỏ đầu có thể ăn đến." Trung niên nam tử này nhìn Lâm trữ tiểu lộ ra hào khí, lập tức cười ha ha một tiếng, từ thân trong buồng xe sau lấy ra hai cái hộp đựng thức ăn, nói: "Dương Giang quận nông hội cho hớp ra vị cày thỏ đầu, phối ta rượu này tuyệt hảo." Lâm trữ tiểu cười ha ha một tiếng, nói: "Ba sơn khí ẩm đủ, chúng ta nơi đó cây ớt, đoán chừng có thể đem người cay khóc." Quy 1 chương 78, nhàm chán. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cỡ vở tờ sống qua mộ dị. Tại Lạc Nguyệt Nhã cư tính trong viện Vương Kinh Mộng cũng tại đồ ăn hương khí bên trong ngửi được một tia dị dạng hương khí, chỉ có phải là mùi rượu, là một loại rất thanh nhã hương khí. Tại so kiếm thắng liên tiếp, nhất là trung gia đến thăm về sau, Lạc Nguyệt Nhã cư đối với hắn cũng càng ngày càng tôn trọng, lúc này hắn cùng Lâm Trử Thụ, Yên Tâm Lan bọn người chỗ ở là bên trong bên trong tinh mật nhất một tòa tiểu viện. Khu nhà nhỏ này bên trong có rất nhiều màu đậm sắc vi, sắc vi hương hoa vốn là rất nhạt, nhưng là loại này hương khí, so với vi hương hoa còn muốn càng nhạt một chút. Vương Kinh Mộng chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt của hắn từ một quyển kiếm kinh bên trên rời, hướng về góc tường nơi nào đó. Chỗ kia địa phương có một gốc cây nguyệt quế, cây nguyệt quế phía sau tựa hồ cái gì cũng không có, nhưng mà lông mày của hắn lại là có chút nhíu lên, sau đó lên tiếng nói, "Ra đi." Bốn phía y nguyên yên tĩnh, gốc kia cây nguyệt quế bóng tối bao trùm mặt tường lại là có chút hỗn nẻo. Tựa hồ có một chương lưu nu hỏa vài mảnh bay xuống, sau đó một tên cao gầy thiếu nữ ra hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Vương kinh ngạc con mắt bên trong tràn ngập kinh nghi thần sắc. Đây là một rất mỹ lệ thiếu nữ, thậm chí nói hắn dĩ vãng đều chưa từng nhìn thấy như thế mỹ lệ thiếu nữ. Nàng ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, tựa như là loại kia tốt nhất họa sĩ ra đến mặt mày, vô có thể bắt vẻ Nhưng để cho nhất hắn cảm thấy khác biệt chính là, trên người của đối phương có một loại sống an nhàn sung sướng thiên kim tiểu thư đều không có quý khí. Loại kia quý khí cho người cảm giác chính là, nàng tự hồ cũng không cảm thấy mình cao quý, cũng không có cái gì tự ngạo cảm xúc, nhưng người khác lại cảm thấy nàng nhìn qua rất cao quý. Công Tôn Tiện Tuyết cũng rất ngạc nhiên nhìn xem Vương Kinh Ngột. Tại mắt của nàng bên trong, Vương Kinh Ngột mặc rất phổ thông thanh sam, dung nhan non nớt, mặt mày đoan chính, sắc mặt bình tĩnh, có loại nói không nên lời hơn bị. Nhưng cùng nàng trước đó tưởng tượng có chút khác biệt. Chỉ là hôm nay tại người chết sông kia bên trong cùng Hoành Sơn kiếm viện những người kia lời nói, tại tưởng tượng của nàng bên trong, người này nên rất cao ngạo, có chút cuồng, mang theo nhiệt khí. Nhưng lúc này Vương Kinh Ngộc, nhưng thật giống như toàn bộ trường làng cùng hắn không có quá lớn quan hệ, chỉ là một mức kiến tĩnh. Người là? Tại nàng có chút kinh ngạc nhìn Vương Kinh Ngộc lúc, Vương Kinh Ngộc thanh âm vang lên. Nàng có chút lấy lại tinh thần, càng thêm tò mò hỏi, người làm sao phát hiện ta sao? Vương Kinh Ngộc nhìn xem nàng, không có trả lời ngay, lúc này hắn đã minh bạch, loại kia thanh nhã hương khí liền là đến từ thiếu nữ này trên thân mùi thơm cơ thể chỉ là nói thẳng là bởi vì trên người đối phương hư khí, lại tựa hồ như có vẻ hơi đường đột. Hắn có chút do dự một chút. Công Tôn Tiện Tuyết cái này liền cho rằng hắn là trước chờ đợi mình trả lời vấn đề, liền có chút xấu hổ nói, "Ta gọi Công Tôn Tiện Tuyết." "Công Tôn Tiện Tuyết." Vương Kinh Ngộng Long mày lập tức thật sâu nhíu lại, "Công Tôn gia người." Công Tôn Tiện Tuyết rất quen thuộc hắn loại này kinh ngạc. Ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, nàng cũng đã thành thói quen không thèm để ý loại này kinh ngạc hoặc là cảnh giác. Dưới cái nhìn của nàng, đã mình đã trả lời Vương Kinh Ngộng vấn đề, tiếp xuống liền hẳn là Vương Kinh Mộng trả lời chính mình vấn đề. "Ngươi là thế nào phát hiện ta sao?" Thế là nàng lại nghiêm túc hỏi một lần. Khả năng ta một mình tại trong núi rừng dạo chơi một thời gian lâu, cho nên đối với hoàn cảnh một chút nhỏ bé cải biến cùng một chút mùi, liền có đặc biệt vấn cảm. Vương Kinh Ngộc nhìn xem nàng, nghĩ đến vừa rồi thiếu nữ này sử dụng tiểu thủ đoạn, nghĩ đến thân phận của đối phương, hắn liền vừa khiếp sợ, lại là cảm thấy buồn cười. Lâm Chỉ Tửu cùng yên tâm lan đâu. Hắn nhịn không được lắc đầu, ngươi đến ta cái này bên trong, là muốn làm gì? Công Tôn Tiện Tuyết nói, đây là hai vấn đề. Vương Kinh Ngộc mình, hai vấn đề là có ý gì, chẳng lẽ không thể đồng thời hỏi hai vấn đề. Công Tôn Tiện Tuyết cũng nao nao, không phải ngươi hỏi một vấn đề Ta trả lời một cái, sau đó ta hỏi một vấn đề, ngươi lại trả lời một cái. Vương Kinh Ngột nhịn không được cười lên, hắn chăm chú nhìn Công Tôn Tiện Tuyết sạch sẽ mặt mày, nói: "Ngươi cùng ta trong tưởng tượng quyền quý môn phiệt con cháu không thái nhất dạng." Công Tôn Tiện Tuyết lập tức có chút hứng thú, nói: "Kia vậy cũng là một vấn đề, trong tưởng tượng của ngươi quyền quý môn phiệt con cháu phải làm thế nào?" Vênh váo hung hăng, lời nói lao thành, còn có âm hiểm, hoặc là nói hết thầy lấy lợi ích làm trọng. Vương Kinh Ngột nghiêm túc nghĩ, nghĩ đại khái không sai biệt lắm chính là như vậy. Công Tôn Tuyết cũng nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó bắt đầu nói: "Thật giống như ta thấy qua." xem như quyền quý môn phiệt con cháu, đều cũng như lời ngươi nói không thái nhất dạng, bất quá cũng có thể là, bọn hắn ở trước mặt ta cũng không tính là quyền quý môn phiệt con cháu, cho nên vênh váo hùng hăng không, dậy. Đây tuyệt đối là rất đặc sắc, mà lại là Vương Kinh Ngộng tuyệt đối không nghĩ tới trả lời, hắn nhịn không được bật cười. Công tôn Thiện Tuyết rất ít cùng không sai biệt lắm đồng niên người trẻ tuổi có dạng này trò chuyện, cho nên tâm tình của nàng cũng rất nhẹ nhàng vui vẻ, nàng cũng nhịn không được bật cười, sau đó chủ động trả lời Vương Kinh Ngộng một vấn đề, ta để người trước đem Lâm tiểu cùng yên tâm lan dẫn tại bên ngoài, bất quá ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không đối bọn hắn không khí. Vương Kinh Mộng nhẹ gật đầu, nói: "Vậy bây giờ hẳn là đến phiên ngươi hỏi lại một vấn đề. Rất nhiều kiếm chiêu, ngươi thật nhìn một lần liền sẽ rồi." Cung Tôn Tiện Tuyết nghĩ đến hôm nay người chết bờ sông phát sinh sự tình, nàng liền nhịn không được hỏi. Vương Kinh Ngột nói: "Không sai biệt lắm chính là như vậy. Rất nhiều kiếm chiêu, ta cũng là nhìn một lần liền sẽ, chỉ là ta không quá ưa thích luyện kiếm, cho nên ta học không nhiều." Cung Tôn Tiện Tuyết có chút do dự một chút, vẫn là nói: "Ta tới tìm ngươi, kỳ thật, chỉ là có chút nhàm chán." Vương Kinh Ngột lập tức sử sốt, "Nhàm chán? Ngươi không quá có thể minh bạch. Công Tôn Tiện Tuyết có chút đắng buồn bực cục đầu xuống, nàng có chút xoắn xuýt, không biết nên giải thích như thế nào, ngày thường bên trong không phải luyện kiếm chính là các loại học tập, lại không thể cùng người bình thường đồng dạng tùy tiện ra bên ngoài chạy, cho dù là xem náo nhiệt cũng không cho phép, ta ngược lại là rất muốn đi nhìn các ngươi so kiếm, trường làng bên ngoài, ta cũng chưa từng đi. Vương Kinh Ngộ mơ hồ có chút minh mạch, nàng tựa hồ căn bản cũng không có cái gì lòng hiếu thắng, nàng đi tới cái này bên trong, tựa hồ chỉ là bởi vì cùng sự tình khác tướng so. đây càng vì thú vị một chút, mà lại không phải nàng bị buộc đi làm sự tình. Công Tôn đại tiểu thư chính là Công Tôn đại tiểu thư, cũng nhưng vào lúc này Một tiếng dị thường cảm khái âm thanh nlm vang lên, một tên người mặc áo đen người tu hành xuyên qua căn này tiểu viện tù giam, hướng phía hắn cùng Công Tôn Tiện Tuyết đi tới. Cô ý an bài nhiều chuyện như vậy, cô ý tới gặp cố ly nhân đệ tử, bất kỳ người nào đều sẽ coi là là Công Tôn đại tiểu thư ngài muốn nhìn một chút là thiên phú của ngài cao hơn một chút, hay là thiên phú của hắn cao hơn một chút, hoặc là cũng sẽ coi là là ngài muốn cô ý mời chào hắn vì Công Tôn ra hiệu lực, nhưng chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không nghi tới, ngài đi tới cái này bên trong, chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, muốn cùng hắn trò chuyện, chơi một chút trả lời vấn đề cho chơi. Quy 1 chương 79, ám sát BS, câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Đây là một nhìn qua ba mươi mấy tuổi niên kỳ nam tử, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua rất là ấn tuấn, hắn màu da như là bạch ngọc, nhưng là trong khi hắn nói chuyện, trên mặt của hắn lại là hiện ra dị dạng đỏ ửng. Lúc này vừa mới vào đêm, vô luận là ánh trăng cùng tinh quang, đều thậm chí bị viện lạc ở giữa mờ nhạt ánh đến che lại, làm cho không người nào có thể phát giác. Nhưng mà theo người này xuất hiện, cái tiểu viện này bên trong tinh quang cùng ánh trăng lại tựa hồ như trở nên sáng ngời lên. Tinh quang cùng ánh trăng đang vương xuống lúc, thậm chí cho người ta một loại có chút vận bẹo cảm giác. Tinh quang cùng ánh trăng không ngừng rơi tại nam từ này trên thân, trên da thịt của hắn cùng trên quần áo, tựa hồ dần dần hình thành rất nhiều gÓng ánh bảo thạch, có chút lóa mắt. Vương Kinh Mộng thật sâu như mày. Hắn biết cái này đại biểu cho một loại cường đại cảnh giới, hắn hiện đang mới thôi, còn căn bản là không có cách lý giải một loại cường đại cảnh giới. Công Tôn Tiễn quyết nhận ra người này, cái này đã từng là nàng một tên lao sư, mà lại lúc này cũng là trong nhà nàng cô phụ. Vị trí khác biệt, nàng liền so Vương Kinh Mộng sớm hơn cảm giác được người này sát khí. Ta Công Tôn gia tựa hồ đối với ngươi không thể Mặt mũi của nàng vẫn như cũ có vẻ hơi non nớt, tại tinh quang cùng ánh trăng chiếu rọi xuống, nàng ngũ quan lộ ra càng thêm tinh xảo cùng mỹ lệ, sau khi nàng nghiêm túc mà nghiêm túc hỏi ra câu nói này lúc, lại tựa như là mùa xuân bên trong đột nhiên xoắn tới một trận mùa đông khắc nghiệt mới có lạnh thấu xương hàn phong, vẫn như cũ để người cảm thấy không hiểu ý nghiêm. Đây đều là chuyện về sau. Tên này áo đen nam tử bình tĩnh nhìn nàng, có chút ấy này nói, đây là thủ truyện tiếp, ta kỳ thật không họ mục, ta họ kép dài cá. Thật xin lỗi, dù là ngươi họ rải cá, ta cũng không biết ngươi là ai. Công Tôn Tiện có chút nhíu mày, Bất luận cái gì môn phiệt đều có thủ chủ tri kiếp, nhưng cái này tựa hồ cùng ta không có, có quan hệ gì. Ngươi nghĩ quá đơn giản." Tên này áo đen nam tử nhìn xem nàng, trên mặt đỏ ửng càng đậm một chút, hắn chờ đợi rất nhiều năm, rốt cục chờ đợi đến cơ hội như vậy, dù là hắn kiệt lực khống chế tâm tình của mình, trong cơ thể hắn khí huyết liền so bình thường lưu động nhanh quá nhiều. "Ngươi họ Công Tôn, là Công Tôn gia trưởng nữ, cũng là nhà các ngươi bên trong mấy vị kia trưởng bối thương yêu nhất người, chuyện này liền cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Ngươi giết không được ta." Công Tôn Tiễn nói, phong giải lo liền ở bên ngoài, còn có Thưởng cung phụng cũng liền tại nhã cư bên ngoài dừng Thế nhưng là bọn hắn sẽ không rất nhanh đi tới. Tên này áo đen nam tử cảm khái nợ nụ cười, cho dù trong này phát sinh sự tình, phụ trách đại tiểu thư ngài tại cái này bên trong an toàn, cũng là ta, mà không phải bọn hắn. Bọn hắn đại khái làm sao đều sẽ không nghĩ tới, phụ trách bảo hộ ngươi an toàn người, ngược lại là muốn ngươi giết ngươi. Mà lại ta giết ngươi hẳn là rất nhanh, cho nên lại tiểu thư ngài có thể yên tâm, ngươi sẽ rất chết nhanh đi, cơ hội sẽ không cảm thấy thống khổ. Thế nhưng là sống thật khỏe không tốt sao? Cho dù là giết được ta, ngươi cũng sẽ chết. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, Ta có thể cam đoan, ngươi cùng chúng ta đối thoại sẽ không lưu truyền đến bên ngoài, ngươi còn có thể giống như trước đây, sống thật khỏe." Công Tôn Tiện Tuyết thần sắc không có biến hóa, nàng chăm chú nhìn tên này áo đen nam tử con mắt, nói: "Công Tôn đại tiểu thư, quả nhiên bất luận cái gì môn phiệt con cháu đều là như vậy, ngươi bình thường chính là một cái vô ưu vô lự, không tranh quyền thế tiểu nữ, xem ra cùng những quyền quý kia môn phiệt con cháu hoàn toàn không giống, nhưng đến chân chính quyết định mình sinh tử thời khác, ngài nhưng vẫn là biểu hiện ra cao cao tại thượng quyền quý môn phiệt tính." Tên này đen nam tử hơi chào nở nụ cười, chẳng lẽ ta còn sẽ để ý sinh tử của mình sao? Giết chết ta về sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Công Tôn Tiện Tuyết sắc mặt không có thay đổi, nhưng là nhưng trong lòng của nàng sinh ra nồng đậm mối hận, nàng đương nhiên rất sợ chết, nhưng trọng yếu hơn chính là, nàng rất rõ ràng tên này áo đen nam tử càng muốn hơn chính là Công Tôn gia diệt vong. Ngài có thể xuất hiện tại cái này bên trong, cùng lại ti tên kia đại nhân dạy bảo không không quan hệ, liên đối lấy Ba Sơn kiếm trường đến Vương Kinh Mộng cũng chết tại cái này bên trong, sẽ để cho rất nhiều dân chúng cũng sinh ra không hiểu phẫn nộ. Dù sao hắn hiện tại hẳn là toàn bộ trường lăng được quan tâm nhất nhân vật. Áo đen nam tử ánh mắt rơi vào Vương Kinh Ngộng trên thân, đương nhiên còn sẽ có rất nhiều an bài khác, bao quát lạc ngượt nhã cư chủ nhân, bao quát trung ra, các ngươi công tôn ra tại ngươi sau khi chết lại gặp gặp càng nhiều hiểu lầm cùng khiêu khích, hẳn là sẽ rất phẫn nộ, có lẽ tiếp xuống liền sẽ phạm phải rất nhiều sai lầm. Đáng tiếc duy nhất chính là, ta nhìn không thấy Công tôn ra chân chính diệt vong ngày đó. Tên này áo đen nam tử dừng một chút về sau, càng khái mà bị thương lúc đầu. Công tôn Tiễn Tuyết có chút khó chịu, nàng nhìn xem tên này áo đen nam tử, chăm chú hỏi, những chuyện này, không thể nào là ngươi an bài qua được đến, sau lưng của ngươi, đến cùng là ai? Không muốn lãng phí thời gian nữa. Áo đen nam tử nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nàng, toàn bộ trường lang, ai không muốn các ngươi Công tôn ra sẽ ra chuyện, ai không muốn đối phó các ngươi Công tôn ra. Cứ mạng, một ngàn cả muốn giết ta. Công tôn Thiện Tuyết đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Nàng làm cho hết sức văn rồi, chói hai đến cực điểm, cùng nàng bình thường hình tượng thực tế không hợp, liền ngay cả tên này áo đen nam tử đều lập tức sử sở. Vô dụng. Tên này áo đen nam tử trong nháy mắt tiếp theo, nhịn không được bật cười. Hắn cười 10 điểm lạnh lùng, không có có đáp ý. Cùng lúc đó, hắn liền xuất thủ cả cái trong tiểu viện tiếng thét đại tác, vô số cỗ thiên địa nguyên khí ở tên này áo đen nam tử bên người tạo ra, xoay tròn khí lưu cùng vận mẹo tia sáng, nháy mắt để thân ảnh của hắn đều hư hóa bắt đầu vận mẹo. Mấy đạo mang theo âm hàn khí hơi thở qua mang, lại giống nhàn nhạt tinh quang rơi xuống, từ trong cuồng phong đi ngược chiều, đã hướng về về sau vội vàng tối lui công tôn tiện tuyết trên thân. Vương kinh ngột thật sâu híp mắt lại. Hắn cùng tên này áo đen nam tử cũng không thủ hoán, nhưng mà đối phương kế hoạch cũng đã đem hắn cũng bao dung ở bên trong. Loại này bỗng nhiên ở trong thiên địa dâng lên cuồng bạo lực lượng, để hắn cũng cảm giác được căn bản là không có cách được rồi. Nhưng có thể hay không ngăn cản một lát thời gian, Cũng có thể chiến thắng, lại cũng không là một chuyện. Thân ảnh của hắn cũng về sau lao đi, ngay tại công tôn Thiện Tuyết tối lui bóng hình trước đó. Kiếm trong tay hắn hướng phía cái này mấy đạo nhàn nhạt tinh quang đâm ra ngoài. Này hòa bình ngày bên trong so kiếm hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn dùng cũng không tầm thường kiếm chiêu, mà là hắn tại Tề Vân Động nhìn thấy những cái kia cổ nhân trong kiếm chiêu, vô cùng tàn nhẫn nhất cái lăng lệ kiếm chiêu. Xuy một tiếng vang nhỏ. Tên này áo đen nam tử ống tay áo phá, nhưng là trên vai của hắn lại là đồng thời xuất hiện một sợi như khói xanh khí diễm, tiếp lấy bắn ra một đạo vụ. Cùng lúc đó một cú khó có thể tưởng tượng lực lượng, theo Vương Kinh Ngộ thân kiếm hướng phía bên trong thân thể của hắn bên trong truyền lại. Vương Kinh Ngộ thân thể rung mạnh, hắn lấy tốc độ nhanh nhất buông tay, kiếm trong tay hắn rời tay bay ra, vậy mà mặc dù như thế, hắn nội phủ đã bị thương nặng, phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Quy 1 chương 80, sẽ rách tiểu viện. VS, cầu đố nạt cứu trợ cở vở tờ sống qua mùa dịch. Áo đen nam tử một tiếng phẫn nộ kêu to. Cũng không phải là bởi vì thống khổ, mà là bởi vì chấn kinh cùng không thể nào hiểu được. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng chỉ bằng tu vi của đối phương, liền có thể một kiếm đâm bị thương mình. Hắn cũng căn bản là không có cách tưởng tượng, dạng này một tên luyện kiếm thời gian rất ngắn thiếu niên, lại có thể thi triển ra loại kia làm hắn đều tâm hãn chết cốt kiêu ý. Liền xem như dân sơn kiếm tông đứt ruột chỉ kiếm, đều tự hồ không bằng một kiếm này tạm nhẫn. Đây là cái gì kiếm chiêu? Nhưng cho dù hắn lúc này nội tâm bị chấn kinh cùng không hiểu triệm cứ, hắn đều có thể khẳng định đối phương đã người bị thương nặng, mà lại ngay cả kiếm trong tay đều đã mất đi, không có khả năng đón thêm ở hắn bất luận cái gì một kiếm. Hắn biết mình chỉ còn lại có sát vậy thời gian, cho nên đang tức giận trong tiếng kêu chói tai, hắn không có chút nào do dự, trong cơ thể hắn chân nguyên đều từ trong thân kiếm dâng ra ngoài. Mấy chục đạo màu đen kiếm quang từ thân kiếm của hắn bên trong tuôn ra, liền ngay cả hắn cầm kiếm bàn tay đều bị loại này cường đại nguyên khí lực lượng ra bên ngoài chống ra, liền ngay cả hắn cầm trên chuôi kiếm đều gạt ra nhẹ nhẹ kiếm khí. Trước kia hội tụ ở trên người hắn tất cả tinh quang đều theo hắn chân nguyên chạy xuôi mà hội tụ tại trên kiếm của hắn, thân thể của hắn cùng diện mục đều nháy mắt tạm đạm xuống. Hắn tựa như là triệt để thiêu đốt sinh mệnh của mình, dùng ra một kiếm này, mà một kiếm này bên trên phun ra ngoài mấy chục đạo màu đen quang, tựa như là hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, cùng địa ngục bên trong minh vương trao đổi, đổi lấy địa ngục bên trong màu đen minh long. Vương Kinh Mộng đang lui về phía sau đi. Đây là hắn trước đây chưa từng gặp lực lượng cường đại, kia bất luận cái gì một đạo hắc sắc kiếm quang, tựa hồ cũng đủ để đem hắn cùng sau lưng Công Tôn Thiện Tuyết tôn vệ. Trong tay của hắn đã không có kiếm, nhưng là Công Tôn Thiện Tuyết bên eo lại treo một thanh tiểu kiếm. Ngày thường bên trong Công Tôn Thiện Tuyết kỳ thật rất chán ghét mang kiếm, bất kỳ cái gì thời điểm, nàng đều cảm thấy trên thân những loại dư thừa phụ trọng đều là vướng víu. Va va chập chạp, lại có trọng lượng, hơn nữa còn không dùng đến. Nhưng là hôm nay đến cái này lạc mượt cư, nàng cho trong nhà bất luận kẻ nào tạo thành giả tượng là nàng muốn nhìn một chút Vương Kinh Ngộng Thiên Phú cùng Thiên Phú của mình đến cùng có cái gì khác biệt, đã muốn cho người tạo thành so kiếm giả tượng, nàng liền nhất định phải mang kiếm. Cho nên nàng hay là mang một thanh kiếm. Trong nhà rất nhiều trong kiếm, nàng tuyển một thanh rất nhẹ rất nhỏ kiếm. Nàng nghĩ đến, tự nhiên chỉ là mang theo thuận tiện, nhưng mà công tôn ra dấu kiếm há có thể là vật tầm thường. Chôi này tiểu kiếm gọi là trời xương. Đây là một thanh rất hàn, rất cường đại kiếm. Vương Kinh Ngộng tối lui đến trước người nàng, đưa tay liền cầm chôi này tiểu kiếm chúa kiếm, sau đó cực kỳ thông thuận rút ra, xuất kiếm. Hắn biết đối phương vô cùng rõ ràng, Kia mấy chục đạo màu đen minh long kiếm quang, mỗi một đạo đều không phải hắn chỗ có thể ứng phó, đối phương huy sai ra nhiều như vậy đạo kiếm quang, chỉ là muốn triệt để bao phủ bọn hắn bất kỳ đường lui nào. Mà đối với hắn mà nói, hắn cũng cũng không cần nặng nhọc sinh đi chạm giết chân chính đối với hắn và Công Tôn Thiện Tuyết tạo thành uy hiếp kia hai đạo kiếm quang, chỉ cần chỉ có thể là đi chiếm được thời gian. Tại tay của hắn cầm thanh kiếm này chúa kiếm, sau đó xuất kiếm thời điểm, Công Tôn Thiện Tuyết ngón tay cũng đã hướng về chôi này tiểu kiếm chúa kiếm. Nhưng mà nàng dù sao không có trải qua trận chính chiến trận, mà lại đối thủ đối với nàng mà nói cũng là quá mức cường đại, để nàng thậm chí cảm thấy e rằng tự dễ rủa. Nàng rất sợ hãi, nàng dù sao chỉ là một cái ngây ngô tiểu nữ. Thang đến Vương Kinh Ngột ngăn trở một kiếm lúc, trong lòng nàng mới giãy lên chút dục khí, giãy lên chống lại chi niệm, nhưng nàng vẫn như cũ so Vương Kinh Ngột chậm. Cho nên ngón tay của nàng rơi xuống lúc, Vương Kinh Ngột tay đã đưa ra ngoài. Ngón tay của nàng chỉ là sát qua Vương Kinh Ngột mu bàn tay, đầu ngón tay của nàng chỉ là cảm thấy kia một cô ấm áp, cùng hết sức kiên định lực lượng. Nguyên bản huyền thiết sắt trên tiểu kiếm nháy mắt che kín màu trắng băng hoa. Hàn ý tại Vương Kinh Ngột kiếm thành nhẹ, nhẹ trắng, nhưng mà từ trên thân kiếm chạy ra đến, lại không phải là bất luận cái gì lăng lệ hương vị mà là rất xem thêm như mềm mại, tựa như là nửa tan tuyết trắng kiếm khí. Áo đen nam tử trong đôi mắt lần nữa dâng lên cực độ không hiểu thân sắc. Hắn thấy, Vương Kinh Ngột một kiếm này đương nhiên không có khả năng ngăn cản hắn bất luận cái gì một đạo kiếm quang, nhưng mà hắn tử Vương Kinh mộng trên mặt, nhìn thấy chỉ có tự tin và bình tĩnh. Màu đen kiếm quang tuấn hướng Vương Kinh mộng trước người. Phốc phốc phốc. Cùng màu đen kiếm quang gặp nhau san à, như là hoa tuyết kiếm khí liền trực tiếp vỡ nát, nhưng mà vỡ trắng lại là vẫn chưa bởi vậy tiêu tán, mà là hóa thành vô số đạo mảnh tiểu nhân dòng nước, lượn lấy cuốn quanh ở màu đen kiếm quang bên trên. Màu đen kiếm quang trong phút chốc liền chém vỡ không biết bao nhiêu phiến dạng này băng tuyết, thế là liền có muôn vàn nói dạng này dòng nước, kẻ trước ná xuống, kẻ sau tiến lên không ngừng quấn quanh ở luồng ánh kiếm màu đen này bên trên. Luồng ánh kiếm màu đen này tiếp tục hướng phía trước, nhưng mà chịu lực cản lại càng lúc càng lớn, càng là chân chính tiếp cận Vương Kinh Mộng cùng Công Tôn Tiễn Tuyết, nó liền tựa hồ trở nên càng ngày càng chậm. Vương Kinh Mộng cùng Công Tôn Tiễn Tuyết còn đang lùi lại. Kiếm quang chỉ kém vài thước không thể rơi vào trên người của hai người. Tên này đen nam tử nhìn chầm chầm những ngày màu đen quang, thân thể của hắn đồng đều trở nên càng ngày càng đen ám, tựa như là cả người muốn bị vô tận đêm tối thôn phệ. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì kiếm chiêu?" Trong lòng của hắn vang lên thất hồn lạc phách thanh âm. Cũng nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong vang lên hai đạo huyễn mình, tựa như là có hai cái cự sơn tại trượt. Hai cố đáng sợ khí thức, hướng phía mảnh này viện lạc bay tới. "Dài ngư ra người, tội gì làm khó hầu bối?" Cũng nhưng vào lúc này, thở dài một tiếng cũng đã trước tiên ở chỗ này tính trong viện vang lên. Tên này áo đen nam tử cảm thấy được có người nhập viện, hắn không có đi nhìn ra âm thanh người này, đối với hắn mà nói, mặc kệ người đến là ai, dù dạng này ngữ khí nói chuyện, nhất định có đầy đủ năng giết chết hắn. Hắn gần như tham lam hít sâu một hơi, bởi vì khả năng này là hắn tại thế gian này một lần cuối cùng hô hấp. Theo hắn hấp khí, hắn đem trong cơ thể mình cuối cùng một phân lực lượng ép ra, trong tay hắn cầm kiếm bay ra ngoài, trực tiếp hóa thành một đạo hữu ám qua mang, hướng phía Vương Kinh Mộng cùng Công Tôn Tiện Tuyết rơi đi. Vương Kinh Mộng ho khan, máu tươi từ môi của hắn ở giữa không ngừng tuôn ra. Hắn cảm nhận được người này cuối cùng một kiếm, nhưng mà hắn đã không có khả năng ngăn cản một kiếm này. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này phát ra tiếng người. Cũng nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy một đạo ánh kiếm màu xám. Ánh kiếm màu xám bên trong có lâm ta lấm tấm điểm lấm tấm để người liên tưởng tới gián động phân mộng. Độc Bung kiếm, hắn nghe tới áo đen nam tử thanh âm tuyệt vọng. Ánh kiếm màu xám ngăn lại cái kia đạo mang theo tuyệt vọng hắc kiếm, đây chính là hắn sau cùng cảm giác. Khi hai cỗ lực lượng tại trước người hắn va chạm, sinh ra chấn động xung kích ở trên người hắn lúc, tâm tình của hắn khẽ bừng lòng, trước mắt liền bắt đầu mơ hồ. Hắn không có miễn cưỡng, hắn rất thẳng thắn nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Tại hắn về sau ngã xuống sân nhà, này tiểu viện bầu trời xui một tiếng nứt vang, một đoàn hồng vân bọc lấy một thân ảnh, như là thiên thạch đổ xuống. Quy 1 chương 81, sợ kiếm thu cảm giác. PS. Cầu đỗ nạt cứu trợ cở vở tở sống qua mùa dịch. Khi Hồng Vân rơi xuống trước đó, Vương Kinh Mộng đã mất đi ý thức, về sau Nga xuống. Giày Tôn Tiện Tuyết vô ý thức đưa tay nâng hắn, nhưng hai tay cùng hắn không tiếp xúc, cảm nhận được trên lưng hắn nhiệt lực lúc, nàng mới tỉnh giấc mình chưa hề cùng một tên nam tử như thế thân cận qua. Lúc này nàng đã xác định nguy cơ đã qua, trên mặt của nàng rất tự nhiên hiện lên nụng ngùng hồng rất lúc, nàng nhìn xem vẫn như cố gắt gao cầm mình chôi này tiểu kiếm Vương Kinh Mộng, trong lòng dâng lên cực lớn cảm động cùng kinh. Vương Kinh Mộng đã cường đại đến vượt qua nàng tưởng tượng cực hạn. Nhưng mà loại này cường đại, chỉ là tương đương với nàng mà nói. Nếu là hắn toàn lực bỏ chạy, Sống sót cơ sẽ tự nhiên sẽ rất cao. Nhưng khi cái kia đạo đủ để nháy mắt giết chết ánh kiếm của nàng rơi xuống lúc, hắn nhưng vẫn là như là một ngọn núi, ngăn tại trước người của nàng. Càng nhiều lệ quát tiếng vang lên. Nguyên bản thanh đũ tới cực điểm lạc nguyệt nhã cư bốn phía, nháy mắt như là xôi chào hải dương, khắp nơi đều là cực nhanh mà đến phong thanh, khắp nơi đều là bạo tàu thiên địa ngân khí. Nhưng ở hồng vân trước khi rơi xuống đất, tên thiếu áo đen đã đình chỉ hô hấp. Giết chết hắn, cũng không phải là trôi này bụng kiếm chủ nhân, mà là chính hắn. Kinh mạch hắn khúc, tâm liệt, thế gian y sư giỏi nhất cũng không thể lại cứu sống được hắn. Độc bụng kiếm chủ nhân là một tên nhìn qua cũng rất trẻ trung người tu hành, mặc loại kia làm thô bổn sống hạ nhân vài thô quần áo. Mà theo cái kia đạo ủng vân rơi xuống đất, lại là một tên đồng dạng người mặc áo đen, thân hình như sắt, đứng nghiêm mặt chữ điền nam tử, trong tay của hắn cầm một thanh màu đỏ kiếm. Độc bụng kiếm đã trở vào bao, trôi này toàn thân màu đỏ kiếm cũng không có thu hồi. Tên này áo đen mặt chữ điền nam tử vẫn như cũ duy trì tuyệt đối cảnh giác, hắn nhìn xem độc bụng kiếm chủ nhân, rất chậm rất cẩn nói, "Ở phía dưới tú, độc bụng kiếm chủ." Người mặc hạ nhân vài áo độc bụng kiếm chủ nghe đối phương họ Phương, lại nhìn xem hắn thật rất phương mặt, không nhịn được cười, nhưng nhìn xem vừa mới chết đi người tu hành kia, hắn lại là nháy mắt thu liễm ý cười, lắc đầu, vận động kiếm tông, quế tu giác. Độc này bụng kiếm, chỉ là ta tại Kính Hồ kiếm hội bên trên nhặt. Khi hắn nói ra câu nói này lúc, căn này tiểu viện biên giới cũng đã xuất hiện số người tu hành bóng hình, nhưng nghe đến Kính Hồ kiếm hội bốn chữ, những người này thân ảnh liền không tự chủ dừng lại. Trên đời có thể vượt qua sáu cảnh đến thất cảnh người tu hành rất nhiều, rất nhiều đến thất cảnh người tu hành liền dễ dàng đăng lâm kiếm khí bảng, nhưng mà kiếm khí trên bảng đại đa số người, lại cũng không dám đi Kính Hồ kiếm hội, cho dù đi cũng chỉ là rất ít một một số người có thể chân chính nhìn thấy kính hồ. Vân Ngộng Kiếm Tông cũng không tính nổi danh, nhưng có thể đăng lâm kính hồ kiếm hội, còn có thể mang độc bụng kiếm hạ sơn, cũng giữ lại đến nay, liền tử nhưng đã là thế gian hiếm thấy đại kiếm sư. Người không phải người thần, làm sao lại tại cái này bên trong? Phương Túc không người thi lễ một cái, lại là vẫn như cũng nhẹ giọng hỏi. Công tôn gia đại tiểu thư kém chút chết ở chỗ này, chuyện này đối với khắp cả trưởng làng mà nói, quá mức trọng đại, hắn không thể không hỏi. Dư Tạ Trì, chăm rằm lưu tô, tại kính hổ kiếm hội cùng ta quen biết, là ta hảo hữu. Nghe Dư Tạ Trì nói, Hắn sư đệ Cố Ly Nhân mạnh hơn hắn, mà lại đối với kiếm kinh lĩnh ngộ càng là không ai bằng, ta có ít chiêu kiếm chiêu không hiểu, về sau ta từng đi tin hỏi ý, chính là Cố Ly Nhân giải đáp nghi vấn. Ta vì đó giải hoặc, kích động không thôi, nhưng còn chưa có thời gian đi Ba Sơn, cũng đã nghe tin dữ. Quách Thu rắc ánh mắt rơi vào Vương Kinh ngộng trên thân, về sau ta nghe nói hắn muốn tới Trường Lăng, ta khoảng cách Trường Lăng vừa vặn thêm gần, ta liền xuống đến. Dư tả chỉ biết bọn hắn ở tại Lạc Nguyệt nhã cư, mà ta lại tại Lạc Nguyệt nhã cư phụ cận, liền rất tiến tâm. Chỉ là hôm nay các ngươi người tới quá nhiều, ta liền không nghĩ để người tùy tiện biết, hay là chậm một chút. Phương Tốc tự nhiên là lo lắng Công Tôn Thiện Tuyết an toàn, nhưng lúc này Công Tôn Thiện Tuyết lại là đã tức giận lên, các ngươi còn hỏi cái gì, còn không, cứu người trước. Thật có lỗi. Tại nàng tiếng quát mắng vang lên thời điểm, Quách Thu Dác đã đến trước người của nàng, một cái tay của hắn rơi vào vương kinh ngọc trên thân đồng thời, một cái tay khác đã gỡ xuống vương kinh mộng kiếm trong tay, đưa trả lại cho nàng. Phương Túc lông mày tao lại, hắn đương nhiên minh bạch Quách Thu Dác một tiếng này thật có lỗi là có ý gì. Đối với vương kinh ngọc mà nói, hôm nay là thai bại vạ gió. Tên này chết ngay tại chỗ áo đen người tu hành là Công Tôn gia ngợi. Hiện tại hắn một tiếng này thật có lỗi, mờ mờ ảo ảo là có chủ khách chi ý, là không nghĩ để bất luận cái gì công tôn ra người tiếp xúc vương kinh ngộng, để tránh có càng nhiều ngoài ý muốn. Đa tạng. Tại một cái sát na, hắn cũng đến công tôn thiền tuyết bên cạnh thần, đối công tôn thiền tuyết nhẹ giọng mà dùng không thể nghi ngờ giọng nói, tiểu thư, ngài về trước phủ. Công tôn thiền tuyết thân thể hợi cương, còn không tới kịp nói chuyện, phương túc đã tiếp lấy đối quách thu ra nói, cùng tiểu thư nhà ta hồi phủ về sau, nhà chúng ta đại nhân tự nhiên sẽ đến gửi tới lời cảm ơn. Công Tôn Tiện Tuyết không rõ Vương Kinh Ngộng thương thế, tự nhiên còn không chịu động bước, nhưng ngay tại nàng đứng thẳng bất động tại chỗ lúc, năm sáu người tu hành đã đoàn tụ ở chung quanh nàng, đồng loạt động bước, khí tức trên thân phòng lên ở giữa, lại là trực tiếp như có khối không khí bao vây lấy nàng, mang theo nàng đi ra ngoài. Những người này còn chưa đi ra tiểu viện, Phong Giải Lo cùng Lâm Trử Tửu cũng đã tiến vào tiểu viện. Phong Giải Lo cùng Phương túc lẫn nhau nhẹ gật đầu, hắn liền đến Quách Thu Dác trước mặt, hắn hơi cảm giác một chút Vương Kinh Ngộng khí huyết hành, cảm thấy được Quách Thu Dác Kinh, Kinh ở giữa, hắn liền thẩn sâu nhíu nói: "Nội phủ thụ chấn động liệt, lệ vị trí cũng rất nặng." Xử lý lại là phải cẩn thận, nếu không dễ dàng lưu lại ở thương, sau này không cách nào khỏi hẳn. Quách Thu giác lúc này còn không biết đối phương là ai, nhưng Vương Kinh Ngộng thương thế, lại là để hắn cũng cảm giác có chút khó giải quyết, lúc này nhìn như hắn còn không tranh thủ thời gian cứu chữa Vương Kinh Ngộng, nhưng kỳ thực là hắn không dám tùy tiện di chuyển Vương Kinh Ngộng, mà là trước dùng chân nguyên điều trị, trước ngăn cản Vương Kinh Ngộng thể nội thương thế chuyển biến xấu. Ta hôm nay cũng là lội một lần vững nữa đủ, hắn thủ này trọng thương, ta ít nhiều có chút trách nhiệm. Phong giải lo đưa tay khẽ động, Từ trong tay áo lấy ra một cái bích ngọc ít rượu bình, nói: "Thuốc này rượu đối trị liệu ẩn thương có tác dụng lớn, thân thể của hắn không có gì đáng ngại về sau, liền có thể phục dụng, khi không đến mức lưu lại bệnh hiểm nghèo, sẽ không ảnh hưởng sau này tu hành." Lâm trữ cựu trước đó tại ngoài viện cũng đã nghe rõ Quách Thu Dác vì sao xuất thủ, hắn nhìn xem hôn mê bất tỉnh vương kinh ngột, sắc mặt cấp tốc tái nhận, "Tiền bối, thương thế của hắn phục hồi như cũng phải bao lâu? Có thể tại thất cảnh thủ hạ sống sót đã là kỳ tích." Thương thế của hắn so ngươi tưởng tượng hẳn là còn nặng hơn, "Nếu như ngươi có cấp tốc liên hệ dư tại trị pháp, ngươi lập tức nghĩ cách liên hệ." Quách Thu giác chân thành nói, chính là có đầy đủ linh lực, chỉ sợ không có nửa năm cũng vô pháp khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Chỉ tiểu sắc mặt không chỉ là biến bạch, thậm chí có chút phát xanh, hắn vô ý thức gật đầu, lại là phát hiện Yên Tâm Lan còn chưa xuất hiện, hắn liền không khỏi quát khẽ lên tiếng, "Yên Tâm Lan đâu?" Quy 1 chương 82, kết thúc hoa. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cỡ vở tờ sống qua mùa dịch. Tại đến trường lang trước đó, hắn liền đã biết trường lang hiểm ác, nhưng thẳng đến tối nay, Vương Kinh mộng bản thân bị trọng thương, loại này hiểm ác mới là để hắn cảm thấy vô so chân thực. Hắn không biết Yên Tâm Lan đi nơi nào, Quách Thu Dác hẳn là cũng không biết, nhưng ở hắn nghĩ đến Phong Giải Lo có lẽ hẳn phải biết. Phong Giải Lo nhíu mày, hắn vừa định nói không biết, nghĩ nên rời đi trước để người đi tra một chút, nhưng ngay lúc này, Lạc Nguyệt Nhã cư bên ngoài lại có người tới. Lâm Chỉ Tiểu sắc mặt liền nháy mắt đẹp mắt rất nhiều, hắn nghe ra được tiếng bước chân này. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Vương kinh ngột, yên tâm lan tự nhiên là giật nảy cả mình. Nhưng nhìn xem yên tâm lan, Lâm Chỉ Tửu lại lại là cũng có chút không hiểu sương sở. Yên tâm lan có một cái da hiệu túi da, túi da lộ ra ngoài lấy một thanh kiếm chúa kiếm, nhưng trong túi da có chút trống, trừ một thanh kiếm bên ngoài, hẳn là còn có không ít đồ vật. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiên Tâm Lan thấy Lâm Chỉ Tửu sợ sờ, lại hỏi một lần, Lâm trử tiểu cái này mới hồi phục tinh thần lại, dùng nhất đơn giản ngữ dạng thuật một lần nơi đây phát sinh sự tình, sau đó nhìn nàng cùng nàng có túi ra, cũng không nhịn được nói, ngươi lại là chuyện gì xảy ra, cái này một bao đồ vận. Ta lúc trước cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ là có một tên lão phụ nhân hỏi ta, có nguyện ý hay không nhìn nàng theo một bó hoa. Ta cảm thấy tên này lão phụ nhân không phải người bình thường, liền đi theo. Nàng dùng chân nguyên hành trầm, không tại một mảnh trên lá cây đâm ra một đóa hoa. Ta nhìn ra tựa hồ là nàng cố ý muốn truyền ta một môn phi kiếm kiếm kinh. Nhưng người xem xong, nàng liền đưa những vật này cho ta, liền nói là tặng cho ta, sau đó liền trực tiếp rời đi. Tiên Tâm Lan nhịn không được lắc đầu. Lâm Chỉ Tiểu cùng Phong Giải lo nghe đến lúc này, trong lòng cũng đều hiểu được. Công tôn đại tiểu thư, luôn luôn rất đại khí. Phong Giải lo nhịn không được mỉm cười, nói: "Vương Kinh Ngọc dù sao tạm thời không thể động, Quách Thu Giác đang dùng chân nguyên sắp xếp như ý trong cơ thể hắn khí cơ, Tiên Tâm Lan cũng dứt khoát, đem miệng túi giải khai, lại là đem đồ trong túi một cổ nao đổ vào một bên trên bàn đá." Lâm Chỉ Tiểu chỉ là nhìn thoáng qua, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không hiểu nở nụ cười khổ, nói: "Công tôn đại tiểu thư Quả nhân rất đại khí. Đồ trong túi rất đơn giản, có 3 bản phát hoàng sổ, 3 viên tròn vỏ hạt châu, còn có một khối hình chữ nhật như nghiên mực đá xám, còn có chính là chuôi kiếm này, chuôi lộ ở bên ngoài kiếm. Ba bản phát hoàng sổ là ba bản kiếm kinh. Theo thứ tự là vô cấu kiếm kinh, minh núi kiếm kinh và bình vương kiếm kinh. Cái này ba bản kiếm kinh đều là Đông Chu thời đại cung đỉnh kiếm kinh, lưu truyền đến hiện tại bất kỳ một cái nào tông môn, trong đó một chút kiếm chiêu cũng đủ để trở thành trấn phái bí kiếm. Những dạng này kiếm kinh, Công tôn vậy mà tiện tay liền đưa ba bản. Mà lại cái này ba bạn kiếm kinh tựa hồ còn là năm đó với bạn, ngay cả bìa đều có thật nhiều người phê bình chú giải. Kia ba viên tròn vỏ hạt châu mặt ngoài ngân quang lấp loé, nhìn qua giống như là thuần ngân ngân châu, nhưng trên bản chuyển động, bên trong bên trong lại là chất keo cảm giác. Cái này ba hạt châu cũng không có nhận, rõ ràng chính là đại bổ chân nguyên thiên ngân châu. Kiếp như hình chữ nhật nghiên mực đá xám là sinh ra từ Hà Dương giẫm đạp thổ tụ khí thạch, loại này kỳ thạch cũng gọi nhân vương thạch, người tu hành mang ở trên người, tu hành lúc có thể tăng lên rất nhiều thu nạp tiên địa linh khí hiệu quả. Hiện tại Lâm Chỉ Tự đã khẳng định chuôi kiếm này cũng không phải là phàm vật, nhưng dù là hiện tại không có kiếm này, chỉ là những vật này bên trong, bất kỳ cái gì đồng dạng, đối với người tu hành mà nói đều là giá trị kinh người trí bảo. Công Tôn Tiện Tuyết dẫn ra Yên Tâm Lan lúc, đương nhiên không có khả năng dự liệu được mình sẽ ở cái này bên trong gặp ám sát, càng không khả năng dự liệu được Vương Kinh Mộng sẽ vì cứu nàng mà thân chịu trọng thương. Cho nên nhóm này đồ vật, đối với nàng mà nói là đã sớm chuẩn bị tốt lễ gặp mặt mà thôi, chỉ là một mạch đều giao cho Yên Tâm Lan. Nhưng chỉ là gặp mặt lễ liền là như vậy thu cái này chỉ sợ cũng chỉ có Công Tôn gia đại tiểu thư mới đưa được đi ra. Tiên Tâm Lan khẽ chau mày, nàng cũng không do dự, cầm chuôi kiếm, rút ra kiếm tới. Thanh kiếm này chuôi kiếm nhìn qua bình thản không có gì lạ, vỏ kiếm xem như tinh mỹ, là lục cá mập da chế, khảm nạm có bệnh ngọc. Nhưng rút ra sát na, trên tay nàng khí tức hơi chấn động, thanh kiếm này trên thân kiếm chính là phát ra nhàn nhạt màu trắng huỳnh quang, trên thân kiếm phụ văn bên trong quang mang ngưng tụ không tiêu tan, tựa hồ có vô số màu trắng tiểu hoa muốn tỏa ra. Đây là kết thúc hoa kiếm. Phong Giải lo lại là nháy mắt sắc mặt biến hóa, ngay cả hắn đều không tự chủ khiếp sợ. Quy 1 chương 83, sớm thấy. PS, đố cứu trợ cỡ vở tờ sống qua mùa dịch. Yên Tâm Lan có chút kỳ quái tại phong giải lo biểu lộ. Kiếm tự nhiên là tuyệt đối hảo kiếm, chỉ là khí tức chấn động, trên thân kiếm phủ văn liền tự nhiên liễm tụ khí tức của nàng, cái này liền mang ý nghĩa nàng chân nguyên chạy qua những này phủ văn lúc đem vô so thông thuận, mà lại không dễ thất lạc, không dễ dàng bị lực lượng của đối phương chấn nát. Tại Ba Sơn kiếm trường tất cả trong kiếm, cũng hẳn không có cái gì kiếm ở phương diện này có thể cùng tương so. Nhưng đối với kiếm sư mà nói, kiếm chuyện tốt hỏng, lại không phải là thực lực cao gia quyết định tính nhân tố. Càng là cường đại người tu hành, liền càng không lại bởi vì một thanh kiếm mà ngạt nhiên. Đây là hạ nhân thứ nhì thanh kiếm. Phong Giải Lo nhìn Yên Tâm Lan một chút, hắn biết rõ tên này, bà Sơn kiếm trưởng thiếu nữ lúc này suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, chỉ muốn một câu như vậy giải thích, những người này liền đều toàn bộ minh bạch. Bất luận cái gì kiếm phường, đều rất ít có nữ luyện kiếm sư. Nam cái nữ dệt, từ xưa đến nay, nam nữ phân công liền có khác. Mấu chốt nhất chính là, tựa hồ rất ít có nữ đối nóng hổi lô hỏa cùng giá luyện quan thạch, đánh kiếm thai có hứng thú. Nhưng nếu không thể xâm nhập trong đó, không thể đối mỗi một loại tinh kim huyền thiết rõ như lòng bàn tay, liền không có khả năng luyện ra hảo kiếm. Nhưng quan bên trong học lô kiếm phường học phu nhân lại là luyện kiếm sư bên trong gì loại Nàng là nữ tử, nàng thờ nhỏ liền thích lô hỏa, thích những cái kia tản ra mùi buồn đất khô thạch. Phu nhân chỉ là một cái kính xưng. Tại phụ thân nàng sau khi chết, nàng liền lập thể không lấy chồng, tiếp nhận kiếm vương. Nàng tiếp nhận kiếm vương sau hoàn thành thứ nhất thanh kiếm gọi là Nhận Thức, thanh kiếm này kiếm thai tại phụ thân nàng trên tay đã hoàn thành một nửa, đến mức tại vô số cái phiên bản trong truyền thuyết đều suy đoán nàng hẳn là hoàn thành phụ thân nàng di trí, vì muốn luyện thành thanh kiếm này, cho nên mới lập thể không lấy chồng, tiếp nhận kiếm vương. Trôi này Nhận Thức hiện tại là quan bên trong thập đại danh kiếm một trong, vị trưởng lăng Nam cung nhập trong nhà. Tại ngoại giới xem ra Chôi này Nhật Thực tự nhiên hẳn là tính bút tích của nàng, nhưng nàng lại vẫn cho rằng Nhật Thực thuộc về phụ thân nàng tác phẩm. Nàng chỗ nhận định mình luyện thứ nhất thanh kiếm, chính là Nhật Thực sau xem biển. Chôi này xem biển về sau thành Ngụy Loan phối kiếm. Mà Ngụy Loan là đại tần hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh tướng. Năm đó chôi này xem biển kiếm thành, nàng cũng đã là toàn bộ quan bên trong nổi danh nhất luyện kiếm sư, nàng tiếp lấy liền luyện cái này kết thúc hoa, nhưng khoảng cách xem biển luyện thành đã qua đi 10 năm. Phong Giải lo nhịn không được lắc đầu, nói: "Năm ngoái Đông bên chồng, ta nghe nói kết thúc hoa kiếm còn chưa luyện thành, nhưng ta may mắn thấy kiếm vương chạy ra sơ đồ phát thảo." Hạ Phu nhân năm đó luyện chế xem hải chi về sau, cảm thấy xem biển khí thế có hơn, sắc bén cũng có hơn, nhưng dưới cái nhìn của nàng quá vừa lại mất đi nhu độ, nàng luyện kết thúc hoa, chính là muốn luyện chế ra một thanh dị thường cứng cỏi, thậm chí có nhất định gặp thân kéo dài tới độ, bất kỳ cái gì kiếm đều không thể bổ gãy kiếm. Công tôn ra đại tiểu thư, thật là đại thủ bút, dạng này kiếm, vậy mà nói đưa liền đưa ra đến. Lâm trữ tiểu rất im lặng. Công tôn ra gì chờ quân thế, hắn cũng không phải là không biết, nhưng dạng này kiếm, lại không phải bằng vào tiền tài liền có thể có được độ vận. Kia chờ hắn tỉnh lại, lại nói, Tiên Tâm Lan có chút trầm âm. Nàng cũng không thử kiếm, nhìn xem vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh vương kinh ngột, nhẹ giọng nói một câu. Kết thúc hoa kiếm vừa mới từ quan bên trong đưa tới, ta đoán cái này Công Tôn Thiện Tuyết chính mình cũng chưa hẳn gặp qua thanh kiếm này, vậy mà liền dạng này tiện tay đưa ra ngoài. Trong sáng bên trong, tiếng nước nu hòa biến tảng, một chiếc thuyền lớn khoang tàu bên trong, Trịnh tụ nhìn xem lồng trong bóng đêm trường lăng đường phố, mà không biểu tình nhẹ nói. Công Tôn ra đối nàng quá mức chim sủng, nàng như thế làm việc cũng là bình thường. Lúc trước tại trường lăng thành bên trong một mực làm sa phu giúp nàng điều khiển xe ngựa tên áo bảo màu vàng lão giả bình đáp lại nói: "Không, ngươi không rõ ta ý tứ chân chính." Chính tụ hơi phúng cười cười ta chỉ là đô kỵ ta ngược lại là cũng muốn giống như nàng tiêu xài thế nhưng là ta nhựa cây đông quận lại không chiếm được tia kết thúc hoa kiếm kết thúc hoa kiếm tại chúng ta xem ra trọng yếu đối với nàng mà nói lại cũng chỉ là một kiện đồ chơi mà thôi áo bào màu vàng lão giả lúc này mới nghe ra nàng trong lời nói đô kỵ chỉ là hắn vẫn chưa đối những lời này của nàng phát đồng hồ bất kỳ bình luận mà là chân thành nói chết đi người kia là giải ngư ra người không sai chỉ là đằng sau đến cùng là nhà nào làm chủ lại là mày may manh mối đều không có không muốn đi cha chính tụ nhìn hắn một cái nói không cần đi nhúng tay nhưng chuyện này Áo bào màu vàng lão giả nao nao. Vô luật là nhà nào, trường lang nhiều như vậy môn thiệt, tương lai đều không có một nhà sẽ là bằng hữu của chúng ta, đã như vậy, kia cần gì phải đi hoa khí lực. Đem bọn hắn toàn bộ xem là đệ nhân, làm việc liền đơn giản nhất. Trịnh Tụ thản nhiên nói, "Giúp ta an bài, ta muốn đi Lạc Nguyệt Nhạc cư, tại Vương Kinh ngộ tỉnh lại thời điểm, ta muốn xuất hiện ở trước mặt hắn." Áo bào màu vàng lão giả lại là khẽ giật mình, lông mày có chút nhíu lên. Sớm gặp một lần cũng không tính sớm thấy. Trịnh Tụ bình nói, "Ta hẳn là phải cảm ơn những cái kia muốn giết nàng môn ở sau đó một đoạn thời gian, nàng muốn tự do đi ra ngoài." chỉ sợ cũng khó khăn. Quy 1 chương 84, kiếm tên PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Đêm đầy phong tinh. Một đêm này, Lạc Nguyệt Nhã cư bên trong vẫn chưa truyền ra Vương Kinh Mộng lại muốn khiêu chiến ai tin tức. Chỉ là có hai cái tin tức, lại là tại một đêm này đã ở trong thành lạng Yên chuyển ra tới. Công Tôn gia đại tiểu thư Công Tôn Tiện Tuyết đến Lạc Nguyệt Nhã cư muốn cùng Vương Kinh Mộng so kiếm, nhưng mà lại tao ngộ ám sát. Ám sát Công Tôn Tiện Tuyết chính là một tên thất cảnh người tu hành, là ngày xưa giải ngư gia Dương Nguyệt. là Dương Sơn quận lớn nhất thiệt, chỉ là tại hơn 10 năm trước thông sở, liền bị diệt cả nhà về phân giải ngư ra bị diệt, trừ dân gian biết cái này phiên bản bên ngoài, tại rất nhiều quyển quý trong lòng tự nhiên còn có càng nhiều phiên bản, chỉ là sự tình của quá khứ bất kể, tên này giải ngư ra người tu hành, lại có thể khẳng định là nhập thất cảnh người tu hành. Dạ này một người tu hành hành thích công tôn Thiệt Tuyết, công tôn Thiện Tuyết lại là ngay cả thụ thương đều không có có thụ thương, nguyên nhân lớn nhất chính là Vương Kinh Ngộng ngăn trở tên này thất cảnh người tu hành hai kiếm. Trường lăng rất nhiều người tu hành nhìn qua Vương Kinh Ngộng so kiếm, Vương Kinh Ngộng chân tu vi hẳn là chỉ ở bước cảnh, còn chưa chân chính đến ngũ cảnh, tại người tu hành thế giới nhận định đạo lý bên trong, cho dù là ngũ cảnh đỉnh phong người tu hành, chỉ sợ đối mặt bất luận cái gì một tên thất cảnh người tu hành, cũng hẳn là bị một kiếm liền giết Nhưng mà Vương Kinh Ngộng lúc này bị thương nặng mà bất tử, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Một cái khác tin tức, lại là đến từ một chút trong thành tuổi trẻ người tu hành. Chơi một các Mạc hình vậy mà tại Vương Kinh Ngộ nhập trường lăng trước đó liền cùng Trường Lăng so qua kiếm, mà lại đã thua ở Vương Kinh Ngộ trong tay. Mạc Huỳnh mơ mơ ảo ảo là Trường Lăng trẻ tuổi tài tuấn bên trong công nhận đệ nhất nhân. Lúc trước rất nhiều người còn đang mong đợi Mạc Huỳnh cùng Vương Kinh Ngộ một trận chiến, xem rốt cục ai thắng ai thua, chỉ là không có nghĩ đến Cái này đáp án vậy mà cũng sớm đã công bố. Trường lăng bên ngoài có rất nhiều núi xanh, rất nhiều kiếm tông sơn môn liền ẩn nấp ở giữa. Những này núi xanh bên trong cũng có thật nhiều độc trùng trải rộng, ít hai lui tới núi hoang. Trong đó một cái núi hoang chỗ sâu, có một cái nhà tranh. Tòa này nhà tranh đang đắp cỏ rất dày, nhưng lại tản ra một loại mục nát hư vị. Nhất trên mặt một tầng dưới cỏ khô mặt, còn mơ hồ lộ ra thật dày rêu xanh. Tựa hồ kiến tạo tòa này, nhà tranh người lười nhác đổi đi những cái kia đã mục nát khô khô, tại mái nhà đã không cách nào che gió che mưa thời điểm, hắn chỉ là lại bao trùm một tầng dày trên cỏ y. Cách làm như vậy không chỉ có là thật dày có tầng dễ dàng hấp dẫn trong núi rắn giết, mà lại cũng không biết lúc nào, ngay cả tòa này nhà tranh khung xương đều ngược lại không thể thừa nhận những này thật dày có khô trọng lượng, nhất là một trận mưa lớn về sau, nói không chừng cái này thật dày có tầng hút đủ nước, liền trọng lượng kinh người, lập tức đem tòa này nhà tranh áp sập. Đã là núi hoang, liền không có đường núi. Có thể ở chỗ này ở lâu mà không sợ phòng sập, cũng nhất định là người tu hành. Nông hậu dày đặc bóng đêm bên trong, căn này nhà tranh trước cửa đột nhiên cuốn lên một gió. Gió thổi đến nhà tranh cộng liền biến mất vô hình, mà nhà tranh trước tất cả cỏ hàng, cây, lại toàn bộ đổ mà đứt. Ngay cả ẩn tại những nơi bụi cỏ cùng tạp cây ở giữa núi đá cũng không ngoại lệ, cũng bị đủ chặt đứt. Một tên trên mặt có ba đạo bắt mắt vết xẹo lao giả xuất hiện tại căn này nhà tranh trước, nhưng mà hắn lại không phải là căn này nhà tranh chủ nhân, hắn chỉ là ngừng ở ngoài cửa, sắc mặt bình tĩnh đối với đóng chặt nhà tranh đại môn, nói: "Ngươi có thể rời núi." Từng. Trong nhà tranh bên trong vang lên một tiếng ý vị không hiểu thanh âm, lại không xuống núi liền muộn. Lao giả này nhẹ gật đầu, nói: "Mạc Hoa kiếm đã luyện thành." Lúc sang sơ phân, một chiếc xe ngựa ở Lạc Nguyệt nhã cư bên ngoài. Lái xe áo bảo màu vàng lão giả trước cùng Lạc Nguyệt nhã cư một tên quản sự nói vài câu. Tên này quản sự liền lập tức khiếp sợ. Hôm qua đêm bên trong, Công tôn gia đại tiểu thư liền vừa mới đến cái này bên trong, còn làm xảy ra nhân mạng, hôm nay sáng sớm, lại là nhử cây Đông quận chính thị môn phiệt tên kia đại tiểu thư cũng tới rồi. Tên này quản sự đương nhiên nghe nói qua chính thị môn phiệt thuyền lớn đến càng lúc, chính tụ lại như thế nào khiến thiên hạ tuyệt sắc thất sắc. Hắn cảm xúc phức tạp nhìn xem trong xe ngựa đi ra thiếu nữ, hô hấp liền không tự chủ dừng lại. Hôm nay chính tụ chỉ là người mặc lam áo, màu xanh nhạt göm áo, tóc chỉ dùng đơn giản một cây bạch ngọc châm có lại, vậy mà mặc dù như thế, tên này quản sự hay là nhìn nóc Hắn trên mặt thần sắc rất phức tạp, tâm tình trong lòng phức tạp hơn. Lạc Nguyệt Nhã cư không phải phổ thông khách sạn, hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng nhờ cây đông quận những này môn tiệc không chỉ là có tiền mà thôi, hắn chưa hề xem thường nhờ cây đông quận những ngày môn tiệc, song khi nhìn thấy Trịnh tụ thời điểm, hắn lại cảm thấy mình còn lá xem thường nhờ cây đông quận những ngày môn tiệc. Thiếu nữ này trên thân, tựa hồ có một loại kỳ quái lực lượng, có thể nháy mắt xoay chuyển thấy được nàng người đối nhờ cây đông quận tất cả ấn tượng. Yên so Lâm trừ tiểu dậy sớm một chút, cho nên cái thứ nhất nhìn thấy đi tiến vào tiểu viện Trịnh tụ. Lông của nàng có chút lên, cũng không phải là bởi vì lần đầu tiên cảm thấy không thích. Mà là nàng không hiểu có chút không hiểu, đồng dạng là nữ tử, vì cái gì có chút nữ tử lại có thể ngày thường tốt như vậy nhìn. Người là Yên Tâm Lan." Chính tụ đối nàng doanh doanh thi lễ một cái, lại là Nhu hòa trực tiếp nói một câu, nghe nói Công Tôn Thiện Tuyết đêm qua đưa người hạ phu nhân vừa luyện một thanh kiếm, thanh kiếm này nàng luyện chế lúc một mឺ sưng là kết thúc hoa kiếm, bao quát kiếm của nàng thai sơ đột phát thảo bên trên, chính nàng chỗ sách cũng là kết thúc hoa kiếm, nhưng nàng cuối cùng thành kiếm về sau, hiện tại đối ngoại nói, lại là xưng là hoa kiếm, cái này hơi kết thúc kết thúc chữ, lại biến thành hoa nhài mạn. Chứ Đối với trước đó căn bản không biết nàng từng lấy tên kết thúc hoa kiếm người mà nói, gọi là Mạn Hoa Kiếm, hẳn là chân nguyên quán trú về sau, trên thân kiếm lựa sinh màu trắng mảnh hoa, cực giống hoa nhài đó đó nở rộ, liền cảm giác vốn nên gọi tên này, nhưng đối với nàng dạng này luyện kiếm sư mà nói, tên sẽ không lựa lấy, nếu là thay tên, trong đó cũng tất có thâm ý, ta biết những này, liền trước nói cùng người biết. Quy 1 chương 85, tỉnh lại. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Yên Tâm Lan có chút nhíu mày, nàng trầm ngâm một lát, sau đó nghiêm túc đáp lễ lại, nói: "Đạt tại Ta đến cái này bên trong, là có chút tu hành sự tình muốn cùng vương kinh mộng nói chuyện, còn có, là muốn chờ một người. Trinh tụ nhìn xem nàng, nói. Yên tâm lan nhẹ gật đầu, trước nói, hắn thương nặng, chỉ là còn chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Trinh tụ nói, đã ta đến, hắn tự nhiên là rất nhanh sẽ tỉnh. Nàng một câu nói kia nói rất đương nhiên, rất ba khí, nhưng yên tâm lan cũng không có hoài nghi. Dưới cái nhìn của nàng, đây chỉ là tính một cái điều kiện trao đổi. Nàng đuôi lông mày có chút bước lên, sau đó hỏi tiếp, muốn tại cái này bên trong cùng ai. Trung gia tam công tử Trung tính Trịnh tụ rất bình thẳng tiếp lấy nhẹ nói, theo ta biết, hắn cũng rất nhanh liền sẽ đến. Tiên Tâm Lan nhíu mày, nói, liên lụy quá nhiều. Chính tụ một mực tại nhìn xem Ba Sơn kiếm trường thiếu nữ này lông mày mau, nàng trước đó chỉ là coi là, tên kia gọi là Lâm trữ tiểu Ba Sơn kiếm trưởng người tu hành rất không bình thường, nhưng bây giờ, nàng cũng đã biết, tên này nhìn như rất phổ thông Ba Sơn kiếm trưởng thiếu nữ cũng rất không bình thường. Hắn còn ở bên trong hôn mê, từ Cố Ly Nhân bắt đầu, chẳng lẽ các người Ba Sơn kiếm trưởng còn liên lụy thiếu a? Ánh mắt của nàng từ thiếu nữ này giữa lông mày rời đi, Sau đó nhìn yên tâm lan con mắt, cũng không che giấu nghiêm túc nói, đã các ngươi lựa chọn chúng ra, cái này đã nói lựa chọn của các ngươi cùng ta là đồng dạng, cho nên mới hôm nay mới có thể đến cái này bên trong, mới có thể cùng ngươi nói lời như vậy. Yên Tâm Lan chỉ là chậm mặc thời gian một hơi thở, sau đó nàng nhẹ gật đầu, nói, được. Rất nhiều chuyện đều 10 điểm đột nhiên, căn bản là không có cách dự tính. Đối với Vương Kinh Mộng mà nói, hắn căn bản không có nghĩ đến Công Tôn gia đại tiểu thư sẽ đến, cũng căn bản không có dự đoán nghĩ đến, mình có khả năng thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Đối với người tu hành mà nói, cho dù là nửa canh giờ hơn đêm, cũng đã là chuyện rất nguy hiểm. Cái này liền mang ý nghĩa mặc dù có ngoại lai dược lực hoặc là chân nguyên trợ rút, nhưng là trước kia thân thể của hắn chịu tổn thương cực nặng, nặng đến ý thức của hắn tăng lên dã, để thân thể của hắn không cách nào có được tự hành điều tiết năng lực. Người tu hành cùng người bình thường nhất khác nhiều, chính là thể nội có chân nguyên tồn tại. Người bình thường chỉ cần khí huyết vận hành như lúc ban đầu, thương thế cũng không chuyển biến xấu, thân thể liền hẳn là sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, nhưng người tu hành vấn đề ở chỗ, dù là thể nội chân nguyên bạch hùng, dị tu hành, đều sẽ để thân thể rất nhiều kinh lạc tại vô trong ý thức kế tiếp theo từ thiên địa ở giữa thu nạp thiên địa nguyên khí, ngưng tụ thành chân nguyên mà những này nhỏ xíu chân nguyên tại thể nội mất đi tự chủ khống chế về sau, liền có mọi loại khả năng, có chút khả năng biến thành linh dược, có chút lại vừa vặn đối thương thế tạo thành ảnh hưởng, như là kịch độc. Vương Kinh Mộng ý thức vẫn như cũ rất mơ hồ. Hắn tựa hồ biến thành xuyên qua ở trong thiên địa một hơi gió mát, nhưng là trước mắt của hắn cũng là hoàn toàn mơ hồ, chỉ có vô số kỳ quái tia sáng đang không ngừng xoắn lẫn. Ý thức của hắn cũng không cảm giác được thân thể của mình tồn tại, hết thể chung quanh đều trở nên lạ lắm mà lại khiến người bất an. Hắn mơ hồ nhìn thấy rất nhiều núi non sông ngòi, Tại hắn mơ hồ ý thức bên trong, những cái kia tựa hồ cùng thân thể của hắn kinh lạc có quan hệ, nhưng mà ý thức của hắn nhưng thủy chung không cách nào dung nhập những cái núi non sông ngòi, càng không cách nào đối thân thể của mình có hoàn chỉnh cảm giác. Thời gian chậm rãi chuyển rời, hắn cảm thấy một loại không hiểu nhiệt lượng tại tạo ra, những cái kia núi non sông ngòi bắt đầu bốc cháy lên, sinh ra nhiệt độ để hắn cảm thấy thống khổ. Nhưng theo dạng này thiếu đốt, ý thức của hắn lại trở nên càng ngày càng rõ ràng, ý thức của hắn rốt cục cùng thân thể hòa làm một thể, hắn cảm thấy thân thể của mình thể nội vô số cảm giác thống khổ đang không ngừng xông vào trong đầu của mình. Hà Nội phủ cùng mỗi một đường kinh mạch cũng giống như đang không ngừng tiêu đốt, không ngừng hòa tan, lại dần dần một lần nữa biến thành huyết độ. Lại không biết qua bao lâu, hắn rốt cục cảm thấy thân thể của mình không phải lơ lửng tại trong thiên địa, rốt cục cảm thấy thân thể của mình có trọng lượng, sau đó hắn tỉnh lại. Ánh nắng từ trong cửa sổ thấu bắn vào, để hắn cảm thấy có chút chướng mắt. Hắn người được một chút máu tanh mùi cùng dược khí quấn dao cùng một chỗ. Cửa sổ làm ở. Sau đó hắn nhìn thấy mở ngoài cửa sổ, tiểu viện bên trong, một tên đang ngồi yên lặng nữ tử bóng lưng. Bóng lưng nhìn rất đẹp, mà lại không phải yên tâm lan. Quy 1 chương 86, xứng hay không? VS, cầu đồ nạt cứu trợ cỡ vở tở sống qua mùa dịch. Mùi thuốc bên trong lại có mùi rượu. Hắn có chút nheo mắt lại, nhìn thấy nữ tử kia an tĩnh giơ lên một cái bạch ngọc bình, tựa hồ đem một chút dược dịch dung nhập trong rượu, sau đó lại đem cái này bạch ngọc bình trong tay chậm rãi lắc lư. Ánh nắng lúc đầu có vẻ hơi chói mắt, nhưng đợi đến hắn chậm rãi thích ứng, lại phát giác cái này ánh nắng cũng không nồng đậm, hẳn là vẫn chỉ là sáng sớm. Nữ tử này hết sức tỉ mỉ cùng an thời gian ở thời điểm này Khi mùi thuốc mùi rượu không ngừng mình xoang mũi thuốc mùi rượu tiếp lấy hắn càng thêm rõ ràng cảm thấy mình nội phủ cùng kinh lạc bên trong loại kia nóng hư vị, trong lòng của hắn liền mơ hồ có thể xác định, hắn tỉnh lại cùng nữ tử này, lúc này trong tay bạch trong bình ngọc lay động dược dịch có quan hệ. Hắn trầm mặc một lát, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, xem như nhắc nhở nữ tử này hắn đã tỉnh lại. Khi nữ tử này xoay người sát na, hắn chậm rãi nâng lên thân đến, sau đó hỏi, "Ngươi là? Ngươi tỉnh so ta tưởng tượng phải nhanh một chút." Trịnh tụ nhìn xem tại trên giường gian nan mà chậm rãi di chuyển thân thể vương kinh ngột, có chút cười cười, "Ta là Trịnh tụ, cây Đông quận Trịnh tụ. Chẳng biết tại sao, nghe tới tên của nàng sát na. Vương Kinh Mộng ngược lại cảm thấy thoải mái. Có quan hệ nữ từ này nghe đồn đã rất nhiều, nhìn xem mặt mày của nàng, hắn không hiểu cảm thấy, cái này tựa hồ mới là nàng hẳn là có bộ dáng. Mỹ lệ, không sợ, tựa hồ có can đảm khiêu chiến trường lăng bất kỳ đối thủ. Loại cảm giác này, tựa hồ cùng chính hắn có chút giống nhau. Hắn nhìn xem nàng cùng ngọc trong tay của nàng bình, thể nội một chút biến hóa, để hắn biết rõ, trong tay đối phương bình này đổ vật, không chỉ là giá trị liên thành đơn giản như vậy. Nhưng hắn nhưng không có gửi tới lời cảm ơn, mà là tại trừng mặc thời gian một hơi thở về sau, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì? Các ngươi cùng ta rất có thể có đồng dạng địch nhân. Chính tụ đi đến trước người hắn, cầm trong tay bạch ngọc bình đặt ở hắn trước giường trên bàn, sau đó an tĩnh ngồi xuống, nói tiếp, có thể thiết lập ván cục giết chết cô ly nhân, chỉ có thể là kia mấy nhà. Vương Kinh Ngột nhìn xem nàng, nói, địch nhân của địch nhân, cũng chưa chắc nhất định sẽ là bằng hữu. Đề phòng tâm quá mạnh, quá lỗi đời lao thành. Chính tụ sắc mặt không có thay đổi, nàng chỉ là chăm chú nhìn hắn có chút mặt mũi tái nhợt, nói, người rõ ràng là cái rất trẻ trung người tu hành, làm sao đến tận đây? Vương Kinh Ngột cũng không có sinh khí, hắn nghiêm túc nghĩ ng vấn đề này, nói, rất nhiều năm trước ta chỉ có một người mà sống. Muốn cùng những cái kia thợ săn thương nhân của nhau, cũng không phải đơn giản như vậy." Trịnh Tú nhẹ gật đầu, nàng hơi khẽ rũ xuống đầu, nghĩ nghĩ, nói, "Ta và ngươi có cùng chung ý tưởng, ta giúp ngươi chữa thương, sau đó ta ở chỗ này trở thấy trung gia kia tam công tử." Vương Kinh Ngộc nhìn xem nàng cực kỳ xinh đẹp mặt mày, hắn rất kinh ngạc đối mới có thể trực tiếp đoán ra lòng của mình bên trong suy nghĩ. "Ngươi thật rất thông minh." Hắn nhìn không được nhẹ nói. "Ngươi cũng giống vậy." Trịnh Tú nói, "Ta nếu không thông minh, liền sẽ không được phái đến trường lần tới." Vương Kinh Ngộc nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý câu nói này, nhưng hắn nhìn thoáng qua bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh tiểu viện, nói, Chỉ là ta thụ thương quá nặng, trung gia Tam công tử chưa hẳn còn sẽ tới. Nếu thật sự là như thế, kia đã nói doanh võ cũng không đủ nhu tri. Trịnh Tụ có chút cười cười, nói: "Vậy ngươi khả năng cũng muốn cải biến một chút ý nghĩ." Vương Kinh ngẫm nghĩ, sau đó nghiêm túc hỏi: "Hắn sẽ biết ngươi tới đây bên trong sao? Ta cũng không có để ngoại nhân biết ta tại cái này bên trong." Trịnh Tụ lắc đầu, cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ Yên tinh tiểu viện, ánh mắt của nàng hướng về ngoài cửa viện U tinh tiểu đạo, nói: "Cùng ngươi suy nghĩ đồng dạng, nếu là cho hắn biết ta tại cái này bên trong, vậy hắn liền nhất định sẽ tới. Hiện tại bọn hắn cũng không biết ta tại cái này bên trong." Không biết người thương thế đến cùng như thế nào, tới hay không, liền chỉ xem chính bọn hắn suy nghĩ. Vương Kinh Mộng không nói gì thêm. Trừ tại Trường Lăng lần thứ nhất so kiếm lúc, hắn nói chút lời nói bên ngoài, nó hơn thời điểm liền rất ít nói chuyện. Rất nhiều người đều rõ ràng hắn đến Trường Lăng đương nhiên là muốn tìm ra giết chết hắn sư tôn Hung Thủ, chỉ là có rất ít người đoán ra hắn cùng Lâm Trử Tửu chân chính ý nghĩ. Chỉ là trịnh tụ lại rất dễ dàng đoán được. Có thể giết chết Cố Ly Nhân, tự nhiên chính là những cái kia quyền thế ngập trời tồn tại, mà tại Đại Tần, tại Trường Lăng, có thể có cơ hội áp đảo những người kia phía trên, liền chỉ có hoàn tộc. Nhưng hắn ý nghĩ này Đích xác có một cái chỗ mấu chốt nhất, đó chính là, nếu là lựa chọn doanh võ, kia doanh võ phải chằng đáng tin, phải chăng có thể đáng giá tín nhiệm, có thể hay không rượi vào nhau. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Chính tụ rất rõ ràng mình nhược cây đông quận có bao nhiêu lực lượng, nàng hiện tại cũng rõ ràng hơn Vương Kinh mộng thương thế phục hồi như cũ đến loại trình độ nào. Dưới cái nhìn của nàng, nhược cây đông quận đương nhiên có thể cho doanh võ cùng những cái kia môn phiệt chống lại chân chính lực lượng, về phần Vương Kinh mộng cùng Ba Sơn kiếm trường, thì nhưng cho doanh võ một loại khác đến quan lực lượng trọng yếu. Dẫn ý cho hướng, cùng nhất hô Bách hướng cùng chân chính cường đại người tu hành. Mặc kệ doanh võ lúc này bao nhiêu thế yếu cùng bị động, nhưng chỉ cần có được nhượng cây Đông quận cùng ba Sơn kiếm trường dưới cái nhìn của nàng, tại tương lai liền có rất lớn phần thắng. Hiện tại chỉ nhìn doanh võ bản thân, nhìn hắn xứng hay không được nhượng cây Đông quận cùng ba Sơn kiếm trường Quy 1 chương 87, Quan Hải. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Vương Kinh Mộng bắt đầu uống thuốc. Bạch Ngọc Bình bên trong dược dịch rất giống một loại nào đó sền sệt ngược cây, tại trong miệng tràn ngập chua sót vị, tại trong cổ họng đều đều là không cách nào thông thuận xuống cảm giác. Nhưng mà vào bụng không lâu về sau, Loại thuốc này hương cùng mùi rượu liền càng ngày càng đậm hơn, sau đó liền giống một đám lửa bốc cháy, lại biến thành vô số tia tại kinh lạc bên trong tiêu đốt hỏa tuyến. Hắn nhìn xem hai tay của mình, liền ngay cả hai tay của hắn trên da thịt đều ẩn ẩn lộ ra một tầng kỳ dị huỳnh quang. Ngươi cho ta phục là thuốc gì đây? Hắn nhịn không được tò mò hỏi. Đại đa số kiếm kinh kỳ thật không chỉ là ghi chép kiếm pháp chiêu số, trong đó đều sẽ có hoàn chỉnh chân nguyên tu hành pháp môn, cùng rất nhiều tiền bối người tu hành lưu lại kinh nghiệm lợi tiên bố. Hắn nhìn qua tất cả kiếm tinh bên trong, đối linh dược không có quá nhiều ghi chép, nhưng chỉ là một chút pháp môn bên trong ngẫu nhiên xuất hiện chỉ tự phi nữ, cũng đã để hắn khẳng định, Trịnh tụ cho hắn phục dụng loại linh dược này, so với bình thường linh dược, liền không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Chúng ta chỉnh ra Quỳnh san giao son. Trịnh tụ khỏe miệng hiện ra nụ cười như có như không, lại thêm công tôn ra bổ thiên tán. Vương kinh ngột nao nao. Quỳnh san giao son là dùng một loại nhuãn ngọc san hô cùng một loại biển sâu giao ngư làm chủ tài luyện chế ra cao, đối với chữa thương kỳ thật cũng vô đại dụng, nhưng công tôn gia bổ thiên tán lại là thiên hạ tốt thánh dược chữa thương một trong. Quỷ san giao cao cùng Bổ Thiên tán phối hợp, có thể để Bổ Thiên tán dược lực càng thêm muốn hòa, mà lại có thể bổ ích thể nội nguyên bản không đủ tiên tiên nguyên khí. Trịnh Tụ nhìn xem hắn như có điều suy nghĩ dáng vẻ, liền đoán ra hắn suy nghĩ trong lòng, nói khẽ: "Đêm qua Công Tôn ra đã đưa không ít thứ tới, trừ Bổ Thiên tán bên ngoài, có ít kiện trọng lễ trong mắt của ta cũng là kinh người." Đoán ra là ai muốn giết Công Tôn Tiên Tuyết? Vương Kinh ngậm nghĩ nghĩ, hỏi: "Đoán không ra, cũng không nghĩ phí phần này tâm lực đi đoán." Trịnh Tụ bình tĩnh nhìn trên bàn chén trà cùng cái kia đang uống không bình ngọc, nói: Giống như ngươi sư Tôn Cố Ly nhân thân ở chỗ cao nhất liền rất tự nhiên bị người tính toán đồng dạng, Công Tôn gia là toàn bộ thần cảnh nội gốc kia cao nhất đây, dĩ nhiên chính là tất cả mọi người đang tinh kế Công Tôn gia. Vương kinh ngột trầm mặc xuống, hắn biết cái này không chỉ là sự thật, mà lại tựa hồ là trong thiên điệu này nguyên bản liền tồn tại đạo lý. Tại đêm qua trước đó, Công Tôn Thiện Tuyết lúc đến, liền dẫn chút lễ tới, trong đó có một thanh mạt hoa kiếm đưa cho Yên Tâm Lan. Trịnh tụ nhìn xem mặt mày của hắn, nàng xác định tên này bà sơn kiếm trưởng tuổi trẻ người tu hành thật rất sẽ. Hắn rất thông minh, có thể nhanh chóng lý giải nào đó một số chuyện, nhưng lại không âm hiểm trầm. Chôi này mà Hoa Kiếm là Hạ Phu Nhân Hoa rất nhiều năm thời gian tỉ mỉ luyện chế ra đến một thanh kiếm, nếu là đại tần lúc này tất cả kiếm sắp xếp cái thứ hạng, thanh kiếm này chí ít cũng sẽ đứng hàng thập đại danh kiếm. Nàng nhìn xem Vương Kinh Ngộm tiếp lấy nói ra, ta mặc dù không biết thanh kiếm này vì sao như thế nhanh đến công tôn ra trong tay, nhưng là Hạ Phu Nhân thanh danh quá lớn, thanh kiếm này luyện chế thời gian quá dài, cho nên nhìn chằm chằm thanh kiếm này người, những năm này tích lũy lại đến, thật rất nhiều. Cho nên người cảm thấy công tôn ra đưa thanh kiếm này cho chúng ta, cũng không phải là chỉ là bởi vì tài đại khí thôi. Vương Kinh Ngộm có chút nhíu mày, hắn nghe ra nàng trong lời nói ý tứ. Danh kiếm không so bình thường trên bảo, cho dù là giá trị kinh người bảo thạch, trưởng làng rất nhiều quyền quý cũng, cũng không thèm để ý, nhưng là loại này kiếm, lại là người người vui chi, còn muốn dấu chi. Cho dù Công Tôn Thiện Tuyết nghĩ đưa dạng này một thanh kiếm cho các người, không có Công Tôn ra ngầm đồng ý cùng ủng hộ, cũng căn bản không có khả năng thành sự. Chính tụ nhìn xem ánh mắt của hắn, chậm rãi nói, ngươi thiên phú kinh người, ngươi không ngừng so kiếm, ta đoán ngươi chính là muốn thông qua dùng kiếm vết tích, đến tìm kiếm ra gì người tham gia giết chết người sư tôn cái bẫy. Mà chân chính có năng lực ngẫm ngẫm mạt kiếm, đều không phải những cái kia nhị tam lưu kiếm tông người tu hành hoặc là chính là một cùng một kiếm môn kiếm sư, hoặc là chính là đỉnh cấp quyền quý môn phiệt. Cho nên theo ý của ngươi, Công Tôn ra cho chúng ta thành kiếm này, chính là cô ý muốn khiến cái này kiếm tông hoặc là quyền quý môn thiệt người tu hành xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Vương kinh ngột thật sâu như mày, bọn hắn cảm thấy, dạng này đối với truy tra sư Tôn ta sự tình càng thêm hữu hiệu, như thế xem ra, ngươi cảm thấy Công Tôn ra hiểm nghi cũng không lớn. Cái kia cũng không nhất định, có lẽ phản kỳ đạo mà dùng chi, có lẽ liền là thật muốn lợi dụng ngươi truy tra hung vọng, lại bằng vào ba sơn kiếm trường lực lượng, đối phó những cái kia ngắc ngẽ Công Tôn gia quyền thế đối thủ. Trình tụ khẽ cười một tiếng. Đoán cũng không đoán ra được, cho nên ta cũng lười đi đoán. Hiện tại vấn đề ở chỗ, công tôn gia tự nhiên biết thương thế của ngươi cũng không phải là không cách nào phục hồi như cũ, bọn hắn đưa dạng này thuốc trị thương tới, liền là nhớ ngươi càng nhanh khôi phục, nhưng những cái kia muốn mạt hoa kiếm người sẽ không một mực trở lấy. Thương thế của ngươi, phải bao lâu mới có thể khôi phục? Muốn cùng Bạch Lý hổ khíu bọn hắn đối thủ như vậy giao thủ, cũng không cần thật lâu. Vương Kinh ngậm ngầm đầu lên, nhìn xem nàng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu mỹ lệ đôi mắt, hít sâu một hơi, sau đó nói nghiêm túc, chỉ là muốn thắng qua so với bọn hắn lợi hại rất nhiều đối thủ, lại cần thật lâu. Thế thì thật là một cái vấn đề. Trịnh Tụ giữa lông mày cũng lặng yên xuất hiện nhàn nhạt, nhạt nếp mai, nàng vô cùng rõ ràng vương kinh ngộng ý tứ của những lời này. Thanh danh càng nặng, sau đó phải khiêu chiến hoặc là ứng chiến đối thủ, tự nhiên là càng ngày càng mạnh, như một mực là cùng kia cùng một đẳng cấp đối thủ so kiếm, ai đều sẽ cảm giác phải không có gì hay. Ba Sơn kiếm trưởng cũng không phải là chỉ có ta một người, muốn vị sư tôn ta báo thủ, cũng không phải chỉ có ta một người. Vương Kinh Ngộng chậm rãi thở ra một hơi, hắn lại là triệt để bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, nói, những người kia đến, chưa hẳn thắng được qua Lâm Kiểu, thắng được qua Yên Tâm Lan. Trịnh Tụ nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Sau đó sắc mặt nàng lại ngược lại trở nên nghiêm túc lên thậm chí có một loại túc mục cảm giác nàng trầm rãi ng đầu lên cổ của nàng lộ ra càng thêm trắng non dài nhỏ ánh mắt của nàng hướng về vô tận không trung, sau đó nàng nói khẽ ta gần nhất tu hành cũng xuất hiện vấn đề đây cũng là để ta hạ quyết tâm đến người nơi này nguyên nhân thực sự một trong Vương kinh Ngộng Nam nào, nào nói vấn đề gì nhựa cây đông quận hàng năm đều có tần sinh người tu hành nhưng ta một mực là tại chỗ có tuổi trẻ người tu hành bên trong tu hành tiến cảnh nhanh nhất một cái vô luận là kiếm chiêuính ngộ hay là thu nạp thiên địa nguyên khí ngương tụ chân nguyênửa cây đông quậnưi năm qua đều không có người so ta ưu tú. Trình tụ sắc mặt rất bình tĩnh, nàng kể rõ là tuyệt đối sự thật, cho nên ngựa khí liền là chân chính đương nhiên, nhưng mà hơn 2 tháng này đến, ta lại kẹt tại phá cảnh quan khẩu. Gần nhất hơn 2 tháng này, kỳ thật ta tu hành tiến cảnh rất chậm. Vương Kinh Ngộng lông mày bông ra. Hắn lập tức minh bạch tâm tình của nàng. Mặt mũi của nàng rất bình tĩnh, nhưng hắn biết rõ, nàng lúc này nhất định rất nóng độ. Ta chân nguyên tu vi so với các người cũng cao hơn. Nàng hít sâu một hơi, sau đó tiếp lấy nói, nếu như ta không có nhị lầm, các ngươi hiện tại cũng tại bốn cảnh, Lâm tiểu hẳn là so ngươi cùng yên tâm lan hơi mạnh hơn một chút. Hắn đã đến bốn cảnh phá cảnh trước mắt, mà ta hiện tại đã đến ngũ cảnh đỉnh phong, ta kẹt tại cái này bên trong, không cách nào phá nhập 6 cảnh. Quy 1 chương 88, hồi báo. PS, cầu đố nạt cứu trợ cỡ vở tở sống qua mùa dịch. Vương Kinh Mộng cũng không biết chính tụ tuổi tác, nhưng dựa bỏ nàng chỉnh thị môn phiệt thân phận, nàng thật chỉ có thể coi là thiếu nữ. 17, 18 tuổi 20 hai mấy tuổi tả hữu tuổi tác, cùng Vương Kinh Mộng không sai biệt lắm. Có khả năng tiểu cái 1 2 tuổi, có khả năng hơi lớn 1 tuổi. Giống nàng tuổi như vậy, chân tu vi đã đến ngũ cảnh phong, cái này thật sự là rất kinh người sự tình. Tại toàn bộ người tu hành thế giới bên trong, nàng loại đến tuổi này, có thể có được dạng này tu vi, thực tế là quá mức thừa thớt, quá mức kinh người. Bởi vì tu hành, cũng không phải là đơn giản thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành chân nguyên, tại thể nội không ngừng tích lũy tăng trưởng đơn giản quá trình. Tu hành là người tu hành đối tự thân thân thể không ngừng thăm dò quá trình, là căn cứ vào đối với mình nhục thân cùng tinh thần ý chí không ngừng thăm dò cùng chung quanh thiên địa nguyên khí cảm ứng cùng hô ứng quá trình. Lúc chân nguyên không ngừng tích lũy, không ngừng thấm vào cùng cải biến thân, thân thể không chỉ là một cái đơn giản nguyên khí vật chứa, mà giống như là một kiện vô số so tinh diệu nhạc khí. Cái này nhạc khí vô số dây đàn, phải cùng thiên địa nguyên khí hoàn mị sẽ lẫn, mới có thể bệnh ra càng hoàn mị hơn cùng nguyện chuyển nhạc khúc. Khi vượt qua một cái nào đó giai đoạn, khi thật sự nắm giữ thân thể của mình cùng thiên địa nguyên khí cảm ứng ảo diệu, có khả năng điều động thiên địa nguyên khí mới có thể gia tăng máy liệt, người tu hành dơ tay nhất chân có khả năng dẫn động bắn ra lực lượng, mới có thể kịch liệt tăng trưởng. Cho nên người tu hành thế giới mới có phá quan mà nói. Người tu hành chân nguyên tích lũy đã đầy đủ thân thể đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là người tu hành lại còn không cách nào lĩnh sẽ thân thể của mình cùng chung quanh thiên địa nguyên khí lẫn nhau cảm ứng ảo diệu, không cách nào chân chính trưởng không trong đó pháp tắc, chính là không cách nào chân chính đẩy ra cái này một cánh cửa, không cách nào chân chính bước vào thiên địa mới, không cách nào phá nhập cảnh giới tiếp theo. Thế gian này đại đa số người tu hành tu vi đều vây ở ba cảnh đến ngũ cảnh ở giữa, không phải là bởi vì bọn hắn cũng không đủ thời gian tu hành, không phải là bởi vì bọn hắn không có đạt được ngoại lực trợ giúp, mà là bởi vì bọn hắn thường thường tại một cái nào đó quan khẩu vây nốt quá nhiều thời gian. Cái này liền giống như là giải đề, giải một cái rất khó nan đề. Có khả năng mấy ngày mấy tháng dài không ra cũng có khả năng mấy năm mấy chục năm giải không ra cũng có thể là cả đời căn bản giải không ra giống trình tụ loại này người tu hành là chân chính thiên tri tiêu nữ chân nguyên tích lũy đối với nàng mà nói căn bản không có bất kỳ độ khó bởi vì toàn bộ nhựa cây đông quận vô số tài nguyên có thể mặc nàng lấy dùng thiên tư của nàng lại là kinh người lại nghe nàng trước đó lời nói Vương kinh Ngộc liền biết nàng trước đó tu hành khẳng định cũng là cực độ sôi gió sôi nước ngay từ đầu tu hành đến một mực tu hành đến ngũ cảnh địa phong chỉ sợ đối với nàng mà nói đều là rất thuận lợi một bước đi tới căn bản không có khó khăn có thể nói nghĩ tới liên qua không cần cần bao nhiêu thời gian. Cho nên đối với bình thường người tu hành mà nói, đừng nói tại một cảnh giới thẻ bên trên hơn 2 tháng, cho dù là thẻ bên trên 2 năm, đều hẳn là chuyện rất bình thường, sẽ không khiến cho quá nhiều lo nghĩ. Nhưng Vương Kinh Mộng mình cũng là loại này người tu hành, cho nên hắn rất có thể hiểu được trịnh tụ tâm tình. Hơn 2 tháng đều không thể tấp tiến vào, không giải được năn đề, đối với trịnh tụ mà nói, chính là cực độ nguy hiểm, rất có thể là nàng cả đời đều căn bản không giải được năn đề. Nếu là kiếm chiêu đối địch, ta hẳn là có thể giải hoặc Vương Kinh Ngột chăm chú nhìn tên này sắc mặt bình tĩnh, nhưng hiển nhiên đã thật sâu sầu lo thiếu nữ xinh đẹp, dùng tận khả năng nhu hòa ngữ khi nói, nhưng chân nguyên tu hành, ta không biết chính ta có tính không lại nghề. Người nói cũng không tệ, ta hiện tại so ngươi trọn vẹn thấp một cái lớn cảnh. Dừng một chút về sau, Vương Kinh Ngột có chút không hiểu nói tiếp, huống chi ngươi cũng không tầm thường người tu hành, các ngươi nhểu cây đông quận, chỉ là các ngươi chính thị, đều hẳn là có cực kỳ cường đại người tu hành có thể làm lao sư của ngươi. Ngươi không biết rõ. Chính tụ Minh Bạch hẳn ý tứ, nhưng chính là bởi vì Minh Bạch, cho nên nàng trực tiếp đánh hắn nói chuyện, nguyên khí lẫn cảm ứng cùng nộ, là rất hiện Quá mức biến hóa rất nhỏ, bất kỳ cái gì tinh diệu ngôn ngữ, chỉ sợ cũng không có cách nào miêu tả, tất cả người tu hành, tại tất cả điện tịch bên trong, đều không có đối với phá cảnh tinh chuẩn miêu tả, càng không tồn tại tinh chuẩn dạy bảo người như thế nào phá cảnh, cũng là bởi vì điều này. Húng chi mỗi người sở tu công pháp khác biệt, dù là sở tu công pháp hoàn toàn giống nhau, mỗi người thể chất cùng thiên phú, tu hành thời gian dài ngắn, đặt tới cảnh giới này ngày mai tích lũy cũng khác biệt, loại kia nguyên khí vi diệu cảm ứng, cũng không có tuyệt đối giống nhau ví dụ Cho nên đừng nói là chúng ta nhở cây đông quận, cho dù là linh hư kiếm môn, cho dù là nó hơn các hướng mạnh đại tu hành giả càng nhiều tu hành địa, những cái kia thất cảnh định phong người tu hành cũng không có cách nào ở phương diện này chỉ đạo đệ tử của mình cấp tốc phá cảnh. Luôn ngữ miêu tả không ra. Mỗi người đối mặt lại khác biệt. Chân nguyên tu vi đã đến loại trình độ kia người tu hành cũng không thể. Vậy ta có thể làm cái gì? Vương kinh ngột trong lòng vang lên thanh âm như vậy, hắn nhìn xem Trịnh tụ con mắt, vô ý thức liền nghĩ nói như vậy. Nhưng lúc này Trịnh tụ khuôn mặt không hiểu lạnh hàn một chút, nàng đã tiếp lời nói một câu, "Chúng chi ngươi không rõ?" ta không thể để cho nhỏ cây đông quận người cảm thấy ta sẽ kẹt tại cái này bên trong, ta không thể để cho bọn hắn cảm thấy ta không được." Vương Kinh Mộng lông mày lập tức thật sâu nhíu lại. Trong lòng của hắn dâng lên rất quái dị cảm xúc. Hắn nhìn xem cái này tên mỹ lệ mà tự tin, thậm chí có loại không hiểu lánh khốc cảm giác tiểu nữ, lập tức biết trên người nàng gánh vác đồ vật, cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Trong lòng của hắn, thậm chí dâng lên một tia không hiểu đồng tình. Có một loại phương pháp, có lẽ có thể làm cho ta nhanh chóng phá cảnh. Chính tụ đầu lâu ngựa phải cao hơn chút, nàng nhìn xem trong vắt sắc trời, nói, "Nếu như cũng có người đến ngủ cảnh đỉnh phòng." phá vỡ mà vào sáu cảnh. Hắn tại phá cảnh thời điểm, đồng dạng ngũ cảnh đỉnh phong người vừa lúc đang bên người, có lẽ thông qua nguyên khí khoé động cảm ứng, lĩnh ngộ được trong đó một chút đạo lý. Đây không phải ngôn truyền, đây là thân giáo. Vương Kinh Ngộng đôi lông mày nhảy một cái, ý của ngươi là? Trình tụ biết Vương Kinh Ngộng đã có chút lý giải, nhưng nàng không nghĩ lãng phí thời gian, cho nên nàng triệt để bình tĩnh trở lại, rất thẳng thắn nói, ta cảm thấy thiên phú của ngươi hẳn là càng tại ta, cho nên bốn cảnh đến ngũ cảnh, ngươi hẳn là cũng có thể nhẹ qua, tiếp xuống, ta sẽ giúp đến ngũ cảnh đỉnh phong. sau đó ngươi ngũ cảnh phá cảnh, mang ta nhập sáu cảnh. Vương Kinh Ngọc nhịn không được bật cười, liền đối ta có lòng tin như vậy, là bởi vì ta đối với mình có lòng tin." Trình tụ mỉm cười, nàng túi đầu xuống, nhìn xem mình cực kỳ đẹp đẽ hai tay, trắng non như ngọc, tựa hồ căn bản là vô dụng qua kiếm, không, có từng dính máu tươi hai tay, ta biết mình có cái dạng gì năng lực, ngươi mạnh hơn ta, kia hẳn là không có vấn đề gì, để báo đáp lại, ta cũng có thể giúp Tiên Tâm Lan cùng Lâm trừ tiểu giống như ngươi rất nhanh đến ngũ cảnh binh phòng, về phần có thể hay không phá vỡ mà vào sáu cảnh, cũng xem chính bọn hắn." Quy 1 chương 89, may mắn. VS, cầu cứu trợ cỡ vở tờ sống qua mùa dịch. Vương Kinh Ngột nhẹ nhàng ho khan. Thương thế của hắn không nhẹ, vô luận là dược lực đi mở lúc hỏa thiêu cảm giác, hay là toàn thân kinh lạc bên trong như tê liệt cảm giác đau, đều để hắn cảm thấy khó chịu, không có bất kỳ cái gì vui vẻ cảm thụ. Nhưng là cùng Trịnh Tụ đối thoại, lại làm cho hắn cảm thấy vui vẻ. Hắn không có cảm thấy Trịnh Tụ lời nói có bất kỳ cuồng vọng thành phân, hắn có thể cảm giác được, Trịnh Tụ thật hiểu rất rõ chính mình. Nhưng càng là như thế, hắn lại càng là hiếu kỳ. Hắn nhịn không được ngón tay lả nhẹ. Mấy đạo nhu hòa vang lên tiếng gió, không có bất kỳ cái gì lực lượng chân chính, nhưng là một đạo nhạc miểu kiếm ý cũng đã tạo ra. Trịnh Tụ nhìn Vương Kinh Ngột một chút, Con mắt của nàng hơi sáng lộ ra con mắt của nàng lớn hơn nàng thiệp mau có chút rung động đuôi lông mày chỉ là có chút bước lên nàng tựa hồ cái gì cũng không có động ngay cả đầu lâu đều không có nâng lên nhưng là Vương kinh kinhmộc lại rõ ràng cảm giác được ánh mắt của nàng rơi hướng lên phía trên bầu trời ngạnh sinh sinhh đem một loại nào đó ngay cả hắn đều cảm giác không đến tia sáng kéo rơi một sợi một đạo có tịch diệt ý vị kiếm ý tạo ra tựa hồ đến từ rất nơi xa xôi nhưng lại nhanh chóng chạm tại hắn đạo kiếm ý kia phía trên Vương kinhmộc lần nữa ho khan một tiếng ngón tay của hắn liên động mặc dù cũng không có mãnh liệt chân nguyên dâng lên nhưng là ngón tay hắn bảo hình lại giống như là từng đạo chân chính kiếm quang, không ngừng hướng phía Trịnh tụ sát phạt mà đi. Trịnh tụ mỉm cười. Nàng mỉm cười bên trong, lại có một loại lạnh lùng quang huy tại tạo ra. Ông tay áo của nàng khẽ nhúc nhích. Rất nhiều nhìn không thấy sợi bóng không ngừng tại trước người của nàng hội tụ, xuyên qua tại vương kinh mộng trong tay bóng hình bên trong. Những này tia sáng đem mỗi một đạo bóng hình đều hoàn mỹ bổ sung. Vương kinh ngộm ngừng lại. Hắn rất kinh ngạc nhìn cái này tên mỹ lệ thiếu nữ. Mặc dù đây cũng không phải là là chân chính so kiếm, nhưng mà hắn có thể khẳng định là đây là hắn lần thứ nhất có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác đã nàng có thể khẳng định, nàng lĩnh ngộ bên trong cùng đối với dùng kiếm trời sinh năm chắc không bằng hắn, đó chính là thật không bằng hắn. Nhưng lúc này mang đến cho hắn một cảm giác đến gần vô hạ, liền chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hai tay của nàng nhìn qua trắng non phải như là căn bản không có sợ qua chu tiếm, nhưng mà trên thực tế, nàng trả giá, chỉ sợ là thường nhân không tưởng tượng nổi cố gắng. Hắn ngay từ đầu có chút thưởng thức, bây giờ lại nhịn không được có chút kính nghệ. Ta và ngươi không giống, tinh lực của ta không cách nào quá mức phân tán, ta nhất định phải cực kỳ chuyên chú làm một ý chuyện. Trình tụ rất dễ dàng từ trong ánh mắt hắn đoán ra hắn lúc này suy nghĩ trong lòng, nàng khẽ rũ xuống đầu, đối khắp cả nhóm cây đông quận mà nói, nàng lúc này vẻ mặt và tư thái trước nay chưa từng có mềm mỏi, liền xem như dùng kiếm cũng giống vậy, ngươi có thể học vô số kiếm, bởi vì thiên phú của ngươi quá tốt, thiên hạ kiếm tại trong lòng ngươi, chi bằng dùng trì, tiện tay nhặt ra mà thôi, nhưng ta không, giống, ta thiên phú không bằng ngươi, ta chỉ học một môn kiếm kinh. Vương kinh ngột thành thẩn nói, chuyên chú cũng là chuyện tốt. Trình tụ nói khẽ, ta học chính là tinh hoa kiếm, đây là một môn ngược lại ngược dòng tinh thần khí. Để cảm giác cùng vượt qua nguyên bản cảm giác cực hạn trong cao không tinh hỏa câu thông, từ đó dẫn rơi càng nhiều sao hơn thần nguyên khí về bản thân ta sử dụng kiếm kinh. Môn này kiếm kinh đối với tu hành giả tầm thường mà nói, tự nhiên là không cách nào tưởng tượng cường đại kiếm kinh, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một cái cảm giác con người có thể đạt tới mấy ngàn trượng thậm chí hơn 10 ngàn trượng bên ngoài, có thể đụng vào cái kia vĩnh hàng tịch diệt tinh không, nhưng là chính ta cảm giác được, cùng nó hơn tất cả kiếm kinh đồng dạng, ta sợ tu môn này kiếm kinh, tự nhiên cũng có thể đổi tiến vào địa phương, nếu như tương lai có khả năng, ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta. Thành khẩn Vĩnh Viễn là câu thông tốt nhất con đường. Vương Kinh ngượng rất thích cùng nàng loại này trò chuyện, cho nên hắn rất tự nhiên nhẹ gật đầu, nói: "Được." Một chiếc xe ngựa tại Lạc Nguyệt Nhã cư bên ngoài ngừng lại. Đây là một cỗ rất xe ngựa bình thường, nhưng là chấp ngựa xa phu lại là trung gia quản sự. Xe ngựa trong buồng xe ngồi một người thanh niên. Thông báo lúc nói tới là trung gia Tam công tử. Sau khi chiếc xe ngựa này ngừng đến Lạc Nguyệt Nhã cư nội viện, khi Lâm Trử Tiểu nhìn thấy từ xe ngựa bên trong đi ra tên này người trẻ tuổi, lúc, hắn lại là nao nao. Hắn cảm thấy tên này người trẻ tuổi cũng không phải là trung gia Tam công tử trung tính dục. Bởi vì trung gia quản sự ở tên này, người trẻ tuổi trước mặt hiện quá mức câu thúc, quá mức kính sợ. Ta là Doanh Võ. Tên này người trẻ tuổi đi đến trước người hắn, đối hắn thi lễ một cái, nói khẽ, người hẳn là Lâm Trử Tiểu, ta tới gặp Vương Kinh Ngộng. Tiểu viện vẫn như cũ rất tiến tĩnh. Doanh Võ đi theo Lâm Trử Tiểu sau, lưng hướng phía phía trước đi đến. Ánh mắt của hắn trang trọng lại khiêm tốn, nhưng là nhưng trong lòng rất thất vọng. Hắn cảm thấy Cố Ly Nhân chết cùng Vương Kinh Ngộ hiện tại làm sự tình, cùng hắn mình nghĩ việc cần phải làm, tại rất nhiều nơi đều có cộng đồng Phật cậu. Nhưng người với người tiếp xúc không cách nào bằng vào tưởng tượng. Hắn rất lo lắng Vương Kinh Mộng cũng không nguyện ý nhúng tay chuyện của hắn, cũng không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ làm vài việc. Mùi thuốc cùng mùi rượu xông vào mũi của hắn cánh, để hắn từ trong trầm tư bình tĩnh. Hắn xuyên qua cửa sân, hô hấp lại là không tự chủ dừng lại. Hắn không có ngay lập tức nhìn thấy Vương Kinh Mộng, lại nhìn thấy một thiếu nữ ngồi ở trong viện bàn đá bờ. Hắn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình của mình lúc này, bởi vì hắn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thiếu nữ này mỹ lệ. Hắn là chân chính hoàng tộc, hắn tại trường lang thấy qua vô số mỹ lệ nữ tử, nhưng tụi hồ cùng thiếu nữ này lại căn bản là không có cách tương so. Mà lại thiếu nữ này có một loại khó khí chất. Tại hắn mới vừa cùng nữ tử này ánh mắt chạm nhau sát na, hắn đã cảm thấy đối phương tựa như là mang theo lấy một cái thế giới hoàn toàn mới ngạnh sinh sinh xâm nhập hắn thế giới. Thiếu nữ này một chữ không nói, chỉ là an an tĩnh tĩnh ngồi ở kia bên trong, lại làm cho hắn đã mơ hồ đoán ra thân phận của đối phương. Hắn trần chờ thời gian một hơi thở, sau đó có chút không mình hành lễ, nhẹ giọng hỏi, nhựa cây Đông quận, Trịnh tụ." Thiếu nữ rất tự nhiên đứng lên, nàng hành lễ, sau đó nói, "Nguyên lai tưởng rằng là trung tính dục sẽ đến, lại không nghĩ tới là đại hoàng tử ngươi tự mình đến." Dáng cục sủng thủ, Dạng này liền lộ ra hắn càng thêm trầm cùng tốn. Hắn khôi phục hô hấp khi một hơi thật sâu trái tim của hắn lại là đã kịch liệt bắt đầu nhảy lên xem ra ta thật rất may mắn hắn hơi xúc động nói quy một chương 90 thuận thế mà điPS câu đố là cứu chợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch có đồ ăn hương khí xuôi theo nói mà tới yên tâm là dẫn theo ăn rộ đi tiến vào cái tiểu viện này cháu là Hồ Châu một vùng tươi mét ngào thành cháo hoa thả chút hoa quế điểm tâm có đường ngó sen có vừa trưng tốt mét bánh ngọt, còn có một số rau dại chế thànhrau mới ăn uống rất đơn giản lược lại không biết Vương Ki Ngộng đi từ, từ ra Hắn tại doanh võ trước mặt ngồi xuống, nhẹ gật đầu, xem như làm lễ. Sau đó hắn nhìn xem doanh võ, nhẹ giọng hỏi, "Cùng một chỗ ăn sao?" Doanh võ không chút do dự nhẹ gật đầu, nói, "Được." Hắn cũng không phải là muốn tận lực lộ ra chiêu hiền đại sĩ, mà là hắn đêm qua đến bây giờ, thật lo lắng, cũng không có ăn bất kỳ vật gì, lúc này bông nóng, lại nghe đồ ăn dư khí, hắn liền thật đói. Chỉ là khi cháo phóng tới trước mặt, hắn uống một ngụm về sau, lại là không tự chủ rừng rừng. những người còn lại cũng không biết hắn đây là vì cái gì, nhưng Lâm tiểu nhìn xem hắn lúc này thần sắc, lại là khẽ cười, cười, nói, "Muốn rượu sao?" ta vốn không yêu uống rượu, nhưng là lúc này cảnh này, lại nghi uống rượu. Doanh Võ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Trử Tiểu, sau đó nhìn Vương Kinh Ngộ cùng Trịnh Tụ, nghi kính dư vị một chén. Lâm Trử Tiểu mỉm cười, chỉ là nụ cười này ở giữa, một cái hồ lô rượu liền đã đặt ở trên bàn đá. Hắn có thể uống rượu sao? Sau đó hắn nhìn xem Trịnh Tụ, lại nhìn Vương Kinh Ngộ một chút, hỏi. Trịnh Tụ cười nhạt một tiếng, nói, "Có thể." Vương Kinh mộng không có cự tuyệt, rượu chính là tâm tình, tâm tình chính là ý. Doanh Võ trước đây quá mức kiềm chế, hiện tại đến cái này bên trong, lại phát hiện cây Đông Quận cũng ở chỗ này chờ mình. Trong lòng của hắn kích động, lên cuốc liền uống một hơi cả sạch. Lúc này uống chính là tâm tình, chỉ là rượu này tuyến vào cổ họng, nhiệt khí bay thẳng đầu lâu, miệng đầy luân tâm, hắn lại là không khỏi sung sờ, vô ý thức mà nói, "Rượu ngon." Lại nhìn Lâm trử tiểu đổ vào cái khác chén rượu bên trong rượu dịch, đúng là nhàn nhạt, nhạt màu hồng phấn, nhìn rất đẹp. "Đây là đất sở hạnh hoa rượu." Hắn có chút kinh ngạc nói. "Không sai." Lâm trử tiểu mỉm cười, nói, "Bất quá ta rượu phương đã có, loại rượu này sản xuất bắt đầu không hề khó khăn, chỉ thiếu một mảnh thích hợp hoa lâm mà thôi." Doãn Vô nghi nghi nói, "Trường lang nhưng thật giống như không có cái gì tốt hạnh hoa lâm." Vương Kinh Ngọc uống một chén rượu, sau đó miệng nhỏ húp cháo, thuận miệng nói, "Không có, loại kia bên trên một mảnh liền tốt." Doanh Võ nhẹ gật đầu, hắn lại uống một chén, lại là túi đầu trầm mà xuống. Sau một lát, hắn chầm rãi ngầm đầu lên, khỏe miệng đều là vị đắng, nói, "Ta nguyên lai tưởng rằng, phụ hoàng ta bệnh nặng thống khổ không chịu nổi, lại kéo lấy bất tử, chỉ là muốn đỡ ta tự vị, hắn còn sống, liền có thể khiến thành sáng không làm ra chuyện quá đáng, có thể làm ta thắng được một chút thời gian, nâng đỡ ta thể lực của mình, nhưng bây giờ ta lại phát giác, cũng không phải là như thế." Lâm Chỉ Cựu rót tay hơi lại, chỉ là hắn cũng không có lên tiếng. Vương Kinh Mộng cũng chỉ là uống từ từ tráo, "A tính nghe." Trình tụ đôi mi thanh tú cau lại, nói, "Hắn cho bất luận kẻ nào cảm giác là càng thêm yêu thương ngươi một chút, mà lại hắn làm hết vậy, tự hồ cũng đều là muốn để ngươi thuận lợi đăng cơ, ngươi làm sao cảm thấy cũng không phải là như thế. Bệnh của hắn cũng không phải là ta tưởng tượng như vậy nặng." Doanh Võ sắc mặt biến phải tái nhật chút, nói, "Từ ta khi còn bé bắt đầu, hắn liền vô số lần nhắc nhở qua ta, ta lớn tần vương hướng lúc này lớn nhất tai nạn, chính là trường lăng những quý tộc kia môn quyền thế quá lớn. Dù la dứt bỏ quân đội không tính, Rất nhiều cung bách tính an cư lạc nghiệp cùng một nhịp thở mệnh mạch đều lo liệu tại những quý tộc kia môn phiệt chi thủ, nhưng mấu chốt nhất chính là, những quý tộc này môn phiệt tài phú, rất nhiều đều đến từ cùng nó hơn các hướng sinh ý, nhưng trường làng những quý tộc này môn phiệt Sở Dĩ có được dạng này quyền thế, một là bởi vì bọn hắn phần lớn đều là lớn tần Vương hướng khai quốc công thần, tiếp theo trước đó ký kết luật pháp, liền bản thân đại đại ưu. Hướng những tộc này môn phiệt, hiện tại muốn giải quyết triệt để những này tai nạn, liên chỉ có biện pháp. Thành sáng tích việc lớn công to, làm việc kích tiến vào, mà lại thủ đoạn cũng so ta hung ác. trước đó ta cảm thấy phụ hoàng Sở Dĩ với ta, mà không nghĩ để thành sáng đang cơ cũng là bởi vì sợ hắn sau khi lên ngôi liền tùy tiện thôi động biến pháp, kể từ đó, nếu là quá mức kịch liệt, liền rất nhanh cùng những quý tộc này môn phiệt quyết liệt, đến lúc đó không phải những cái kia môn phiệt đối thủ, ngay cả hoàng vị đều bị người chiếm đi. Dương Võ nở nụ cười khổ, nói, nhưng ta phát hiện, phụ hoàng ta cũng đã ở tay An Bài thôi động biến pháp sự tình, có một số việc, ta tưởng rằng thành sáng ý tứ, kỳ thực là hắn ý tứ. Hắn chân chính suy nghĩ, hẳn là tại hắn khi còn sống, liền thôi động biến pháp, đợi đến biến pháp hoàn thành, đại cục bình định về sau, lại bình ổn giao tiếp hoàng vị, sau đó hắn mới yên tâm rời đi thế gian này. Trong sân không có người ngu, tất cả mọi người nghe hiểu hắn ý tứ. Cho nên ngươi phụ hoàng sẽ đem ngươi rời ra, thôi động biến pháp, nếu như muốn nên đón những cái kia bị tổn thất cực kỳ lớn hại lợi ích quyền quý môn phiệt lựa giận, ngươi chính là đầu tiên tiếp nhận bọn hắn lựa giận bị kia. Lâm trữ tiểu nhịn không được lắc đầu, khơi chào nở nụ cười, ngươi cũng là có thể bị hy sinh bị kia. Biến pháp liền sẽ có hy sinh, đây là phụ hoàng ta dĩ vãng một mực cùng lời ta nói. Doanh Võ hít sâu một hơi, hắn chậm đầu, nói, biến pháp chính là hắn cùng những quý đánh cờ, lẫn nhau tiến tới quá trình, chỉ là ta không đi tới, ta sẽ trở thành hắn ném đi ra vật hy sinh. Vì sao muốn biến pháp? Biến pháp có chỗ tốt gì?" Vương kinh ngộng thanh âm vang lên. Trước đó các hướng đều là chế độ phân đất phong hầu, các nơi chủ yếu quyền quý, vương hầu, kỳ thật đều là hoàng tộc người thân, nhưng lâu dài di vãng, các nơi môn phiệt sản sát, diễn phần mình nư lợi, đều có các tâm tư, hiện tại các triều đều có ý thức thu hồi quyền lực, đều là hoàng thành tập quyền. Hoàng thành tập quyền chỗ tốt chính là chính lệnh thông suốt, sẽ không bị các cứ phân liệt, vương triều tài sản cũng tự nhiên có thể thống nhất điều phối. Nhưng dựa theo chế độ cũ, quý tộc thế tập, những quý tộc kia môn phiệt con sinh chính là hưởng thụ lộc, tiếp nhận thưởng, cứ thế mãi Mặc dù các nơi phân liệt các cứ chi thế đã không còn, nhưng những quý tộc này môn phiệt tài phú quyền thế tích lũy lại càng kinh người hơn, vô số ruộng đồng đều ở trong tay bọn họ, thậm chí trong tay bọn họ đến cùng có bao nhiêu ruộng đồng, bao nhiêu sản nghiệp đều căn bản không làm rõ được, mà những cái kia phổ thông bình dân mất tính, cả đời đều không thể có được chính mình ruộng đồng, đều tại bọn hắn trong ruộng lao động, sáng tạo tài phú, nhưng lại đưa về những này môn phiệt trong túi, cũng vô pháp thu được thuế má. Doanh Võ nhìn xem Vương kinh ngột, nói: "Muốn trị tận gốc những này tai nạn, biến pháp chủ yếu nhất, liền tự nhiên là muốn để cày người có nó ruộng, để cày người có thể có được chính mình ruộng đồng, kể từ đó" bọn hắn mới có thể chân chính vì nước xuất lực, mà bọn hắn nếu là xuất lực càng nhiều, liền càng là có thể thu hoạch được càng nhiều phong thường. Lâu dài hơn mà nói, vương triều cũng không thể thừa nhận những quý tộc kia môn phiệt tức lộc thế tập, trong mắt của ta, những quý tộc kia môn phiệt con cháu nếu là muốn thừa kế tư vị, tự nhiên cũng muốn đi thành lập công tích. Cho nên đơn giản mà nói, chính là dân không vì những này môn phiệt sử dụng, mà phải vì nước sử dụng, mà bất kỳ người nào tại cái này vương triều bên trong xuất sinh, chính là trời sinh bình các loại, muốn phong vương phong hầu, liền muốn nhìn vì cái này vương triều lập xuống bao nhiêu công tích. Vương Kinh Ngục nói xong câu này, lại là lại không tự chủ những mày, kỳ thật như là như thế này biện pháp, những quý tộc kia môn phiệt con cháu cũng trời sinh chiếm ưu, đồng dạng đi trên chiến trường kiến công lập nghiệp, lấy ra nghiệp của bọn họ, liền tự nhiên lại càng dễ thành lập chiến công. Đạo lý đương nhiên như thế, ban thưởng tài dệt, khích lệ chiến công, chiều ta liền sẽ có càng nhiều ruộng tốt khai khẩn, có càng nhiều thuế má, có càng nhiều có thể dùng tiền tài, cũng sẽ có càng nhiều dũng mãnh chiến sĩ. Dũng võ chính mình đạo lấy mấy liệt, nhưng thoáng qua lại là lại nợ nụ gợi khổ, chỉ là muốn đem vốn có ăn vào miệng bên trong thị phần ra đến, những này quyền quý môn Việt lại không đáp ứng. Nếu là ngươi biện pháp thật có thể thành tiếp nhận những cái kia môn phiệt lửa giận nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Vạn dân quy tâm, vậy cái này hoàn bị, tự nhiên cũng là trừ người ra không còn có thể là ai khác. Vương Kinh Mộng uống xong một bát cháo, bình tĩnh nói: "Doin võn người." Hắn có chút minh bạch Vương Kinh Mộng ý tứ. Lâm Chỉ Tiểu cũng nghe do Vương Kinh Mộng ý tứ, sau đó hắn đưa tay cho Trịnh Tụ rót một chén rượu. "Ta nhờ cây đông quận bản thân cũng không phải là cái này trường lang quyền quý môn phiệt." Trịnh Tụ cười cười, uống một hơi cạn sạch chén rượu này, nói: "Nếu là có thể thành, ta tự nhiên cao hứng." Quy chương 91, đâu chỉ. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cỡ vở tờ sống qua mục đích. Đầu hạ, ban ngày có liệt nhật chiếu rọi thời điểm, trường lang trong ngõ phố liền đã khốc nhiệt không chịu nổi, nhưng khi mặt trời lặn phía tây về sau, bóng tối bao trùm bên trong đường phố lại là nhanh chóng hạ nhiệt độ, cho nên lương theo trường lang rất nhiều người một cái mùa xuân mỏng áo đông còn ở lại chỗ này loại ban đêm khoác đắp lên thân. Mạc hình cùng ngày xưa đồng dạng, tại bóng đêm đi vào trong hướng Lạc Nguyệt nhã cư. Hắn tại trong rừng trúc ghé qua, một bên chậm rãi đi tới, một bên trầm tư vương kinh mộng hôm qua nói cho hắn những cái kia kiến thức. Tinh thần của hắn toàn bộ đắm chìm trong đó, mấy lần đều tại con đường rẽ ngoặt lệch giờ điểm đụng tại bên trên. Nhưng ngay tại khoảng cách lạc nguyệt nhã cư cùng cách đó không xa, hắn lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, tất cả lực chú ý nháy mắt bị một tên trẻ tuổi người tu hành hấp dẫn. Tên này trẻ tuổi người tu hành gần giống như hắn niên kỷ, ở trong màn đêm chỉ thấy do hắn mặc một bộ màu đen áo rộng, chỉ thấy được gò má của hắn. Chỉ là bên mặt, Mạc Hinh Liền có thể khẳng định đối phương niên kỷ phải cùng hắn không kém bao nhiêu, đồng thời hắn cũng có thể khẳng định mình cũng không nhận ra người tu hành này. Nhưng mà đồng thời có thể khẳng định là tên này trẻ tuổi người tu hành hẳn là rất mạnh. Bởi vì tại lần đầu tiên thấy rõ tên này trẻ tuổi người tu hành sát na, trên da thịt của hắn liền cảm thấy một kia không hiểu ý cùng kiên quyết. Loại cảm giác này, tựa như là mới vừa tiến vào kiếm kho, liền thấy phía trước treo một thanh vừa mới ra khỏi vỏ danh kiếm. Nơi nào đến dạng này cường giả? Mạc hình trong góc mới vừa vận hiện ra ý nghĩ như vậy, hắn còn chưa kịp lên tiếng, tên này đã đến lạc nguyệt nhã cư còng người trẻ tuổi cũng đã xoay người qua tới. Đây là một rất anh tuấn tuổi trẻ người tu hành, nhất khiến người khác sâu ấn tượng chính là cái mũi của hắn, rất nhọn, rất kết suất, nhìn rất đẹp, nhưng cùng lúc cũng lộ ra người này rất lạnh. Ngươi hẳn là trời một cách Mạc hình. Tên này người trẻ tuổi chỉ là nhìn Mạc hình một chút, liền lên tiếng hỏi. Mạc Huỳnh nao nao, vô ý thức nhẹ gật đầu, ngươi là Văn Quan Nguyệt, Vô Tông vô phái, chỉ là thở nhỏ theo ta thuốc phụ học kiếm." Tên này trẻ tuổi người tu hồi nói. Mạc Huỳnh rất tò mò nhìn hắn, hắn nghe ra đối phương là quan bên trong cậu âm, liền nhịn không được nói: "Ngươi là quan bên trong người?" Tên này người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, nói: "Chỉ là 10 năm trước đã đến Trường Lăng." Cái này Văn Quan Nguyệt mặc dù hỏi gì lắm đấy, nhưng ngữ khí lãnh đạm, mặc dù là không sai biệt lắm người đồng lứa, Mạc Huỳnh lại có loại không biết nên như thế nào bắt chuyện cảm giác. Hắn có chút dừng một chút, chỉ cảm thấy đối phương đến cái này bên trong, tự nhiên là cùng Vườn Kinh Mộng có quan hệ, liền lại lên tiếng hỏi: "Ngươi tới đây bên trong là Ta đến hỏi một chút Vương Kinh mộng thương thế đến cùng như thế nào." Văn Quan Nguyệt nói, "Ta đã xuất núi 14 ngày, ta đã thấy dần không kiên nhẫn." Nghe hắn nửa câu đầu, Mạc Huỳnh còn tưởng rằng hắn cùng Vương Kinh mộng là quen biết cũ, là quan tâm Vương Kinh mộng thương thế, nhưng nghe nửa câu sau, Mạc Huỳnh lại lập tức phản ứng lại, người là muốn cùng hắn so kiếm?" Văn Quan Nguyệt đôi lông mày chau lên, hắn đang muốn mở miệng trả lời, nhưng vào lúc này, hắn lại là đột nhiên dừng lại. Nhan nhạt bóng đêm bên trong, phía trước Lạc Nguyệt Nhã cư trong viện đúng lúc đi ra một thiếu nữ. Thiếu nữ này thái độ điềm tĩnh, giống như nhà bên thiếu nữ, không có chút nào nhợt khí, nhưng mà cái hung của nàng lại phối thêm một thanh kiếm. Văn Quan Nguyệt con ngươi có chút co vào bắt đầu, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhận ra đó chính là hắn muốn Mạt Hoa Kiếm. Thanh kiếm này bây giờ tại trong tay của ngươi. Hắn chậm rãi hít một hơi, cũng không động bước, sau đó trực tiếp đối thiếu nữ này nói: "Yên Tâm Lan từ lâu nhìn thấy tên này trẻ tuổi người tu hành, nghe câu này không đầu vô nào tra hỏi, nàng có chút không hiểu nhìn xem người này, nói: "Làm sao? Ta muốn thắng phải thanh kiếm này." Văn Quan Nguyệt nói câu này, dừng lại thời gian một hơi thở, sau đó nhìn Yên Tâm Lan, nói: "Ta cảm thấy ta càng phối thanh kiếm này." Mạc Huỳnh ngay tại phía sau hắn cách đó không xa, nghe câu nói này, Sắc mặt của hắn lập tức khó coi chút, câu nói này không chỉ là vô lễ, còn có chút cuồng vọng. Tiên Tâm Lan nhìn Văn Quan Nguyệt một chút, cũng không gấp lời nói. Ta trước khi đến, tự nhiên coi là thanh kiếm này tại Vương Kinh mộng trong tay. Văn Quan Nguyệt nhìn xem nàng, vẫn đứng tại chỗ không động, nói: "Đã hắn một mực khắp nơi tìm trưởng Lăng kiếm sư so kiếm, ta liền nghĩ lấy dùng cái này kiếm vì chủ, ta tới khiêu chiến hắn, bên thắng có được." Thanh âm của hắn rất vang dội. Có lẽ là cố ý, toàn bộ Lạc Nguyệt nhã cư đều hẳn là nghe được. Mạc Hình Long mày thật sâu nhíu lại. Hắn không nhịn được muốn lên tiếng nói cái gì, nhưng vào lúc này, hắn nghe tới tiếng bước chân quân thuộc. Kiếm này từ đầu đến cuối không là của ta, kiếm này nguyên bản là kiếm của nàng." Hắn chớ quen thuộc Vương Kinh Ngộng thanh âm vang lên. Vương Kinh Ngộng thân ảnh xuất hiện tại Yên Tâm Lan sau lưng cách đó không xa. Văn Quan Nguyệt trong lòng không vui bắt đầu, khỏe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh, hắn coi là Vương Kinh Ngộng nói ý tứ của những lời này là lấy cớ chối tử. Nhưng ở hắn còn không tới kịp mở miệng nói cái gì, Vương Kinh Ngộng nhìn xem hắn, đã nói tiếp, "Ngươi muốn muốn dùng cái này kiếm vì chú so kiếm, tự nhiên là không phải tìm ta, mà là muốn tìm nàng." "Nàng?" Văn Quan Nguyệt lập tức là người. Hắn lúc, Yên Tâm Lan lại nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, tại trong bình tĩnh lại có chút nói không nên lời nhụy khí. Ngươi muốn ta kiếm này, ngươi tiền đánh cực là cái gì?" Thanh âm của nàng vang lên. "Nếu ta thắng chi, cái này mà Hoa kiếm về ta, nếu ngươi thắng chi, ta vì ngươi phục 3 năm." Văn Quan Nguyệt nhìn xem nàng, nói. Tiên Tâm Lan nhẹ gật đầu, nói, "Có thể." Văn Quan Nguyệt nở nụ cười. Khi nụ cười của hắn vừa mới hiện ra lúc, xung quanh người hắn cũng đã xuất hiện rất nhiều sắc bén khí lưu. "Không ở chỗ này lúc, như muốn so kiếm, ngày mai buổi trưa, người chết bờ sông." Vương Kinh Mộc nói. Văn Quan Nguyệt có chút ngoài ý muốn, hắn chần mày cau lại. Ta đã bị thương 17 ngày không có cùng người so kiếm." Vương Kinh Ngục nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn, nói, "Trường lang quá lớn, cũng rất dễ dàng quên sự tình. Ngày mai cái này chiến, Ba Sơn kiếm trường muốn để người ta biết, Ba Sơn kiếm trường đâu chỉ một cái Vương Kinh Ngục lợi hại." Quy một chương 92, xem người biết kiếm. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Văn Quan Nguyệt bộ mặt đường con có chút cứng nhắc chút, hắn có chút không vui. Hắn cảm thấy yên tâm lan không thể nào là đối thủ của mình, nhưng hắn cảm thấy lúc này gã lại đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên hắn rất thẳng thắn nhẹ gật đầu, nói, "Được." Ngươi thật cảm thấy Yên Tâm Lan có chiến thắng hắn năm chắc. Khi Văn Quan Nguyệt Thân ảnh từ trong tầm mắt biến mất về sau, Mạc Hình xoay đầu lại nhìn xem Vương Kinh Ngộng, hỏi trước câu này. Sau đó hắn có chút hiềm nhiên nhìn xem Yên Tâm Lan, nói, "Dĩ nhiên không phải ta xem nhẹ ngươi, chỉ là nếu như ta không có nhìn lầm, người này chân nguyên tu vi đã đến ngũ cảnh trung dài. Đó lấy, hắn nhìn xem Vương Kinh mộng muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói lại thôi, nhưng thật ra là bởi vì lo lắng Yên Tâm Lan cảm xúc, nhưng thực tế Vương Kinh mộng cùng Yên Tâm Lan đều rất rõ ràng hàm ý tứ. Vương Kinh Ngộng có thể không nhìn một chút chân nguyên tu vi trên lệch về cảnh giới, nhưng mà những người còn lại không cách nào xem nhẹ loại này chênh lệnh. Đến ngày mai buổi trưa, nàng hẳn là có thể đến ngũ cảnh chu dai. Vương Kinh Ngộng cũng nhìn xem văn quan nguyệt rời đi phương hướng, sau đó nhẹ giải thích rõ một câu. Mặt huynh đờ người, hắn ngay lập tức liền nghĩ đến nhựa cây Đông Quận thiếu nước kia, nghĩ đến nào đó loại khả năng, nhưng lập tức, hắn lại là càng thêm kiếp sợ, hắn quay đầu nhìn Vương Kinh Ngộng cùng Yên Tâm lan, lúc nào từ bốn cảnh phá vỡ mà vào ngũ cảnh. Ngay tại đêm qua ngươi rời đi về sau không lâu, Vương Kinh Ngộng thu hồi ánh mắt, nói, không chỉ là nàng Lâm trữ tiểu tại đêm qua cũng đã đến ngũ cảnh. Vậy ngươi? Vương Kinh Ngộng ngữ khí mặc dù 10 điểm bình thường, nhưng mà Mạc hình lại là chấn kinh tới cực điểm, hắn nhìn xem Vương Kinh Ngộng cùng Yên Tâm Lan, thậm chí có chút nói không ra lời. Ta thương thế chưa hồi phục, những linh dược kia còn không thể phục dụng luyện hóa, chỉ là đêm qua bọn hắn phá cảnh lúc, ta cảm thấy được một chút khí cơ biến hóa. Vương Kinh Ngộng ngự khí bình tĩnh như trước cùng bình thường, chờ ta thương thế phục hồi như cũ, đến ngũ cảnh cũng hẳn là rất nhanh. Mạc Huỳnh chợt vật nuốt nuốt nước miếng một cái. Hắn nhịn không được nở nụ cười khổ, nói: "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Ta thật sự là không thể tin được, bình thường người tu hành phá cảnh khó như lên trời, nhưng cái này phá cảnh tại các ngôi cái này bên trong, nhưng thật giống như căn bản cũng không phải là việc khó. Thiên phú khác biệt, tu hành tốc độ khác biệt, chỉ là thuần lấy chân nguyên tu hành mà nói, phía trước tu hành cũng không phải càng nhanh càng tốt. Vương Kinh Ngọc nghĩ đến những ngày qua cùng Trịnh tụ trò chuyện cùng chỗ nhìn nhở cây đông quận một chút tu hành điện tích, chậm rãi nói, rất nhiều thiên tài phá cảnh đều rất nhanh, nhưng là cảnh giới tu hành càng cao, lại ngược lại phá cảnh càng trở nên gian nan, truy cứu nguyên nhân, chính là phía trước quá thuận, không giống rất nhiều người tu hành đều tại một chút cảnh giới dừng lại hồi lâu, nhiều lần đoán càng ngộ. Cái này ngược lại tựa như là thiếu rất nhiều thiết lũy. Chỉ là thiên tài chính là thiên tài, dù là phía trước tu hành thiếu tích lũy, đằng sau phá cảnh khó khăn, nhưng thể ở phía sau cảnh giới một lúc sau, hắn đoạt được cảm ngộ cũng tự nhiên sẽ rất nhiều. Mạc Hình cười khổ một cái, nghĩ đến ngày mai so kiếm, hắn lại là lại nghiêm túc lên, tao mày nói, người này tự xưng vô tông vô phái, là gia truyền kiếm thuật, nhưng trên người hắn nhuệ khí kinh người, tựa hầu ngay cả thể nội chân nguyên đều là từng chui tiểu kiếm, loại khí tức này, cùng dân sơn kiếm tông tam nguyên kiếm thể ngược lại là có chút giống nhau. Vương Kinh ngột nhẹ đầu, nói, chỉ là đây chỉ là biểu tượng Cho nên cũng không biết hắn là thật tu một đường này kiếm kinh, hay là so kiếm trước đó cố ý để người cảm thấy kiếm ý của hắn là như thế. Mặc hình lông mày không tự chủ thật sâu nhíu lại, mấu chốt không biết hắn phá ngũ cảnh đã bao lâu. Vương Kinh Mộng cùng Yên Tâm Lan đều hiểu hắn ý tứ của những người này. Ngũ cảnh tại người tu hành thế giới bên trong gọi là thần nhược cảnh. Đến ngũ cảnh, nghiệm lực liền đủ cường đại ủng hộ chân nguyên bám vào thân kiếm phụ văn bên trong, mang đến kết quả cuối cùng, chính là có thể để kiếm thoát cách hai tay khống chế. Đơn giản mà nói, chính là đến ngũ cảnh, người tu hành liền có thể ngự sự phi kiếm. Nếu là tấn thăng ngũ cảnh không lâu, Kia người tu hành này chỉ sợ còn cũng không đủ thời gian để luyện tập phi kiếm rất nhiều kỹ xảo, nhưng nếu là tấn thăng ngũ cảnh thời gian đã thật lâu, cái này Văn Quan Nguyệt chỉ sợ cũng đã có thể thuần thục sử dụng phi kiếm. Phi kiếm tùy tâm ý mà động, tại nào đó chút thời gian xuất kiếm sẽ nhanh hơn, mà lại kiếm lộ cũng càng thêm lơ lửng không cố định, làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Phi kiếm dù khó đối phó, nhưng phi kiếm lớn nhất chi huy, đối tại chúng ta lúc này tu vi mà nói, lại là tại rất nhiều người tu hành loạn trong trận. Vương Kinh ngẫm nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, đơn độc đối địch, hắn nếu là dùng phi kiếm, nhưng cũng có rất nhiều trời sinh thế yếu. Trời sinh thế yếu Mạc Vinh đương nhiên không dám phản bác, trong lòng của hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy Vương Kinh Mộng nói đạo lý này rất hoang đường, nhưng là chỉ cảm thấy mới mẻ. Hắn hao tổn chân nguyên sẽ càng kịch. Vương Kinh Ngộng không tiếp tục nhìn hắn, mà là quay đầu nhìn Yên Tâm Lan, nói, dù là hắn khỏi phải phi kiếm, chỉ cần để hắn cảm thấy hắn chân nguyên tu vi hơn xa ngươi, hắn liền sẽ không thái quá chân quý hắn chân nguyên. Hơi hơi dừng một chút về sau, Vương Kinh Mộng nghiêm túc nói tiếp, ta nhìn hắn một câu đều không cần nhiều lời, dù không biết sở tu kiếm kinh đến cùng là loại nào kiếm kinh, nhưng tính tình của hắn lại là cực kỳ dứt khoát, mà lại 10 điểm tự tin, hắn so kiếm bắt đầu. Hắn là cũng tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian. Yên Tâm Lan minh bạch hắn y tứ, Mạc Huỳnh cũng triệt để kịp phản ứng, nhịn không được lên tiếng nói, "Ngươi là muốn để Yên Tâm Lan yếu thế, sau đó dùng thủ thế?" Vương Kinh ngọc nhẹ gật đầu, nói, "Hắn tối nay liền cảm giác Yên Tâm Lan không thể nào là đối thủ của hắn, cho nên chỉ cần nàng yếu thế, hắn nhất định sẽ nghĩ đến dùng nhất là dứt khoát cùng tiết tiết kiệm thời gian thủ đoạn kết thúc so kiếm." Ta luôn cảm thấy, dạng người như hắn, cũng không quá ưa thích để người khác nhìn nhiều điều kiếm của hắn. Yên Tâm Lan không nói gì thêm, chỉ là dị thường đơn giản nhẹ gật đầu. Mạc Huỳnh lông mày có chút nhíu lên, Hắn cũng không phải là có chỗ lo, mà là rơi vào trầm tư. Xem người mà biết kiếm, Vương kinh ngộng cùng hắn lần này đối thoại, lại làm cho hắn lại có điều ngộ ra. Quy 1 chương 93, dưỡng kiếm. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. Ánh nắng dần dần nồng đậm lên. Công Tôn Tiện Tuyết ngồi ở kia cái có thể xa xa nhìn thấy người chết sông lầu các cửa sổ, trong lòng càng ngày càng bội bội. Nhìn xem kia bên trong lít nha lít nhít đám người, nàng rốt cục kìm nén không được, dùng sức đem quyển sách trên tay đập vào trên bờ, phẫn nộ nói: "Đến cùng còn bao lâu nữa mới khiến trò ta đi ra ngoài?" Hôm nay bên trong cho nàng lên lớp lại là một tên ba mươi mấy tuổi nam tử, nghe nàng thành âm tức giận, nam tử này mỉm cười, còn không tới kịp đáp lại, Công Tôn Thiện Tuyết lại là lại không nhịn được nói, chỉ là một trận ám sát mà thôi, Công Tôn gia danh xưng trưởng lăng đệ nhất muốn thiệt, liền sợ thành dạng này, chuyến đi cũng không sợ người chế giễu, chẳng lẽ một ngày truy tra không ra phía sau làm chủ là ai, ta cũng chỉ có thể tại những địa phương này ở lại. Khó nói Công Tôn gia chúng ta lợi hại người tu hành đều tử quan rồi sao? Theo ý của ngươi chỉ là một trận ám sát, nhưng ở phụ thân ngươi mẫu thân xem ra, lại là chân chính nhặt về một cái mạng. Tên này ba mươi mấy tuổi nam tử tính tình lại là vô cùng tốt. Từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, chính ngươi cũng không nghĩ một chút, ai có thể nghĩ tới ba sơn kiếm trường thiếu niên kia lại có thể tại loại này người tu hành trước mặt thùng hộ một lát. Kia còn không biết xấu hổ nói, đã các ngươi biết rõ là hắn đã cứu ta, ta nhưng đến nay chưa ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn, đường đường công tôn ra, hã không thiếu cấp bậc lệ nghĩa. Công tôn thiền tuyết cắn răng nói, nghe nàng dạng này có vẻ hơi tính trẻ con lời nói, tên này ba mươi mấy tuổi nam tử ý cười lại ngược lại càng đậm chút, kỳ thật chính ngươi cũng muốn được rõ ràng Vì sao phụ thân ngươi lúc trước nhất định phải những danh sư kia dạy ngươi luyện kiếm, không quản các ngươi công tôn gia có bao nhiêu cung phụ, có bao nhiêu người tu hành che chở ngươi, nhưng không phải chính ngươi đủ cường đại, cuối cùng cũng có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm, nếu là ngươi bây giờ có thể cùng cái này bà sơn, kiếm trường thiếu niên không sai biệt lắm, trong nhà người có lẽ cũng sẽ yên tâm chút. Đơn giản mà nói, nếu là ngươi chuyên tâm học, lại lớn mạnh một chút, trong nhà người cũng không sẽ như thế đưa người che chở. Kia không càng hẳn là để ta đi nhìn số so kiếm. Công tôn tiện vẫn như cũ phục, tức giận nói, các ngươi cũng đều hiểu, Vương Kinh ngộng đối với kiếm kinh lý giải viễn siêu bình thường kiếm sư. Ngay cả mạng mình đều theo hắn học kiếm, ta nhiều cùng gặp mặt hắn, chẳng phải là càng có tiến bộ. Ngươi nói đương nhiên cũng có đạo lý." Nam tử này lại là nghiêm túc lên, nói, "Chỉ là bất cứ chuyện gì đều cần lấy đại cục làm trọng, nhất là giống tiểu thư người như ngươi, hiện tại hắn cùng chúng ra đi quá gần, khoảng thời gian này có chút đại biến, vì tránh hiểm nghi, ngươi lại là không thể cùng hắn đi được quá gần, nếu không Công tôn ra chúng ta chỉ sợ cũng biến thành chúng mũi tên tri. "Ta không rõ ngươi ý tứ." Công tôn tiền Tuyết mọi người. Nàng bình thường căn bản cũng không quan tâm những cái kia quyền thế tranh đoạt, nhưng nàng người lão sư này giảng mấy câu nói đó, lại làm cho nàng cảm giác được không thể coi thường. Ta không thể minh bạch ngươi ý tứ. Thời gian đã không sai biệt lắm, Trịnh Tụ đi hướng trở ở ngoài viện xe ngựa lúc, xe ngựa trước tên kia áo bảo màu vàng lão giả lại là đột nhiên trầm giọng nói câu này. Trịnh Tụ sắc mặt bình tĩnh nhìn tên này áo bảo màu vàng lão giả một chút, nói: "Thứ nào sự tình?" "Những linh dược kia là ta nhờ cây đông quẩn trên trăm năm tích lũy, ngươi hẳn là so ta hiểu thêm, vì có thể từ hải ngoại chư đảo những cái kia thổ dân trong tay cùng bên trong biển sâu thu hoạch được những linh dược kia, chúng ta nhờ cây đông quẩn trả giá giá lớn bao nhiêu, mà lại to lớn nhờ cây đông quẩn, những cái kia thế giả con cháu chi bên trong tiên phú không tồi nhiều như Lâm Bọn hắn nếu là biết người đem rất nhiều lĩnh vực đều dùng tại Ba Sơn kiếm trưởng những người này, trên thân sẽ gì cùng ý nghĩ. Tên này áo bào màu vàng lão giả con mắt có chút nhau lại, thanh niên mặc dù bình thản, trên mặt lại là dần dần nổi lên hắn ý. Hắn mặc dù nhìn như là Trịnh tụ sa phu, nhưng là phụ trách dạy bảo cùng giám sát chi trách lao sư. Mặc dù Trịnh tụ tuổi nhỏ, nhưng đến trường lăng bên trong làm rất nhiều chuyện, nhưng cũng để hắn kính phục, duy trì có chuyện này, lại làm cho hắn cảm giác đến mức dị thường có ổn. Ba Sơn kiếm trưởng tựa như là chúng ta kiếm. Trịnh tụ sắc mặt không có thay đổi chút nào, nàng nhìn xem tên này áo bào màu vàng giả, lạnh lùng nói ra: dùng kiếm giết người, đương nhiên muốn dùng nhất nhanh sắc bén nhất kiếm, Ba Sơn kiếm trưởng thành kiếm này so với chúng ta Nhự cây Đông quận kiếm nhanh cùng sắc bén được nhiều. Hôm nay so kiếm qua đi, ngươi liền biết chúng ta Nhự cây Đông quận những cái được gọi là thiên tư không tầm thường lưu tú người tu hành cùng Ba Sơn kiếm trường những người này có cái dạng gì trên lệnh. Áo bào màu vàng lão giả có chút như mày. Hắn hiểu được trình tụ những lời này ý tứ, trên mặt hàn ý cấp tốc biến mất. Người đối lòng tin của ta còn chưa đủ, nhưng thái độ của ngươi liền sẽ quyết định Nhự cây Đông quận thái độ đối với ta, cho nên ta hi vọng đối lòng tin của ta muốn càng đẩy một chút. Trịnh tụ lên xe ngựa, nàng túc lạnh thanh âm lại tại cửa khoang xe phía sau rèm kế tiếp theo truyền ra, chuyển vào tên này áo bào màu vàng lão giả ai, khí vận là hư vô mờ mịt sự tình, nhưng nguyên võ so ngươi tưởng tượng muốn thông minh, mà Ba Sơn kiếm trưởng những người này, so ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Ta không biết Ba Sơn kiếm trường loại này tông môn ở quá khứ mười mấy năm bên trong là như thế nào chọn lựa đệ tử, nhưng giới mắt sự thật lại là, nếu bàn về tu hành so kiếm, ta không chỉ thắng không được Vương Kinh Ngộ. Nếu chỉ độc đấu địch, ta thậm chí chưa hẳn thắng được Yên Tâm Lan cùng Lâm Trử Tên này áo bào màu vàng lão giả thân thể chấn động, trong mắt của hắn đều là không thể tin tận sắc. Hôm nay qua đi, ngươi gặp qua Yên Tâm Lạn cùng cái này Văn Quan Nguyệt So Kiếm, liền sẽ rõ ràng ta nói không giả, ngươi liền tự nhiên sẽ minh bạch ta chân chính ý nghĩ cùng bố cục. Trên đời này không có bất kỳ cái gì một lần là xong sự tình, ta hiện tại chuyện cần phải làm chính là dưỡng kiếm, chỉ cần kéo số lượng năm, khi đó chính là phải Bà Sơn kiếm trường người được thiên hạng. Chính tụ thanh âm mang theo một loại nào đó lênh khốc mà không thể nghi ngờ ý vị, dưỡng kiếm những năm này bên trong, cùng những này trưởng làng quyền quý môn phiệt tranh đấu, lợi ích được mất, ta căn bản không thèm để ý. Quy 1 chương 94, mạo hiểm. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cỡ vở tử sống qua mùa dịch người quá mạo hiểm. Văn Quan Nguyệt lẳng lặng đứng tại người chết sông sông cương vị bên trên, trên mặt có lấy ba đạo vết xẹo lão giả đi đến phía sau hắn, lạnh giọng nói: "Nếu quả thật ngay cả ba sơn kiếm trường thiếu nữ này đều có thể thắng được ta, vậy ta đem mình cực cho bọn hắn lại như thế nào?" Văn Quan Nguyệt sắc mặt hờ hững nhìn xem vận độ nước sông, trên đời này không có cái gì mạo hiểm không mạo hiểm, chỉ có thiết kế tốt đánh cược. Lão giả này rủ xuống mí mắt, không nói thêm lời, quay người rời đi. Văn Quan Nguyệt lẳng lặng đứng tại sông cương vị bên trên chờ. tại trường lang cùng toàn bộ người tu hành thế giới bên trong đều là vô danh, cho nên mặc dù có càng ngày càng nhiều người đến lại cũng không có bao nhiêu người chú ý tới hắn tồn tại. Hắn chỉ là rất tỉ mỉ, đem chỗ này so kiếm địa hình, bao quát mỗi một khối thổ địa sốp trình độ, cái kêu bên trong thảo trường, cái kêu bên trong có ngắn, đều xem ở mắt bên trong, nhớ ở trong lòng. Hắn thậm chí đem tuyệt đại đa số địa phương đều dừng chân một lần. Không có bao nhiêu người chú ý tới hắn tồn tại, cũng không có nghĩa là không có người chú ý tới hắn tồn tại. Một cố bình thường xe ngựa bên trong, một tên một bộ áo đen người tu hành lặng lặng nhìn nhất cử nhất động của hắn. Người tu hành này mình cũng rất trẻ trung, nhìn tướng mạo tựa hổ cũng nhiều nhất so quan nguyệt tò con 5 tuổi. Nhưng hắn nhìn xem Văn Quan Nguyệt, nhưng trong lòng rất tự nhiên đem Văn Quan Nguyệt nhìn thành hậu bối. Bất quá chừng 20 tuổi liền tu hành đến ngũ cảnh trúc giai, Văn Quan Nguyệt dạng này, người đương nhiên là cả thế gian hiếm thế kỳ tài, có thể có được thiên phú như vậy còn có thể như thế tỉ mỉ nghiêm túc người tu hành, ở tâm tính bên trên liền viễn siêu cùng thế hệ. Tuy nói người tu hành thế giới bên trong cực ít có người tin tưởng tuyệt đối tinh tướng cùng số mệnh mà nói, nhưng dạng này trẻ tuổi người tu hành tầng tầng lớp lớp hội tụ ở Trường Lăng, lại là để hắn cũng không khỏi phải nhớ tới mấy năm trước đó những cái kia tình quan nói tới khí vận hợp ở Trường Lăng thuyết pháp. Đúng lúc này, một tên người hầu lại là đến hắn trước xe ngựa này cửa sổ xe một bên, đối toa xe bên trong hắn thi lễ một cái về sau, cũng không nói chuyện, lại là trực tiếp đem một phong sáp phong giấy viết thư từ cửa sổ xe bên trong đưa cho hắn. Tên này háo đen người tu hành nhìn thấy phong thư này, tiên lúc liền có chút ngoài ý muốn, đợi đến hắn mở ra phong thư này, tiên cẩn thận nhìn một lần về sau, nhìn thấy giấy viết thư cuối cùng chỗ là của lúc, hắn liền nhịn không được lắc đầu, hơi chảo cười cười. Hắn 13 tuổi lúc bắt đầu giết người, lại qua 9 năm, mới rốt cục thu hoạch được hôm nay tại trưởng làng địa vị. Trở thành nắm trong tay Trường Lăng rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng buôn bán nhỏ cũ rọ, trở thành Trường Lăng môn phiệt bên trong một viên, chỉ là hắn đương nhiên biết rõ, có thể lấy được đến vô số nhân vật giang hồ tán thành, trở thành rất nhiều sinh ý quản khống người cùng người trung gian, không chỉ là bởi vì hắn là Nam cung gia bên ngoài hệ, không chỉ là dưới tay. Hắn có một bang cùng hắn đồng dạng dũng mãnh cùng không muốn sống huynh đệ, nguyên nhân lớn nhất ở chỗ hắn chính mình là nhất giữ chữ tín nhân vật giang hồ. Dạng người như hắn, tự nhiên không truy cầu thuần túy lợi ích. Hắn thủ chính là Trường Lang đã có quý cũ. Cho nên dù là hắn biết do nhược cây đông quận chính tụ không phải phổ thông nữ tử, hắn cũng biết do chính tụ có thể mang đến cho hắn càng nhiều lợi ích, nhưng vi phạm gốc rễ của hắn, liền không có thể trở thành hắn bằng hưu chân chính. Sinh ý liền là sinh ý, nếu là có thể dựa theo trường làng đã có quý củ, có thể án lấy quy củ của hắn, đương nhiên có thể hợp tác. Nhưng nếu là không thể, liền hết thảy đều đừng. Tại tên kia trên mặt có ba đầu vết sẹo lao giả xem ra, văn quan nguyệt lấy 3 năm là bộ cược chơi này kết thúc hoa kiếm quá mức mạo hiểm, nhưng ở lục tiếp theo đến cái này bở sông rất nhiều người xem ra, Vương Kinh Ngộ đầy yên tâm lan ra so kiếm, chính là càng lớn mạo hiểm. Mặc dù Vương Kinh Ngục ngăn cản ám sát Công Tôn Thiện Tuyết tên kia thần niệm người tu hành một kiếm, cũng để cho mình cùng Công Tôn Thiện Tuyết đều sống tiếp được, danh dự của hắn tại người tu hành thế giới bên trong tự nhiên càng thêm đến định điểm, nhưng mà Trường Lăng, cái này tòa hùng thành bên trong, càng nhiều hơn là đối những lực lượng này cảnh giới không có khái niệm người bình thường. Bọn hắn muốn nhìn chính là náo nhiệt, là đẹp mắt liên tục thắng lợi. Rất nhiều người tu hành đối với bọn hắn mà nói tựa hồ là danh nhân, nhưng đến cùng vì sao nổi danh, ra sao trở danh nhân, bọn hắn nhưng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Một tên đường xa mà đến, vị sư báo thủ Sơn tông môn thiếu niên không ngừng chiến thắng trong thành doanh nhân, cái này liền cho bọn hắn vô tận không gian tưởng tượng, thậm chí sẽ cho bọn hắn một loại chim sẻ cũng có thể dần dần bay lên đầu cảnh biến thành phượng hoàng cảm giác. Loại này bình thường dân chúng làm không được, nhưng trong lòng có dục vọng, tại bọn hắn nhìn thấy có người có thể từng bước một thực hiện lúc, bọn hắn liền lại càng dễ cảm động thân thuộc, cảm xúc liền lại càng dễ bị điều động. Tại bất kỳ một cái nào vương chiều, bất kỳ cái gì một thời đại, chân chính tại sáng tạo tài phú, đều cũng không phải là những người tu hành này, mà là tuyệt đại đa số người bình thường. Chân chính trên chiến trường quyết định chiến tranh thắng bại, cũng không phải là cực tiểu số người tu hành, mà là hội tụ thành đại quân người bình thường. Bại thượng vị giả mà nói, những này bình thường dân chúng tự nhiên là ngu muội. Bọn hắn rất dễ dàng bị một ít chuyện kích động mà ngu muội đi chịu chết, nhưng cũng dễ dàng bị thông thường việc vặt dây dưa, cấp tốc quên lãng một cái chuyện. Vương Kinh Ngậm sau khi bị thương, đã rất nhiều lúc này chưa hề đi ra so kiếm, lúc trước hắn thanh thế nguyên bản đã bị dần dần quyết lãng, lần này điên tâm lan lại là đại biểu cho hắn cùng Ba Sơn kiếm trường, nếu là bại một lần, bình thường dân chúng trong lòng liền tự nhiên cảm thấy Ba Sơn kiếm trường không được. Tại những người này xem ra, Vương Kinh Ngậm vì cố ly nhân báo cũng chẳng qua là một lý do, hắn cuối cùng cuốn lên chính là một trận mưa gió cùng tím da giết chết cố ly nhân phía sau hung phạm tướng so, Trường Lăng thậm chí các hướng cấp quyền quý càng thêm quan tâm là, bọn hắn có thể tại trận này mưa gió bên trong được cái gì dạng lợi ích. Có ít người hy vọng mưa gió tới càng mãnh liệt càng tốt. Doanh Võ chính là trong đó một trong. Hiện tại Trường Lăng cũng một mực rất thụ coi nhẹ, cho nên trừ hắn chân chính tín nhiệm những người kia bên ngoài, nó hơn tất cả mọi người cũng cũng không biết, lúc này tên này đại hoàng tử cũng tại bờ sông một chiếc xe ngựa bên trong, đang đợi một trận chiến này. Hắn đôi Vương Kinh Mộng rất có lòng tin. Nhưng Yên Tâm Lan, như thế nhìn như phụ thông một thiếu nữ, thật như là Vương Kinh Ngộng nói tới như vậy lợi hại. Hắn lại là có chút không hiểu lo nghĩ. Tiếp cận giữa chưa lúc phân, một chiếc xe ngựa từ trong đám người xuyên qua, ra hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Chờ đã lâu đám người có chút bạo động, bởi vì vội vàng chiếc xe ngựa này xa Phu rất nhiều người nhận biết, liền là trước kia giúp Vương Kinh Mộng đánh xe tên kia Sa Phu. Cho nên rất nhanh tất cả người ý thức được Ba Sơn kiếm trường người đến. Chỉ là chiếc xe ngựa này hôm nay bên trong cùng bình thường có chút khác biệt. Chiếc xe ngựa này lành nghề tiến vào quá trình bên trong, có chút không hiểu nhảy lên, theo không hiểu lên, toa xe bên trong bên trong còn có một số minh âm thanh âm vang lên, thậm chí một khe hở ở giữa có xuýt xuýt phong thanh lưu động. Giang Vô cảm giác chiếc xe ngựa này bên trong ký thức, hắn lo nghĩ nháy mắt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Văn Quan Nguyệt nhìn xem chiếc xe ngựa này, sắc mặt của hắn bình tĩnh như lúc ban đầu, chỉ là nhưng trong lòng thì vang lên một thanh âm, dùng linh dược cưỡng ép tăng lên chân nguyên tu vi, ngay cả chân nguyên cảnh giới cũng không đốn chắc, liền nghị cùng ta so kiếm thắng được. Quy 1 chương 95, bà chiêu. PS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Toa xe bên ngoài, vô số tiếng người, nhưng toa xe bên trong lại là một mảnh độc lập tiểu thiên địa. Yên Tâm Lan trên thân áo quần không gió mà lay, những cái kia bình thường không cách nào cảm giác thiên địa nguyên khí tại gia thịt của nàng mặt ngoài không án phận lưu động, biến thành các loại hôn loạn chấn động khí tức. Chỉ là Yên Tâm Lan mình lại cũng không thèm để ý, nàng nghiêm túc suy tư, ngẩng đầu lên, nhìn xem đối diện Vương Kinh ngộng, bình tĩnh nói, "Ba chiêu này thật sự có thể một mạch mà thành." "Ngươi thật nghe hiểu ba chiêu này?" Vương Kinh ngộng không có trả lời, lại là nhìn xem nàng hỏi ngược lại. Yên Tâm Lan nhẹ gật đầu. Vương Kinh ngộng nở nụ cười, nói, "Cho nên ta vẫn chưa nhìn là ngươi." Sau đó hắn nghiêm túc, nhìn xem Yên Tâm Lan, nói, "Không muốn hoài nghi, chỉ cần ngươi có thể rụng ra đến" liền thật có thể một mạch mà thành. Yên Tâm Lan không nói gì nữa, nàng thật không còn hoài nghi. Một mảnh thanh âm kinh ngạc vang lên. Khi xe ngựa dừng lại, nàng cùng Vương Kinh Ngộ xuống xe ngựa lúc, Văn Quan Nguyệt Từ trong đám người đi ra, đi hướng trước đó so kiếm kia một mảnh đất trống, mảnh này thanh âm kinh ngạc liền do hắn mà ra. Thẳng đến lúc này, những này phát ra một chút bối rối âm lời mới kịp phản ứng, Nguyên Lai like so kiếm một phương khác cũng sớm đã đến. "Nếu như ngươi còn cần một chút thời gian, ta có thể chờ ngươi một lát, để ngươi thu liễm khí tức." Như là bản thạch đứng yên bất động, hắn nhìn xem đi tới Yên Tâm Lan, bờ môi khẽ đích, nói: "Yên Tâm Lan lắc đầu, nói, khỏi phải. Sắc mặt của nàng rất nhạt, nói chuyện cũng rất đơn giản. Bình thường nàng chính là như vậy. Cho dù là tại Ba Sơn kiếm trường bên ngoài cái chấn nhỏ kia, nàng đối quen thuộc người nói chuyện cũng là như thế. Chỉ là loại này tính tình, tại một số thời khắc lại bị người cảm thấy kiêu căng, hoặc là nói tự phụ. Văn Quan Nguyệt đôi lông mày chau lên, thân thể của hắn thẳng tắp chút, sau đó sắc mặt hờ hững nói, "Mời." Hắn lúc trước nhận định đối thủ là Vương Kinh Ngột, cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng Yên Tâm Lan so kiếm, mà hắn ở lâu trong núi sâu tu hành, rất không quen bị nhiều người nhìn như vậy. Cho nên hắn không nghĩ lãng phí mấy mấy thời gian. Yên Tâm Lan đáp lại cũng cực kỳ đơn giản cùng dứt khoát. Nàng không nhanh không chậm rút ra Mạt Hoa Kiếm, giơ kiếm tại ngực, sau đó nói, "Mời." Xoay một tiếng nước vang. Thanh âm này tựa như là văn quan nguyệt tay áo bị xé nước. Ngay tại rất nhiều người vô ý thức nghĩ đến văn quan nguyệt làm sao không xuất kiếm thời điểm, một đạo kiếm quang đã từ hắn trong tay áo trái bay ra. Là bay, mà không phải gai. Một đạo như thu thủy hơi mở khinh bạc tiểu kiếm, từ hắn tay háo bên trong bay ra, tựa như là thác nước bên trên chảy xuống một mảnh thủy ý, hướng phía Yên Tâm Lan trước người hắt mà tới. Vô số tiếng kinh hô vang lên. Đối với bình thường bạch tính mà nói, Phi kiếm là bọn hắn nghe nói qua nhưng chưa từng gặp qua đồ vật, có thật nhiều người thậm chí cảm thấy phải đây là cố sự bên trong biên tạo nên sự tình. Tại bọn hắn tiềm thức bên trong, cho dù phi kiếm thật tồn tại, tựa hồ cũng hẳn là tồn tại ở những cái kia tu luyện thật lâu kiếm sư trong tay, mà sẽ không ở còn trẻ như vậy người tu hành trong tay xuất hiện. Thanh phi kiếm này so tiếng kinh hô của bọn họ còn nhanh hơn. Yên Tâm Lan xuất kiếm, cũng so tiếng kinh hô của bọn họ còn nhanh hơn. Tại đạo này phi kiếm tử văn quan ngụy tay trong bay Na, toàn thân rung đã loạn khí tức trở nên càng loạn. Trong cơ thể nàng tựa hồ còn chưa triệt để nhận khống chế, còn chưa lắng lại chân nguyên hôn loạn sông vào trong tay nàng mạt hoa kiếm, sau đó trong tay nàng thành kiếm này hóa thành một mảnh kiếm ảnh. Giống như bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên sinh ra vô số gợn sóng. Kiếm khí tên minh, nàng phía trước không gian bên trong, tựa hồ thêm ra vô số đạo sóng biển. Biển xanh sinh lan, Mười mấy âm thanh khiếp sợ âm thanh êm vang lên. Những âm thanh này cũng tại những cái kia bình thường quần chúng tiếng kinh hô trước đó, có thể nháy mắt nhìn ra yên tâm lang kiếm tiêu, dĩ nhiên không phải những cái kia vừa mới học kiếm tuổi trẻ người tu hành, chỉ là những người này căn bản không có nghĩ đến. Một kiếm này lại có thể dùng phương thức như vậy dù ra. Đây là Vọng Hải kiếm kinh bên trong chiêu số, nguyên bản thi triển rất khó, nhưng mà Yên Tâm Lan mình chân nguyên nguyên vốn là có chút chạy xếp mà loạn, nàng không thêm vào khống chế phía dưới, vậy mà liền như trực tiếp tình lực một chiêu này thời gian chuẩn bị, một kiếm này kiếm ý hình thành, nhanh đến cái người. Văn Quan Nguyệt cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có dạng này một kiếm. Phi kiếm của hắn còn tại tới trước, nhưng mà tựa như là trên mặt biển gặp vô số bọn nước đánh ra cả kiếm, hắn nháy mắt liền đuổi tới trên phi kiếm mang đến nặng nề lực lượng, cảm thấy phi kiếm của mình chậm lại. Cũng nhưng vào lúc này, Yên Tâm Lan đã thi triển ra kiếm thứ hai. Kiếm của nàng thu hồi, Cương hành đưa ngang trước người, đột đi vào cương ép thu hồi, nháy mắt đứng im, nàng kiếm này thân vận hành cho ở đây tuyệt đại đa số người tu hành cảm giác đều là cực kỳ gấp ép, không thuận. Thân thể của nàng cũng tựa hồ bị hai cố lực lượng liên lụy, va chạm. Nhưng mà Yên Tâm Lan vẫn không có nghĩ đến đi chống cự, chống lại. Nàng chỉ là thuận theo tự nhiên, đều phong thích. Vô số nhỏ xíu tiếng xèo xèo âm từ trên da thịt của nàng vang lên. Rất nhiều hỗn loạn chân nguyên mang theo càng thêm hỗn loạn khí tức từ nàng vô số khiếu vị bên trong lộ ra. Hàn núi phi tuyết. Nhìn xem bỗng nhiên có vô số trắng xóa kiếm khí tại nàng ngoại thân hình thành, càng nhiều khiếp sợ âm thanh âm vang lên. Trên đưa ảo bảo màu vàng lão giả cũng đang kinh ngạc thốt lên. Phía sau hắn xe ngựa bên trong, ngồi chỉnh tụ. Quả nhiên là thật. Tiên Tâm Lan trong lòng vang lên thanh âm như vậy. Lúc trước nàng nghe Vương Kinh Mộng nói tới cái này hai kiếm lúc, liền làm sao đều cảm thấy cái này hai kiếm liên tiếp dùng ra là tuyệt đối không có khả năng, ngay cả chân nguyên hướng chạy đều tựa hồ tương sung. Vậy mà lúc này khi cưỡng ép nghịch chuyển chân nguyên tại thể nội tương sung, trong lòng nàng vừa mới chuyển hướng kiếm thứ ba lúc, theo vị phân tích, cái này Hàn núi vậy mà thuận hình thành. kiếm đã cách chỉ có 2 xa. Nhưng mà theo vô số phi tuyết kiếm khí rơi đi, Hắn thanh phi kiếm này tại không trung chấn động bất an, đúng là hướng tới ngưng trệ, như là bị đồng cưng khó mà tiến lên. Mà vào lúc này, nàng kiếm thứ ba liền đã thi triển đi ra. Đốt, kiếm của nàng như cùng một căn thiết trượng đánh ra, vậy mà là vô số so tinh chuẩn đập vào đạo này trên phi kiếm. Thân kiếm cùng phi kiếm tấn công, tựa hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng cường đại đang phi kiếm trên thân kiếm chấn động mà lên, nhưng mà một vòng mắt Trần có thể thấy khí lãng, lại là trực tiếp xuất hiện tại văn quan nguyện trước ngực. Gò núi chân thạch. Tiên này áo vàng lão giả hô hấp triệt dừng lại, trong đầu của hắn một trận minh. Cái này lần nữa lật đổ hắn biết. Trong đầu của hắn không ngừng tiếng vọng chỉ có một thanh âm, một kiếm này làm sao có thể triển khai ra được, làm sao có thể đi theo hàn núi phi tuyết dạng này kiếm chiêu thi triển ra. Một cái là cần tan dã chân nguyên, từ toàn thân khiếu vị bên trong xung ra, một cái lại là muốn đem chân nguyên hội tụ thủ đoạn ở giữa, vậy làm sao có thể liền cùng một chỗ. Phía sau hắn xe ngựa toa xe bên trong, Trình tụ ánh mắt cũng kịch liệt chấp động một lát. Nàng cũng có chút chấn kinh. Bởi vì tại kế hoạch lúc trước bên trong, Yên Tâm Lan là muốn khai thác tuyệt đối thủ thế, nhưng ba kiếm này lại là nháy mắt chuyển thủ thành công. Nhưng nàng dù sao thông minh, trong nháy mắt tiếp theo liền minh bạch, ba kiếm này là bởi vì thế mà đi, có thể để yên tâm lan lý bình thể nội khí cơ. Quy 1 chương 96, kiếm khí như tờ. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Văn Quan Nguyệt thân thể lui về sau đi, tay trái của hắn hư nắm, như nắm chặt một thanh không tồn tại kiếm, nhưng mà theo hắn năm ngón tay ở giữa chân nguyên dâng lên, suy một đạo kiếm khí lại là nằm ngang ở trước mặt mình. Không khí đồng thời vang lên hai tiếng buồn bộc trấn. Một tiếng đến từ trước ngực của hắn. Vô số đạo khí lưu như một đóa đột nhiên nở rộ đóa hoa tại trước người hắn thích, nhưng mà cho dù là bộ hắn quần áo đều không có bị gợi lên. Mắt khắc một đạo buồn bực chấn đến từ phi kiếm của hắn. Phi kiếm của hắn cao cao đi lên mặt khí, tựa như là bị vô số bọt nước cùng đông tuyết đi lên đập bay ra ngoài. Văn Quan Nguyệt ngực cảm nhận được áp lực nặng nghề, tựa như là bị một cái vô hình vật nặng gõ một cái. Hắn vẫn chưa bởi vậy thụ thương, cho dù cảm thụ được yên tâm lan thể nội khí cơ cấp tốc bình định, hắn đều không có cảm thấy mình sẽ bại, hoặc là đã mất đi tiên cơ. Hắn mà không biểu tình ngẩng đầu, ánh mắt đối sát hắn không trúng cái kia đạo phi kiếm. Đạo này phi kiếm hướng phía hắn bay trở về. Hắn nhất định phải để thanh phi kiếm này trở nên càng thêm một định, bởi vì dựa theo yên tâm lan trước ba kiếm, Hắn cho rằng Yên Tâm Lan kiếm thứ tư hẳn là sẽ còn bà công. Hắn lúc này đã cảm thấy, Yên Tâm Lan tiên này, bà sơn kiếm trưởng thiếu nữ nhìn qua mặc dù phổ thông, tính tình cũng không nóng không lạnh, kỳ thực lại phi thường cương nghị, quả quyết. Tính tình hắn có lẽ là cảm giác được chuẩn, nhưng mà Yên Tâm Lan kiếm chiêu, hắn lại là lần nữa đoán sai. Yên Tâm Lan kiếm cũng tại thu hồi, tại thu hồi quá trình bên trong, kiếm của nàng tại không trung rũ ra rất nhiều đạo kiếm hoa. Mỗi một cái kiếm hoa đều là một cái vòng tròn. Mũi kiếm tại không trung tròn động tác 10 điểm lưu nu hỏa, tựa như là tại một trường sa mỏng bên trên hội họa, sợ nặng hơn một phần, cũng sợ nhẹ hơn một phần. Đừng nói là hắn, liền ngay cả hai bên bờ bên trên những cái kiệu quan chiến người tu hành nhóm, đều là trong lòng dâng lên không thể tin cảm xúc. Bọn hắn cũng rất khó tưởng tượng, một tên kiếm sư, nhất là một tên cưỡng ép tăng lên tu vi tuổi trẻ kiếm sư, tại dùng ra như thế giữ rằn ba kiếm về sau, vậy mà lại phong cách đột biến, trở nên như là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt lu hoa. Kiếm ý đến từ tâm cảnh cùng chân nguyên song trọng công chế, đây cũng không phải là là nghĩa biến liền biến. Vừa mới khí tức trong người còn tại hỗn loạn hành động, mượn nhờ ba kiếm phong thích liền như thế hòa tùy ý. một sát na này kiếm ý tạo ra, liền để chỉnh tụ xe ngựa trước tên kia áo bào màu vàng lão giả nháy mắt hít sâu một hơi. Hắn rốt cục xác định Trịnh Tu nói là thật. Ba Sơn kiếm trường không chỉ là vương kinh ngộng, thiếu nữ này thiên phú cũng rất kinh người. Cho dù là Trịnh tụ, đơn đả độc đấu, cũng chưa hẳn là thiếu nữ này đối thủ. Trịnh tụ cảm thấy được tên này háo bảo màu vàng mặt mùi ông lão biến hóa. Nàng tại trong buồn xe cũng không che dấu mỉm cười. Vật họp theo loài, người lấy bảy phân. Đây là một cái rất đạo lý đơn giản. Có thể ra cố ly nhân, dư tả chỉ dạng này người tu hành tu hành địa, tuyệt đối không phải đột nhiên bởi vì cái nào đó suy nghĩ mà kiếm được đồng tiền lớn nhà giàu mới nổi. Mũi kiếm hành tẩu vẽ thành vòng tròn tại không trung xuất hiện, lại cấp tốc biến mất. Chỉ là từ trên mũi kiếm chạy ra đến chân nguyên, lại là ở chúng quanh giữa thiên địa tụ tập càng nhiều nguyên khí. Một ít mắt thường có thể thấy được hình tròn khối không khí tại quanh người nàng hình thành, cũng không lên phủ, cũng không giới trìm, cứ như vậy lơ lửng. Thế mà đổi thủ kiếm, đây là đá của ý, Khê Sơn kiếm tông phòng ngự kiếm chiêu một trong. Rất nhiều thanh âm tại hai bên bờ vang lên. Rất nhiều các tông người tu hành không cách nào che giấu mình chân thực cảm xúc. Từ Vương Kinh Mộng trận thứ 2 so kiếm lúc bắt đầu, rất nhiều kiếm sư nhìn Vương Kinh Mộng so kiếm tâm bên trong đều đã ôm quan sát học tập thái độ, mà lúc này, bọn hắn thỉnh tỉnh giấc, bọn hắn nhìn yên tâm lan suốt kiếm cũng có loại này tâm tính. Yên Tâm Lan hướng phía trước hành tẩu một bước. Văn Quan Nguyệt hơi cao mày, hắn nguyên bản còn không nghĩ tái xuất kiếm. Bất luận cái gì phòng ngự kiếm chiêu nếu là ra tại công kích một phương trước đó, liền sẽ trước bị đối phương xem thấu, mà lại phòng ngự kiếm chiêu chất ra, công kích một phương không xuất kiếm, kia phòng ngự một phương này cũng là phí công hao phí chân nguyên mà thôi. Nhưng mà theo Yên Tâm Lan một bước này bước ra, những cái kia nổi đồng bệnh giữa không chúng đá của Kiếm Ý, liền cũng hướng phía hắn ép đi qua. Trong lòng của hắn sinh ra cổ quái thụ, cái kia đạo kiếm trực tiếp rơi vào trước người hắn, cho dù vô trôi, tay của hắn cũng rơi đi lên, liền cầm thành kiếm này. Hắn cũng không lùi lại, ngược lại tiến lên, đại lượng chân nguyên tử hắn bàn tay ở giữa tuân ra, sau đó hắn giơ kiếm đủ lên mày, thường thường hướng phía phía trước Yên Tâm Lan đâm tới. Kiếm của hắn cơ hồ không có chút nào biến hóa, nhưng mà chân nguyên tử theo trên thân kiếm phụ văn không ngừng kích bắn đi ra, lại là hóa thành vô số lăng lệ phong nhận, chém vỡ ngăn tại hắn phía trước hết thảy kiếp ý. Hắn cứ như vậy cầm kiếm mà tiến vào, thân hình của hắn so Yên Tâm Lan hơi cao, cho nên nhìn xem hắn lúc này trạng thái, cho người cảm giác liền giống như là muốn cầm kiếm đâm vào Yên Tâm Lan bên trong đi. Yên Tâm Lan bỗng đứng yên, huy kiếm hướng mũi kiếm của hắn tới. Mạt Hoa Kiếm không phải nhuyễn kiếm, nhìn qua tự nhiên lại thẳng lại cứng rắn, nhưng hết lần này tới lần khác nàng một kiếm này chấm ra, rất nhiều người lại sinh ra hào giác, cảm giác nàng thành kiếm này giống như trở nên nu nõn nõn ra. Là truyền ti kiếm. Một tên lão hầu đối bên cạnh thân số tên đệ tử nhẹ nói. Nàng bên cạnh thân số tên đệ tử cũng đều là nữ tử, nghe thanh âm của nàng, cái này số tên nữ tử đều là có chút đỏ mặt, trong lòng hào hào xấu hổ. Cái này truyền ti kiếm là từ đất sở lưu truyền tới kiếm bình, tên này Lào phụ nhận đã từng dạy các nàng qua, chỉ là các nàng riêng phần mình luyện hồi lâu, lại đều phát hiện hào hào phiền phức, liền không ai có thể nắm giữ. Kiếm khí như tơ, nhao nhao cuốn cuốn cuốn lên Văn Quan Nguyệt trong tay chôi này tiểu kiếm. Văn Quan Nguyệt chôi này tiểu kiếm từ từ tiến vào dần dần đứng im, nhưng là một đạo sáng tỏ kiếm mang lại từ trên núi kiếm tạo ra, lấy đáng sợ tốc độ hướng phía phía trước kéo dài. Trôi này tiểu kiếm, tựa hồ đột nhiên biến thành một thanh đại kiếm, mà lại là còn tại kịch liệt biến lớn đại kiếm. Người bây giờ hẳn là minh bạch, vì cái gì thanh kiếm này đối ta trọng yếu như vậy. Vào lúc này, Văn Quan Nguyệt hắn trước yên tâm lần nói. Quy 1 chương 97, kiếm chủ. VS, cầu đấu nạt cứu sống qua mùa dịch. Tại kiếm lúc nói chuyện, liền dễ dàng phân thần mà lại nói lời nói thời điểm khí tức chấn động, liền dễ dàng để chiêu kiếm của mình trở nên không rất hoàn mỹ. Nhưng ở một loại nào đó thời khắc, kiếm sư liền thường thường có nói xúc động, chính là tại hắn cảm thấy mình nắm vững thắng lợi, liền đem thắng được thời điểm. Giống như lúc này, Văn Quan Nguyệt liền cảm giác một kiếm này đã có thể làm cho mình thắng được. Hắn cảm thấy yên tâm lan tâm thần toàn bộ tại một chiêu này triển ti trên thân kiếm, nhưng mà chiêu này triển ti kiếm đối với hắn không hề có tác dụng, liền như là yên tâm lan hoàn toàn thất bại một chiêu, một chiêu kiếm chiêu trực tiếp chạm tại cùng hắn không liên quan chỗ. Thời gian như vậy chiến lệnh, tự nhiên là có thể để hắn thu hoạch thắng lợi. Nhưng mà cùng hắn suy nghĩ không giống. Yên Tâm Lan không nói gì. Nàng tựa hồ vẫn tại toàn tâm toàn lực thi triển một chiêu này chiến ti kiếm, thậm chí con mắt bên trong tựa hồ không nhìn thấy đạo này từ không trung kéo dài mà đến, đâm về kiếm mang của nàng. Kiếm của nàng tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ ít tại tuyệt đại đa số bình thường quần chúng trong mắt, là không có biến hóa. Mà ở không ít người tu hành cảm giác bên trong, kiếm của nàng là có biến hóa. Cổ tay của nàng có chút đi lên mu lên. Cùng lúc đó, tựa hồ tại trong cơ thể nàng đã tích xúc một lát một cỗ chân nguyên, từ trong tay nàng gồm ra ra, rót vào nàng trôi này mạt hoa kiếm thân kiếm. Trôi này nhìn như giống như nàng bình tĩnh kiếm cạ lúc này lại bỗng nhiên có chút cuồng dã mà điên cuồng khí tức. Trên thân kiếm rất nhiều bình thường nhìn không thấy phù văn bên trong bỗng nhiên tản ra vô số màu trắng qua mang, tựa như là có vô số trắng nõn mảnh hoa bỗng nhiên mở ra. Cùng lúc đó, thanh kiếm này tại duỗi dài. Văn Quan Nguyệt kiếm trong tay chỉ là kiếm mang tại kéo dài, nhưng nàng thanh kiếm này lại là thân kiếm bản thân tại duỗi dài. Mũi kiếm của nàng có có chút hất lên góc độ, theo thân kiếm của nàng tại cực đoan thời gian bên trong duỗi dài, hoa kiếm mũi kiếm lạnh sinh cắt vào bao quạ này tiểu kiếm bên ngoài trong mang. Xoáy một tiếng, giống như lúng đọ đao cắt vào đống băng mỡ heo. Văn Quan Nguyệt Chân Nguyên tu Vi Nguyên Bản liền so Yên Tâm Lan phải cường đại hơn một chút, huống chi Yên Tâm Lan cho dù cưỡng ép tăng lên tu vi, tại chân nguyên khống chế phương diện cùng hắn còn có chênh lệnh rất lớn, cho nên tại chân nguyên phương diện lực lượng, Yên Tâm Lan không cách nào cùng hắn chống lại. Đây cũng là Yên Tâm Lan triển ti kiếm lại không cách nào cuốn lấy kiếm mang của hắn trọng yếu nguyên nhân một trong. Một cái khác vấn đề mấu chốt nhất là rất ít có kiếm mang thoát ly trên thân kiếm phủ văn về sau, còn có thể nhất thời ngưng tụ không tiêu tan mà thành kiếm. Đây là một loại rất đặc thù dùng kiếm thủ đoạn, loại thủ đoạn này đại biểu cho chân nguyên trình độ bền bỉ tuyệt không tầm thường, còn đại biểu cho có đặc biệt vận dụng chân nguyên bí thuật chỉ là chân nguyên mạnh hơn mềm dai, cũng cuối cùng không cách nào cùng chân chính danh kiếm kiếm thai tướng so. Đây chính là cường đại kiếm sư đều cần một thanh cường đại kiếm bản chất nguyên nhân. Tiên tâm lan suốt kiếm cực kỳ ổn định, nàng đối đâm hướng kiếm mang của mình làm như không thấy. Theo kia suýt một tiếng vang nhỏ, mũi kiếm của nàng mở ra chân nguyên, tiếp tục hướng phía trước, đâm vào văn quan mượt tay cầm tiểu kiếm. Mũi kiếm cùng thân kiếm chạm nhau, kim loại cùng kim loại kịch liệt ma sát, xuất hiện sáng tỏ hỏa tinh. Những này hỏa tinh bị chân nguyên cùng đại lượng áp xúc thiên địa nguyên khí bao quát, mà lúc này những này chân nguyên cùng đại lượng áp xúc thiên địa nguyên khí lại như cùng đạt được một cái phát tiết lối ra, ngay tại ra bên ngoài kịch liệt khuếch tán. Văng một tiếng, những này hỏa tinh lập tức gây nên một trận cháy bùng. Một đoàn ánh lửa chói mắt từ mũi kiếm của nàng cùng Văn Quan Nguyệt tay cầm trên tiểu kiếm nổ tung, râng chào ra ngoài. Văn Quan Nguyệt câu nói này mới vừa vặn ra khỏi miệng, thanh âm hắn nháy lấy cái này âm biến thành một tiếng sợ to. Hắn căn bản không còn dám cưỡng ép chặt mình này tiểu kiếm, nếu không ngón tay của hắn tuyệt đối sẽ nháy mắt bị mình chôi này tiểu kiếm chặt đứt. Lại hắn kinh sợ lịch trong tiếng gào, hắn tựa như là bị bỏng đến đồng dạng, điên cuồng run tay, lui về sau đi. Trôi này trên tiểu kiếm kiếm mang nháy mắt bạo tán, tiểu kiếm hướng phía bầu trời bay ra ngoài. Tiên tâm lan trong tay mạt hoa kiếm rung động giữ rọi lấy, chìm xuống dưới đi, rơi trên mặt đất. Thân ảnh của nàng lại còn tại hướng phía trước trước tiến vào. Đâm vào trước người nàng bùn trong đất mũi kiếm đi lên mu lên, thân kiếm của nàng có chút tố lượng, lại trong nháy mắt tiếp theo liền đột nhiên thẳng băng. Mùi kiếm của lên đất, hội thân kiếm lượng, chỗ hướng phía, phía trước đánh phải hướng phía trước phật ra. Tuân chào ra chân nguyên lực lượng đập tan phía trước đánh tới bổ diễm, hai chân của hắn chế xuống đất, khoảnh khắc lại lui mấy trượng. Hắn coi là Yên Tâm Lan sẽ tự nhiên lại tiến bảo. nhưng mà hắn lần nữa nghĩ sai. Yên Tâm Lan thu kiếm, nàng chậm rãi thu hồi Mạt Hoa kiếm, thân kiếm từ chấn động hướng tới tuyệt đối bình ổn. Một trang tiếng thuần thức vang lên. Vương Kinh Ngột mỉm cười, trong mắt của hắn cũng tận lạ tán hượng. Hắn cảm thấy Yên Tâm Lan có thể thắng, nhưng Yên Tâm Lan lại so hắn nghĩ đến còn phải cường đại hơn một chút. Bùi đất tại Văn phía trước bay dương. Hắn trôi nhảy tiểu kiếm chính bay đến chỗ cao, sau đó tại chán nạn rơi xuống. Môi của hắn bắt đầu có một chút run rẩy. Thằng đến lúc này, ở đây rất nhiều tại 6 cảnh phía trên người tu hành bắt đầu lý giải lúc trước hắn cửa ra câu nói kia. 6 cảnh bản mệnh, tu đến 6 cảnh về sau, người tu hành liền có thể đem kiếm hóa thành kiếm nguyên, tu luyện bản mệnh kiếm. Hắn sở tu chân nguyên công pháp hiển nhiên là thủ, nếu là lại có một thanh đặc thù kiếm có thể phối hợp, vậy hắn đến 6 cảnh về sau, liền tự nhiên sẽ so với bình thường 6 cảnh người tu hành mạnh hơn quá nhiều. Mặt hoa kiếm hiển nhiên chính là 10 điểm thích hợp hắn sở tu chân nguyên công pháp kiếm. Cho nên thật sự là hắn rất muốn có thanh kiếm này. Chỉ là hắn lại tựa hồ như không cách nào chiến thắng hiện tại thanh kiếm này chủ nhân. Hắn đương nhiên có thể không nhận thua, có thể tai chiến, nhưng là kiếm của hắn đã rời tay, hắn chân nguyên hao tổn cũng so yên tâm lan muốn kịch liệt nhiều. Yên Tâm Lan lúc này thu kiếm thu liễm khí tức tư thái, liền để hắn hiểu được, Yên Tâm Lan tiếp xuống vẫn như cũ sẽ khai thác thủ thế, vẫn như cũ sẽ kiên nhận trở lấy Tiêu Hao hắn chân nguyên. Hắn không cách nào lại ra tay. "Ta minh bạch thanh kiếm này đối ngươi trọng yếu, nhưng đã trước đó ta đã thành thành kiếm này chủ nhân, thanh kiếm này trong tay ta, ta liền không có khả năng không hiểu nó chỗ đặc biệt." Yên âm thanh nhẹ lên, rõ ràng rơi vào của Hàn Huệ. Trong đám người, chỉ tụ ngoài xe tên kia áo bảo màu vàng lão giả sâu một hơi. Hắn trầm mặc xuống, hắn xác định Trịnh tụ nói tới là đúng. Quy 1 chương 98, vô tình. PS, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Người muốn thanh kiếm này, nhưng thanh kiếm này là của ta. Người biết thanh kiếm này điểm đặc biệt, nhưng ta làm thanh kiếm này chủ nhân, ta đã có được thanh kiếm này, chẳng lẽ còn không biết thanh kiếm này chỗ đặc biệt sao? Đây chính là yên tâm lan kia mấy câu ý tứ chân chính. Nàng người nhìn qua cũng không có cái gì lăng lệ phong thái, cũng không bá khí, nhưng mà mấy câu nói đó lại là 10 điểm bá khí, làm cho lòng người lẫm. Cái này văn quan nguyệt đến cùng mạnh không mạnh? Có giọng nghi ngờ không ngừng lên. Những âm thanh này đều đến tự tìm thường dân chúng, những cái kia cũng không phải là người tu hành của chúng. Nghe lấy thanh âm của bọn hắn, rất nhiều tương đối những người bình thường này mà nói cao cao tại thượng tuổi trẻ Tài Tuấn, những kia tuổi trẻ kiếm sư nhóm, lại là từng cái trầm mặc không nói gì, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra e lệ hồ thẹn thân sát. Bọn hắn rất nhiều nhân chi trước đều cảm thấy mình rất mạnh. Nhưng mà đơn thuần chân nguyên Tu Vi, trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng bất quá ba cảnh tả hưu Tu Vi, vậy mà lúc này Văn Quan Nguyệt đã có thể ngự vi Trong bọn họ nhiều nhất chỉ có một nửa người, có thể tại mười mấy năm thậm chí hơn 20 năm sau tu đến ngũ cảnh trung giai phía trên tu vi, còn lại một nửa người muốn tiêu tốn thời gian càng lâu, hoặc là từ đầu đến cuối đều không thể đạt tới tu vi như vậy. Có thể tới ngũ cảnh trung giai phía trên, liền đã có thể trở thành rất nhiều quyền quý trong nhà cung phụ. Mà trưởng lăng tuyệt đại đa số người tu hành, là cả đời đều tu không đến trình độ như vậy. Về phần Yên Tâm Lan vừa mới phá cảnh, vẫn chưa đủ triệt để sắp xếp như ý thể nội khí cơ, liền lâm trận so kiếm, cũng trực tiếp thắng được, cái này cùng giữa bọn hắn khoảng cách liền lớn hơn. Vương kinh ngột lúc này chỉ là lặng lặng đứng tại kia bên trong. Nhìn qua một bộ thương thế còn chưa khỏi hàn bộ dáng, nhưng mà hắn chỉ là lặng lặng đứng tại kia bên trong, tất cả cái này tuổi trẻ tài tuấn liền đều đã biết hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ba Sơn kiếm trưởng, thật không chỉ là một cái vương kinh ngột. Ta bại. Văn Quan Nguyệt hít sâu một hơi, hắn chật vật phun ra ba chữ này, sau đó cúi đầu, đối Yên Tâm Lan không mình hành lễ. Hắn dạng này tư thái liền để rất nhiều người nhớ tới một trận chiến này tiền đặt cược bản thân. Rất nhiều người trong miệng liền càng thêm dâng lên khó tả cay đắng quý vị. Ngay cả dạng này thiên tư tuyệt luân người tu hành, đều muốn tại Yên Tâm Lan bên người là bộ ba năm. Người tụi hồ tâm hệ vật khác. Trưởng Lăng Hoàng cung bên trong, tràn ngập mùi thuốc trên giường, hoàng đế nhìn xem ngồi tại hắn giường cách đó không xa án giới đại thủ doanh võ, sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào doanh võ trước người kia mấy sách mở ra hồ sơ bên trên, hắn mang theo hơi phúng ý vị, chậm rãi nói, còn có chuyện gì, so cái này hồ sơ bên trên sự tình trọng yếu hơn. Doanh võ nào nào, kiệm nhiên tối đầu, bình và giải thích nói, chỉ là nhớ tới hôm nay trường Lăng thành bên ngoài người chết xung có một việc trọng đại. Ba sơn kiếm trường người so kiếm, so những chuyện này càng làm cho người chú ý. Hoàng đế dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem doanh võ. Hắn nhìn ra hôm nay doanh võ cùng ngày xưa có rất lớn khác biệt, cũng không phải là thái độ đối với hắn, mà là lộ ra so bình thường càng thêm tự tin. Lông mày của hắn chậm rãi nhíu lên, nói tiếp, hoặc là nói, "Chuyện này, ngươi đã sớm đoán được, cho nên mảy may cũng không ngoài ý liệu." Doanh Võ vẫn như cũng một bộ kính cẩn tư thái, nhưng chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có nói nhiều. "Ngươi không sợ?" Hoàng đế chân chính có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn xem Bình thẳng tự nhiên doanh võ, càng ngày càng cảm thấy hắn cùng bình thường khác biệt, nhưng là trong khoảnh khắc, chính hắn cũng hiểu được, chỉ là mình bình thường vẫn chưa chân chính hiểu rõ đứa con trai này. Doanh Võ chậm rãi ngẩng đầu, hơi đắng cười cười Sợ cũng là vô dụng, cho nên liền không sợ. Hoàng đế nhìn thẳng đồng tử của hắn, đôi mắt chỗ sâu toát ra uy nghiêm lạnh ý, cũng nương theo lấy đã hồi lâu chưa từng xuất hiện dày đặc uy nghiêm, thanh âm của hắn cũng có chút lạnh, đã đoán được, không oán ta cái này phụ hoàng. Ngươi là lớn tần vương hướng hoàng đế, đã là đế vương, liền không cách nào cùng cấp thường nhân. Dương Võ lần nữa không người, bình tĩnh nói, tâm hệ Giang Sơn, đế vương vô tình, liền nói là đạo lý này. Trên giường bệnh hoàng đế đã đứng thẳng người lên, như muốn nổi giận, nhưng mà nghe như vậy lời nói, nhưng trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì tức giận tạo ra. Hắn ngược lại càng thêm cảm thấy bất ngờ, trong mắt hiện ra phức tạp cảm xúc. Hắn trọn vẹn trầm mặt số cái hô hấp thời gian, nói, "Xem ra ta ngược lại là một mực xem thường ngươi, nhìn lầm ngươi." Doãn Vô lại là mỉm cười, nói, "Chưa trễ." Hoàng đế trầm ngâm một lát, nói, "Xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị, ngươi đã minh bạch đế vương vô tình đạo lý này, kia nếu là ngươi thật có thể thành sự, ngươi trở thành cái này lớn tần vương hướng chủ nhân, cũng là chuyện thuận lý thành chương." Doãn Vô cúi thấp đầu, không nói gì, cũng không có kiêu ngạo. Đây coi là là chân chính tán thành, chỉ là tấm kia long cũng không phải là dễ như trở bàn tay, mà lại dạng này tán thành. Trợ hồ cũng tới phải hơi muộn một chút. Đế vương vô tình, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này, chỉ là phụ tử ở giữa khuynh thuật đạo lý này, hắn cùng trên giường phụ hoàng ở giữa khoảng cách, liền nháy mắt xa. Trên giường hoàng đế lại cũng không thèm để ý. Ngồi tại trên long ỷ thời gian lâu dài, hắn trải qua quá nhiều tàn khốc sự tình, sớm đã chân chính lãnh huyết, cũng hiểu được như thế nào vứt bỏ không nên có cảm xúc. Hắn chỉ là nhàn nhạt lại hỏi một câu, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Dương Võ Dị thường đơn giản nói, thuận nước thuyền. Trên giường hoàng đế lại là bỗng nhiên nghĩ đến nào đó cái sự tình, vận dục con mắt bên trong dần hiện ra một tia dị mang. Không hổ là quả nhân như tử, nguyên lai ngươi sớm đã cùng Ba Sơn kiếm trưởng những người này ở đây cùng một chỗ. Thuận nước đẩy thuyền, dân tâm chính là sông lớn nước, có thể chở thuyền, có thể che thuyền. Doanh Võ gật đầu, nói, Ba Sơn kiếm trưởng kiếm, Vương Kinh ngộng báo thủ, chính là dân tâm sở hướng. Trên giường hoàng đế nở nụ cười. Hắn lúc này chân chính thưởng thức doanh võ. Thưởng thức, liền yên tâm. Biến pháp là ta chi tâm nguyện, ngươi đã nói ra đế vương vô tình lời nói, ngươi tự nhiên minh bạch, cái này biến pháp sự tình, so với ta bất kỳ một cái nào nhi tử đều trọng yếu hơn. Hắn cười đối Doanh Võ khoát tay náo, ra hiệu Doanh Võ đã có thể rời đi. Đây cũng là hắn rõ ràng chúc phúc, ta hy vọng ngươi thật sự có thể làm thành, tương lai tại trên sử sách, vậy ngươi liền sẽ là so ta càng thêm quang huy 10 ngàn trượng đế vương. Quy 1 chương 99, lập tin. VS, cầu đố nạt cứu trợ cở vở tở sống qua mùa dịch. Xuất cung. Doanh Võ ra hoàng đế tẩm cung, đối bên ngoài tẩm cung chờ đợi lấy một tên người hầu nhẹ nói. Tên này người hầu nào?" nào nói khẽ, "Hôm nay không làm ăn bảy, như thế trực tiếp xuất cung." Phù hoàng không để ta chết, trường lăng thành bên trong, liền không người có thể làm ta chết. Doanh Võ lắc đầu, tự giễu mỉm cười. Tiên kia trên giường bệnh lão nhân Vẫn như cũng là lúc này cái này trong thành đáng sợ nhất, cũng người có quyền thế nhất. Tên này người hầu không thể hoàn toàn lý giải doanh võ câu nói này, nhưng hắn nghe ra được doanh võ tự tin. Thế là hắn không cần phải nhiều lời nữa. Một chiếc xe ngựa chậm chậm ra hoàng cung. Doanh Võ tại xe ngựa bên trong. Cái này chỉ sợ là mấy năm qua này, hắn lần thứ nhất không có ẩn nấp hành tích của mình, công khai xuất cung. Đồng dạng giữa chưa ánh nắng, hôm nay liền lộ ra hết sức nhiệt liệt, tràn ngập sinh khí. Một tên áo vải nam tử tại ngoài cung chờ lấy hắn. Xe ngựa dừng ở tên này áo vải nam tử trước mặt cách đó không xa. Dĩnh Võ cũng không xuống ngựa xe, chỉ là tại trong buồng xe cùng tên này áo vải nam tử bình tĩnh làm lễ, nói: "Gặp qua thương đại nhân." Tên này áo vải nam tử có chút câu nệ, thanh âm hơi chắc chất nói: "Ta chỉ là một giới thảo dân, cũng không phải là cái gì đại nhân." Nhưng hôm nay bắt đầu người không giống. Dĩnh Võ nhìn đối phương, mỉm cười nói: "Phụ hoàng ta đã đem thương mật cùng với bên trong lưỡng địa ban cho người, ngươi được phong tướng quân, giống như là hoàn thất. Kể từ hôm nay, cho dù là ta hoàng gia tôn thật cũng không thể tùy tiện trị người chi tội." Tên này vải nam tử toàn thân chấn động, hắn sớm đã đoán ra biến pháp là phải làm sự tình chỉ là hắn cũng không ngờ đến kia trên giường bệnh lao hoàng đế lại có như thế quyết tâm. Hôm nay phụ hoàng thấy ta, tại ta lúc rời đi, hắn chính miệng đối ta nói một câu, cái này biến pháp sự tình, so hắn bất kỳ một cái nào nhi tử đều trọng yếu hơn. Doanh Võ Ôn Hòa nhìn xem hắn, nói khẽ, cho nên thương đại nhân ngài chi bằng vung tay đi làm. Tên này áo vải nam tử hít sâu một hơi, hắn nghiêm túc lại đi một cái đại lễ. Hắn để ý là biến pháp, ta để ý cũng là biến pháp, người rất thông minh, người hẳn là minh bạch điểm này. Doanh thật sâu nhìn xem tên này áo vải nam tử, nói, ngươi môi tiếng nói cử động, chú định bị ghi lại ở trên sử sách. Vậy kế tiếp tiếp, ngươi muốn lấy gì bắt đầu? Lập tin. Tên này áo vải nam tử ngẩng đầu sát na, sắc mặt liền trở nên trở nên kiên nghị, trong lòng của hắn dường như sớm có đáp án, dị thường đơn giản trả lời hai chữ. Lập tin. Doanh Vô cẩn thận dư vị hai chữ này bên trong ý tứ. Cá thấy ăn mà động, người thấy lợi mà vì. Áo vải nam tử nhẹ gật đầu, cho nên không thể gấp lấy ban bố pháp lệnh, chỉ cần để người ta biết có mới pháp lệnh sắp ban bố, cùng lúc đó, cái này biến pháp người, liền cần khiến người tin phục, để trường lang tuyệt đại đa số người biết, chiếu vào làm, liền sát thực có lợi có thể đạt được. Doanh Vô nghiêm nghị, nhẹ gật đầu. Hôm nay có quan ngươi phong thưởng liền sẽ thông cáo." Áo vải nam tử chân thành nói, "Ngày mai sáng sớm, ta liền sẽ tại cửa Nam phiến chợ bên ngoài dựng thẳng một cây trường mục. Cũng sẽ bố cáo, nếu có ai có thể đem căn này trường mục đem đến cửa Bắc phiên chợ bên ngoài, liền ban thưởng 10 kim." Doanh Võ nghĩ nghĩ, mỉm cười, cây kia trường mục hẳn là cũng không khó chuyện, chỉ là đầy đủ dài, có thể để người chú ý. Tên này áo vải nam tử biết Doanh Võ đã minh bạch mình ý nghĩ, cũng mỉm cười, nhưng phân lượng không nặng, cho dù là người bình thường, chỉ cần không phải qua phân suy nhược phụ nhân, đều hẳn là chuyện phải động. Người tại Hà Tây đánh trận, về sau mới đến Trường Lăng. Xe ngựa bắt đầu động, tại cáo từ trước khi rời đi, doanh võ thanh âm lại là nhẹ nhàng chuyển vào tên này áo vải nam tử hai. Tên này áo vải nam tử hơi biến sắc mặt, chân thành nói, chết quá nhiều người, cho nên mới hết sức rõ ràng, những cái kia dung cảm vì nước người chết trận không chiếm được nên phải độ vận, là thống khổ bực nào cũng bất công. Hết thể pháp, liền đầu tiên muốn để người cảm thấy công bằng. Sáng sớm, trường lang trong ngõ phố vô số âm thanh gà gáy tiếng chó sủa vang lên. Trường lang nhất động lấy một chút đỉnh sâu đại viện bên trong, những cái kia dân chúng tầm thường chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua đại nhân vật, rất nhiều lại là một đêm chưa ngủ. Một tên thân xuyên hoa phục màu trắng nam tử trung niên ra cửa thư phòng, đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem đỉnh trong nội viện một gốc cực kỳ cao lớn quả hồng cây, đứng chắp tay, lắng nghe nơi xa đường phố bên trong vô số tỉnh lại thanh âm. "Đại nhân, đã tin tức đã xác định, ngài thật không định làm chút gì đó?" Một tên đã đi theo hắn nhiều năm nưu sĩ nhìn xem hắn lúc này thần thái, liền minh lượng hắn lúc này ý nghĩ trong lòng. "Cái này gốc quả hồng cây là toàn bộ trường lăng lớn nhất quả hồng cây, vô luận là tại quan bên trong hay là tại Trường lăng, quả hồng cây là cát vật, mọi chuyện như ý mà nói. Lúc ấy phụ thân ta đến Trường đất, liền là thích cái này gốc quả lợi dụng trọng kim mua vào phụ cận đường phố, đem phòng xây ở cái này bên trong. Cái này người đàn ông tuổi trung niên khuôn mặt nhìn qua rất trẻ trung, sắc mặt như ngọc, chỉ là lúc này hồi ức chuyện cũ, nhàn nhạt nở nụ cười thời điểm, khỏe mắt của hắn lại không thể tránh né xuất hiện nếp nhăn. Ta công tôn gia tại Trường Lăng tất cả môn phái bên trong lớn nhất, tại rất nhiều người xem ra, biến pháp đã thành, ta công tôn ra tự nhiên đứng mũi chịu xảo, an thiệt tỏi lớn nhất. Nhưng giống như cái này gốc quả hồng cây đồng dạng, nếu là cùng Trường Lăng bên trong nó hơn quả hồng cây đồng dạng, đều đoạn cảnh cây cùng sợi dễ, dù là mọc không tốt, cùng nó hơn Trường tất cả quả hồng cây tướng so, cũng vẫn như cũng là lớn nhất đã lớn nhất, cần gì phải cư cầu. Nắng sớm bên trong, chậm một chút chút thời gian, tại mặt khác một cái đỉnh sâu đại viện bên trong, một tên đang dùng lấy đồ ăn sáng hoa phục nam tử trung niên ngừng lại. Nghe một danh môn khách hồi báo, ánh mắt của hắn hướng về tòa thành này phía nam. Từ hắn chỗ chỗ này, đỉnh viện không nhìn thấy cửa nam viên trợ bên ngoài cây kia là mục, nhưng là hắn đối tòa thành này quá mức quen thuộc, hắn mặc dù ngồi tại cái này đỉnh sâu đại viện bên trong, lại tựa hồ chính là người đang nháo thành phố bên trong, liền ngồi ở kia cây lập một phụ cận. Muốn làm tin. Cái này người đàn ông tuổi trung niên cảm khái mỉm cười. Đừng để người phát giác là ta nam cung gia gây nên. Ngươi cẩn thận chút lại làm cho người giải tin tức, ai nếu là dám đi động cây kia lập mục, liền có thể chuẩn bị đi chết. Quy một chương 100, thích khách. PS, cầu đố nạn cứu trợ cỡ vở tử sống qua mùa dịch. Sáng sớm, từ trường lăng rất nhiều các nơi phương đều có thể nhìn thấy phiên chợ ngoài cửa nam trên đất chống dựng nên cây kia cao 3 trượng đầu gỗ. Mục là bình thường đồng mục, Các gọt cũng rất tùy ý. Bất quá nửa cách giờ, trường lăng bên trong vô số người liền biết vậy thì bố cáo nội dung. Vô số người ở trong lòng phòng đoán một chút, cho dù là một chút tráng kiện một chút phụ nhân, đều cảm thấy mình có thể trợ động cái này khúc gỗ cho dù là từ phiên chợ cửa nam đem đến cửa bắc, có ít người thậm chí tìm một chút tương tự đầu gỗ thử một chút, đích sắc không phải việc khó gì. Ban thượng 10 kim, đây là rất kinh người thù lao. Chỉ là những này rất coi trọng 10 kim ban thượng người, lại có rất ít người nghĩ được rõ ràng tại sao phải chuyển dạng này đầu gỗ, vì sao lại có dạng này bán hưởng. Cái này khúc gỗ trung quanh trong ngõ phố hội tụ người càng ngày càng nhiều, chỉ là theo thời gian trôi qua, vẫn không có người đứng ra đi nếm thử. Phiên chợ cửa nam có một loạt cửa hàng. Nó bên trong một cái cửa hàng lầu 2 vốn là bán chút hương liệu, những hương liệu này phần lớn là đến từ hải ngoại hòn đảo hương hương, giá cả bán thân 10 điểm đã đọ. Giá cả đắt đỏ, liền mang ý nghĩa cái cửa hàng này đối mặt bản thân liền là không phú thì quý khách nhân, trong tiệm bài trí tự nhiên cũng so với bình thường cửa hàng càng thêm rạng cứu. Cửa hàng này trại là nhờ cây Đông quận Trịnh ra sáng nghiệp, hôm nay bên trong cũng không mở cửa bán, cho nên lầu hai nhã thất liền càng thêm thanh u. Tại khúc gỗ kia cây lập lên về sau không lâu, Vương Kinh Ngộng, Lâm Chỉ Cửu, Yên Tâm Lan cùng Trịnh tụ liền cũng đã đến cái này bên trong. Những cái kia dân chúng tầm thường là không rõ liền bên trong, nhưng đối với bọn hắn mà nói, đây là một trận vở kịch bắt đầu. Tất cả mọi người rất có kiến nhẫn, không có người trời sinh hiểu rõ thế giới này tất cả quy tắc, hết thảy cải biến đều cần không ngừng tham dò thế giới này quy tắc. Kia cây ốm dài đầu gỗ một mực an tính đứng vững, một mực không có người đi ra phía trước đến thử. Đang đến gần chính buổi trưa, một tên áo bảo màu và người tu hành ăn tính lên lầu, sau đó đối chỉnh tụ tính cần bẩm báo một ý chuyện. Ban thưởng sẽ ngâng lên 50 kim, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn không có người sẽ đi thử nghiệm chuyển cái này khúc gỗ. Chính tụ nhìn xem Vương Kinh ngượng bọn người, nhẹ nói, lập tin bị hủy bởi lời đồn, bị hủy bởi có ý định truyền bá cùng đe dọa. Thời gian đã đầy đủ dài, hiện tại rất nhiều người tin tưởng đây chỉ là quyền quý đùa giỡn, còn có nhiều người hơn cảm thấy thật muốn đi kiếm cái này 50 kim nhất định sẽ tao ngộ đáng sợ kết quả. Nàng kể rõ những sự thật này thời điểm, sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng là Lâm Trử Tửu từ nàng đôi mắt bên trong thần sắc, liền đoán ra nàng muốn làm gì, thế là hắn nhịn không được bật cười, cho nên ngươi không nghĩ lại chờ. Đều là mỗi người dựa vào thủ đoạn, bất kỳ cái gì xem ra thuận theo tự nhiên đồ vật, trên thực tế đều xuất từ một chút lực lượng thôi động. Trịnh tụ nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ không lại các loại, nhưng ai đọc trước, tựa như là động trưởng những này quyền quý canh thịt, tại trường lăng những này quyền quý mắt bên trong, bất kỳ cái gì quyền quý đi ủng hộ Thương Vân, tựa như là một nồi tốt canh bên trong cất chuẩn, liền lập tức sẽ ở vào danh tiếng đỉnh sóng. Từ dư sư ba kính hổ kiếm hội về sau, Ba Sơn kiếm trường vẫn ở vào danh tiếng đỉnh sóng. Lâm Chỉ Tiểu nhìn Vương Kinh Ngột một chút. Cái này là trước kia liền nghĩ kỹ sự tình, nhưng chân chính làm lúc, trong lòng của hắn không khỏi vẫn còn có chút hần trương. Không dám đứng ở danh tiếng đỉnh sóng, làm sao thành vì thiên hạ kiêu thủ. Vương Kinh mộng nhìn xem hắn, nói, "Chính tụ nhìn xem Vương Kinh Ngột bình tĩnh thần sắc, nàng không hiểu cảm nhận được loại kia kiên định lực lượng cùng lòng tin. Nàng trong lòng có chút cảm khái, bởi vì nàng trước đó tại Nhự cây Đông Quận, chưa từng có dạng này đồng bạn. Vậy liền như thế làm việc." Nàng nhẹ đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Vương Kinh Mộng cùng Lâm Chỉ Cửu yên tâm lan xuống lầu, rời đi cửa hàng này trải. Sắp xếp người động cái này khúc gỗ không có bất kỳ cái gì độ khó, chân chính độ khó ở chỗ, như thế nào để người này bình an đến phiên chợ cửa bắc bên ngoài, như thế nào để người này có thể tại vô số người nhìn chăm chú lĩnh được tiền tượng. Nếu có thể, tại nhắm vào người này nguy hiểm tiến đến trước đó, liền muốn để loại nguy hiểm này biến mất. Bởi vì cái này trong thành tuyệt đại đa số người đều là như thế, tại cảm giác được có thời điểm nguy hiểm, bọn hắn liền sẽ không đi động, tình nguyện ngày qua ngày, trải qua cùng ngày thường bên trong hạo không khác biệt sinh hoạt. Phó sát sư mất ám sát, đối với quyền quý mà nói cũng không khó, nhưng mấu chốt ở chỗ, đây là toàn bộ Trưởng Lăng nhìn sự tình. Muốn tìm chút vô danh, nhưng người rất mạnh mẽ tới làm chuyện này, liền rất khó. Bất luận cái gì môn phiệt muốn giết chết tên kia đến từ Hà Tây Thương Tiên Sinh, hoặc là muốn giết chết tên này gì chuyển đầu gấu người, đầu tiên muốn làm, chính là không thể bại lộ hành tích. Vâng không bọn hắn đầu tiên muốn liên tiếp, chính là hoàng cung bên trong trên giường bệnh hoàng đế trả thù. Cho nên hắn không có môn phiệt sẽ vận dụng bọn hắn những cái kia môn khách, những cái kia tại Trưởng nguyên bản liền rất nổi danh mạnh đại tu hồi giả. Đối khắp cả người tu hành thế giới mà nói, Tu đến tất cảnh người tu hành, liền thật rất khó làm được vô danh. Bởi vì làm lực lượng quá mức cường đại, tại vận dụng thiên địa nguyên khí lúc, cái này để tất cảnh người tu hành rất dễ dàng vận chuyển như núi như biển thiên địa nguyên khí, cho nên bản thân liền được xưng là rời núi cảnh. Một tên tất cảnh người tu hành nếu là xuất thủ, liền gần như không có khả năng tại trường lang loại địa phương này không bị cảm giác. Cho nên cho dù là trước đó tuyệt đối vô danh tất cảnh người tu hành, đang náo sự tỉnh ra tay giết chết người nào về sau, cũng tuyệt đối không thể có thể tùy tiện chỗ được. Loại cảnh giới này người tu hành, cũng khó mà ẩn xuất thân của mình môn, ngược dòng tìm hiểu đi lên liền cũng dễ dàng tìm ra sau lưng của hắn chủ nhân. Cho nên nếu để cho Trịnh tụ tới chọn, nàng cũng chỉ chọn loại kia tu vi không có khả năng quá mức kia người, có thể tùy ý bỏ qua tự sĩ. Loại này tại 4 cảnh đến 6 cảnh người tu hành giết người cũng có thể rất nhanh, mà lại đối tại toàn bộ thiên hạ mà nói, số lượng cũng không ít, chết đi về sau cũng rất khó tìm ra bọn hắn phía sau sư môn cùng chủ nhân. Cho nên nếu là hôm nay bên trong những cái kia môn phái Thử nghiệm muốn giết người, kia Vương Kinh Mộng bọn hắn muốn đối mặt đối thủ, liền hẳn là ở vào những cảnh giới này thích khách. Quy 1 chương 101, thiên cơ. VS, cầu cứu trợ cờ vờ sống qua mùa dịch. Vương kinh ngạc cùng Lâm Chỉ tiểu, yên tâm lang tại cửa hàng này trải bên ngoài tách ra, sau đó riêng phần mình đi vào khác biệt đường phố. Trường lăng là thiên hạ có thể đếm được hùng thành, trường lăng bên trong lớn nhất phiên chợ, tự nhiên là thiên hạ có thể đếm được náo nhiệt. Vô số dòng người không ngừng tại cái này to lớn phiên trợ bên trong phu trào. Cái này phiên trợ bên trong có đủ loại thương phẩm. Lớn đến quan bên trong một vùng thợ mộc chế tác đồ dùng trong nhà, nhỏ đến sở vương hướng một chút thợ khéo chế tác chân hoa, nhiều như rừng hàng hóa, chỉ sợ là có thành tựu trên ngàn và loại. Làm khác biệt sinh ý càng nhiều người, đến từ ngũ hồ tứ hải người liền càng lộ sổ, liền tràn ngập càng nhiều nguy hiểm. Hôm nay bên trong, hắn nghĩ muốn tìm ra những cái kia ẩn nốt trong đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối tên kia gánh một người xuất thủ thích khách, nhưng hắn hết sức rõ ràng, bọn hắn tất cả mọi người cũng đều có thể trở thành những cái kia ẩn nốt thích khách con người. Có lẽ bản thân liền đã có người đem bọn hắn xem như con người. Ánh nắng tươi sáng, người đến người đi, không có bao nhiêu người chú ý hắn. Cái này phiên chợ bên trong hẳn là cũng không ít người nhìn qua hắn so kiếm, nhưng sát lại không đủ gần, có lẽ còn thấy không rõ bộ mặt của hắn, hoặc là cùng kiếm của hắn tướng so, bộ mặt của hắn còn chưa đủ để người khác sâu ấn tượng. Nhưng những này không nhớ ra được hắn diện mục người nguyên vốn cũng không sẽ đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Phiên trợ trong ngõ phố không khí có chút ô trọc, thậm chí có chút hương liệu cùng đồ ăn hương khí hỗn tạp phân ngự hương vị đập vào mặt, hắn nhẹ nhàng ho khan. Thương thế của hắn còn chưa triệt để khỏi hẳn. Chỉ là vô luận là nhiều người ồn ào phiên trợ hay là không người thâm sơn lão lầm, nhưng đều là hắn hết sức quen thuộc chằng cảnh. Kia cây ốm dài đầu gỗ còn đứng vững. Cửa nam phiên chợ bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào động. Tiền tường đã nâng lên 50 kim. Phiên chợ bên ngoài tán lạc tự lâu. Lúc này đã chính vào ăn cơm thời gian. Nhưng trong đó một gian tiểu lâu sinh ý nhưng như cũ rất thanh đạm. Nhất là lầu 2 chương 7 năm, 6 tấm cái bàn đều là trống không, chỉ có một chương gần cửa sổ bên cạnh bàn ngồi một người khách. Đây là một màu da rất trắng nam tử áo đen, nhìn qua 30 mấy tuổi. Tóc của hắn rất đen rất thẳng, lộ ra một loại tràn đầy sinh cơ cảm giác. Bên tay trái của hắn có một thanh màu đen vậy rắn ra kiếm. Thanh trường kiếm này liền trực tiếp để lên bàn. Hai tay của hắn 10 ngón đều thon dài hữu lực, nhưng là hai tay trên bàn tay nhưng đều là vết chai. Cái này hiển nhiên là một tên dùng kiếm kiếm sư, chỉ là bình thường tại cái này bên trong Hắn căn bản sẽ không gây lên quá nhiều chú ý, bởi vì quá khứ thương đội bên trong có rất nhiều giống hắn dạng này kiếm sư. Hắn ăn uống cũng 10 điểm đơn giản, chỉ là một phần canh thịt bằm, một đĩa rau xanh. Canh thịt băm đã ăn hơn phân nửa, đã hơi lạnh, một chút chất béo bắt đầu trắng bệnh. Hắn đã dừng lại đũa, thừa hồ cũng không định lại ăn, nhưng là thân thể lại hướng phía đầu bậc thang chuyển đi. Đầu bậc thang có tiếng bước chân vang lên. Một tên so hắn trẻ trung hơn rất nhiều thiếu niên áo xanh ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tên này thiếu niên áo xanh lặng lặng nhìn hắn, hắn cũng lặng lặng nhìn tên này thiếu niên áo xanh, trong lúc nhất thời hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện trước. Ngươi hẳn là một tên thích khách, sẽ nghĩ đối tên kia động một người bất lợi thích khách. Thanh sam ánh mắt của thiếu niên rơi vào kia phần canh thịt băng bên trên, sau đó nói, "Vì cái gì?" Áo đen kiếm sư nhịn không được bật cười, nụ cười của hắn có chút ấm lánh, có chút buột cợt, là nguyên nhân gì sẽ để cho ngươi dạng này cảm thấy, là ta ăn canh thịt băng có vấn đề, hay là ta có cái gì đặc biệt sát ý Những này đều không có vấn đề, chỉ là thần thái của ngươi có vấn đề." Tên này thiếu niên áo xanh nhìn xem hắn, nói, "Phản ứng của ngươi cũng có vấn đề. Ta mặc kệ ngươi cái kia bên trong phát hiện hoặc là cảm thấy ta có vấn đề." Áo đen kiếm sư nhịn không được giễu cợt nói: "Ngươi nói ta là thích khách, là ý đồ đối động một người bất lợi thích khách, nhưng là hiện tại liên động một người đều căn bản không có xuất hiện. Chẳng lẽ ta chỉ muốn lặng lặng tại cái này bên trong uống chén canh thịt băm, chỉ muốn lặng lặng nhìn cái náo nhiệt, cũng không được sao? Ta vừa mới lên đến trước, vừa lúc tại phụ cận nhìn thấy hai cái thần đô dáng người." Thiếu niên áo xanh chăm chú nhìn hắn, nói: "Ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ, ta sẽ trở lại qua đi tìm bọn họ, sau đó ta sẽ trực tiếp đối bọn hắn nói, ta nghe tới ngươi cùng cái nào đó người qua đường nhẹ giọng đối thoại, chính tay nghe tới ngươi nói muốn ám sát cái này động một người." Ta cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ nghe lời của ta, chí ít sẽ cẩn thận bản hỏi một chút ngươi, sau đó truy tra một chút ngươi thân phận chân chính. Tên này áo đen kiếm sư không còn cười lạnh. Hắn thu liêm ý cười, sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh lùng. Mạc Hình, mặc dù ngươi tại Trường Lăng Thành bên trong rất nổi danh, nhưng trời một các hẳn là không nghĩ lội vũng nước đục này. Thanh âm hắn hơi hàng nhẹ nói, tuổi nhỏ liền dễ dàng bị một ít người mê hoặc, nghĩ không rõ lắm mình vị trí, đây đều là không liên quan gì đến ngươi sự tình, ngươi nhất định phải tay, có hay không nghĩ tới sẽ là dạng gì hậu quả. Tên này thiếu niên áo xanh chính là Mạc Hình. Nghe tới đối phương tùy tiện báo ra tên của mình, Hắn liền càng thêm xác định phán đoán của mình không có sai lầm. Hắn nhàn nhạt cười cười, nói, "Ta nghĩ tới, đang quyết định muốn hay không làm những chuyện này trước đó, ta đã nghiêm túc nghĩ tới, nghĩ tới ta tại sao phải tu hành, tại sao phải học kiếm. Học kiếm chính là muốn đưa dùng, thân là người Tần, học kiếm chính là muốn để ta lớn Tần Vương hướng hướng phía nơi tốt hơn đi. Nói theo người xưa vô qua, theo lễ ngây giờ." Áo đen kiếm sư lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nên đón đi biến, liền nhất định là sẽ để cho lớn Tần Vương hướng hướng phía nơi tốt hơn đi. Tiếp trước các vị giáo, gì cổ chi pháp? Đế vương không tướng phục, gì lễ chi theo?" Mạc Huỳnh Bình tĩnh nói, "Ta chỉ biết kiếm chiêu bởi vì đối thủ mà biến, bởi vì cảnh mà biến, mới có thể hữu dụng. Hôm nay giống người như ta không biết có bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng nhân vật như ngươi đứng ra, liền có thể thay đổi gì?" Áo đen kiếm sư lắc đầu. Mạc Huỳnh cười cười, "Cũng không chỉ một mình ta." Áo đen kiếm sư lông mày thật sâu nhíu lên, hắn hít sâu một hơi, nhìn xem mình đặt lên bàn trôi kiếm này, chẳng lẽ ta không muốn động thủ, ngươi cũng sẽ động thủ với ta? Ta những ngày qua theo người học kiếm, học được nhất làm ta cảm xúc sự tình, liền là chân chính chế địch tiên cơ, không phải suy đoán nhân như thế nào động, mà là mình vĩnh viễn đem chủ động nắm trong tay." Mạc Huỳnh đối hắn nghiêm túc không người làm lễ, nói: "Nếu là ngươi trong lòng không hẹn, hoặc là ngươi kiên quyết không thừa nhận ngươi là thích khách, vậy ta hiện tại liền mời ngươi so kiếm." Áo đen kiếm sư rốt cục xác định trong lòng của đối phương suy nghĩ, hắn chậm rãi đứng dậy, trái tay nắm chặt chua kiếm này, sau đó nhìn Mạc Huỳnh hơi xúc động nói: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi nhất định có thể thắng được ta?" Quy một chương 102, chặt đường. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Kiếm cảnh đến từ tâm cảnh. Mạc Huỳnh bình tĩnh nhìn tên này áo đen kiếm sư, nói: "Khách khách có vô số thủ đoạn giết người, nhưng ngươi tại cái này bên trong" nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cùng một tên cùng cảnh người tu hành công bằng giao thủ. Tâm cảnh khác biệt, kiếm ý của ngươi liền tự nhiên sẽ yếu một ít. Mới tại ta đối với ngươi không mình hành lễ thời điểm, ngươi đều không có dám ra tay với ta, đã nói lòng tin của ngươi đã xuất hiện vấn đề." Tên này áo đen kiếm sư rủ xuống mi mắt. Sắc mặt của hắn giống như bị mây đen che khuất bầu trời, trở nên âm chầm xuống. Nhưng là một tên thích khách, đang xuất thủ trước mãi mãi cũng làm tốt có khả năng bị người giết chết chuẩn bị. Hắn trầm mặc một lát, nhìn xem mặt nói, "Ta đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, ngươi còn trẻ tuổi như vậy, ngươi thật cũng làm tốt dạng này chuẩn bị." liên quan tới sinh tử, thủy chung là ta không nghĩ đi thêm tìm tỏi nghiên cứu sư tình, ta chỉ biết từ học kiếm lúc bắt đầu, nếu là nghĩ kỳ muốn làm chuyện gì, cũng không cần suy nghĩ cái khác, chỉ cần kiên định không thay đổi đi xuống. Mạc Huỳnh nhìn xem hắn, nói: "Tên này áo đen kiếm sư đến lúc này rốt cuộc minh bạch, tên này trời một các thiếu niên mặc dù trẻ tuổi, mặc dù tại trưởng lăng thành bên trong co phi phạm, tựa hồ là bao phục thanh danh, nhưng tâm trí của hắn lại so tuyệt đại đa số người trưởng thành càng thêm kiên định." Suy một tiếng, cái này liên tinh tiểu lâu trên lầu 2 vang lên kiếm chấm thấp tiếng xé gió. Tên này áo đen kiếm sư ánh mắt rơi trong tay hắn nắm thật chặt trên kiếm. Hắn lông mày mau nhảy lên, bao quát thân thể của hắn huyết nục phát lực, cánh tay bên trong bên trong chân nguyên phương chào, đều sẽ để người trực giác hắn muốn rút ra trôi này lên vỏ, kiếm, đao, trường kiếm, sau đó xuất kiếm. Nhưng mà hắn chân chính kiếm lại đến từ hắn chân trái bàn chân. Chân của hắn tựa như tia chớp hướng phía mạc hình bụng dưới đá vào, cùng lúc đó, hắn nuối hùng bắn ra một thanh tiểu kiếm. Hắn một kiếm này không có bất kỳ cái gì hoa xảo, thuần túy là âm hiểm đanh lẻn, truy cầu tuyệt đối tốc độ. Hắn này đã ra, bay lên, so với rất nhiều kiếm sư dùng tay thi kiếm càng nhanh. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt này ở giữa, Mạc Linh tay phải năm ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn cho tên này áo đen kiếm sư cảm giác cũng là muốn xuất kiếm chống cự, nhưng mà hắn năm ngón tay tại trên trôi kiếm động tác, kiếm trong tay hắn lại không nhúc nhích tí nào. Hắn năm ngón tay tựa hồ câu lên không khí bên trong nhìn không thấy dây cùng, tên này áo đen kiếm sư bên cạnh thân trên bàn, chén kia váng dầu đã ngưng kết thành màu trắng canh thịt bên trong, váng dầu phía trên lại là theo hắn năm ngón tay động tác, lặng yên bay ra một mảnh thủy quang. Mảnh này thủy quang tựa như là sáng sớm sương nắng, thậm chí để người hoài nghi là có hay không thực, vậy mà lúc này lại mang theo khó có thể tưởng tượng lăng lệ sát ý, nháy mắt cắt vào tên này áo đen kiếm sư phần gáy. Tên này áo đen kiếm sư trên gáy chỉ là xuất hiện một đầu cực nhỏ huyết tuyến, thậm chí ngay cả huyết châu đều không có theo đầu này tơ máu chạy ra đến, nhưng mà đạo này lăng lệ sát ý lại là nháy mắt cắt vào tên này áo đen kiếm sư sương sống lưng, cắt vào sương sống lưng cùng xương sống lưng ở giữa kết nối cơ bắp bên trong, tùy tiện đem chặt đứt. Tên này áo đen kiếm sư thân thể đột nhiên động, mũi chân hắn rỗi ra tiểu kiếm khoảng cách mạc hình bụng dưới cũng chỉ có một thước khoảng cách, nhưng mà hắn toàn bộ thân thể, trừ đầu lâu bên ngoài, lại là nháy mắt mất đi chi giác. Trên mặt của hắn hiện ra vị đắng Hắn há hốc mồm, nghĩ muốn nói chuyện, toàn bộ thân thể lại là mất đi chao chống, chán nản ngã đổ xuống. Mặc hình tay đưa ra ngoài, tại hắn trước khi rơi xuống đất, đem thân thể của hắn tiếp được, sau đó đem hắn sắp đặt tại hắn mới ngồi trên ghế. "Bên ta mới cùng ngươi đã nói, những ngày qua ta theo người học kiếm, học được nhất làm ta cảm xúc sự tình, liền là chân chính chế địch tiên cơ, là vĩnh viễn đem chủ động giữ trong tay." Hắn đem tên này áo đen kiếm sư cất kỹ, nâng lên thân đến đồng thời, hắn nhẹ giọng ở tên này áo đen kiếm sư bên nói, "Ta sở dĩ 10 điểm cảm xúc, là bởi vì ta phát trời một cách rất nhiều bí kiếm, nguyên bản cực kỳ thích hợp chế địch tiên cơ." Khi hợp tại chính thức xuất kiếm trước đó liền nhận vật ý mắng, mặt hình cũng không có kiêu ngạo, hắn chỉ là rõ ràng tên này áo đen kiếm sư nghi ngờ trong lòng. Hắn đem tên này áo đen kiếm sư sắp đặt tốt về sau, liền rời đi tòa tửu lâu này. Hắn cũng không dễ dết. Tên này áo đen kiếm sư mặc dù bị hắn chặt đứt xương sống, nhưng sẽ không chí mạng, nếu là nổi danh ý thuốc hay, có lẽ cũng có phục hồi như cũ khả năng. Chỉ là hắn cũng không biết, có ít người là chủ định không thể có thể sống sót. Tên này áo đen kiếm sư không có lên tiếng kêu cứu. Hắn giới lơi một viên thuốc chậm rãi tan ra. Hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, sắc mặt tái nhợt nháy mắt biến thành màu đen. Như là bôi một tầng nước sơn đen, hắn chết đi như thế. Lúc này vẫn chưa có người nào đi động cây kia lập mục. Không khí bên trong cũng không có bởi vì người này tử vong mà nhiều chút đặc biệt mùi khác. Tiếng một tiếng gấp rút mà nhẹ kiếm minh cũng chưa gây nên người bình thường chú ý. Khoảng cách cây kia lập mục một đầu đường tắt bên trong, ngược lại tràn ngập thơm ngọt hương vị. Có một tên mặt mũi nhăn nhó, người mặc cũ nát áo vải lao phụ nhân đang bán xào hạt rẻ. Hạt rẻ nguyên bản liền hương, nàng sao hạt rẻ bên trong lại còn tăng thêm làm hoa quế, kể từ đó liền càng thêm nồng mùi thơm khắp nơi. Bên cạnh của nàng ghế gỗ nhỏ bên trên Ngồi một tên nữ đồng, nàng quần áo trên người lại là mười điểm sạch sẽ, mặc một đôi mới giày vải, tay bên trong còn nắm bắt hai khối đường bánh ngọt. Một tên người mặc nhạt quần áo màu xanh người trẻ tuổi xuất hiện tại tên này Lao phụ nhân trước mặt. Hắn đứng lặng lặng, nhìn xem tên này Lao phụ nhân, lại không mua hẳn rẻ, cũng không đi mở. Vì sao muốn cản đường của ta? Tên này Lao phụ nhân cũng nhìn hắn hồi lâu, sau đó nhếch miệng cười cười. Nàng một ngụm nát răng, răng là đen. Tên này người trẻ tuổi có chút nhíu mày, mang theo một chút nặng nề nói, đại lộ chỉ lên trời, cấp đi một bên, nhiều nhất che chút người ánh nắng. Tên này lão phụ nhân nở nụ cười. Tựa hồ chỉ là rất bình thường mà cười cười, nhưng là nàng nếp nhăn trên mặt lại rãng ra, trên mặt của nàng tựa hồ tại phát ra ánh sáng, nàng liền không giống như là cái bình thường lao phụ nhân. Ngươi là rất có ý tứ người trẻ tuổi, ngươi là ba sơn kiếm trường người, làm sao tại trưởng làng chưa từng gặp qua ngươi. Nàng nhìn xem tên này người trẻ tuổi, hỏi, người tên là gì? Chưa từng nghe qua, chưa từng gặp qua, không có nghĩa là không có ta. Tên này người trẻ tuổi nhìn xem nàng, nói, ta gọi Diệp Tân Hạ. Quy một chương 103, Hoa Mai. dịch Nguyên Lai Ba Sơn kiếm trưởng không chỉ có Vương Kinh Ngộng, không chỉ có Yên Tâm Lan cùng Lâm Trử Tiểu. Tên này lão phụ nhân híp mắt nợ nụ cười. Nàng cười dáng vẻ rất tự hòa, tựa như là mùa đông bên trong ngụy oải che kín tấm thảm nằm tại trên ghế nằm cái chủng loại kia lão phụ nhân thỏa mãn mà nụ cười ấm áp. Diệp Tân Hà thần sắc nhàn nhạt, nhạt, hắn vốn là một cái cực làm kiêu ngạo người trẻ tuổi, nhưng là hắn gặp qua Vương Kinh mộng cùng sư trường Lạc đám người xuất thủ về sau, dị vãng loại kiêu, kiêu ngạo liền nhạt rất nhiều. Cho nên lúc này nghe tên này lão phụ nhân câu nói này, hắn cũng không có đáp lại cái gì, chỉ là ở trong lòng nhàn nhạt, nhạt nghĩ đến, Ba Sơn kiếm trưởng lại đâu chỉ là những người kia. Ngươi có ăn hay không hạt rẻ? Lão phụ nhân còn tại tường hòa mà cười cười, đồng thời hỏi hắn. Diệp Tân Hà lắc đầu, nói, "Không ăn." Lão phụ nhân có chút đáng tiếc nói, "Ta hạt rẻ thật ăn thật ngon. Còn có, ngươi vì sao lại cảm thấy ta có vấn đề? Bởi vì ngươi hạt rẻ đích sắc rất thơm, chỉ là một cái đến mua đều không có, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, ngươi cũng không phải thật sự là muốn làm ăn." Diệp Tân Hà nói, "Ngươi tuổi trẻ bây giờ thật là càng ngày càng lợi hại, vậy ta liền không có mở cửa, ta đi." Thế này lão phụ nhân lẩm bẩm bắt đầu, nàng tựa như là chân chính thu quán không làm lão phụ nhân đồng dạng bắt đầu thu dọn đồ đạc, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục nhìn Diệp Tân Hà một chút. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, đầu này bình tĩnh ngõi nhỏ bên trong đột nhiên dâng lên sát ý. Nàng bên cạnh ngồi tên kia nữ đồng trong tay hai khối đường bánh ngọt hướng phía hắn đập tới, cùng lúc đó, hai tay của nàng bên trong riêng phần mình xuất hiện một thanh hàn quang lấp loé tiểu kiếm. Tên này nữ đồng mặc dù dáng dấp cũng không dễ nhìn, nhưng nhìn qua tối đa cũng bất quá 5 6 tuổi, giống nàng dạng này hài đồng đột nhiên trong tay xuất hiện hai thanh tiểu kiếm, tự nhiên là sẽ để cho người cảm thấy 10 điểm quái dị cùng không hiểu kinh dị hình tượng. Nhưng mà chân chính sát kiếm lại không phải đến từ tên này nữ đồng trong tay. Diệp Tân Hà sau lưng cạnh góc tường có một cái nằm trên mặt đất tên ăn mày. Tên này tên ăn mày bên cạnh đặt vào một cái chén bể, có nửa cái đã lạnh leo cứng rắn gạo cây nắm, trên người hắn cùng trên đầu gối đều có loạn đau nhức, lúc này loa lộ ở bên ngoài, tựa hồ dạng này phơi nắng sẽ để cho hắn cảm thấy dễ chịu một chút. Ai cũng sẽ không nghĩ tới dạng này một tên toi thóc tên ăn mày lại đột nhiên biến thành thích khách, nhất là ở tên này là phụ nhân đã hiển lộ giữ tợn thời khắc. Từ đầu đến cuối. Tên này đem mặt chôn ở bóng tối bên trong, tên ăn mày trên thân đều không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động, thậm chí ngay cả ánh mắt của hắn đều vẫn như cũ nhắm, mà giờ khắc này, động tác của hắn lại là nhanh nhẹn tới cực điểm. Một đạo như độc xà kiếm quang từ tay trái của hắn trong tay ảo bắn ra, thẳng tắp hướng về Diệp Tân Hà sau lưng, nhưng cùng lúc đó, tên này tên ăn mày bờ môi có chút mở ra, một viên cẩm thiên mảnh tiểu nhân phi chấm phuôn ra, lặng yên hướng về Diệp Tân Hà sau đầu. Lão phụ nhân vẫn như cũ tìm nhìn xem, biết trưởng lão người tu hành, nhất là trẻ tuổi người tu hồi nhỏ, không có mấy người có thể ngăn trở ám sát như vậy. Nhưng mà để nàng ngoài ý muốn chính là Diệp Tân Hà vẫn như cũ nhìn xem nàng cùng nàng bên cạnh tên kia nữ đồng, kiếm trong tay hắn quang lóe sáng, nhưng không có hướng về phía trước, kiếm quang của hắn về sau, tùy tiện quét xuống cây kia không hề có thanh nệm phi châm, tiếp lấy đột nhiên hướng xuống, tại cái kia đạo như độc xạ kiếm quang đã chạm đến quần áo của hắn lúc, kiếm quang của hắn tại không trung kéo ra một cái rất lớn kiếm hoa, rơi ở tên này tên ăn mày trên cổ tay. Kiếm của hắn xo so tên này, tên ăn mày kiếm dài ra một thước, cũng nhanh lên một phân. Tên này tên ăn mày tay tay. Đều đau một tiếng bên trong, tên này tên ăn về sau lướt lên, mắt không gặp. Tiên điền nữ đồng trong hai tay còn đều nắm lấy một thanh hàn long lóng lánh tiểu kiếm, nhưng từ đầu đến cuối, ở tên này tên ăn mày tay liên tiếp kiếm rơi xuống đất lúc, nàng đều vẫn không có xuất thủ. Lão phụ nhân vẫn như cũ cười tủm tỉm. Nàng thậm chí không có nhìn tên kia tên ăn mày một chút, cũng không có đối diện Tân Hà tính toán ra tay. Nàng chỉ là to mò nhìn lúc này Diệp Tân Hà, lại điểm một cái kia cầm kiếm nữ đồng, nói: "Làm sao ngươi biết nàng sẽ không chân chính xuất thủ, lại làm thế nào biết chân chính sát kiếm đến từ này tên tên ăn mày?" Tay nàng chân to lớn, nhìn như nữ đồng, hẳn là tên chu nho, làm thích khách, nàng quá mức rõ ràng. Diệp Tân Hà nhìn xem nàng, nhàn nhạt đáp lại nói, về phần tên kia tên ăn mày, dù là hắn cùng chân chính tên ăn mày xem ra giống nhau như lúc, nhưng là chân chính tên ăn mày, nếu là thật sự đói, cũng sẽ không ở cái này bên trong người người người cái này hạt rẻ hương khí mà ăn xin không được, tại cái này bên trong chịu tội. Này cũng là chân chính sai lầm chỗ. Tên này lao phụ nhân nao nao, có chút ngạc nhiên, chật thoải mái, ta ngược lại là cũng nhận qua chân chính đói tư vị, nếu là thật sự đói không chịu nổi, càng là người người loại này hương khí, càng là chịu không được. Diệp Tân Hà có chút mày hắn cũng không biết tên này lão phụ nhân là ai, nhưng tên này lão phụ nhân càng là thấy hắn xuất kiếm về sau đều bình tĩnh như vậy, liền càng là để hắn cảm thấy nguy hiểm. Đi rồi. Tên này lão phụ nhân lại là hướng về phía tên kia nữ đồng tuổi cười, cười, sau đó bắt đầu thu quán. Diệp Tân Hà nhìn xem nàng điềm nhân như không có việc gì, tốt giống cái gì cũng không xảy ra dáng vẻ, mày nhíu lại phải càng sâu chút. Tên này lão phụ nhân tự nhiên cùng vừa mới ra tay với hắn thích khách là cùng nhau, thậm chí nàng lợi mới rồi, liền để hắn cảm thấy tên này lão phụ nhân chính là những này thích khách nuôi đồ người. Ngươi còn muốn tại cái này bên trong giữ lại Tên này lao phụ nhân lại là ngược lại đối hắn cười cười, nói: "Chẳng lẽ còn phải chờ đợi thần đô dám người đến, để ngươi trở về hảo hảo kiểm tra thực hư một phen sau. Diệp Tân Hà nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi muốn đi đi trước." Tên này lao phụ nhân ý cười càng đậm nặng chút, nàng nhìn xem Diệp Tân Hà nói nghiêm túc, phóng nhãn trường lăng, giống như ngươi lại là tầm tư tỉ mỉ, lại là cẩn thận như vậy người trẻ tuổi, thực tế là quá ít. Như có cơ hội, ta ngược lại là cảm thấy ngươi có thể gia nhập chúng ta." Diệp Tân Hà cảm thấy loại thuyết pháp này hào không đáp lại tất yếu, hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn tên này lão phụ nhân một chút, không nói gì. Mùi hoa quế, hạt rẻ hương đến cùng là mùi hoa quế hay là hạt rẻ hương. Tên này lao phụ nhân lại là liền Thu hồi bảy nhi, khiêng hắn đi, nàng giống ca lại không giống ca thanh âm, mang theo chút chê tức, không ngừng từ đằng xa chuyển đến. Diệp Tân Hà nhìn xem bóng lưng của nàng, lông mày lại là đột nhiên thật sâu nhíu lại. Tại hai loại hương khí bên ngoài, hắn nghe được một loại mùi thơm nhàn nhạt. Hô hấp của hắn hơi ngừng lại, nhìn xem tên kia lão phụ nhân dáng người, đột nhiên kịp phản ứng mình hay là phạm một sai lầm, đối phương hẳn là dịch dung, tên này lão phụ nhân hẳn là một tên rất trẻ trung nữ tử. Quy 1 chương 104, ván cờ. PS, cầu đấu cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Phiên trợ ngoài cửa nam vang lên một mảnh dị dạng tiếng ồn nào Tây kia lập mục bắt đầu nghiêng, di động. Ý vị này có người bắt đầu di chuyện căn này lập mục. Vô số ánh mắt phức tạp hội tụ tại trên thân thể người này. Cái này tựa hồn là một tên người sứ khác, tay chân to lớn, người mặc chính là phổ thông tiệu phu quần áo. Người này cũng 10 điểm chầm mặc, từ khi di chuyển căn này lập mục về sau. Tại vô số thanh nhầm trong bao, hắn cũng chỉ là không nói một lời túi thấp đầu chầm rãi mà đi. Căn này lập mục không nào Chỉ là căn này lập mục rất dài, cho dù tên này tiệu phu đem căn này lập mục gánh trên vai, nhưng có chút đường phố thông qua lại không quá thuận tiện, cho nên hắn đi được cũng không nhanh. Một lao giả bày cái cờ bảy, không có người nào cùng hắn đánh cờ. Hắn nhặt quân cờ, tựa hồ đang cùng mình hạ. Tên địa khiêng trưởng mục tiểu phu rất nhanh liền sẽ trải qua trước mặt hắn đường đi. Lúc này một thiếu nữ đi đến trước mặt hắn. Người sẽ hạ cờ. Cái này vị lao nhân nhìn xem lặng lặng nhìn hắn thiếu nữ, hỏi. Thiếu nữ lắc đầu, nói, sẽ không. Cái này vị lão nhân nói, kia ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ nói, ngăn cản ngươi giết người. Cái này vị lão nhân cười cười, Hắn cười đến rất tự nhiên, thậm chí tràn ngập chân thành cùng ôn hòa hương vị. "Ngươi thật không phải là đối thủ của ta." Hắn nhìn xem thiếu nữ này, nói, "Ta biết ngươi là Yên Tâm Lan, ta xem qua ngươi so kiếm. Ngươi nói có thể là thật, nhưng là ta so ngươi nổi danh." Yên Tâm Lan nhìn xem hắn nói, "Cái này bên trong cũng hẳn là có rất nhiều người giống như ngươi nhìn qua ta so kiếm." Nói xong câu này, nàng liên rút ra của mình kiếm. Kiếm của nàng dưới ánh mặt trời đột nhiên trở nên rất sáng, bởi vì nàng đã rót vào chân nguyên. Mặt hoa kiếm ngài thường bên trong mắt thường khó gặp nhỏ bé phù văn bên trong bắt đầu phát sáng, sau đó tách ra rất nhiều đóa hoa màu trắng hoa. Mạt Hoa Kiếm, Ba Sơn Kiếm Trường Yên Tâm Lan, là muốn tại cái này bên trong so kiếm sao? Rất nhiều tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Rất nhiều người nguyên bản đang nhìn tên kia kiệu phu vận chuyển qua gỗ, nhưng trong phút chốc, ánh mắt của bọn hắn liền toàn bộ tụ tập tại cái này bên trong, rất nhiều nhân mã bên trên vây quanh. Cái này vị lao nhân nhìn xem xung quanh nháy mắt vây lên bức từ người, lập tức triệt để ngơ ngẩn. Yên Tâm Lan bình tĩnh quan chu chân nguyên, chấm đoán mà nhỏ xíu đóa hoa, không ngừng trên thân kiếm lở Đích thật là kiếm. Cái này vị lão nhân cảm khái nở nụ cười. Hắn là một tên vô danh lão nhân, nhưng hắn đồng thời là một tên xuất thủ rất nhanh cũng trốn rất nhanh thích khách. Hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng bị thua, cho nên hắn có thể sống rất dài. Hắn mới thậm chí có lòng tin giết chết Yên Tâm Lan cùng tên kia khiêng đầu gỗ tiểu phu về sau, từ thần đô dám truy tung bên trong chạy đi. Người liền không sợ ta đại khai sát giới? Hắn chậm rãi thu hồi bàn cờ, sau đó nhìn tên này bình tĩnh mà kiên định thiếu nữ hỏi: "Kia không có ý nghĩa." Yên Tâm Lan lắc đầu, nói khẽ: "Kia về sau lực chú ý của mọi người đều sẽ đặt tại cái này, bên trong có một người tu hành lạm sát kẻ vô tội, liền không có người sẽ nghĩ tới cái này, phía sau kẻ chủ chỉ là muốn tên này gánh một người chết." Lão giả này cảm khái lắc đầu, Hắn biết Yên Tâm Lan đích sắc đã hiểu rõ. Hắn biết bởi vì Yên Tâm Lan cử động như vậy, lúc này nhất định đã có thần đô dám người để mắt tới chính mình. Nơi đây liền không nên ở lâu. Hắn không người lui vào hậu phương một gian cửa hàng tạm hóa bên trong, rất nhanh biến mất tại bóng tối bên trong. Yên Tâm Lan thu hồi kiếm, khiên đầu gốc Kiệu Phu đã tại phía sau của nàng cách đó không xa đi qua. Kia là? Nhưng liền ở tên này Kiệu Phu phía trước cách đó không xa lại vang lên càng nhiều tiếng kinh hô cùng tiếng ồn ào. Vương Kinh Ngột, là Ba Sơn kiếm trưởng Vương Kinh Ngột. Tâm Lan hướng về đường đi đầu kia. Vương Kinh Ngột đang từ một đầu trong hẻm nhỏ đi ra. Hán tựa hồ cũng tại tò mò nhìn tên này Tiệu Phu, đang hoài nghi phải chăng tên này Tiệu Phu đem căn này trường một khiêng đến phiên chợ bên ngoài Bắc Môn có thể hay không thật đạt được trọng thượng. Nhưng mà theo bước chân hắn di động, con đường này bên trong tất cả mọi người bước chân lại tựa hồ như đều tự nhiên hướng phía hắn nghiêng. Tên này Tiệu Phu trung quanh, liền nháy mắt không. Tiên Tâm Lan nhìn xem hình ảnh như vậy, nàng càng thêm xác định Vương Kinh Ngục nói tới là đúng. Kiếm khí bảng bất quá là hư danh, thiên hạ kiếm thủ cũng bất quá là hư danh, nhưng có đôi khi danh khí lại có thể làm thành rất nhiều chuyện. Không chỉ là muốn để người ghi nhớ kiếm của ngươi, còn muốn cho người ghi nhớ kiếm của ngươi. Cho nên nhiều khi Danh khí đều cùng mặt mũi liên hệ với nhau. Tại tòa này diên trợ bên trong có một cái ba tầng tử lâu. Tòa tử lâu này gọi là Trời Vượn tử lâu. Danh tự hết sức bình thường, chỉ là cơ hồ tất cả tập thị lý người đều chưa từng đi tử lâu này 3 tầng lầu. Cũng không phải là tiền tài nguyên nhân, mà là tòa tử lâu này 3 tầng lầu căn bản liền không đối thực khách mở ra. Ngay tại Vương Kinh mộng xuất hiện gây nên rất nhiều người kinh hô thời điểm, căn này tử lâu tầng thứ 3 nào đó phiến cửa sổ bị người mở ra. Chỉ là cái này phiến cửa sổ lại không phải là bị người từ bên trong bên trong đẩy ra phía ngoài mở, mà là bị người từ bên ngoài mở ra. Lâm Chỉ Cửu từ ngoài cửa sổ nhảy vào tòa tiểu lâu này bên trong. Tiểu lâu tầng thứ 3 chỉ có một gian nhà thất. Nhà thất trung ương đặt vào một trương giải án, ngồi một người thanh niên. Tên này người trẻ tuổi diện mục anh tuấn, sắc mặt bình thản, chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Chỉ Cửu một chút, ánh mắt của hắn lại là sắc bén như là trong cao không trông thấy con mồi chim ưng. Đây là ta địa phương tư nhân, ngươi tự tiện xuống tới, ta chi bằng giết ngươi. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu, nhướng mày, nhìn xem Lâm Chỉ Cửu, hồ đang kể một kiện lại bình thường bất quá sự tình nói. Ta biết đây là ngươi địa phương, nhưng ta cũng biết sẽ không xuất thủ ta. Lâm Chỉ Tiểu mỉm cười nhìn hắn, nói: "Bởi vì ta là Lâm Chỉ Tiểu, ngươi là cũ vợ." Cú vợ nhìn xem Lâm Chỉ Tiểu, hắn chân mày cau lại. "Ngươi là trường lang giang hồ bang phái long đầu, tòa này trường lang lớn nhất phiên trợ cũng là ngươi nhìn xem, tại cái này bên trong xảy ra sự tình, tên này gánh một người nếu là trên đường phố chết đi, ngươi liền bản thân cũng đã phiết không ra quan hệ. Nếu là ta đều chết tại cái này bên trong, ngươi liền tuyệt đối không thể có thể thoát thân." Lâm Chỉ Tiểu tựa hồ không có cảm thấy hắn không vui, chỉ là cũng kể rõ bình thường bất quá sự tình nói. Cú vợ lông mày chậm rãi ra, hắn ở giữa xa xa gặp qua Lâm Nhưng lúc này hắn lại giống lần thứ nhất trông thấy, chăm chú nhìn Lâm Chỉ Tửu mặt mày, sau đó nói, "Vậy ngươi muốn làm cái gì?" "Ta không muốn làm cái gì, ta liền muốn lưu ở cái này bên trong nhìn xem ngươi, hoặc là nếu như ngươi ngật ý, ta có thể mời ngươi uống rượu." Lâm Chỉ Tửu cười cười, nói, "Tên ta là Lâm Chỉ Tửu, ta nấu rượu cũng thật uống ngon." "Không làm gì, nhìn ta, hữu dụng không?" Cố Vọ cũng nợ nụ cười. Hắn lúc này thân mặt chính là màu đen cầm y liễu, hàm răng của hắn nguyên bản liền rất trắng, lúc này liền lộ ra trắng hơn, được không thậm chí để người cảm thấy đang lóe lên hào quang. Chí ít có thể để ngươi không quang minh chính đại ra lệ. Lâm Chử Kiệu không che giấu chút nào nói. Ngươi chân chính ý nghĩ chỉ sợ không chỉ tại đây. Cú vỏ có chút túi đầu, lại ngừng đầu, nói, hôm nay ngươi ở ta nơi này bên trong rừng lại thật lâu, ngươi là muốn gây nên rất nhiều người phóng đoán. Ngươi muốn cho rất nhiều người cảm thấy, ta có lẽ có nhưng có thể cùng các ngươi đứng ở một bên.